t r ư ơ n g năm mươi tám hàng xóm đêm kết hôn t r ư ơ n g năm mươi tám hàng xóm đêm kết hôn chu du mua hổ cốt t i ể u trước khi trời tối đưa đến giao hàng vẫn là thanh y d i t i ể u ca đỗ hà đem mười đàn hổ cốt t i ể u đem đến Chu du cửa nhà tiểu ca uống miếng nước, nước. chu du nương bưng thủy cho h ắ n uống nhiệt huyết hỏi ít hít hít nơi g công việc này một tháng mở bao nhiêu tiền thanh y d i t i ể u ca trần trừ một lúc trở về nói mười lượng ôi không ít lao đầu t ử nhà ta mới chu du ở bên cạnh nghe yên lặng đem hổ cốt kiểu chuyển trở về phòng hung hang lực vó giả mỗi tháng kiếm lời mười lượng bạc nghe vào thiếu một chút nhưng là mới vừa chu lao đi cho hắn học một khóa đi làm trả lại có ẩn hình phúc lợi cùng thu nhập ngoại ngạch thuyết pháp thanh y tiểu ca thân là kinh lực v õ giả tại hạnh nhân đường đi làm mua sắm bí d i lúc sẽ có hay không có bên trong nhân viên giá cả nói không chừng đối phương thời gian trải qua so với hắn còn thoải mái nhà ngươi hàng xóm thật náo nhiệt trên khung cửa treo lụa đỏ a có phải hay không muốn kết hôn đỗ hà tới đưa hàng lúc đi ngang qua mưu lão yêu nhà nhìn thấy người nhà này đều đang bận rộn cái gì cũng quá gấp ta như thế nào không nghe thấy hỉ nhà tâm thanh chu du nương giật mình không thôi ban ngày người mới vừa vào cửa ban đêm liền vội vã xử lý hôn sự nàng xem hướng chu du chu du lắc đầu ra hiệu đừng lắm miệng gia nhân kia sự tình chúng ta không để ý tới lấy mưu láo yêu keo kiệt nhiệt tình thật có khả năng vì tiết kiệm tiền nhạc khí ban tử cũng không tỉnh h cửa ra vào treo một hai xích vải đỏ liền thành hôn đô hà uống nước xong khách khí trả lại bầu nước đại nương ta đi trước khách nhân lần sau lại tới chiếu cố sinh ý lần sau nhất định thanh y tiểu ca đỗ hà sau khi đi chu du đem hổ cốt tự truyền xong lúc này chu lao đi sau bữa ăn đi tản bộ cũng quay về rồi bơi mưu láo yêu đêm nay bày rượu cũng không tỉnh chúng ta hẹp hỏi thật mỏng, mỏng. tuy hai nhà chúng ta xích mích nhưng nhiều năm như vậy quê nhà giao tình ta như thế nào cũng phải cho hắn phong cái một hai lượng hầm bao chu lão đi nói chuyện chỗ chát hắn là cái sĩ diện h ả o quê nhà hương thân có việc hiếu hỉ lần nào hắn không theo phân tử coi như y ế n hội làm được keo kiện chỉ có đại xương cốt đốt cải trắng liền vài miếng thịt mỡ cũng không có hắn cũng ăn được vui vẻ ân tình qua lại liền là như thế người đem ta coi là gì ta cũng cho ngươi cổ động kể mặt tử như lão yêu cấp xử lý chỗ ngồi hết lần này tới lần khác không mời nhiều năm hàng xóm cũ không mời sẽ không tỉnh thôi chu du vỗ ngựt một cái ngày mai ta mời ngươi đi trích kim lâu ăn cơm hạng nhất bàn tiệc hoa là tiền của lão tử chu l ã o đi quả quyết từ chối không ăn cha hắn ngưu lão yêu cho nhi tử cưới tiểu thiếp chu du nương vừa mở miệng liền bị l ã o cha hồn hắn không phải cưới tiểu thiếp rõ ràng là cưới vợ trước đó vài ngày ngưu lão yêu nhà vẫn đối với bên ngoài tuyên truyền là cưới tiểu thiếp tới nhà hắn nhi tử ở tiểu lầu việc cần làm không làm xong hỏng đại sự kết quả bị đuổi đi bếp sau rửa chén ha ha một cái rửa chén cũng dám cưới tiểu thiếp kéo xe lý kẻ lô mãng chẳng phải là có thể nạp cái tam phòng gì thái thái chu lao đi ha, ha cười lại bị chu du nương nhắc nhở như tiểu lợi đêm nay cưới vợ sợ là sang năm nhà hắn liền có thể ôm cháu hiện trường lâm vào chân mặc chu du nhìn câu chuyện không đúng quay người liền trở về phòng bơi đi nhanh như vậy làm cái gì lại chuyện trò một chút như láo yêu cửa nhà một hồi hơi một m ạ c g tiệc cưới đang tại tổ chức các tân khách mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý thật tới rồi hiện trường vẫn là bị nhà này k é o kiệt chân kinh lá trà bọn đều pha t r ắ n g bệnh còn l i ề u mạng thêm nước sôi mà nói trong miệng thật cùng nước sôi để n g ộ i không khác biệt trong mâm mấy k h ả dê phân chứng bộ dáng hạt đường tử để cho người ta đều không đành lòng đưa tay đi lấy t mặc dù hiến hội làm được keo kiệt rượu mừng không phải nhạt như nước chính là chưa phải chắc chắt miệng có thể làm dấm dùng nhưng tân lương vẫn là rất bẻ mắt thiên tiên hạ phàm giống như chính là nhân vật làm sao lại rơi xuống như lào yêu nhà về sau chịu tội thời gian có trông mong đi chú dễ mưu tiểu lợi đẹp đến mức bong bóng nước mùi xuất hiện hai mắt trực câu, câu nhìn xem cô dâu h ắ ngưu tiểu lợi c nhìn c xem tân lương bên mặt càng ngày càng mê mội rồi đổi lại trước đó hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ có thể lấy được vợ đẹp như vậy từ đối phương chuyển tới yếu đớt hương khí nhường hắn bụng giữa hắn càng khó chịu như tiểu lợi nghĩ đến động phòng say lòng người p h o n g quang cảm thấy nửa đời trước xem như sống vô r ụ n g rồi nam nữ nam nữ không có con dâu nam nhân còn tính toán là một nam nhân sao cách vách chu du lại có địa vị lại như thế nào hắn không có con dâu chính là một cái q u a n côn như tiểu lợi trong lòng bắt đầu sinh một cỗ cao cao tại thượng cảm giác yêu việt ít nhất ở phương diện này mình đã thắng nổi chu du thời gian không còn sớm tất cả mọi người mời trở về đi như lão ma một phát lời nói các tân khách đều chờ đ ợ i hắn phát v u i trứng đây là kinh điện k â u cái gì trứng chim cút các tân khách đều ngu sống những năm này chưa từng nghe qua dùng trứng chim cút làm v u i t r ứ n g không chê khó coi sao một khỏa khỏa đầu ngón tay lớn v u i t r ứ n g giống như d ế cợt mắt nhìn bọn hắn các tân khách triệt để bạo phát hùng hùng hổ hổ cũng không bay đầu lại rời đi nương tử chúng ta vào động phòng đi ngưu tiểu lợi c ư ớ p tân nương tử tay mặc dù chung quanh cũng là khách mời chửi mắng nhưng hắn căn bản không nghe thấy ừng quan nhân tân nương tử gương mặt bay lên hai mảnh phân má càng lộ vẻ tiểu diễm ngưu tiểu lợi không kịp chờ đợi ôm lấy tân nương tử vội vàng tiến vào động phòng tiểu tử này s、so、a năm đó ta còn gấp gáp, đừng đem tân nương tử dày vào hỏng như lão yêu lại nhải thu thập bắt b ũ a quân quận thủy thủy còn có đồ ăn thửa thu thập được trong thùng gỗ giữ lại nhà mình ăn một chút điểm cũng không lãng phí trong lúc đó có mấy con chó hoang tới đòi đồ ăn ăn bị hắn nhấc chân đá đi chó hoang nhóm một hồi sổ loạn lên án nhà này không phải là người gà bay cho chạy náo loạn tốt nửa thiên thời gian cái túi này vui t r ứ n g đưa cho lão chu ra thu thập xong như lão yêu nhìn còn thừa lại mấy túi vui t r ứ n g gọi tới lao thê đưa cho hắn một túi lao thê mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc không phải là cùng nhà bọn hắn xích mít sao cho nên mới không mời bọn họ ăn cơm có thể một mã thì một mã thân là hàng、xóm. tiền quà bọn hắn nhất thiết phải ra như lão yêu tính toán đánh đinh đương văn dội người đưa cho bọn họ vui chứng ý tứ đã đến l ã o chu người này thích sĩ diện không thể cho chúng ta bao cái một hai nửa tiền phần tử tiền sao nhanh đi lão chu gần nhất vừa t h ă n g trước kiếm nhiều tiền rồi l ã o t h ê nửa tin nửa ngờ bưng vui chứng rời đi một lát sau còn nguyên trở về nhà hắn nhi tử không lớn nói chúng ta vui chứng quá nhỏ thế rằng như lão yêu nổi trận lôi đình lẽ nào lại như vậy l ã o chu nhi tử quá không ra gì đáng đ ờ i không lấy được cô vợ trẻ đây đã là hắn có thể nghĩ đến lời nguyên ác độc nhất rồi tấu chương xong chương năm mươi chín h ư m ị ban đêm xông vào h ổ đói kinh sợ ngậu chương năm mươi chín h ư m ị ban đêm xông vào h ổ đói kinh sợ ngậu bên cạnh tiếng chó sủa náo loạn một đêm ngưu láo yêu quá k h u đồ ăn thửa cơm thửa tre đến xích sao liền nửa khối nát s ư ơ n g cũng lộ không ra một đám chó hoang đói đến tròng mắt đỏ lên ngao ngao chu lên đến sau nửa đêm các bạn hàng xóa ngoài miệng không nói đáy lòng lại chửi mắng không ngừng mắng ngưu láo yêu thất đức huyên náo đại gia hỏa đều ngủ không ngon thật vất và chịu đựng đến sau nửa đêm tiếng chó sủa dần dần yếu đi chu du nhẹ nhàng thở ra mơ mơ màng màng lâm vào trong Nhà một tiếng mềm mại đến đáy lòng giọng nữ lặng yên tại trụ du vang lên bên thay mềm yếu lối giống như là dùng có đuôi chó trêu chọc mang đến ngứa tê dại cảm giác mùi hương đậm đặc đánh tới khiến cho trụ du giống như ngâm mình ở thùng nước nóng tứ chi hể lại không nhắc lên được nửa điểm tinh thần ta là ở đâu chu du cố hết sức mở mắt có thể mỹ mắt giống như là mang theo k h ố i chỉ nếm thử liên tục cũng không mở ra được đột nhiên một cái mềm mại chân nhắn tay nhỏ sờ đến trên lưng rất giống chân mượt rắn quấn ở trên người chu du xoay người nhìn lại là ban ngày thấy qua nữ nhân giờ này khắc này n à n g hẳn là tại bên cạnh cùng mưu tiểu lợi vào động phòng khoái hoạt như thế nào tới rồi nhà mình rồi biến mau cút chu du p h á t tay đem nữ nhân đ ẩ y ra kết quả bàn tay lâm vào một bãi chớt nước mềm mại sự vật bên trong dù cho hắn có đánh xuyên gô đá khí lực bây giờ thể nội trống giống tuấn tương công hai ta tới sung sướng một chút nữ nhân một t r ư ơ n g đẹp như thiên tiên khuôn mặt cách càng ngày càng gần môi son mở ra phun ra một đoạn béo ngập đầu lưới khoảng cách gần dưới tầm mắt chu du thấy rõ trên đầu lưỡi lôi ra một đầu b óng ánh sợi tơ hắn hận không thể đem đối phương một cước đá bay hết lần này tới lần khác không nhấc lên được khí lực chu du phát giác được cơ thể không bình thường ngờ tới mình nhất định là trong đậu phía ngoài tiếng chó sờ đâu lao c h a n g ủ ngon mài răng tiếng thở hết thải không rõ ràng chỉ có cách nhau một bức tưởng chu du phân tích cảnh vật chung quanh phát giác được tình huống có quỷ dị hắn dùng tất yếu ớ t khí lực quay đầu đi xem vết tường treo trên tường một bức ngạo hồ、đồ. nếu như ngay cả bức tranh này cũng mất chính mình chắc chắn không tại thực tế lúc này nữ nhân đã dùng hai tay nhiều ở hắn cổ đem khuôn mặt dán sau chu du cóng xì xào bàn tán nói cái gì âm thanh như có như không nghe không rõ nội dung hồ đói nga hồ đ ổ chu du trong lòng một điểm ý niệm lập tức đã dẫn phát to lớn biến hóa bên hai đột nhiên vang lên d í t lên một tiếng gió tanh đại tác giữa không trung rơi một con kế tiếp g ầ y chơ cả xương lá hổ đói đến da lông gắt gao bao khỏa thô to khớp xương ô gạo hồ đói sau khi hạ xuống mánh liệt nào tới trực tiếp đem nữ nhân từ trên người t r ụ du g i t xuống tới nữ nhân hốt hoảng ở giữa phát ra một tiếng ác độc c h ử i rụa ngươi thật là lòng dạ đ ộ c á c sau một khắc lão hổ song c h à o phát lực trực tiếp đem nữ nhân mảnh mai thân thể theo nổ thành đại đoàn huyết vụ hiệp tử h o à n sinh chu du che ngực nhịp tim rất lợi hại đây là từ quỷ môn quan lượn quanh một vòng cảm giác hắn hướng về hổ đói chắc tay đang muốn lên tiếng nói tạ hổ đói ngang cái đầu tứ chi nhảy lên cắm đầu đâm vào cách đó không xa trên vách tường đang l ó e sáng bên trong dung nhập trong đó sau một khắc chu du mãnh liệt mà thức tỉnh rồi hắn há mồm thợ dốc lạnh vút không khí hút vào trong p h i đây là quay về thực tế thanh tỉnh cảm giác mới vừa rồi là nằm mơ giữa ban ngày mà lại là một hồi ngụy trang thành xuân m ộ n g ác n g u nếu g n như không phải cuối cùng h ổ đói nhậm p ộ n g đánh g i ế t quỷ dị nữ tử hắn chắc chắn bị ăn phải không còn sót cả xương vẹn vẹn ban ngày liếc mắt nhìn ban đêm liền nằm mơ thấy nữ nhân kia tuyệt không phải bình thường mặt hàng toát mồ hôi mơ tới cái gì một bên truyền đến bình hòa tiếng hỏi là giọng của nữ nhân chẳng lẽ là mơ tới ta chu du toàn thân lông tơ một cây không rơi đồng loạt dựng thẳng lên hắn nắm lên chăn mềm bỗng nhiên nhấc lên hướng về phương hướng âm thanh bao trùm vung đi nửa đêm bất kể là ai xông vào trong phòng cũng là không có h ả o ý chăn mền rơi xuống đất l ạ g yên không một tiếng động tan ra một cái đen nhánh lô lớn nữ nhân thân mặc áo cưới giống lên trăn tuấn t ư ớ n g công ngươi khẩu thị tâm phi nằm mơ giữa ban ngày còn đang suy nghĩ ta ngươi trong ngộng cùng ta hoàn hảo l i ê u mấy lần trả lời hắn là chu du toàn lực đánh m ộ t quyền hắc hổ đào tâm đ ấ m thẳng như pháo kích không mang theo nửa điểm sức tưởng tượng đánh vào nữ nhân mềm mại tim nữ nhân bay ngược ra ngoài giống như sợi bông giống như nhẹ nhàng theo gió du đãng hai chân rơi xuống đất như tờ giấy người gò má nàng hơi hơi ửng hồng nguyên、like、ngươi lai ngươi lỡ thích cái giọng này sau đó có thể cưỡi ta eo chỉ là không thể đánh hư khuôn mặt chu du một chân hoành quất tới là lực sát thương to lớn hổ v ị cướp h ư mị này nương môn tuyệt đối là h ư mị người sống thân thể máu thịt xúc cảm có máu có thịt có gân cốt đánh gãy không đến mức bị dị như vậy chu du cổ t ú c kinh khí một quyền giống như đã chìm đáy biển chưa lấy được nửa điểm phản hồi loại tình huống này lần trước vẫn là đối mặt phương quy tể thời điểm nữ nhân kiểu nhan như hoa nhẹ nhàng n ố n éo có lồi có lon tư thái ôn nu há miệng tới đi thơm nồng trong khẩu khí lại cất dấu nhỏ xíu mùi thanh chu du từng xé sống qua đ ị nhân quen thuộc cái mùi này là mới mẹ tạm khí đặc biệt mùi mưu lão yêu xử lý tiệc rượu không có mua lòng lợn mưu tạp dê tạp cái gì cho nên nữ nhân vừa ăn hết là tầm căn của người ta nam nhân của ngươi đâu chính là mưu tiểu lợi chu du hỏi ra âm thanh lúc liền đại khái tinh tưởng liễu đáp án tự nhiên là cùng ta h ò a là một thể ta hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng ta hai cái hợp thành một cái hắn nói tốt tốt tốt mặc cho ta xử trí nữ nhân ha ha cười nói tuấn t ư ớ n g công phải biết ta ngay từ đầu nhìn chúng chính là ngươi nhà ta từ trên người ngươi ngửi thấy đồng loại lưu lại mùi thì ra là thế chu du từng cùng phương quy t ề phụ thể hư mị i a o thủ bị t à khí nhập thể ai có thể nghĩ tới hư mị cái mũi linh như vậy đều đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày rồi còn có thể người được lưu lại vết tích ta tử quỷ kia nam nhân trông thì ngon mà không dùng được da thì lỏng cốt n h ụ c tao nát vụn miễn cưỡng làm khai vị tiểu thái nữ nhân thần sắc say mê ngửi một cái không khí đúng chính là cái mùi này tập võ thanh trắng i ê n huyết khí phanh phanh đụng bành trướng mánh liệt rất giống thành thực quả tươi non nhiều chất lỏng chu du không có hứng thú nghe nàng nói nhảm lúc này buộc phát cơ sở k i n h công mánh liệt sông đi lên tay trái lấy nạn h hành quyền ra chiêu chế trụ nữ nhân bên trái x ư ơ n g quay xanh hữu quyền nắm vớt hướng nàng h u y ệ t thái dương truy xuống một chiêu này rắn rắn chắc chắc đừng nói nữ nhân liền xem như một đầu trâu được đầu cũng có thể đánh xẹp ha ha nữ nhân cười nhẹ một cỗ kim châm giống như âm vú lạnh leo bao lấy chu du tay trái quen thuộc không rõ dự cảm phủ xuống chu du trong lòng đại kêu không tốt một cước đá vào nữ nhân bên h ồ n g cực tốc lui về sau đi cơ sở khinh công lở vờ hai tốc độ trong nháy mắt bộc phát s、so、a lúc đến càng nhanh gửi lại nữ nhân a một tiếng tựa hồ rất là giật mình t r ụ du tốc độ nhanh như vậy chu du cúi đầu nhìn lại năm ngón tay trái một mảnh đèn kịt mất cảm giác đến mất đi c h i giác tấu chương song chương sáu mươi tâm thần hợp nhất ngưng h ổ sát chương sáu mươi tâm thần hợp nhất ngưng h ổ sát thí luyện hạng mục nhị tinh cấp cầu sinh bảng nhắc nhở đơn giản rõ ràng nhiệm vụ lần này là từ hư mị dưới tay chạy trốn nữ nhân đã trăm phần trăm phế xác định là hư mị rồi chu du trong lòng một trận hoảng sợ may mắn hắn sớm cho cha mẹ đeo trừ tà đan bên cạnh nhị lão ngủ hô hấp bình thường rõ ràng nữ nhân xông tới phía sau thứ một thời gian tìm tới hắn đối phương là hư mị kinh lực khó mà n g a n hàng duy có khí huyết vũ giả đứng ra mới có sức liệu mạng cho nên bảng yêu cầu không cao chu du có thể còn sống đ à o tàu coi như thành công thế nhưng cha mẹ đều trong nhà chu du coi như đi thẳng nhất mạch bọn hắn làm sao bây giờ trừ t a đan mặc dù có thể lựa bịp h ư mị lại khó đảm bảo và toàn một khi chu du không nghĩ tới đầu này h ư mị tới nhanh như vậy vội vã như vậy hắn suy nghĩ mưu lão yêu một nhà ba người như thế nào cũng đủ đối phương ăn ba năm ngày nhường hắn có chuẩn bị thời gian không nghĩ tới mà đem gông xuống liền đến tìm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị không có phản ứng thời gian chu du tay trái hoàn toàn không có chi giác cái này khiến lực chiến đấu của hắn giảm đi nữ nhân nghiêng đầu tới rồi thường nhân không làm được góc độ xương cốt ma sát v à chạm g i ợ n người nàng lộ ra mỉm cười đừng vùng lấy nữa đến trong miệng t a t ớ i chu du lùi lại hai bước bày ra phục hổ quyền giá đỡ đối mặt cường đ ị h lúc quay người chạy trốn ngu xuẩn nhất biện pháp nếu không có có thể tin chiến h ư u hiểm hộ dây dưa từ bỏ phòng ngự l ẻ loi một mình chạy trốn cùng chủ động tìm chết không có khác nhau kinh lực kinh lực chu du kiên kỵ nhất đấy chính là hư mị bùng nổ tạ khí xâm nhập thể nội so kịch độc hung mạnh hơn duy nhất ứng đối phương pháp chính là lấy kinh lực bao khỏa hai tay đưa đến che đậy tác dụng hắn thở sâu nhiệt độ cơ thể lên cao kình lực tại dưới da du tẩu nữ nhân chậm rãi đi tới dáng người chập trần như hoa nhìn như không mang theo nửa điểm s ắ c khí kỳ thực hung hiểm và phần nàng hô hấp giữa nội tạng mùi tanh càng ngày càng nồng đậm thuận gió bay tới khiến cho người người như muốn buồn nôn chu du thậm chí có thể thấy được nàng giữa hàm răng nội tạng m ạ n h vụn hoảng sợ ác tâm cộng thêm hưng phấn tâm tình phức tạp giống như phối hợp nước tương sông lên đầu chu du bên t a i nghe được hết dịch chạy âm thanh trạng thái bản thân đã điều tiết đến trước nay chưa có đề phòng hai tay mục tiêu là nữ nhân hai vai xúc tu mềm mại bởi vì kinh lực bao k h ỏ a không có khí tức cơm lanh chui vào làng ra mới đầu làm ề m nhún xúc cảm nhưng trong nháy mắt biến cứng ngắc như sắt thép nữ nhân s i n h s ắ n l ê n h lợi thân thể trong khoảnh khắc so đồng sắt đúc thành nặng hơn cứng rắn chu du hai tay phùng lên bắp thịt và gân xanh nổi lên lại không lay động được nữ nhân thân thể trong tầm mắt bóng đen loại lên một cái đen như mực móng n u ố t đâm đầu vào chỗ tới người của đối phương ra bị xanh phá phần bụng kịch liệt đau nhức chu du lập tức lấy cơ sở k i n h công lui nhanh về phía sau tránh đi nữ nhân móc ra nội tạ một cách trí mạng hô hô hô chu du lấy ra t ử kim cao cùng loạn hướng về vết thương bôi lên vết thương đổ máu dừng lại hoàn toàn không có trả tay cơ hội nha h ư mị không chỉ có tốc độ nhanh thể xác cứng rắn sức mạnh càng là viễn siêu kinh lực cấp độ đối mặt cường địch như vậy mặc cho ngươi có bằng mọi cách tính toán cũng vô pháp có hiệu quả chu du thở hồn hẹn miệng lớn hô hấp hòa dịu tâm tình thần trường càng là rơi xuống hạ phong lúc càng không thể bối rối bằng không bị chết càng nhanh hôn l o ạ n não hải dần dần lắng lại đột nhiên liên quan l o ạ lên n g hổ đồ trong lúc m ù hổ đói trống g i n g xuất hiện đem hắn giật mình tỉnh giấc đã như vậy hà không lợi dụng n g hổ đồ tới chuyển bại chu du đối với bức họa này l i ễ u biết rõ trong lòng hổ đói từng cái chi tiết đều quan sát cẩn thận thậm chí đem họa bên trong ý vị dung nhập quyền võ bên trong bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có nghĩ vừa rồi hổ đói nhập mộng tuyệt không phải ngẫu nhiên đừng c h ố n g cự ngoan ngoắn để cho ta ăn nữ nhân liếm láp ngu bàn tay đầu lưỡi đỏ tươi như nhỏ máu ánh mắt lộ ra tham l a m cùng khao khát không phải người sống cũng không phải g i á thú mà là ăn thịt người ác quỷ chu du đối với hư mị nhận biết sâu hơn vật này loại liền là nhân loại thiên địch người chết ta sống trời sinh đối đầu vì bảo hộ phụ mẫu nhất định phải nghĩ biện pháp diệt sát đầu này hư mỹ hắn di chuyển phía sau lưng nhắm ngay v á c h tường bộ kia ngạ hổ đồ yên t ĩ n h treo treo trên tường theo gió khẽ nhúc ních giống như hổ đói nằm hoa nổi g đ mai phục nanh u ố t chịu đựng chu du từ trong cổ phun ra mấy chữ này tinh thần của hắn chìm vào trong bản vẽ hình ảnh loạn thạch như đ u bụi đâm vào trên thân nòi h nhói cỏ hoang cằn cỗi tìm không thấy nửa điểm no bụng đồ ăn có đói trong bụng thiêu đốt như lửa hết lần này tới lần khác tỉnh táo mai phục o n mắt yếu ớ t quan sát con mồi càng là đói khác càng là lý trí tàn nhẫn và tập có thể như bình tĩnh dưới mặt biển vợ sóng hổ đói đúng là ta hổ đói chu du toàn thân tâm tăng lên tới hổ đói hoàn cảnh quanh thân tế bào kích động dục vọng khu động sức mạnh vì mục tiêu có thể bộc phát ra m ộ ư ơ i hai phần tiềm năng cho nên hổ đói ra mặt nhưng so với ăn no l á o hổ hùng mạnh hơn càng không từ thủ đoạn nữ nhân đã đi tới trước mặt đầu lưỡi từ trong miệng kéo dài trong khoảnh khắc lôi ra một người thân cao chiều dài còn hướng phía trước du động tươi đầu lưỡi đỏ chạy nước bọn hỗn hợp có mùi tanh h cùng mùi thối khiến cho người cực độ khó chịu chu du thân thể theo hô hấp trên dưới chập trùng chấn động biên độ càng ngày càng nhỏ thẳng đến trong nháy mắt nào đó chu du bóng lưng đột nhiên lâm vào đ ư n g im hình ảnh dừng lại nữ nhân trong mắt, vô luận chu du dễ rồi lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một bản tươi mới đồ ăn có thể ăn vật đột phát d ị biến lại cùng trên tường bức họa sinh ra c ộ n m ì n h bình một tiếng gào thét chấn động đến mức trái tim điên cuồng rung động cách đó không xa vách tường nổ lên mảng lớn kim quang hồng mang chu du trên thân bọc lấy kim hồng quan g mang thân thể từng tấp từng tấp thấp xuống rất giống kiềm chế bốn trào sắp c h ụ t m ù i hồ đói sắc khí giống như ngàn vạn căn cương châm đâm ở trên mặt nữ nhân mềm mại đáng yêu biểu lộ biến đổi hai mắt kéo đến dài nhỏ cái miệm anh đào nhỏ nhắn xé rách đến bên hai một cái hô hấp ở giữa biến hóa quanh thân nàng b ư ớ c lên cương châm giống như lông đen phốc phốc đem người ra đâm phải t h ủ n g trăm ngàn lỗ hiển nhiên là bộc phát toàn lực bỏ cái này nhục thân trước đây phương quy tề hoảng hốt chạy bừa lúc đồng dạng phát sinh tương tự biến hóa phương quy tề bộc phát h ư m n g bị sức mạnh tạo thành võ quán mười mấy người tử t h ư ơ n g thảm liệt vô cùng chu du không thể lui phía sau hắn là cả nhà còn có ngủ say cha mẹ hôm nay phải gọi ngươi thịt nát sưng ơ tan chu du sức lực lực không giữ lại chút nào từ hai tay song khuỵu tay một mực lan tràn đến hai vai bao lấy hai cái cánh tay cùng lúc đó trên tường treo ngã hồ đốp loe con mang đầu kia hổ đói p h ả n g phất xuống lại sắp từ trên giấy mẹ xuống kinh lực ảnh hưởng dưới làn da hoa văn x ả ra sâu cạn biến hóa rất giống mánh hổ sơ lược hoa văn h ổ sát như thế nào là h ổ sát nữ nhân nhìn thấy chu du biến hóa ánh mắt lộ ra sợ hãi p h ả n g phất nhìn thấy đồ vật không tưởng tượng nổi để cho nàng có tin rõ ràng là chu du hai cánh tay nhàn nhạt, nhạt vằn h ổ hoa văn được xưng là h ổ sát h ổ sát chính là khắc chế hư mị khắc tinh nhưng mà bình thường chỉ có tu hành đến khí huyết cấp độ mới có thể ngưng kết ra hồ sát tấu trương song chương sáu mươi mốt thiên phú đói khát khỏ vũ khí hư diện t r ư ơ n g sáu mươi một thiên phú đói khát kho vũ khí hư diện cái này chu du cũng phát giác được hai tay biến hóa kinh lực phát ra vằn hồ một dạng đường vân hắn đối với cái này đồng thời không xa lạ gì đại trang quyền một đám tới cửa phá quán đại sư huynh lô cường xuất c h i ế n lúc trên thân thì có qua tương tự hoa văn vốn cho rằng là tức huyết vũ giả độc hưu đặc thù không nghĩ tới hôm nay xuất hiện trên người mình chu du trực giác nói cho hắn biết những thứ này hoa văn có một loại nào đó huyền diệu công năng hư bị nguyên gốc phó dương dương đắc ý biểu lộ thế nhưng là nhìn thấy hoa văn phía sau lập tức thay đổi phó sắc mặt hồ sát xem ra võ quán còn có tốt vài thứ không có dạy chu du thở sâu cơ bắp phát lực đường vân cũng kèm theo nhúc nhích chập trùng hắn cảm giác mình nhẫn mại quá lâu vội vàng muốn bắn ra quanh thân sức mạnh đem trước mắt con mồi xé rách nắp ấy lúc này buộc phát lở vờ hai cơ sở khinh công n ả y đến nữ nhân đỉnh đầu hướng xuống b ộ n h à o tốc độ nhanh viễn siêu thông thường kình lực võ giả hư mị bản thể là một tiếc khói vô tung vô ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện có thể phụ thể người thân thể phía sau liền cực kỳ giảm bớt nữ nhân trong trước mắt bị chu du rết đến đỉnh đầu nâng lên đen xỉ móng nuốt hướng bộ ngực hắn lấy ra đi động tắc nhanh ra tay hung áp so trong núi giá thú hung tàn hơn chu du hữu quyền đánh trúng đầu ngón tay khí tức âm lanh vừa lộ đầu liền bị kinh lực hóa thành đường v â n cuốn lên thứ tư, tư que hàn bỏng thị thanh em luôn lên nữ nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống cùng nắm đấm tiếp xúc móng vuốt hỏa tan hơn phân nửa nàng phi tốc lui về sau đi mặt mũi tràn đầy cũng là hoảng sợ chu du nội tâm chân kinh một quyền này tiêu hao cũng quá lớn kinh lực trực tiếp báo tiêu sáu thành hổ s á t khắc chế hư mị không sai nhưng tiêu hao cũng lớn thông thường kinh lực võ dạ không đủ sức mắt nhìn người đàn bà hoảng sợ lưu lại chu du não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu tuyệt đối không thể để cho nàng chạy rồi lang kiến thức hắn thi triển nhạn hành quyền sắt chiêu hai tay như cánh v ọ t lên đuổi kịp đi tay phải hóa thành lợi trảo đối với nữ nhân cái hót năm tới nữ nhân cước bộ một cái lảo đảo lảo đảo che chắp sau h u y ế t dịch róc theo khe hở chảy xuống chu du đầu ngón tay kịch liệt đau nhức như nức xương đầu quá cứng rồi so thiên truy bách luyện thép t i n h cứng hơn hắn xương ngón tay mặc dù đục phá nữ nhân cái hót nhưng cũng bị cứng trọi cứng lực đạo lộng đến cơ hồ s ư ơ n g vỡ người sống bị hư mị phụ thể về sau đã không phải là bình thường sinh mệnh rồi nữ nhân cái ó t bị mầm xuyên năm cái lỗ thủy não đều dọ dị ra đến vẫn đứng vững không ngã đông chu du từ giữa không trung rơi xuống một cước dâm ở nữ nhân sau lưng đem nàng đặt ở trên mặt đất tha mạng nữ nhân vừa mở miệng liền bị một q u y ề n đánh vào ngoài miệng miệng đầy răng khảm vào cổ họng đầu lươi trực tiếp đánh nổ thành thịt băm nắm đấm như mưa rơi đánh ở trên người nàng từ đầu đến chân không một chỗ bỏ sót chu du mỗi một q u y ề n kinh lực m ư ờ i phần đường vân quân quanh quyền quên đến thịt bao trùm nữ toàn thân người lực lượng của hắn phi tốc trôi qua kèm theo da chóc thịt bong xương cốt tiếng vỡ nát q u a n quẩn trong phòng sức mạnh tích lũy đến cuối cùng một quyền đánh xuống xuyên thấu qua nữ nhân thể xác đem gạch đánh cho nắp ấy nga tiếng hổ gầm đánh thức chu du chu du dừng tay đứng dậy lúc này mới phát hiện dưới thân nữ t ử chỉ còn lại một tấm da người đến nỗi da thịt nội tạng đều đập nát thành chất lỏng đầu này h ư mị bị hắn sống sờ sờ làm bể m nghiệm mạnh, kinh Tính danh, Phong ng Chu Tốc Du. Sức mạnh, Tốc độ, nhập môn k i n h lực kỹ năng n ữ phạt thủ l v 1 0 đã viên mãn phục hổ quyền l v 1 3 cơ sở khinh công l v 2 l v nhận hành quyền l v 1 1 t u y ệ t chiêu truy phong tam điệp kỹ l v 1 hồ sát thiên phú thí luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết q u a n trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạng mục hai cấp bốn sao hoàn thiện cơ sở khinh công trên bảng sáng loang mấy cái dấu hỏi nhường chút du không hiểu rõ rồi chuyện gì xảy ra hồ sát đưa về tuyệt chiêu không có vấn đề tất là khắt chế hư mị tuyệt sát nhưng mà phía sau dấu chấm hỏi là có ý gì chẳng lẽ còn muốn đi tìm quán chủ vương kiến hùng cầu hắn ban thưởng nửa viên còn sơn quân hoán mệnh đan độ khả thi thành công không lớn bây giờ nghĩ đến bên trong võ quán viện bí dược sơn quân hoán mệnh đan vô cùng có khả năng ẩ n chứa hồ sát hồ sát nhưng là phục h ồ quyền tu luyện tới cao thâm kèm theo phẩm đối với h ư mị có tác dụng khắc chế đã như vậy như vậy chân quý bí dược không thể nào tùy tiện ban thưởng cho ngoại viện đệ tử chu du quyết tâm hạ đạt cường hóa mệnh lệnh điểm kinh nghiệm năm trăm h hồ s á t để thăng lở và một mở ra cơ bản vận chuyển kỹ xảo não hải nhiều hơn rất nhiều tin tức bao quát hồ s á t như thế nào phân bố ngưng kết cùng với khu trừ trong cơ thể hư mị tạ khí chu du như nhặt được trí bảo cái này năm trăm điểm kinh nghiệm sải đáng giá rồi lúc này điệu động còn thừa không nhiều kinh lực tụ tập đến trong tay trái và hồ văn như nước chạy ba động tư tư bốc khói tay trái c h u y ể n đến một chút xíu cảm giác tê dại hơi khôi phục một chút xúc cảm nguyên bản đen nhánh v ẹ ngoài n cũng trở thành nhạt một chút hổ sát khu trục có hiệu quả hắn che tim áp chế cồn g loạn tâm ý vị này hắn sau này đối mặt hư mị cũng có tự vệ thậm chí phản kích sức mạnh hư mị đáng sợ ở chỗ vẻ này tà khí xâm nhập thể nội đóng băng huyết đ ụ c lợi hại hơn nữa võ giả cũng không còn chút sức nào luôn là thi tá chỉ khi nào có thể triệt tiêu tà khí quyền võ chiêu thức thì có diệt sát hư mị có thể trên mặt đất cái kia tấm ra người là chiến lợi phẩm đại biểu cho chu du vừa tự tay đánh ch năm trăm điểm kinh nghiệm đáng ra a chu du nghĩ nghĩ lại nhìn về phía cái kia d ấ u chấm hỏi thiên phú từ ký ức đến nay chính mình không có gì xuất chúng thiên phú vừa thu được bằng lúc cũng không có cái này một t u y ệ t hạng khả năng lớn nhất vẫn là đánh rết h ư mị hậu bảng phát sinh d ị biến nên hoa vẫn phải là hoa chu du mặc dù đánh chết h ư mị trong lòng cảm giác cấp bách ngược lại liên hồi nguyên bản bình tĩnh công lương thành càng ngày càng không yên ổn bang p h á i sống mái với nhau lưu dân ngày càng tăng lên bây giờ liền h ư mị cũng thừa dịp loạn lẫn vào bình dân bách tính nhân ra vào đêm nuốt luân người sống quậy phá có thể tưởng tượng được tình huống biến kết quả xấu không đảo ngược tương lai sẽ càng ngày càng hỏng chu du chỉ sợ thực lực bản thân không đủ không cách nào bảo hộ cha mẹ cái này cả một nhà điểm kinh nghiệm năm trăm h thiên phú mở ra n g ư ơ i l ĩ n h nộ g hổ đói tinh túy thần vận dung hợp tinh khí thần mở ra thiên phú đói khát hôm nay p h ú không thể khống thu hoạch ngẫu nhiên thiên phú đói khát khởi động một lần thất bại lần thứ hai thất bại ba lần thành công thiên phú đói khát vì ngươi cướp đoạt một đầu hư mị di vật dung hợp mị lực ra người ra người đi qua thiên phú luyện hóa cùng huyết nhục của ngươi kết hợp trở thành một kiện hư diện kho vũ khí mở ra trong chương, xong, chương 62. Chuyện xảy ra trước a lửa, lửa gạt. Thanh âm nhắc i một c ả mắt giác đói bụng liệt, hỏa diễm giống như dâng lên, vét sạch ngũ đói liệt, diễm liệt tới, mách sạch đau đánh lục như lên, quặn hỏa phủ. Kịch h vét tạm n vội ý h há nhiên h ứ c miệng đống ú trên vào. t o n g chấp mắt, t r mặt đất cái tia tấm ra người tiêu thất không còn thấy bóng dáng t â m hơi chỉ còn lại một vũng máu ô sau một khắc chu du lòng bàn tay kịch liệt xe rách hiện lên một khuôn mặt người Thính danh, chu du. Sức mạnh, nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ nhập môn k i n h lực kỹ năng ngự phạt thủ l và m ư ơ i đã viên mãn phục hổ quyền l và m ư ơ i ba cơ sở khinh công l và hai l v nhận hành quyền l và m t ư ơ i một tuyệt chiêu truy phong tam điệp kỹ l và không hổ s á t l và một thiên phú đòi khát kho vũ khí thư diện huyết nhục pháp bảo từng việc thay hình đ ổ i dạng thư thân phận giả thí luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết q u a n trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạng mục hai cấp bốn sao hoàn thiện cơ sở k i n h công cái này gương mặt người hai mắt nhắm nghiền xúc tiểu ngũ quan sinh động như thật phản phất tùy thời mở mắt tỉnh lại chu du trong nháy mắt hiểu ra gương mặt này phương pháp sử dụng thư diện cho ta biến nào sau một khắc lòng bàn tay huyết nục đang đau nhức bên trong nhúc ních ngũ quan phát sinh biến hóa rất nhỏ cuối cùng gương mặt kia mở hai mắt ra rõ ràng là chết ở chu du thủ hạ chính là lục trí cương chu du đối mặt cặp kia vô thần hai mắt cười ha h a rượu rượu rượu rượu cực kỳ hắn vươn tay lau mặt một cái toàn thân ra thị xương cốt đôm nốt văng rội trong chớp mắt chiều cao màu ra thậm chí tóc lông mày đều biến thành một người khác tại chỗ đã không có chu du thay vào đó là l ụ cho cương. ế t thể hư hậu mị còn có b ạ bảo, bảo dù ư ơ n g quá thú v là, là, là lục trí cương yêu nhất thân bằng mặt đối mặt chỉ có thể nói không thích hợp lại tìm không ra nửa điểm sơ hở bởi vì đến từ hương mị huyết nhục pháp bảo ẩn chứa tạo hóa tri công chân chính đem chu du đã biến thành lục t h í cương chu á i này du cười l n n ác, ha t ha phải t ta tự tay giết có h t người, mới c ha ha cái này một thân phận thứ hai về sau làm việc dễ dàng hơn ít nhất rốt cuộc không cần như lần trước giết đồ lao tam đồng dạng nhất thiết phải thừa dịp bóng đêm che giấu thân phận làm việc phù phù phù đột nhiên bên cạnh chu lao đi tiếng hông ngừng lập tức chuyển đến mẹ ô i l ầ m bẩm âm thanh nguy rồi lao cha muốn đi tiểu đêm rồi không thể phát ra động tĩnh kinh động đến hắn chu du ngồi trở lại trên giường nhìn xem bốn phía b a bãi tràn diện không khỏi c ư ờ i khổ cái này cần thu thập đến hừng đông a ngày mới hiện ra thời điểm chu du mơ mơ màng màng liền bị bên ngoài ồn ào náo động đánh thức toàn thân hắn gân cốt tê dại đây là kịch liệt hoạt động di chứng đau đến eo đều nhanh và mất trong phòng tổn hại liên đối h ư ơ ị máu đen đều nhanh và mất trong phòng tổn hại liên đối hương bị máu đen đều nhanh à mất trong phòng tổn hại liên bên cạnh mưu lão yêu nhà đã xảy ra chuyện chu du miễn cưỡng khoác lên quần áo rời giường hắn đương đương nhiên biết xảy ra chuyện không có người so với hắn rõ ràng hơn nội tình nhưng mà nào có làm con gái tại phụ mẫu trước mặt không giả bộ ngu xảy ra chuyện gì chẳng lẽ cô vợ hắn trong đêm chạy chu du đi ra khỏi cửa phòng phát giác lao cha đã ở nhà cha ngươi không có lên trên công việc bên cạnh chết người kiện cáo rồi chu lão đi lôi kéo nương cùng chu du đều lui về sau lui lui đừng lây dính đổ không sạch sẽ quan phủ đã tới người là lý quả phụ nhân tình lưu bộ k h o i đang h n lấy yêu đau đối với mấy người cười làm lành nói cái gì cửa t h à nghe h vệ. u ru m ộ nói nhà hắn tân lương tử là tên cương đạo tối hôm qua động phòng từ váy đỏ phía dưới móc ra đao giết nhu tiểu lợi nhu tiểu lợi mẹ hắn cũng không thể tránh thoát bị một đao cắt đầu quá thảm rồi ta liền nói không nên tham tiện nghi cưới vợ liền nên tìm nhà phụ cận hiểu rõ người xem lưu lão mà tìm lưu dân khó tránh khỏi là nhà ai sơn đại vương áp trại phu nhân cải trang lưu lão yêu như thế nào không có chuyện gì đâu đêm qua hắn còn có mấy túi vui t r ứ n g không có đưa ra ngoài không nỡ lãng phí quả thực là thừa dịp lúc ban đêm ôm vui t r ứ n g bãi phỏng mấy nhà bắn đại bắc cũng không tới bà con xa từng nhà gõ cửa bãi phỏng dùng vui t r ứ n g đổi mấy cái hồng bao sau khi trời sáng c h ư a đầy trở về gõ cửa không người đáp lại vừa vượt qua cửa người được nồng đậm mùi máu canh xem xét nhi tử cùng bà nương đều đã chết bị người móc dông c đây nhất định là trên núi cường đạo làm đám kia sơn đại vương ưa thích dùng người cảm thấy rượu các bạn hàng xóm càng đàm luận càng là hưng phấn lẫn nhau trao đổi tình báo hoàn toàn không để ý mưu lão yêu tiếng khóc càng ngày càng cao đừng khóc các lao ra gọi ngươi đi qua tra hỏi lưu bộ khoái tiến lên quạt mưu lão yêu một b à c hai lao đầu tự đình c h ỉ không dám khóc hắn bị kéo kéo đến cửa thành vệ trước mặt hỏi một câu đáp một câu không dám dừng lại lưu bộ khoái đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm hơi có gì bất bình thường chính là bạt hai mạnh đập tới đi mấy cái cựa thành vệ hỏi xong lời nói đem sự tình dặn dò cho l lộ ra vải trắng chạy xuôi tanh hôi máu đen phát ra người người không kịp tránh hôi thối các bạn hàng xóm dọa đến mặt như bụi đất từng cái quay người lui về phía sau né tránh quan ra người đều đã chết liền không có cái thuyết pháp như lão yêu nước mắt tuôn đầy mặt nắm lấy lưu bộ khoái góc áo cầu khẩn đáp lại hắn là vỏ đao đâm đầu vào một đập như lão yêu lão đảo quỳ ngã xuống trên mặt đất cái chán miệng mũi cũng là tiên huyết các lão ra là thân p h ậ n gì h ỏ i ngơi ư l ờ i phúc khí ngơi ư còn muốn ý kiến lưu bộ k h o i một cốc đá lăn như lão yêu ghét bỏ đánh, đánh g ó áo q a y người nhìn thấy chu du đứng tại cách đó không xa lập tức th tối hôm qua ngủ được vẫn được đầu hôm làm cho không được chó hoang cãi vã trời rồi về sau dần dần không co âm thanh mọi người đều bị ồn ào quá ngủ rất say chu du phản hỏi nói xảy ra chuyện gì nghe nói là cường đạo c ư ớ p tiền sát hại tính mệnh thành lính gác cửa các lao gia định án rồi nói là cường đạo vào trạch ngưu tài hại mệnh lưu bộ khoái lời nói bên trong tâm h ý sâu sắc lộ ra hai cái tin tức đệ nhất chuyện này không về hắn quản g mà là về cửa thành vệ đệ nhị ngưu tài hại mệnh là cái cớ dùng để che giấu án mạng chân tướng chu du trong lòng thông t ấ u quan phủ tám chín phần mười đã điều tra ra chuyện này là hư mị làm sùng nhưng mà Vì k h ô nguyên tạo bản như thế ồn cùng ào tràng diện có thể gây nên hàng xóm chú ý hết lần này tới lần khác như lao yêu vắt chảy ra nước không cho chó hoang đồ ăn thừa ăn trêu đến chó hoang nhóm gào hơn nửa đêm đám người đều quen thuộc như lao yêu tự làm tự trị hoa các bạn hàng xóm cảm khái không thôi nhìn lại một chút thất ổn lạc phách như lao yêu nhao nhao lẫn đầu b ọ n bộ k h ó i từ trong nhà lôi ra thi thể cả đám đều nhả đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như nuôi da căn cứ vào lưu bộ k h ó i tự mình tiết lộ cho chu du tin tức nhu tiểu lợi cùng lão nương bị móc giống nội tạng cùng nao trưng trên thân tất cả tươi non bộ phận bị ăn xé bách thi thể chỉ còn lại một lớp da hư mị ẩm thực quen thuộc cùng nhân loại đại tướng khác lạ chuyên chọn nội tạng cùng nao trưng mấy người chân mềm ngon miệng mùi nồng đậm chỗ hà miệng chu du khe nhữ mày may mắn nhanh trong cho cha mẹ chế bị liêu trừ, trừ tà đan hộ thân cha mẹ chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi bây giờ nghĩ lại một trăm l ư ợ n g một quả giá cả không đắt dù sao có thể cứu mạng chu thiếu chuyện này ta không tiện tiết lộ thêm ngươi trở lại võ quán liền tinh tường rồi lưu bộ khoái cáo từ phía trước thấp giọng nói ngụ ý bên trong võ quán bộ đội hư mị tình huống cũng biết rất sâu chu du như có điều suy nghĩ hư mị tình huống đối với bình dân bách tính giữ bí mật nhưng cửa thành vệ cùng võ quán đều biết xem ra thế giới này vẫn tồn tại dưới mặt nước quy tắc cha mẹ ta trở về võ quán các ngươi ở nhà chú ý an toàn mặc dù đầu kia hư mị đã sớm bị chu du cắm lại khó đảm bảo không có con thứ hai xuất hiện không thể không phòng con đường này hai đầu đã lần lượt có cửa thành vệ tế i n v à o tại tất cả xó x ỉ n h bố trí điều khiển bọn hắn không biết hư mị đã chết ngờ tới đối phương ăn thịt người phía sau giấu tại phụ cận đem mảnh này quảng trường xem như bãi nuốt cửu lúc nào đói bụng rồi thoát ra bắt cái người sống gặm hai cái thuận tiện an toàn cửa thành vệ ôm cây đợi thỏ chính là muốn tùy thời chu sát đầu này hư mị có thể tưởng tượng được đón lấy tới rất dài một đoạn thời gian phụ cận sẽ trước nay chưa từng có an toàn chu du đi võ quán trên đường gặp bên đường bán dầu tống phú quý cùng hắn trò chuyện đôi câu ngư lão yêu nhà thảm h n cũng truyền đến nơi khác nhưng lại không gây nên quá gió to sóng Kể trong ừ túc t bất chi bất giác tông vũ quý đối với chu du xưng hô cũng thay đổi hắn tâm biết chu du bây giờ là võ quán đệ tử chính thức không giống như lúc trước đối mặt hắn lúc càng thêm cung kính khắc khí người cũng phải chú ý chút trong thành không yên ổn có nhiều chỗ quá nguy hiểm đường đi công lương thành bên trong một khu vực lớn bị túc thành nạn dân c h i ế m cứ mọc lên như n ấ m giống như thiết lập s ó n g nghèo những dân nghèo này c ộ tàng t ô nạc cấu càng là sinh sôi ra mấy cái ngoại lai bang phái so bản thổ giã hồ bàng phong mã bàng càng hung á c hơn thường xuyên có trong thành cư dân đi ngang qua lúc bị kẻ xấu chiêu miệng kéo vào s ó n g nghèo biến mất không còn tằm tích nghe đồn nam nhân giết đổ máu làm thành thịt khô nữ nhân bằng mọi cách trả đạp biến thành sinh con công cụ tống phú quý nói đến sắc mặt chắm bệnh lòng còn sợ hãi ta là không dám từ chỗ ấy đi bệnh quan trọng sinh ý cũng không tốt làm a gần nhất làm ăn khá khẩm lúc trước tống phú quy định thời gian tới cửa tiễn đưa dầu giá tiền cũng là giá vốn cho chu lao đi lưu lại rất ấn tượng tốt chu lao đi thăng trước phía sau để cử cho hắn không ít suy nghĩ cũng coi như là có qua có lại hai người cho chuyện chỉ chốc lát phía sau tách ra chu du trở lại v õ quán thứ một thời gian tìm được l ô cường đại sư minh nhà ta bên cạnh phát sinh hung sát á n ta hoài nghi v à phương quy tể là cùng loại nghe được phương quy tể danh tự l ô cường biểu lộ biến nghiêm túc lên ngươi cẩn thận nói chu du lao đi chính mình đánh rết hư mị quá trình trọng điểm miêu tả mưu láo ma một nhà thảm án tiền căn hậu quả sắc dục h â n tâm con rắn cắn cả nhà tự tìm cái chết lỗ cường sau khi nghe xong thở dài một tiếng chu du ngươi làm đúng nữ tử kia không là người tốt không hắn dừng một chút nói nói thậm chí căn bản không phải người quả nhiên đại sư minh ta đoán không sai nàng là h ư mị chu du có thể nói ra h ư mị hai chữ lỗ cường cũng không kinh ngạc dù sao lần trước chu du tại chỗ thậm chí đối mặt qua h ư mị xuất thủ đầu này h ư mị so phương quy tề càng thông minh phụ thân nữ tử lấy mỹ mạo làm mồi nhử làm cho người mắc câu lẫn vào bình dân nhà an t h ị người lỗ cường vừa nói vừa lắc đầu phương quy tệ không phải cô lệ gần nhất càng ngày càng nhiều hư mị tiềm vào trong thành công lương thành mấy ngày này bùng nổ sự kiện đ ấ m máu to to nhỏ nhỏ mấy trăm lên nhân mạng kiện cáo đều có không ít hư mị khoác lên ra người ngủ đông thừa dịp loạn giết mấy người no bụng rất khó p h â n rõ đại sư minh trong nhà của ta phụ mẫu cao tuổi còn xin chỉ điểm một hai như thế nào bảo vệ bọn hắn chu toàn chu du thái độ thành k h ẩ n c u n g kính hướng hắn thỉnh giáo trung hiếu người dễ dễ dàng lấy được nhất thật tốt cảm giác dù sao lỗ cường bị vương kiến hùng coi là nửa đứa con trai cũng là bởi vì hắn phụng dưỡng sư phụ giống như cha ruột một phần hiếu tâm thế nhân đều biết chu du nghe được nguy hiểm phản ứng đầu tiên là khẩn trương cha mẹ nhường lỗ cường rất là yêu thích không cần lo lắng trong thành thế cục cũng không chuyển biến xấu đến khó lấy ván hồi cục diện võ quán tấm bảng gỗ có thể ngăn chặn hạng giá áo túi cơm canh chừng đến n ỗ i cái này cái cọc huyết tán dẫn tới cửa thành vệ quán con chú quảng trường phụ cận ngược lại càng thêm an toàn duy nhất cần phải phong bị lỗ cường gật đầu nói nói, đầu kia hư mị còn nút trong bóng tối tìm cơ hội săn ngồi hắn phản p h ấ t quyết định đưa tay mang tới một khối ván chưa sơn tấm bảng gỗ ta cho ngươi thêm nhất lớp bảo hiểm vừa dứt lời lỗ cường cổ họng bốc lên rít lên một tiếng kịch khí huyết công trương chu du mỹ mắt nhảy lên hai cái cảm nhận được khí tức nguy hiểm đập vào mặt lỗ cường là tức huyết vũ giả bộc u phát toàn lực trạng thái giới nhẹ nhõm đối với hắn tạo thành n g h i ề n ép thức hủy diệt đà kích hắn đột nhiên bộc u phát khí huyết về sau khí lưu thoát ra quay chung quanh đầu ngón tay vờn quanh thành h ổ ban đường vân lộ ra màu sắt gỉ s á m hổ sát hắn đang thi triển hổ sát chu du nhận ra lỗ cường khí huyết ngoại phóng ngưng kết h ổ sát so với hắn tiêu chuẩn gà mở mạnh gấp mấy chục lần hổ sát bám vào đầu ngón tay tiếp xúc đến tấm ván gỗ vàng gỗ yếu ớt như b á đầu dầm dầm mả coi như dao chặt xương cũng vô pháp dễ dàng chặt đ ư ớ c kiến hùng b ó quán lỗ cường một hơi dùng đầu ngón tay vạch ra bốn chữ lớn đầu ngón tay hổ s á t hết thể tụ hợp vào chữ viết trong ránh tấm thẻ gỗ này hoang long lắc lư hai cái cuối cùng hướng tới bình tĩnh chu du nội tâm chân kinh đã biết tấm thẻ gỗ này là không được bà bối bốn chữ lớn cũng là dùng hổ s á t ngưng kết m à t h à n h là tự nhiên khắc chế hư m ị pháp bảo đa tạ đại sư m ì n h nếu không chê xin nhận lấy tấm g i n g nói chu du từ phía sau lưng móc ra hai cái vỏ rượu đúng là hắn mua hổ q ố c kiểu lỗ cường thấy là hổ cốt kiểu, mắt lộ ra ý cười vị sư đệ này rất hiểu sự tình k hồ ô công n ủng hắn phi khí huyết vì hắn một cái tấm bảng gỗ, tấu chương xong, chương、64. Thiên phú nuốt thuốc lấy được kỳ hiệu. Chương 64, thiên phú nuốt g gỗ, cái thuốc lấy được thuốc được phi khí huyết khắp phú hiệu. phú hiệu. h kỳ kỳ tấu lấy lấy một tấm vì sát là phục hộ quyền nhất mạch bản lĩnh giữ nhà quyền võ ngưng kết hồ sát tăng cường chiêu thức sát thương càng quan trọng chính là đối với hư mị cũng có cực lớn sát thương mấu chốt ở chỗ chỉ có đánh ra khí huyết nội viện đệ tử mới có thể ngưng kết hồ sát do đó kiến hùng võ q u a n cánh cửa chính là lấy hồ sát làm cơ chuẩn đồng bộ bí dược hồ cấp a o sân quân hoán mạnh đan đều khác biệt trình độ ẩn chứa hồ sát phương pi tể bị hư mị cụ thể lẹn vào võ quán âm như làm loạn kết quả gặp hồ cốt cao khắc học đồ coi là chân bảo bí dược bởi vì chưa có một tí y ê u đ ớt hổ sát với hắn mà nói quả thực là độc dược hắn vì che giấu hành tung cố ý đem hổ cốt cao ném ở vắng lặng vứt bỏ giếng nước kết quả tiện nghi chu du đến nỗi cao cấp hơn sơn quân hoán mệnh đan hổ sát hàm lượng cùng hổ sát đối với ta phục hổ quyền tu hành cũng có chỗ tốt lỗ cường cũng không khắc khí hắn xuất thủ khắc tấm bảng gỗ hao phí là chân quý khí huyết hai vỏ hổ cốt cựu là chu du mời hắn xuất thủ thù lao một đàn năm mươi lượng hai vỏ hổ cốt tiểu tổng cộng một trăm l ư ợ n g bạc coi như giá cả vừa phải chu du không đồng ý hắn trắng xuất thủ lập tức tặng cho hai vỏ hổ cốt tiểu nhường lỗ cường tâm tình rất tốt đem tấm thẻ gỗ này treo tại cửa ra vào thay thế lúc trước khối kia hư mị cũng không dám xâm nhập nhà ngươi lỗ cường vỗ ngực dám can đảm xông vào chữ bên trên đông lại hổ s á t phá thể mà vào đủ để trọng thương hư mị chu du lại lần nữa bái tạ đa tạ đại sư huynh hai vỏ hổ cốt tiểu mặc dù thì đau nhưng thu hoạch cũng rất lớn chư tà đan là bảo mệnh phù khối này hổ sắt tấm bảng gỗ lại tăng thêm một tầm chắc chắn đáng giá mấu chốt nhất là đem hổ s á t ly thể ngưng kết bám vào tại vật thật lên ứng dụng thuộc về cao thâm kỹ xảo hổ s á t của ta thăng cấp đến mức nào mới có thể làm được tài nghệ tương đương chu du ô nghi vẫn trở lại luyện võ tràng quả nhiên vận động là bài trừ mọi phiền nao căn nguyên mấy bộ quyền đánh xuống mồ hôi nóng b ư c lên tâm tình sáng tỏ thông suốt cũng không biết có phải hay không tác dụng tâm lý cảm giác đánh chết hư mị hậu vận khí đều thay đổi tốt hơn truy phong t a m đ h ậ p kỹ chu du thấp giọng nhắc tới chạy như bay động tác hóa thành một tia khói tại chỗ biến mất sau đó là cứng rắn dựa vào chu du t ả hữu hai chân đạp t o á i bộ nhìn như bất động kỳ thực thuộc về thời khắc di động dấu hiệu chiêu thứ hai nhận phía trước khải về sau so với mặt ngoài nhìn lại lợi hại hơn chân thực giao c h i ế n lúc địch nhân không phải cọc gỗ cũng không phải tảng đá sẽ nhằm vào tính chất né tránh né tránh cứng rắn dựa vào một chiêu này như như giòi trong xương mặc cho ngươi như thế nào t r ố n tránh từng tấc từng tấc rút ngắn khoảng cách nồi sắt bánh nướng giống như cứng rắn dựa vào đi chu du nổi lên phút chốc lôi ra chiêu thứ ba cũng là một chiêu cuối cùng đại liệt s á t hai chiêu chất xúc tích lực thế tập trung bộc phát như lũ quét chút xuống mang theo hủy diệt hết thể n ă n ngược thứ tám luyện võ tràng không có hòn non bộ nhưng mà có bình thay tường đá chu du như tên đã trên dây thiếp thân tựa ở lạnh như băng tường đá cảm thụ lồi lõm đắp lên hòn đá ba chồng kỹ năng tích lũy sức mạnh nhường k i n h lực của hắn hóa thành áp súc đến mức tận cùng lò so giờ khắc này nhất thiết phải bộc phát bằng không sắp hủy diệt tự thân chu du thở ra một hơi đại liệt sát tứ chi đồng loạt bắn ra q u a n chu tức thì bùng nổ kinh lực tốc độ so cùng tiễn càng nhanh đồng tay chân không hẹn mà cùng đánh vào trên tường đá qua loa đắp tường đá tự nhiên không sánh được thiên nhiên tạo thành giả sơn liền thành một khối tường đá nổ mở một cái lô rách đứng ngủi chịu xào tiếp xúc tảng đá nát b ấ y thành hạt cát x ạ tới mặt đất trực tiếp xuyên thủng lỗ kim lỗ nhỏ d ầ m d ầ m từ sát bên cửa hang bắt đầu mảng lớn vết dạn g trải ra tư phương đ á vụn h ư mưa rơi rơi xuống tường đá lung lay sắp đổ giống như là một u ố n m say lao đầu trái phải trước sau lung lay cuối cùng đ u n g đương nghiêng vào đập điện chu du bước ra l u i lại bị năm sáu tảng đá đập ở trên người không đau truy phong tam nhật kỹ a n cướp đánh ra xem như nhập môn uy lực không đạt mong muốn phỏng đoán cẩn thận là kinh lực tính nhẫn mại không đủ cần tự hướng n à y cường hóa ba trồng kỹ năng là ba chiêu liên phát mỗi một chiêu đều là toàn lực điều động kinh lực đối với kiến thức cơ bản yêu cầu cực cao chu du mặc dù thành công đánh ra tam n i ệ p kỹ có thể kinh lực không đạt tiêu chuẩn chỉ có thể coi là đem giá đỡ dựng d ậ y rồi truy phong tam n i ệ p kỹ lv bốn mươi một điểm kinh nghiệm ba mươi lại thu hoạch một đầu quy luật tuyệt chiêu thăng cấp điểm kinh nghiệm cao hơn kỹ năng bình thường suy nghĩ một chút lại không đúng đây không phải mang ý nghĩa cường hóa cần điểm kinh nghiệm cũng càng cao chu du một thời gian không biết là cao hứng hay là bề b ạ i tất nhiên mạnh hơn hóa kinh lực suy cho cùng vẫn là phải rơi vào cơ thể thuộc tính cường hóa bên trên chu du mua vào mười đàn hổ q ố c cựu tặng cho đại sư minh hai đàn trong tay còn có tám đàn hắn về đến phòng mở một đàn dừng lại quyên hỏi thuốc này rượu là khẩu phục vẫn là thoa ngoài da mùi rượu bọc lấy dược vật phối hợp mùi bay tới chu du n g ử i n g ử i đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác đói bụng mãnh liệt thiên phú đói khát khởi động chu du há miệng hút vào quả đấm lớn v ỏ rượu tại chỗ hết rồi rượu một giọt không dư thừa ở ngực n u ố t xuống trong bụng còn chưa đủ chu du bây giờ ở vào đói bụng thiên phú trạng thái ăn bao nhiêu cũng sẽ không no bụng đủ vội vàng cần càng nhiều hổ cốt tiểu thứ hai đàn hổ cốt tiểu khai phong về sau lập tức bị đồn nước hút sạch sẽ một hơi uống bốn đàn hổ cốt i ể u chu du cảm giác đói bụng mãnh liệt mới thoáng giảm bớt một lần thành công hai lần thành công ba lần thành công bốn lần thành công lần này thiên phú chung mở ra bốn lần bốn lần thành công ngươi thu được dược vật một trăm phần trăm hấp thu h ù n g hồn dược lực tuân gia nhập thể nội chu du huyết dịch tại chỗ sôi trào lên bốn đàn hổ cốt i ể u dược lực giống như là bốn mươi phần hồ cốt cao một hơi hấp thu đi vào hiệu quả hiệu quả nhanh chóng sức mạnh một tốc độ không phòng ngự một sức mạnh một tốc độ một phòng ngự một chu du bên hai tràn ngập liên miên không dứt thanh âm nhắc nhở trong lòng hiện lên kinh hỉ thiên phú nói khác ngoại trừ có thể đánh quái mở bảo dương bên ngoài còn có n g o ạ i ý muốn niềm vui bí dược phục dụng cùng quá trình tiêu hóa lúc nào cũng tồn tại đủ loại hao tổn cùng lãng phí không tồn tại trăm phần trăm chuyển hóa tỷ lệ nhưng mà vừa rồi bốn đàn hổ c ố t y ế u hết thể là một trăm phần trăm hấp thu hiệu suất nguyên nhân lớn nhất chính là thiên phú đói bụng tác dụng đương nhiên cũng không bài trừ là lần đầu tiên phục dụng thể nội không tồn tại nhằm vào tính k h á n g dược sau này phục dụng bí dược thiên phú đói khát có thể mang đến cao hơn chuyển hóa hiệu suất thuộc về làm ít công to điển hình không biết qua bao lâu bên hai thành âm nhắc nhở ngừng Thính danh, Chu du. Sức mạnh, tốc độ 38. p h o n g ngự 38 điểm kinh nghiệm 4 ố n mươi nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ nhập môn kình lực kỹ năng ngự phạt thủ l v 1 0 đã viên mãn phục hổ quyền l v 1 3 cơ sở khinh công l v 2 l n h ạ n hành quyền l v 1 1 t u y ệ t chiêu truy phong tam điệp kỹ l v 1 hổ s á t l v 1 t h i ê n phú đòi khát kho vũ khí thư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận giả lục trí cương thí luyện hạ n g mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết quán trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạ m ụ hai cấp bốn sao h o à lý hạo nhìn qua luyện võ tràng mặt đất trên mặt hắn hiện lên như có điều suy nghĩ thân sắc xem ra chu du tuyệt chiêu luyện được không tệ hơi có uy lực trước sớm nghe quán chủ truyền thụ tam nhược kỹ hắn mặc dù trần kinh lại cũng không hâm mộ bởi vì lý hạo ra truyền thiên quân phá sát quyền cũng có g i ấ u một chiêu uy lực cực lớn t u y ệ t chiêu lý hạo phụ thân là thành lính gác cửa sĩ quan kinh lực cấp độ tích lũy công vân đổi một thức t u y ệ t chiêu đồng thời thu được cho phép t r u y ề n cho hậu đại tướng h quân t á giáp đại phi quải trong quân sát chiêu tuyệt học có một phen đặc biệt uy lực sau khi luyện thành đủ để tại kinh lực trong võ giả trổ hết tài năng lý hạo ngày đêm khổ luyện cố ý dùng tường đ á cách chính là tránh nhường c h u du nhìn thấy không nghĩ tới trong bất chi bất giác tru du đã luyện thành không kém chút nào chiều thức của hắn truy phong t a m nhật kỹ lý hạo nhìn qua khắp nơi trên đất bờ đối với c h u du quyền này mối nối càng ngày càng coi trọng hắn suy nghĩ đi tìm chu du hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không cùng mình đối luyện truy phong tam điệp kỹ uy năng có thể đưa đến hắn núi tri ngọc tác dụng tôi luyện hắn ra t r u y ề n việc chiêu chu du không ở trong phòng có khách đến nhà đại sư m i n h gọi hắn đi qua người tiếp khách lý hạo nghe được tin tức này tại chỗ ngây ngẩn cả người người tiếp khách hắn một cái học đồ bồi người sai vật kia khác h nhân đủ tư cách sao ha ha h a vương lão hổ lão b a o để ta làm khách á gần nhất trong tay không có vật gì tốt cho ngươi để hai cân là trà một cái lan truyền lớn cửa chấn động đến mức mái nhà o ngóng va chạm nội viện xó xỉnh quanh quẩn tiếng vang chu du dùng khỏe mắt liếc qua mắt nhìn thanh em chủ nhân một cái người cao gầy lao đầu lông mày tươi tốt như loạn thảo chớ nhìn hắn hắn tướng mạo xấu xí thân phận cũng không bình thường cực bá võ quán là công lương thành một đại võ quán thanh thế hương thịnh cùng kiến hùng võ quán đều bằng nhau gầy cao lao đầu chính là cực bá võ quán quán chủ mao lao lục cũng là xa gần nghe tiếng võ sư hắn hôm nay đến nhà đến thăm vốn là cùng chu du không có quan hệ gì chu du đang yên đang lành ngồi trong nhà tính toán ra ngoài mua sắm một nhóm hòn đá đ u i tại lý hạo trở về phía trước đem tường đá sữa chưa tốt không nghĩ tới đại sư minh gọi hắn đi nội viện bảo là muốn người tiếp khách người tiếp khách chu du lúc đó liền t r ấ n kinh cao đoan như vậy hoạt động xã giao có hắn cơ hội ra sân sao sao về sau mới biết được là quán chủ vương kiến hùng mệnh lệnh cho dù là không hiểu cũng chỉ đánh tuân mệnh chu du đi tới nội viện đứng tại t í t ngoài d ì a vị trí bởi vì tại chỗ cũng là nội viện đệ tử hắn là bối phận thấp nhất cái kia cái gì gọi là kính bồi vị trí thấp nhất hắn tình huống hiện tại chính là chu du im lặng không nói trên thực tế cũng không có người nói chuyện cùng hắn thân ở nội viện đệ tử vòng tròn ngoại trừ thẩm tư kính hắn nhận biết bên ngoài một cái cũng không quen hắn yên t ĩ n h nhìn đột nhiên phát giác một cái tình huống có vẻ như vương kiến hùng cùng mao lão lục mặt hợp ý không hợp nha ây trong núi giá trả không đ á n g rất tiền gì nhưng quý ở h i hữu mao lão lục giới thiệu nhà mình lá trả ta một cái ái đổ lên núi ngắt lấy chỉ có nguy hiểm nhất vách núi treo leo chỗ mới có ai vương lão hổ nghe nói gần đây trong núi liệp hộ trả giá bán đưa cho ngươi hổ hàng không rẻ rồi không đến mức đi ngươi vừa diệt đại trang quyền thanh thế đăng long mấy cái liệp hộ cũng dám hướng ngươi khiêu chiến vương kiến hùng từ t ố nói ăn trên núi cơm đều sống không lâu ta không cùng bọn hắn tính toán lời văn câu chữ cũng là kẹp thương có gai mang theo mùi thuốc súng n ồ n g nặc chu du lau vẹt mồ hôi sẽ không phải hiện trường đánh nhau đi lại quét mắt mao lão lục mang tới một đ o à n người ân cơ bản cũng là khí huyết vũ giả cũng có ngoại lệ đó là một cái tràn ngập ngỗ ngược biêu h á n thiếu niên thể mao xa so với người bình thường càng dày đặc hơn nhìn qua hiển nhiên một cái giá nhân thiếu niên vô cùng nhạy cảm chu du nhiều nhìn hắn một cái liền bị phát hiện hung hát trợn mắt nhìn Chu d u một cái chu du từ ánh mắt bên trong nhìn thấy giá tính cùng tàn nhẫn đó là thú tính đặc hữu đặc thù giá tâm thiếu niên là mao lão lục đông đảo môn đồ bên trong duy nhất kinh lực vó giả mao lão lục đa tạ ngươi tặng là trà vương kiến hùng lạch cạch hít một bọc khói lớn tiếng nói nói nghiên nhi mao bá bá tiễn đưa lá trà rồi ngày khác cho lão cha kho một nồi trứng luộc nước trà trứng luộc nước trà thực sẽ ăn q u á n chủ tính tình c a y độc bất động thanh sắc liền phản kích trở về lúc đó mao lão lục biểu lộ cũng rất đặc sắc một cái giọng nữ trong t r è o vang lên được cha tới là vương kiến hùng con gái một vương n g h i ê n luôn luôn bị coi là trên lòng bàn tay minh châu mao bá, bá vương yên là một cái xinh đẹp hoạt bát nữ hải trên đầu mang theo minh châu châm gài tóc tự nhiên hào phóng hướng mao lão lục hành lễ mao lục thở dài nói cha ngươi cái này thảo hán như thế nào sinh ra như thế cái nữ nhi bà bối nói từ ống tay h á o lấy ra một khối đầu ngón tay lớn ngọc thạch cầm lấy đi khắc cái đồ chơi nhỏ ngọc thạch b ề ngoài một tầng hơi mỏng s á t đá không che giấu được xanh biếc ánh ngọc xem xét cũng không phải là phản phẩm vương kiến hùng biết hàng nhẹ gật đầu thu cất đi là đồ tốt lại nói với mao lão lục mao lão lục cho ta hai cân phá lá t r à lại cam l ò n g tiễn đưa ta nghiên nhi ngọc tất thạch nói một chút hôm nay đến nhà c ầ u ta làm chuyện gì mao lão lục đột nhiên mở miệng mao lang tới dã tâm thiếu niên lỗ thai dựng thẳng lên động tác này rất giống hồ ly hoặc mèo r ừ n g các loại g i a thú hắn nghe vậy lập tức vượt qua những đồng m ô n khác nhảy đến mao lão lục trước mặt sư phụ đây là ta mới thu đồ đệ mao lang những cái tia ra trả là hắn leo trèo hiểm trở vết núi từng mảnh từng mảnh hai xuống h i ế u kính ta giả mao mao lão lục k h o á t k h á c tay nữ hiền chất trứng l u ộ c nước t r à n ấ u xong đừng quên cho ta hai quả mao bà bá cha ta mới vừa nói cười ngươi tặng trả ngon điệp hắn mới không nỡ lãng phí giữ lại chậm rãi nhấm nháp mao lão lục giới thiệu xong mao lang lơ đáng hỏi nói đại trang quyền p h á có lúc ngươi ba trang quyền phái chỉ là nghe nói trận đầu là gương mặt lạ chẳng lẽ cũng là người mới thu đến ta chu du nghe đến đó giữ vững tinh thần khu khụ không sai một cái mới nhập môn học đồ không có học được đồ t h ở đại trang quyền cái gì nền tảng cũng đáng được ta xuất ra tốt nhất môn sinh nhường đối vương kiến hùng hứng hở v â y tay chu du qua tới gặp một chút mao quán chủ chu du tâm lý n ắ m chắc rồi gọi hắn qua tới bội khách chính là vì ứng phó loại tình huống này hắn lúc trước đi hai bước hướng vương kiến hùng cung kính ôm quyền hành lễ m a quán chủ mao lão lục mắt nhìn chu du nhìn không ra cái gì xuất sắc chỗ hướng hắn gật gật đầu mao lão lục ngươi đồ đệ này có chút ý tứ vương kiến hùng trên giới dò xét mao lang lại phát hiện không nơi bình thường mao lang tràn ngập g i á c tính gân cốt then chốt k ỳ đột hai mắt tần tần lưu chuyển một cỗ khác hẳn với thường nhân tinh quang mao lão lục có thể tính đợi đến câu nói này cười ha h a ta đồ đệ này tự tay đánh chết giết một đầu thú mị nghe được câu này vương kiến hùng hai mắt run lên thật hay giả tự nhiên là thật so mười phần chân kim thật đúng là nhìn xem mao lão lục đắc ý thân sắc vương kiến hùng minh bạch lao tiểu tử này là cố ý tới cửa khoe khoang tới tấu chương xong chương sáu mươi sáu quyền không rời danh lợi chương sáu mươi sáu quyền thương mị sinh s tại i ã Hoang Vũ c mị, mị, mị, mị. mị trí tuệ h ể mặc dù không cao nhưng nhục thân cường độ cao hơn sức chiến đấu vượt qua người bình thường hình hư mị bởi vì ngoại hình đặc thù không thể giống khác hư mị như thế tiềm vào trong thành chỉ có thể du đãng tại giã ngoại tìm kiếm con mồi người bình thường gặp được thú mị chắc chắn phải chết hạ chàng là bị ăn không còn sốt cả xương dù cho là khí huyết vũ giả tại giã ngoại gặp phải thú mị cũng rất là đau đầu lữ nhân thương đội ở trên đường mất tích b ạ t vô âm tín rất lớn một bộ phận cũng là bị thú mị tập kích bỏ mình ngươi nói lo ai nhi này giết một đầu thú mị vương kiến hùng đang khi nói chuyện đưa tay nắm b a o lang đầu vai động tác cũng không nhanh tất cả mọi người thấy rõ ràng mao lang thấy thế tóc gáy dựng lên nhai răng trốn về sau tránh thế nhưng coi như hắn lui lại tốc độ nhanh như thiểm điện vẫn là chạy không khỏi bị vương kiến hùng một phát bắt được cốt cách kinh kỳ chơi sinh luyện võ tài liệu vương kiến hùng sờ lên cất xương nhịn không được tán thưởng mao lão lục ngươi số may nền tảng được hay không đậu tay sờ một cái liền thấy rõ ràng mao lang thiên phu thuộc về ngàn dặm c h ọ n một đỉnh cấp cốt tương sinh ra liền chú định tu luyện quyền võ tương lai thành sẽ bất phàm mao lão lục tại sao muốn khoe con đâu không nói khoa trương chút nào vì tranh đoạt mao lang dạng này một tên học trò hai vị võ sư có thể đánh cự mệnh đánh một trận hắn cũng chỉ là một kinh lực võ giả làm sao có thể rét thú vị vương kiến hùng sờ c ố t lúc mao lang còn đang dãy rùa thể nội kinh lực lăn lộn xung kích lại đánh không ra bàn tay của hắn thiếu niên một bộ giã tính nan tuần biểu lộ càng ngày càng h u n g ác mao lang đừng động hắn sẽ không đả thương đến ngươi mao lão lục một câu nói nhường giã tính nan tuần thiếu niên ngừng dãy rùa ngươi lai、like, mao lang cũng không phải là phụ mẫu nuôi lớn hải tử từ nhỏ sinh trường ở thâm sơn trong rừng hoang hắn xuất sinh hậu lưu trốn vào đồng hoang giã dựa vào mẫu thu sữa lớn lên bắt trước giã thu bun tẩu chém giết vô sự tự thông sinh ra kinh lực gặp phải mao lão lục trước hắn mặc dù có một bộ hình người làm việc lại cùng g ã thu không có khác nhau ta cũng là vận khí tốt lên núi tìm một vị dược tài lúc gặp bị đàn sói vây công mao lang đám kia cho sói thủ lĩnh chính là một đầu thú mị lấy thú mị sức mạnh chiếm giữ đàn sói thủ lãnh vị trí chuyện đương nhiên mao lang tiên phú kinh người lại nắm giữ kinh lực địa vị cung cấp tại thú vương nếu như là phổ thông đàn sói chắc chắn không phải đối thủ của hắn thú mị xuất lĩnh đàn sói tấn công mạnh đem hắn một đường truy sát suýt chút nữa sẽ thành mạnh ỏ mao lão lục nhìn là thú mị kịp thời xuất thủ cứu liệu mao lang đầu kia thú mị là một cái tiểu nhân vật không dám đối mặt với võ sư hy sinh đàn sói ngăn lại mao lão lục chính mình chạy thoát về sau mao lang tại mảnh lòng chiếu cố phía dưới khôi phục bái nhập mao lão lục môn h ạ mao lão lục phát giác hắn cốt cách kinh kỳ là trời sinh kỳ tài luyện võ lập tức dốc túi tương thụ cái này con hoang mới nhập môn liền vượt qua ngoại viện nội viện để bạn quá trình trực tiếp trở thành mao lão lục tâm phúc đồ đệ mao lang cũng không chịu thua kém ngắn n g ủi một tháng liền nắm giữ quyền pháp nhập môn kim c ă n g quyền mao lang bản thân thì có kinh lực nền tảng luyện thành quyền pháp phía sau thực lực nâng cao một bước một ngày ban đêm hắn không có để lại đôi câu vài lời độc thân cách mở võ quán mao lão lục một đám đệ từ học đồ đều cho là hắn đào t uổng phí rất nhiều tâm huyết cùng bí dược cùng dã thú làm bạn thiếu niên thật chẳng lẽ là dã tính nan tuần b a y về sân lâm sáu ngày sáu đêm về sau mao lang máu me bé bét khắp người sách theo thú mị đầu người trở lại võ quán hắn đã trở về hắn trở về v õ quán lúc khắp cả người trải rộng vết thương máu chảy liều hơn phân nửa mao lão lục nhắc đến một đêm kia tràn diện thổn thức không thôi đứa nhỏ này ý niệm tinh khiết có ơn tất báo giết thú mị hậu liền lưu lại võ quán cùng ta học quyền vương kiến hùng nghe xong thở dài nhường ngươi nhặt được bảo mao lang tiên phú dị bẩm không thể theo lẽ thường phán đoán hắn tại giã ngoại như cá g ặ p nước lại tu luyện kim càng quyền một thân hoang dã kinh lực thuần phục phía sau uy lực tăng gấp bội dù là như thế hắn đánh giết thú m ị quá trình bên trong cũng là hiểm tử hoàn sinh nguy cơ trùng trùng mao lão lục ngươi đồ đệ này là dự bị lấy vì ngươi truyền thừa cơ nghiệp a vương kiến hùng đoán ra mưu đồ của đối phương tại chỗ điểm phá mao lão lục mục đích lần này lên cửa ngoại trừ là khoe khoang bên ngoài cũng là nhuồng mao lang tại kiến hùng võ quán hôn cái quần mặt hôm nay xã giao t r à n diện người tham dự đều là võ quán cao tầng trên cơ bản cũng là khí huyết vũ giả trừ r a chu du dạng này trường hợp đặc biệt kiến hùng võ quán cũng là nội viện đệ tử hiếm thấy trụ cột vững vàng loại trang diện này phía dưới giới thiệu mao lang nói ra hắn đánh g i ế t thú m ị chuyện dấu vết mục đích đúng là vì hắn dương danh mao lão lục ngươi không hổ là kiếm tiền lập nghiệp đấy tính toán lợi hại hai cân lá trà một khối ngọc thạch liền nghĩ vì ngươi đổ đệ này dương danh vương kiến hùng cười lắc đầu không đủ nha ít nhất cùng ta môn sinh đánh một trận mao lão lục miệng đầy đáp ứng được luận bàn một hồi không nên động thật sự chu du cả kinh chẳng lẽ muốn chính mình xuất chiến dựa theo thực lực ngang hàng nguyên tắc mao lang là kinh lực cấp độ cùng hắn tỉ thí cũng nên là kinh lực cấp độ kiến hùng võ quán bên này phần lớn là khí huyết vũ giả duy nhất điều kiện phù hợp chỉ có c h u du căn này dòng n g ậ đinh nhưng mà mao lang có đánh g i ế t thú m ị g i chép tuyệt không phải phổ thông kinh lực học đồ có thể so sánh chu du như cùng hắn đối chiến nói không chừng muốn bại lộ chân thực chiến lực vận dụng truy phong tam điệp kỹ thậm chí hồ sát sự thật chứng minh chu du suy nghĩ nhiều q u á n chủ không có tuyển hắn nô diễn nghĩa ngươi đi chỉ điểm xuống cực bá võ quán sư đệ nội viện đệ tử đi ra một người chính là vương kiến hùng chỉ đích danh nô diễn nghĩa nô diên nghĩa sắc mặt vàng như nến phảng phất có bệnh nặng tại người âm thanh cũng là sức mạnh không đủ mao sư đệ mời xuất chiến nhân tuyển lại là hắn tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quan chủ cái này là cố ý nhường muốn vì mao lang nổi danh nô diên nghĩa đột phá khí huyết q u a n lúc mượn nhờ ngoại lực dẫn đến khí huyết không tuần tổn thương c ă n cơ quanh năm ôm bệnh tại người liên võ quán học đồ đ ề u biết nội viện ngô sư h i n h nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái khí huyết vũ giả vương tiến hùng không phái người khác lại phái ra n ô diên nghĩa dù ý rõ rãng cuộc tỉ thí này tính chất chính là một hồi thi đấu biểu diễn mao lang chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi thậm chí có khả năng cùng ngô diên nghĩa bất phân thắng bại đã như thế mao lang tại đánh chết thú mị bên ngoài lại thêm ra một hạng ngang hàng khí huyết vũ giả chiến tích chu du đột nhiên nghĩ đến cái gì nhịn không được mắt nhìn vương kiến hùng phương hướng lão hổ không thiệt thòi từ tên hiệu liền có thể nhìn ra vương kiến hùng tính khí song phương đã đ ặ t tới tư để hạ giao dịch kiến hùng võ quán vì mao lang dương danh cực bá võ quán phản hồi lợi ích danh lợi hai chữ phát huy vô cùng tinh tế chỉ là không biết mao lão lục vì thế trả cái giá lớn đến đâu quyền võ vòng quá thâm trầm tấu chương song chương sáu mươi bảy thi đấu biểu diễn đánh chết người chương sáu mươi bảy thi đấu biểu diễn đánh chết người ối mao lang tiếng kêu thét h é thân hình hóa thành một đoàn bóng đen gào thét mà tới mặc dù quyền của hắn đường có kim c a n g quyền cải bóng xuất thủ lúc lại mang theo nồng nặc phong cách cá nhân nhanh như t ậ t phong đem thân thể trọng tâm đệ rất thấp hai tay rũ xuống kề sát đất vị trí p h ả n phất như g i ã thú tứ chi hành tàu từ nhỏ c ù n g g i ã thú làm bạn dưỡng thành thói quen tư thế công kích tiếp cận với dã thú săn thức ăn phương thức dạng này đấu pháp ư thế rất lớn tốc độ nhanh trọng tâm ổn giảm bất bị công kích bộ phận liền thấy hắn vây quanh ngô diên nghĩa g a quyền rất giống giá thú cắn xé trào lấy ra chiêu chiêu cũng là trí mạng sát thương kinh lực thuần thục h u du nghe được nội viện các đệ tử nhẹ g i ọ n g đánh giá trước mắt hắn là nhập môn kinh lực cấp độ khoảng cách kinh lực thuần thục ò n rất dài một khoảng cách lúc trước l ô cường cho hắn biểu thị k ỹ xảo đem kinh lực áp xúc thành tơ tuyến xuyên qua châm mũi mà không tổn thương cương châm chính là kinh lực thuần thục ả n h giới cũng là kinh lực cấp độ đại thành đặc thủ b a o lan g mặc dù động tác gần như giá thú nhưng lại có thiên tài thực lực thông qua tự động lĩnh nộ đem kinh lực t ô luyện đến thuần thục ấ p độ liền thấy hắn trong lúc giơ tay nhấc chân rang móng tay thậm chí là bả vai k h u y ề tay p h nô diên nghĩa thân là khí huyết vũ giả vô luận là kỹ xảo vẫn là sức mạnh đều phải vượt qua kính lực võ giả rất nhiều đối mặt mao lang điên cuồng tiến công hắn lấy bất động đường biến đem phục hồi quyền đánh dọn nước không lọt đủ loại chiêu thức hạ bút thành văn song quyền vung vẩy đánh ra dày đặc tầng phòng ngự đem mao lang công tới kính lực hóa giải từ nơi này thì nhìn ra nô diên nghĩa mặc dù là yếu nhất khí huyết vũ giả lại cũng không là bình thường k i n h lực cấp độ có thể người già bị đụng mao lang nhìn như hung á c tiến công liền hắn một cọng tóc gãy cũng không đụng tới xem ra hôm nay c h i cục tám thành là ngang tay chu du nghe được thẩm tư kính nói k h ẽ với bên cạnh đồng bạn nói ra nội tâm lờ tới nhưng mà chu du nhìn xem giữa sân tỷ thí lắc đầu chưa hẳn nha phục h ồ quyền thủ trọng khí thế muốn đúng làm ánh h ổ hạ sơn đem bách thu xem như thức ăn dự trữ tùy ý săn bắt bệ nghệ khí thế chu du dưới tay cũng có hai chữ số nhân mạng càng xâm nhập thêm lý giải quyền pháp tinh t ú y môn quyền pháp này chính là muốn ôm lòng giết người mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất nô diên nghĩa cô ý nhường đem phục hồi quyền đánh thành phòng ngự tính quyền lộ quả thực là ném đi dưa hấu nhặt lên hạt vừng trên lệnh cảnh giới lại như thế nào không có cố này khí thế làm sao có thể bất bại lại nhìn mao lang khắp nơi gặp khó nhưng tiến công lại càng hung m a n h hơn hắn tiên h phú dị bẩm sức chịu đựng cũng là mạnh đến đáng sợ tại cường độ cao tiến công dưới thể lực không có xuất hiện trượt dấu hiệu đột nhiên hắn hất đầu một trào kinh lực bắn ra bị nô diên nghĩa uy quyền đánh nổ mao lang ngượng nhờ phản trùng l ư c đạo lùi lại mấy bước từ lòng bản chân dâng lên một c chẳng lẽ là chu du quen thuộc cái này k h í thế đây là đại chiêu tiền ký tụ lực cà thủ chẳng lẽ hắn cũng muốn thi triển tam đ i ệ p kỹ từ ba võ quán cùng kiến hùng võ quán n ổ i danh mao lão lục chắc chắn cũng truyền thụ phía dưới áp đáy hỏng t y ệ t chiêu lấy mao lang kinh lực thuần thục cảnh giới k h ô n g chế tam điệp kỹ còn không phải dễ như t r ở bàn tay phá nham hướng xa mao lang cước bộ trong nháy mắt biến trầm trọng đông đông đông một bước một cái dấu chân dâm đến đắp đất mặt đất mềm núi lõm hắn xong quên ôm hết giống như một miệm tiết truy đập tầm tầm rơi ngay sau đó kinh lực bọc lấy quân phong hồ sát quả nhiên là hồ sát nô diên nghĩa hồ sát mờ nhạt thua xa lô cường màu sắc không phải màu ghi xét mà là bằng đá màu sàm trắng yếu hơn nữa khí huyết vũ giả cũng có thể thi triển hồ sát cùng kinh lực không phải cùng một cái cấp bậc hồ sát vừa ra hiệu quả không phải tầm thường mao lan g tích lũy hai chiêu trước kỹ năng cuối cùng đánh ra đ o ạ t kim tam điệp kỹ một chiêu cuối cùng nước rơi kim ra nắm tay của hắn bọc lấy nhạt nhạt kỳ quang xé rách không khí hướng n ô diên nghĩa tim đ ả o đi n ô diên nghĩa lòng bàn tay mang theo h ổ sát cùng nắm tay của hắn trọng trọng đụng nhau một chỗ vang lên đinh t h a i nhức gót tiếng nổ tung thật đúng là ngang tay mao lan g thân thể lay động mấy lần cũng không lui lại cũng không có nghiên đổ v ư ơ n g vàng chặn lại rồi vô luận kiến hùng võ quán vẫn là cực bá võ quán các đệ tử đều cho là tỷ thí dừng ở đây rồi ba chồng kỹ năng cũng không thể đánh bại n ô diên nghĩa tiếp tục đánh xuống cũng ch trên lệnh minh lộ ra nô diên nghĩa cũng nghĩ như vậy hắn mặc dù không tình nguyện đường nhưng quán chủ mệnh lệnh không thể chống lại đang muốn mở miệng nói hai câu đột nhiên thấy hoa mắt đã mất đi mao lang dấu vết biến cố tới quá đột nhiên sau một khắc khí thức nguy hiểm từ lòng bàn chân dâng lên khiến cho hắn nhịp tim kịch liệt gia tốc nguy hiểm nguy hiểm trí mạng như một chậu nước lạnh r ộ i trên người n ô diên nghĩa địa dũng kim liên do mao lang từ dưới người hắn chuyển đến nô diên nghĩa vô ý thực hiện lên ý niệm kim can quyền nặng tay sát chiêu địa dũng kim liên một chiêu này cùng cực bá võ quán bạch hồ thất sắc đẳng cấp giống nhau cũng là khí huyết vũ giả mới có thể nắm giữ nặng tay. có thể mao lang là kinh lực võ giả làm sao có thể luyện thành chiêu này chu du thân là người đứng xem toàn trình mắt thấy mao lang thi triển động tác hắn lấy như g i ã thú tư thái dùng cả tay chân chui vào ngô diên nghĩa d ư ớ i hồng thi t r i ể n ra một chiêu rực rỡ như kim liên tuyệt chiêu ngón tay cánh tay dãn ra như cánh hoa chiếu đến nhạt nhạt kim q u a n g giống như là chui từ dưới đất lên nở rộ một đoá hoa sen vàng đoá này hoa sen rực rỡ trói mắt lại mang theo thiên đại sắc cơ ngô diên nghĩa thầm nghĩ không tốt tung người nhảy lên liền muốn kéo dài khoảng cách thế nhưng là không còn kịp rồi từng đoá từng đoá kim sắc cánh sen đâm vào hắn hai chân hai chân máu thịt bên trong tình lực bắn ra như lưỡi dao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đ ó a này cực lớn kim liên chậm dại chuyển động trực tiếp đem ngô diên nghĩa nửa người dưới c u ố n vào trong đó huyết n ụ c văng tung t ó é xương cốt pha thoái gió thổi qua mang theo một vòng n ồ n g hậu dày đặc huyết quang xảy ra nhân mạng chu du mỹ mắt nhảy một cái kim liên phạm vi bao trùm đến ngô diên nghĩa phần eo trở lên trọng thương nội tạng ngô diên nghĩa hai chân tại chỗ bị xoắn nát phần eo cũng không giữ được cả người giống như là bị quấn vào cối xay thịt nửa người dưới quấn phải nắp ấy đây đã là trọng thương trí mặc rồi lệch n ô diên nghĩa một nửa thân thể tàn phế tại huyết vũ bên trong bay lên nghiêng rơi ở trên mặt đất lại nhìn m a o lang ngồi s ổ m trên mặt đất toàn thân tắm rửa huyết tương thịt vụn giống như một đầu vừa dã thú ăn thịt người không khí lâm vào đ ỉ n h trệ chung quanh yên t ĩ n h đáng sợ chu du nói không ra lời bởi vì n ô diên nghĩa rơi xuống địa điểm khoảng cách gần hắn nhất mở ra bụng khống nhìn một cái không s ó t gì không cứu nổi đúng là hết t r ự a ở bụng rộng mở nội tạng tổn hại máu đen chảy trầm trầm ra mùi máu tươi tạng khí vị hôn tạp phức tạp mùi ở bên trong mang theo nhàn nhạt khí tức tử vong ai có thể nghĩ tới t r ư ơ n g sáu mươi tám nắm vợ hiến tử khí huyết bên ngoài thuật t r ư ơ n g sáu mươi tám nắm vợ hiến tử khí huyết bên ngoài thuật x u ấ t sinh giã tính vị thoát x u ấ t sinh không tuân theo quy củ xuất thủ n g a n độc không phải x u ấ t sinh là cái gì kiến hùng võ quán các đệ tử vừa kinh vừa sợ nô diên nghĩa là nội viện đệ tử mặc dù thực lực yếu nhất nhưng cũng là bái sư học quyền đồng môn lại rơi phải kết quả như vậy n h ư n g làm một chuyện xảy ra nhân mạng tính chất thì thay đổi võ quán không thể nào bỏ mặc môn sinh tại nhà mình địa bàn bị đánh chết bằng không sau này ai cũng có thể tới dẫn một cước chiêu bài liền không muốn rồi tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía vương kiến hùng chờ hắn lên tiếng mao lão lục ta bên này người chết ngươi nói thế nào vương kiến hùng mặt trầm như nước nhìn không ra nổi giận dấu hiệu mao lão lục cấp bách vội mở miệng luận võ khó, khó tránh khỏi tử thương mao lan mới học q u y ề n võ không lâu còn không biết thu lực l à ngộ sát cử chỉ vô tâm hắn đầu đầy mồ hôi r i à n giải vương lão hổ thật không phải cố ý rơi mặt mũi ngươi ngươi cũng thấy đấy đứa nhỏ này khống chế không nổi sát tâm ta cũng đang nghĩ biện pháp dạy hắn vương kiến hùng ngón tay gõ nhẹ thành ghế quay đầu mắt nhìn trên đất ngô diễn nghĩa lắc đầu dư quán quét đến gần nhất chu du hắn không lưng ôm lấy ngô diên nghĩa tận lực nhấc lên tránh nát vụn hỏng bét nội tạng chảy ra ổ bụng thân thể chỉ còn lại một nửa vào tay rất nhẹ ngô diên nghĩa phát ra rên dỉ một tiếng mang ta trở về phòng ta không thể chết tại ngoài phòng không ngoi che đầu tại dưới ban ngày ban mặt tắt thở ngay tại chỗ có cái thuyết pháp gọi nổ chết thuộc về hung hiểm bất tường chết kiểu này chu du ôm ngô diên nghĩa trở lại bên trong phòng của hắn lại phát hiện vết thương đổ máu đã ngừng nô diên nghĩa thân là khí huyết vũ giả vẫn là có chút tài năng dùng khí huyết để ép vết thương ngừng đổ máu nhưng mà nội tạng tổn hại nửa người dưới xoắn nát t r ọ n g thương lại vô luận như thế nào cũng chị không hết rồi tính mạng của hắn tại như từng giọt từng giọt nước trôi qua nô sư minh còn có phân phó gì nô diên nghĩa khẽ thở dài đi ra xem một chút còn có những người khác tới sao không có ai trong phòng ngoài phòng chỉ có hai người bọn họ võ quán nội viện đệ tử bây giờ đều b ồ i vương kiến hùng bên cạnh vương kiến hùng tại cùng mao láo lục đàm phán hướng đối phương yêu cầu càng nhiều lợi ích không người đến quả thật không có người sư phụ người biết bao lương bà ta nô diên nghĩa lại không ra gì cũng là hướng ngươi dập đầu qua đệ tử chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không nhìn chúng ta nô diên nghĩa chỉ lấy giường đầu ngăn kéo cho ta lấy ra bên trong ô một hộp ô một hộp mở ra bên trong chứa m ư ờ i cục v à n g thỏi còn có một chồng văn thư khế ước chu sư đ ệ ta phải chết giúp ta xử lý chút hậu sự phía sau của ta chuyện võ quán sẽ phụ trách không cần ngươi quan tâm duy chỉ có là sau khi chết vợ còn không người chiều cố cái này m ư ờ i cục vàng thỏi là của ta t í c h xúc một căn m ư ơ i lượng tổng cộng một trăm lượng nô diên nghĩa sắc mặt trắng bệnh trong suốt da mặt phía dưới hiện ra màu cho tàn từ ở đây còn có hai cửa hàng khế đất hàng năm thu tô ba trăm linh lượng chu du nghĩ thầm ngươi đây là trò tà khoe của sao không thể không thừa nhận khí huyết vũ giả tích lũy tại phú con đường so với người bình thường dễ dàng hơn nhiều nô diên nghĩa xuất thân cũng không cao là trong thành con em bình dân về sau gia nhập vào võ quán phía sau mới bắt đầu làm giàu hai gian thu tô cửa hàng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lộ tiền thu lại thêm phương diện khác trợt có thu vào thời gian trải qua vô cùng thoải mái h ắ n cũng đã nói xem bệnh uống thuốc là kẻ phá của còn muốn nuôi gia đình người vẫn tích toàn một trăm l ư ợ n g vàng thỏi những thứ này khế đất vàng thỏi chỉ có ta sống mới có thể giữ vững chờ ta vừa chết chính là thái hoạn ô diên nghĩa trực tiếp đem vàng thỏi giao cho chu du chu sư lệ phải làm phiền ngươi một chuyện hắn động tác không chút do dự đem mười cục vàng thỏi đều cho chu du cửa hàng khế đất không cần nhiều lời sau khi ta chết chắc chắn bị võ q u á n tiếp nhận hiếu kính sư phụ lão nhân ra ông ta đại sư m i n h tiếp nhận cửa hàng sự vụ bận rộn chuyện riêng của ta không cần phiền phức hắn của nổi không người để ý nhưng ta vợ yếu nhi ấu cẩn thận hiện giờ chỉ có thể đưa tới thái h o ạ ta chỉ có thể phó thác cho chu sư đệ ngươi rồi chu du không muốn đáp ứng hoàng kim tuy tốt nhưng võ q u á n đúng sai hắn không muốn liên lụy đi vào đối phương thân là khí huyết đệ tử trước khi chết không một người ở bên n g cái gọi là tình nghĩa đồng môn cũng là ngoài miệm nói một chút mà thôi chu sư đệ Ta sắp chết, không ai quan tâm ta, ta ai quan sắp c không căn nguyên. do đó hắn an bài vợ con về nhà ngoại rời đi công lương thành thị phi vừa nghĩ tới hắn nói qua sau khi chết sản nghiệp sẽ bị võ quán chiếm đoạt chu du trong lòng rất là trầm trọng nghe nói m a n h hổ sinh hạ hậu đại sẽ chọn lựa rất yếu đuối một cái ném ra hang ổ mặc cho giã thú săn giết thức ăn phần này nhân tâm là vì cường tráng hậu đại thu hoạch đầy đủ đồ ăn khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành nô diễn nghĩa xem như bị vung tha nội viện đệ tử chẳng phải là cùng ốm yếu hổ con một dạng vận mệnh chu du nội tâm bây giờ s o u m ư ơ i cục vàng thỏi nặng hơn hắn thể tuyệt sẽ không lân u lạc tới kết quả giống nhau nô sư huynh cha ta tại thương hội làm việc có thể nắm thương đội tiện đường mang theo gia quyến nhà ngươi trở lại hương điểm này không cần lo lắng nô diễn g h ĩ a nghe so ngật đầu không sai thương đội hộ vệ chú đáo hắn meo cặp mắt lại hai gò má biến đến đỏ bừng nhiệt độ cơ thể kịch liệt đề t h ă n g đây là nhiệt độ cao dấu hiệu giải quyết xong lo lắng tâm sự về sau thân thể của hắn triệt để sổ đ ổ t h i ê u đến mơ mơ màng màng sư phụ ta phải chết vì cái gì không liếc lấy ta một cái hận ta hận trước đây không nên đi đường tắt hủy một đời chu sư đ ệ ngươi ngóng trong ta chết sớm đúng hay không ngươi cũng không muốn chờ ở ta nơi này suối quậy chết bên người thân muốn đi bồi tiếp sư phụ lấy lòng lão nhân ra ông ta có phải thế không vô dụng lão nhân ra ông ta trong mắt chỉ có mạnh nhất rất đệ tử xuất sắc ngươi bây giờ là kinh lực cấp độ tương lai gặp phải khí huyết đóng hàng rào khó đảm bảo không làm ra cùng ta lựa chọn như vậy ta phải chết có thể đột phá khí huyết đóng bên ngoài thuật lại không thể thất truyền ngươi qua đây cẩn thận nghe kỹ Chửi mắng lại nải cầu khẩn phàn nàn hết thể ồn ào đi qua trở nên tĩnh lặng chu du đứng tại biến l ệ n h trước thi thể hai mắt không vui không buồn một cái nội viện đệ tử thờ bình sinh vừa rồi ở trước mặt hắn kết thúc kết quả là nhân sinh càng như thế tình mình nô diên nghĩa trước khi chết đem ngoại lực đột phá khí huyết đóng quyết khiếu nói cho hắn cử động này đến tột cùng là hảo tâm vẫn là ác ý bởi vì người đã chết đã hỏi không ra đáp án tấu chương xong chương sáu mươi chín lo hậu sự chương sáu mươi chín lo hậu sự chu du trở lại nội viện hai vị quán chủ nói nói cười cười không còn lúc trước kiếm bạt nội c h ư ơ n g không khí khẩn trương xem ra nói xong mao lang thất thủ đánh chết học trò cưng của ngươi nên phạt mao lão lục chắp tay ta tự tay quất hắn một trăm roi ngươi thấy có được không nghe được một trăm roi trừng phạt biết là đi ngang qua sân khấu một cái hữu tâm trừng phạt người roi liền có thể muốn mạng người có thể nhìn mao lão lục đối với mao lang t h i ê n v ị cái này một trăm roi tương đương tự phạt ba chén nhiều nhất phá chút dầu ra mao lang bị hai người sư huynh đệ xuống đất tiết lộ áo khoác lộ ra trải rộng vết sẹo phía sau lưng mao lão lục cầm trong tay roi ra đùng đùng ngăn quất nghe thanh â m không có làm bộ nhưng thấy làn da x é rách huyết lục bắn tung tóe tràng diện cực kỳ huyết tinh nếu như là người bình thường vài roi xuống nhất định hôn mê tại chỗ nhưng mao lang gân quốc kỳ dị lại là kinh lực thành thạo cấp độ bên ngoài thân tự nhiên sinh ra một cố lực đạo suy yếu roi sức mạnh chu du nhìn mấy lần liền xác định một trăm roi với hắn mà nói chính là cú led hắn cân nhắc ống tay á o cất dấu ô một hộp đi đến lô cường sau lưng nô sư h i n h đi rồi nói ra câu nói này lúc chu du chú ý tới lô cường thân thể hơi chấn động một chút ánh mắt có chút buồn bã biết rồi ta sẽ nói cho sư phụ chu du lại đem chứa cửa hàng khế nhà khế đất hộp giao cho l ô cường đây là ngô sư h i n h trước khi đi đặc biệt để cho ta giao cho quán chủ không cần mở hộp ra l ô cường cũng biết bên trong đựng cái gì nhẹ nhàng không có vàng bạc những vật này hắn liếc mắt mắt chu du hỏi nói có phải hắn ủy thác ngươi sự tình gì đích xác nô sư h u n h nắm ta tiễn hắn vợ con hồi hương đại sư h u n h có thể có cái gì dàn dò chu du tâm đạo quả nhiên đối phương đ o á n được nô diên nghĩa cho mình chỗ tốt bây giờ thì nhìn lỗ cường thái độ cái k i a một trăm lượng hoàng kim có phải hay không là yêu cầu nộp lên lỗ cường khe khẽ thở dài không người yên tâm đi làm nhường nô diên nghĩa đi được yên tâm chút hai người trò chuyện tuy nhỏ nội viện các đệ tử ánh mắt cũng đảo qua vài lần rõ ràng cũng là nhân tinh biết xảy ra chuyện gì đùng đùng mấy lần mao lão lục đánh xong một trăm roi phục trên đất mao lang lỗ h a i dựng thẳng lên đang muốn cánh tay phát lực bắn lên đến lại bị hắn một cướp dấm ở bên hông không thể động đậy nữa tiểu tướng đốc trang chết cũng sẽ không lúc này ngươi sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên nhường vương lão hổ thấy thế nào thôi lỗ cường nô diên nghĩa hậu sự ngươi đi làm từ sổ sách thông qua ba trăm l ư ợ n g ba trăm l ư ợ n g không phải hoàng kim mà là b ệ c h ngân bao gồm việc tăng lễ tiêu phí còn có cho nô diên nghĩa vợ còn trợ cấp không thể không nói quá ít chu du yên lặng đứng ở một bên nghĩ thầm sư phụ mặc dù mang một cha chữ cuối cùng vẫn là không sánh được thân tham gia nô diên nghĩa di sản bị võ quán ăn xong lau sạch cũng chỉ cho ba trăm lượng để ngủ còn không lên hắn từ giá hồ bang lường gạt một bút nhiều lao phu cũng ra năm trăm lượng mao lão lục mở bàn tay năm ngón tay lung lay một cái mạng giá trị liền định ra như thế sau đó lỗ cường mang theo mấy cái học đồ bắt đầu thu thập nô diên nghĩa thi thể cùng phong đ ố c dính máu giường chiếu cùng đệm chăn đều chuyển ra phong ngoài hoặc ném hoặc đốt nô diên nghĩa việc tăng lễ làm ba ngày vợ con của hắn liền vội vàng thu thập xong chuẩn bị trở về nông thôn nhà mẹ đẻ đi không được không được trong thành không ngồi yên được rồi phía trước nâng lên nô diên nghĩa là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng tiến vào võ quán phía sau mới bắt đầu đặt mua gia nghiệp cái thứ hai cửa tiệm cũng là vị trí tốt đều lấy giá thấp mua vào quá trình bên trong không thiếu được vũ lực uy hiếp cùng người kết thủ bây giờ ngô diên nghĩa sau khi chết cửa hàng đưa về võ quán nhưng phiền phức lại lưu cho vợ con của hắn vợ của ngô diên nghĩa là điển hình tiểu gia bích ngọc nhu nhu nhược nhược nghe nói tin d ữ đã khóc đỏ trong mắt ô m năm sáu tuổi nhi tử không biết làm thế nào bởi vì cái gọi là người chạy tràn n g ộ i võ quán chiêu bài cũng không hiệu nghiệm rồi rất nhiều cựu gia đều đang âm thầm tích luy k ị n h suy nghĩ trả thù lại lúc này chu du liền phát huy được tác dụng rồi hắn thân là chính thức học đồ có lực lực cấp độ đại biểu võ quán lưu lại phụ trợ lo việc tam ma mỗi ngày cái gì cũng không làm chuyển cái băng ghế ngồi ở cửa cũng đủ để dọa lùi rất nhiều mơ ước ra hỏ vội vàng ba ngày đi qua chu sư đệ làm phiền ngươi vợ của ngô diên nghĩa ôm nhi tử vắt lấy một cái bao hướng hắn đắp tạng sau lưng đại môn đã khóa lại khung cửa còn treo lụa trắng d à i mảnh theo gió phiêu bảy không đinh mẹ con hai người hôm nay rời đi công lương thành theo thương hội thương đội hồi hương phía dưới nhà mẹ đẻ chuyện này từ chu du láo cha an bài nhưng là sớm thông báo qua thẩm tư kính sư m ì n h dù sao cũng là nhà hắn sinh ý ngô diên nghĩa người này đáng tiếc chu du ngươi chỉ cần biết ngươi và hắn khác biệt có ta bảo kê ngươi thầm tư kính lời nói ý vị thông trưởng nhường chu du suy nghĩ rất lâu có thể khẳng định là Nô Diên Nghĩa tuy là trong thành xuất thân, nhưng lại không đưa vào thẩm tư kính trận doanh, cho nên ra chuyện thời điểm không người giúp đỡ hắn. Nói chu du cùng Nô Diên Nghĩa Du lại thời điểm giúp thẩm cho Chu khác đưa ra tuy xuất tư xảy là vào đỡ bơi i ệ t trận nhắc nhở hắn nhớ rõ mình trận doanh đưa người rõ đưa đây là thương đội chủ sự chu láo đi cho chu du giới thiệu thương đội chủ sự một cái tinh minh chung nhân nhân chủ sự rất khách khí bởi vì thẩm tư kính sớm cùng hắn bắt chuyện qua chu thiếu hết thảy bao trên người ta chu du đem n ô diên nghĩa vợ con mang đến còn xin chủ sự giúp đỡ chiếu cố một hai chu du vô cùng cảm kích thương đội chủ sự lập tức an bài một chiếc xe ngựa còn an bài cái cùng đội tiểu hòa kế tiếp thân chiếu cố trước khi đi vợ của ngô diên nghĩa liên tục b á i tạng đồng thời giao cho chu du một tràng chìa khóa trong thành lao trạch cũng không bán ra bỏ trống cũng không phải biện pháp phiền phức chu sư đệ giúp đỡ trông non một hai đây là lời nói khách sáo ngoài miệng nói phiền phức chu du giúp đỡ nhìn phòng ở kỳ thực tương đương cho không một bộ phòng lấy ngô diên nghĩa vợ con tình huống lại nghĩ trở về công lương thành cũng là sẽ không bao giờ Căn này Lão chạch mặc ước còn, cũng được, còn này vẫn vốn lấy nhà bọn hắn tình huống cũng thủ không được, còn không bằng lấy lao khế thủ dù g hướng hắn đi lại lễ lại gọi nhi t ử hướng chu du dập đầu mấy cái mới rời khỏi chu du đưa mắt nhìn ngô diên nghĩa vợ con rời đi nhẹ nhàng thở ra một bên láo cha vô vô hắn đầu vai đ ừ n g xem cô nhi quả mẫu có thể toàn thân trở ra ngươi làm đầy đủ chu du cái chìa khóa giao cho lao cha cha ngươi giữ lại chúng ta tại võ quán không t i ệ n cũng tốt ta trước tiên thu đ ừ n g khoa trương ra ngoài một bộ thành nội bất động sản bao nhiêu người đỏ mắt bọn hắn lao chu ra đến nay còn thuê phòng ở nhà công lương thành một bộ bất động sản nhà giàu có thuận lợi muốn đợi thứ ba người tích lũy mới có thể mua giá cả không ít vợ của ngô diên nghĩa nhìn như yếu đuối kỳ thực có đại trí tuệ phòng ốc là bất động sản không mang được dùng để kết giao chu du trên người nàng mang theo mấy trăm lượng bạch ngân hồi hướng dưới đủ đủ cam đoan cuộc sống giàu có có đưa tặng bất động sản hương hòa tình sau này gặp phải phiền thoái chu du còn có thể ngồi yên không lý đến nữ nhân này tình đời nhìn thấu nhất định có thể đem tiểu nhi tử dưỡng dục trưởng thành người cái kia sư m i n h có thể nhắm mắt chu du cùng lão cha sóng vai đi trên đường phố câu được câu không trò chuyện trò chuyện một chút chu lão đi lại nói, nói ai bơi tương lai tìm, vợ, tìm kém như vậy không nhiều có thể công việc quản gia nuôi trẻ chữ đấu chữ ư ơ đột nhiên phát giác một chuyện theo lý mà nói hẳn là kiến hùng võ còn bốn chữ lỗ cường lấy hổ sắt nung kết lại chỉ viết một cái chữ vũ đến tột cùng là cử chỉ vô tâm vẫn là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu trung pi là cái không hiệu trí mê chu du nghĩ thầm mấy người chính mình nắm giữ hổ sát phụ vật kỹ xảo đừng nói chỉ là bốn chữ trực tiếp hai đầu câu đối cộng thêm một chương băng biểu ngữ trong nhà ăn bữa cơm sau bữa ăn tản bộ trở về võ quán trên đường đã có thể nghe được cực bá võ quán đích thiên tài mao lang nghe đ ư ợ rồi cái kia cuộc tỉ thí kết quả truyền đi đầu đường cuối ngõ cũng là mao lang lấy kinh lực cấp độ sống sờ sờ đánh chết khí huyết vũ giả là những năm gần đây xuất sắc nhất q u y ề n vũ thiên mới mao lão lục vì ái đồ tạo thế không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu nghe người ta nói mao lão lục trước kia trong núi kiếm tiền ngoài ý muốn phật nhanh đi sau nhà chắc hẳn tiền t à i phương diện khác hẳn với thường nhân quyền võ vòng sự tính khác đều bị cái này một đại đầu để che giấu tỷ như nói duy một khiêu chiến bản địa võ quán thành công túc thành võ sư ngao quyền một môn bao thiết phong đem như hoa giống như vương con gái một gà cho bản địa một cái người xa cơ thất thế gây nên phạm vi nhỏ hành động chuyện này trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là mới mở thiết phong võ quán bị bản địa quyền võ vòng tròn tiếp nhận l i ê n vương lão hổ đều cảm thán bao thiết phong gia hỏa này có thể đánh lại hưu tâm m ạ n tính tương lai là cái tính địch nếu như đơn thuần có thể đánh cái tia cũng không kỳ lạ có thể đánh nhiều người công lương thành q u y ề n võ vòng tròn bên trong nổi danh võ sư không thiếu cũng là thân kinh bách chiến giết đi ra ngoài hôm nay bao tiết h phong có thể phá quán thành công ngày mai sẽ có càng nhiều võ sư tới phá quán thẳng đến thành công mới thôi vẫn là câu nói kia đánh xuống giang sơn mấu chốt người muốn ngồi được vững bao tiết h phong gả con gái một chiêu này là thần lai chí bút thành công tại bản địa cắm d ễ thành công cái tia người xa cơ thất thế cũng không phải bình thường người tổ tông cũng là công lương thành thổ dân còn từng đi ra mấy cái đại nhân vật về sau mới ra đạo xa sút mặc dù hắn nghèo chỉ còn dư tứ phía tưởng một chương chiếu rơm bao tiết phong không muốn một phân tiền lễ hỏi cho đủ đủ đ không phải chọn rể cũng không phải ở rể mà là gả cho đã như thế gả con gái cho người xa cơ tất h thế bao thiết phong cũng thành người địa phương nhạc phụ thành công dung nhập công lương thành thiết phong võ quán có thể tại công lương thành đứng vững góc chân thuận lợi khai trương chiêu đồ bị quyền võ vòng tròn tán thành chu du nghe nói qua đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhân vật lợi hại vô luận đến hoàn cảnh gì đều có thể đồng sơn tái khởi nha túc thành quyền võ cũng là vòng luận quẩn giống như bao thiết phong nhân vật lệ hại không thiếu nếu như những người này đều tràn vào công lương thành không thể thiếu cùng nơi đó võ quán xung đột va chạm tháiếu tồn mạnh khó trách mao lão lục vội vã cho ma hoàn cảnh lớn càng ngày càng cuốn phía trước phủ kín đường rồi c h ớ đi c h ớ đi cẩn thận mất mạng đi đến một nửa phía trước phương lộ mặt vang lên tiếng la nghe nóng g phía sau mới biết được nguyên lai là bang phái ở giữa tại h ầ u đấu lúc trước giá hồ bang cùng tăng khuyển bang đại quy mô giới đấu ảnh hưởng rất lớn ngay cả cửa thành vệ đô đứng ra điều đình hai bang phái lớn đối lập suy cho cùng vẫn là công lương thành dân bản xứ cùng túc thành lưu dân tranh sinh tồn không gian điều đình kết quả chính là bang phái hứa hẹn ước thúc thủ hạng không còn buộc phát mâu thuẫn đại quy mô nay sau đó phát sinh ma sát đội thành cá nhân luận võ từ đấu bang phái vẫn còn giao chiến giai đoạn thay đổi dĩ vãng người đông n h ì n nghịt bây giờ là lấy tinh anh đánh sinh t ử đấu quyết phân thắng thua hôm nay tỷ thí song phương giá hồ bang t a n g khuyển bang đều ra một người giá hồ bang là một cái kinh lực t ầ n g thứ đường chủ chuyện nguyên nhân gây ra tại hắn cô em vợ di nhỏ hắn tử là một cái không lấy chồng hoàng hoa đại khuyên nữ một ngày ra ngoài dạ phố đi qua túc thành lưu dân t ú c lều k h u lúc bị t a n g khuyển bang nhân kéo vào đen ngõ hẻm biến mất ước chừng bốn năm ngày mấy người đã đi rồi toàn thân cao thấp chơi đùa vô cùng thê thảm sau đó phu nhân cầu khẩn đường chủ hạ đao cho thân ngồi một thống khoái đường chủ vọt tới địa điểm xảy ra chuyện gặp người liền liền giết một hơi đánh chết mấy chục hào túc thành lưu dân hắn giơ tay nhắc chân có thể xé rách công việc như giống như mánh liệt hổ vào bể dê giết máu chạy khắp nơi trên đất kẻ cầm đầu hay là tìm không đến cuối cùng tăng khuyển b ă n g đứng ra từ hung hăng lực võ giả cùng hắn quyết đấu phía trước người kia quyền lộ thật mới lạ là túc thành một nhà kia người đây còn không biết túc thành nga o quyền thiết phong võ quán con đường đám người truyền đến mấy người đi đường đối thoại chu du trong lòng hơi đậu một chút bao thiết phong môn hạ nga quyền ngao là người hồ tre nuôi một loại dị thú tương tự chó săn hình thể lại lớn càng thêm hung mạnh tàn bạo tên như ý nghĩa môn này chó ngao đặc điểm nhất định là thiên hướng tàn bạo hung mạnh đấu pháp quyết đ ấ u bắt đầu về sau song phương vừa nhấp tay chính là sát chiêu không chút rông dài cái này ngao quyền có chút ý tứ tăng quyền bang sức lực lực võ giả quyền lộ bên trong chảo sẽ mang chân đạm lực đạo hùng hồn cưng mãnh giống như một đầu công sư tử giống như động tác mau lẹ như rõ một khi chúng phải địch nhân liền đánh ra hung tàn tổn thương thú pháp giã hồ bang đường chủ tu luyện là bản địa nổi danh bản thạch quyền dùng phòng thủ tăng trưởng gia quyền lúc gạo thép sinh phong trong k h o ả n khắc đánh ra một mảnh ra một mảnh Phanh thanh, quyền cương hai cái kinh lực võ giả. được va c quát một tiếng màu tiếng vang lên lập tức chuyển đến như núi như nước thủy triều một dạng tiếng kinh hô âm thanh ủng hộ nguyên lai、like、là giá hồ bang đường chủ cao hơn một bậc lợi dụng bản thạch quyền máu dày đặc điểm l i ề u mạng bị đối phương bị chật sưng ơ sườn t r ở tay một q u y ề n đại ma bàn tay đem hắn nửa bên đầu đánh xẹp xuống toàn bộ quá trình chu du thấy rõ ràng giá hổ bang đường chủ cố ý lộ ra sơ hở dù làm cho đối phương lấy ra vào ngực đối thủ cho là có cơ hội một k í c h mất mạng kết quả móc tim trào thất bại bị giá hổ bang đường chủ một q u y ề n đánh vào trên đầu đầu như chứa đầy nước h ồ lô vỡ toang hòa với huyết thủy hóc từ tất h khiếu phun tung toe mà ra vọt thẳng đi đại nửa khuôn mặt sinh tử đấu sinh tử treo ở một kia một lúc sau lập thấy rõ ràng thi thể rơi xuống đất về sau lập tức có người kéo đi đồng thời thanh tẩy mặt đất lưu lại vết máu cùng tị Giá hồ bang tiểu hồ h n lâu là ó một vây quanh thua bang người thắng trận gieo họ không thôi. Bị thua tăng khuyển phẫn n họ thôi. gieo Bị mặc dù phẫn nộ, vẫn kiểm chế nộ khí mang kiểm khí chế h e o trường h thể hẩm hực i ờ i đi. Một t r phong ba liền như vậy bình định mặc dù người chết nhưng ảnh hưởng kích thước không lớn quan phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cửa thành vệ cắt xuống quy tắc có thể sinh từ đấu nhưng quyết không cho phép đại quy mô giới đấu d ụ n g ý liền là như thế có thể tưởng tượng được tương tự trang diện tại lập tức thậm chí là tương lai còn e m ở trong thành các nơi diễn ra tâu chương song chương bảy mươi một trung bình kình lực chương bảy mươi một trung bình kình lực chu du trở lại võ quán ngoại v i lúc đã qua cơm tối thời gian xem xét ngoại viện lại thêm ra không thiếu gương mặt lạ nguyên lai、like、là đoạn này thời gian giao tiền học quyền học sinh mới của học đồ theo thị trường dung chuyển lưu dân rơi vào trong thành tất cả quảng trường cũng không yên ổn quan phủ sức mạnh có hạn khai thác chào đại phóng tiểu nhân sách lược trộm vặt móc túi không tì vết để ý tới dẫn đến cư dân không chịu nổi quáy dày đã như thế dân chúng vì cầu tự vệ đành phải cắn chặt răng phái nhà trong đệ tử vào quán học quyền những học đồ này mục đích đơn giản học một bản lĩnh quyền pháp có năng lực tự vệ là đủ bởi vì nhân số quá nhiều đại sư minh lô cường nhìn không còn được gần nhất nội viện đang thương thảo thay đổi phương thức truyền thụ buổi chiều đầu đường quyết đấu có từng n g h e chưa g i á hồ bang cùng tăng khuyển bang cái nào một tràng tất cả mọi người đang chuyển người chết một phe là b ả n thạch quyền một phe là nga o quyền cuối cùng là b ả n thạch quyền thắng nhớ ngày đó ta muốn học b ả n thạch quyền có thể nghe nói b ả n thạch quyền phòng ngự là chính không sánh được công kích mạnh phục hồ quyền mới tuyển nga o quyền đặc điểm là bắt trào hợp một khi khóa lại xương khớp then chốt tựa như cùng á c quyển cắn thị chết cũng không n u n g ra cho tới khi địch người đánh chết tươi mới thôi ta liền nghe nói đã từng có một học nga quyền trên lôi đài bị đánh chết thi thể còn treo trên người đối thủ móc không tới ai cái này không vừa vặn bàn thạch quyền thủ trọng p h o n g ngự không đồng ý hắn cẩn thân tự nhiên không thể nào phát huy huy lực quyền pháp đường đi cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn cũng không hẳn vậy quyền không cao thấp người có mạnh yếu mấu chốt tại người tu hành mấy một bộ mặt lạ hoác học đồ vừa đi vừa tán g â u đâm đầu vào c ù n g Chu d u gặp thằng qua bên trong một cái học đồ mắt thấy vội vàng lôi kéo đồng bạn là sư minh chính thức nhập môn sư minh mấy tên học sinh mới dừng bước lại cung kính hướng về chu du hành lễ thẳng đến hắn sau khi rời đi mới thẳng tắp thân neo bọn hắn nhìn qua chu du bóng lưng hai mắt cũng là hâm mộ Kinh l ự chu cấp cả tất độ đối với i tân n s tới nói, là mong là m ố n không thể、so、sánh tồn tại. Một khi luyện được kinh lực, tương lai của bọn hắn liền sẽ nên đón biến hóa long mà Một khi thể hóa Chi chi chi. Chu tại. trời đất. so sẽ lai lực, lở được của du bước vào luyện võ t r à n g đột nhiên ngửi được một cố khách thơm có người ở thiêu đốt cái gì đến gần xem xét lý hạo trốn ở đống đá vụn bên trên trước mặt nhóm lửa một đống thang tuổi lộ thiên đồ lớn g xin lỗi còn chưa kịp khôi phục hiện trường chu du sờ lên cái h ố c có chút xấu hổ gần nhất thực sự quá bận rộn không đề cập tới cái này ta vừa mua tươi mới hiệu liệu quá thêm một người ăn không hết tới nếm thử lý hạo ngay tại chỗ lấy tài liệu tại trên tấm đá b ả y ra mấy khối đỏ tươi hiệu liều dùng để thiêu đốt lò cũng là đồng đá vụ n xây phiến đá đốt đến bỏ bừng lại gắn mấy giọt dầu vừng rất nhuận các khối hiệu liều đặt ở trên tấm đá trong chớp mắt biến sắc co vào phát ra nồng đậm đặc biệt mỡ hư ơ n g khí nhân lúc còn nóng ăn đ ồ tốt lý hạo đưa cho hắn một đôi đũa nhìn bộ dáng là từ bồn hoa lộn nhánh cây chu du kẹp lên một khối hiệu liều ở trong miệng c ắ n nát nóng bỏng dầu nóng tràn ra bỏng đến cái chán hắn hơi hơi đổ mồ hôi hiệu liều hoàn toàn chính xác tươi đẹp kinh ngạc và miệng tàn đi chính là tạm khí vị có chút nặ từ trong ngực móc ra hai cái túi giấy dầu một bao là lá trà một bao là hương liệu mới vừa rồi cùng lão cha làm việc tiện tay từ thương đội thuận hai bao đồ vật hàng ngày tiểu liệu đi tìm cái ấm ngâm n ở l á trà chu du đem lá trà bao đưa cho lý hạo lại bóp một cái hương liệu bóp nát thành phấn cẩn thận vẩy vào hiệu liệu bên trên n h i ệ t khí k í c h phát hương liệu hương vị trong nháy mắt nổ tung sông và mũi hương vị đ ề u phải không sai bị lắm kẹp một khối nếm thử tư vị không sai một lát sau hai người ăn tiêu h đốt hiệu liều uống vào nóng hổi nước trà đỉnh đầu bầu trời đem bao phủ công lương thành võ quán khắc viện lạc mơ hồ truyền đến luyện quy tường đá sự tình là ta không đúng mấy ngày nữa ta tìm người chuẩn bị cho tốt chu du gặp bầu không khí không sai biệt lắm mở miệng hứa hẹn ta không vội dùng lý hạo khoát tay á o đột nhiên cánh tay lắp một cái vội vàng rụt trở về chu du phát giác cái tiểu động tác này liệu định hắn trên người bị thương hành vi cử chỉ thời đại hòa bình cùng nhau k h á c l ạ hắn biết vị này quyền mối nối cất dấu bí mật bình thường tu hành một loại uy lực cực lớn kỹ năng thứ tám luyện võ tràng cách một đạo tường đá không chỉ có bảo hộ chu du bí mật cũng có lý hạo nghe được hắn đối với tường đá sụp đổ sự tình không quan tâm vừa nghi giống như mang thương chu du ngờ tới khẳng định có bi ngày hôm sau lý hạo không đến luyện võ tràng chu du một người độc chiến luyện võ tràng có hay không t ư ở n g đá cách cũng không quan trọng bốn đàn hổ cốt t i ể u bày ra trước mặt xếp thành chữ nhất trên mặt đất thiên phu n ó i khát khởi động chu du há miệng hút vào bốn cái quả đấm lớn vò rượu tại chỗ hết rồi rượu một dọ không lọt vào bụng vang lên bên thai thanh â m nhắc nhở một lần thất bại lần thứ hai thất bại ba lần thành công bốn lần thành công lần này tổng hợp đánh giá dược lực hấp thu hiệu suốt bảy mươi năm sức mạnh tám tốc độ sáu phòng ngự tám ân lần thứ hai phục dụng hổ cốt cửu kháng dược tính quả nhiên xuất hiện thiên phú đói bụng hấp thu hiệu xuất hạ xuống còn lâu mới có được lần thứ nhất một trăm linh tới viên mãn thính danh c h u du sức mạnh bốn mươi sáu tốc độ bốn mươi b ố p h o n g ngự bốn mươi sáu điểm kinh nghiệm năm trăm hai mươi bốn g h ề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ nhập môn kình lực kỹ năng ngự phạt thủ l và m mươi đã viên mãn phục hổ quyền l và m mươi ba cơ sở khinh công l và hai l n h ạ n hành quyền l và một mươi một s truy phong tam điệp kỹ l và một hổ s á t l và một thiên phú đói khát kho vũ khí hư diện huyết n ụ c pháp bảo từng việc thay hình đội dạng thư thân phận giả thí luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết q u a n trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạng mục hai cấp bốn sao hoàn thiện cơ sở khi công thí luyện hạng mục ba nhị tinh cấp nắm giữ hổ sát phụ vật kỹ xảo chu du lại hao tốn m ộ ư ơ i điểm điểm kinh nghiệm đem tốc độ tăng lên tới bốn mươi năm đón lấy tới chính là điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi phục h ổ quyền bốn m ư ơ i ba l và m ư ơ i bốn điểm kinh nghiệm một trăm bốn mươi phục h ổ quyền l và m ư ơ i bốn l và m ư ơ i năm điểm kinh nghiệm một trăm năm mươi phục h ổ quyền bốn m ư ơ i năm l và m ư ơ i sáu còn thừa điểm kinh nghiệm một trăm linh bốn không cách nào thỏa mãn phía dưới một khi thăng cấp Quyền võ trong chất mắt tru du quanh thân xương cốt kinh mạch phát sinh cường hóa mật độ cao hơn tính chất càng cứng r á n thể nội kinh lực trở nên càng thêm trắng k i ệ n sinh ra rất nhiều biến hóa cùng đ ặ c tính đông c h u du tay phải bóp thành hình móng tiện tay mò lên đại tảng đá nhẹ nhõm bóp thành bột đá một cái tay năm cái đầu ngón tay mỗi cái đầu ngón tay kinh lực có thể hoán đổi bất thành cùng hình thức chui xé r à o so sánh nhập môn kinh lực bây giờ trong cơ thể hắn kinh lực càng thêm hùng hồn biến hóa cũng càng thêm n ạ y bén thậm chí còn có thể bám vào tại trên móng tay nhường móng tay biến so cương đao sắc bén hơn cứng rắn hơn quả nhiên theo quyền pháp để thăng kinh lực uy năng cũng càng thêm sắc bén chu du gián ra thân eo kinh lực chống ra ra giống như phủ một tấm da trâu bền bị cảm giác trải rộng quanh thân nguyên bản đao còn có thể đâm bị thương hắn v ỏ ngoài bây giờ nhân viên bình thường cầm lưỡi dao đem hết toàn lực cũng vô pháp đâm thủng da của hắn kinh lực tăng lên tới trung bình cấp độ không chỉ có là công kích liên đối lấy phòng ngự cũng phát sinh biến hóa chỉ có kinh lực mới có thể đánh tan kinh lực phòng ngự tấu trương xong chương bảy mươi hai hộ gân tỷ bà suy xét kinh lực chương bảy mươi hai hộ gân tỷ bà suy xét kinh lực. k In ế hùng võ quán ngoại viện cũng có rèn luyện kinh lực khí c ụ cùng phương thức lúc trước chu du nhập môn kinh lực quyền pháp còn tu luyện không được đủ cũng không có, có thời gian lộng những thứ này phục h ổ quyền lên tới lờ vợ mười sáu kinh lực cũng tiến vào bên trong trở về sau liền muốn bắt đầu tôi luyện kinh lực hướng về kinh lực thuần thục để thăng dù sao tới rồi cấp độ này vui đầu khổ luyện quyền pháp để thăng hiệu quả không lớn hắn đi nhận một bộ hồ gân t ỷ b à thuộc về phục h ổ quyền phái này độc môn khí giới một chương hình ca tầm sắc ước chừng cao cỡ nửa người phía trên căng thẳng thập tam căn hồ gân làm đàn tam huyền mặc dù tên gọi tì ba nhưng bộ dạng này khí cụ cũng không phải dùng để đàn tấu trước nhạc mà là rèn luyện trên tay kinh lực mạnh hổ lấy gân cốt lệ hại nổi tiếng trưởng thành công hổ có thể nhẹ nhõm xé mở con mồi thân thể sức mạnh liền đến từ h ổ cốt cùng h ổ gân trên miếng sắt h ổ gân nhỏ nhất cũng có ngón tay cái thô sớm đã hòng gió lộ ra m à u h ổ phách n ử a trong suốt hình chu du đưa ngón t r ỏ ra nhẹ nhàng điều khiển một cây h ổ gân tự lực tóc ra trực tiếp đem tay bắn bay tấm sắt tì bà lên hồ gân mỗi một cây cũng là m ư ơ i tuổi trưởng thành công hổ thể nội lội bỏ pha dầu hoặc khô nhiều lần hơn trăm lần như thế chế thành hồ gân đao chặt không lưng ng có thể treo lên ngàn cân t ả n g đá lớn mà không ngừng các người nếu là công lực không đến cẩn thận bị đánh đánh g â y đầu ngón tay biến thành phế nhân không khỏi nhớ tới lĩnh tỷ ba lúc đại sư minh lô cường ngự trọng tâm trường cảnh cáo nội dung cái đồ chơi này so cốt thép càng mềm dai banh trực có thể đem trưởng thành tráng nam chặn ngang xiết thành hai đoạn chu du không tin tả dùng c ắ t nướng thịt đao tới thử tại hồ gân bên trên lại c ư a lại cắt phí nửa ngày kỉnh ngay cả một cái bạch ngấn cũng không lưu lại da hỏa này bệnh thành sau lưng thỏa thỏa đau thương bất nhập n h ớ giáp chu du vừa nghĩ tới mình nếu là đột phá khí huyết quan quanh thân ra thịt trải rộng đại thành kinh lực. so với cái này còn lợi hại hơn h ổ gân t ỷ bà tác dụng hắn hơi đoán được một hai kinh lực đám học đ ồ dùng ngón tay đánh phát h ổ gân đàn tam huyền cần chuyển biến kinh lực thuộc tính hóa giải h ổ gân lực bắn được nói toàn bộ quá trình đang đối kháng với bên trong mạnh hóa kinh lực đưa đến tôi luyện tăng tiến mục đích cũng không tới một chương nhạc phổ như thế tùy tiện đánh phát có ý tứ gì chu du đầu ngón tay vật t ỉ n h kích thích một cây h ổ gân chỉ nghe tranh tranh lệ văng r ộ i màng nhị ô n một tiếng dưới chân hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất không ngờ tới hồ gân tỉ bà thanh em khủng bố như thế nhiều vỡ đầu xuyên tỉ khuyên hướng chu du miệm lớn hô hấp, sau một lúc lâu khôi phục như lúc ban đầu trịnh trọng đem ngón tay khoác lên h ổ gân bên trên lần nữa vận k i n h điều khiển một cây đàn tam huyền thanh âm quen thuộc chuyển đến xé vải xuyên vân thẳng lên cửu tiêu cái này về thân thể tự nhiên sinh ra phản ứng kinh lực vận đến hai lô thai bảo vệ mà nghĩ tiếng ông ông suy yếu rất nhiều chu du nhẹ nhàng thở ra nếu không phải đến kinh lực đừng nói điều khiển h ổ gân t ỷ bà coi như ở bên dự thính không ra một tháng thì trở thành kẻ điếp hắn năm ngón tay giao thế điều khiển huyền, một mươi ba căn hộ gân căng trúng khác nhau điều khiển đứng lên bắn ngược lực đạo cũng lớn cùng nhau khác lạ lại thêm chấn động lúc tần suất cao thấp khác biệt thanh â m này ta nghe qua khó trách chu du lúc này mới nhớ tới kể từ gia nhập vào kiến hùng võ quán liền thường xuyên nghe được the t h ế khó nghe tranh tranh nguyên bản còn ngờ tới nơi phát ra nơi nào bây giờ minh bạch là có người dùng hổ gân t ỷ bà suy xét kình lực ừ chu du đánh lấy đánh hồn nhiên không hay âm thanh có bao nhiêu khó khăn nghe ngược lại là ngón tay tê dại chuyển đến ẩn ẩn đau đớn hắn túi đầu nhìn tay lấy làm kinh hãi nguyên lai、like、năm cái đầu ngón tay sương tím xanh trong bất chi bất giác hổ gân tỉ bà lực bắn ngược đạo đã siết thương hắn năm ngón tay dưới da tích lũy đại lượng tụ huyết lại nhìn m ư ơ i ba căn lại không một chút biến hóa chu du sâu thở dài cái này khí cụ không phải dễ dàng có thể quẹt tung đấy cần đại lượng công phu nghe người ta nói qua hổ gân t ỷ bà bên trên lớn nhất vật tiêu hao không phải hổ gân đàn tam huyền mà là tinh thiết chế hình cá tấm sát năm này tháng nọ đánh phát ở bên trong chấn động đem tấm sắt vạt mẹo thành sắt vụn trái lại hổ gân lại có thể dài lâu sử dụng không cần thay thế kinh lực như thủy triều này lên k i a xuống n h i ê n nhiên v ế thuế lui tới tuần hoàn không ngừng chu du thả xuống hổ gân tỉ bà móc ra từ kim cao bôi lên đầu ngón tay ý lạnh xâm nhập làn da dường lực chậm rãi tiêu mất tố huyết nhói nhói cảm giấm dần, dần cao cỡ nửa người t ỷ bà ôm vào trong l ự c đánh phát ở giữa chỉ ở chỉ trường bên trong lại ẩn chứa kinh lực vận chuyển tuyệt diệu lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày chu du liền thu hoạch nhiều ngày khổ luyện thu hoạch vì cái gì võ quán xuất thân đều khinh bị giã lộ thực sự là bởi vì bọn hắn lưng tựa hoàn chỉnh huấn luyện hệ thống nắm giữ được trời ưu hái ưu thế chu du một thức tỉnh lại đầu ngón tay tiêu tan sưng lại ôm hổ gân t ỷ bà suy nghĩ hắn ban đêm muốn rất nhiều vội vàng cần thực tiễn nghiệm chứng đầu ngón tay tại hổ gân căn câu xóa mại như chuẩn chuẩn lớp nước giống như nhẹ nhàng nhanh chóng đề thăng mang tới kinh lực căn cơ, đang từng bước tiêu hóa hấp h ó a thành tự thân quân lương một bộ phận hiu hiu hiu chu du ôm ấp t ỷ bà hai ngón tay vê một cây hổ gân đàn tam huyền hướng về sau rồi xoa nắn b u ô n g tay sụp đổ vang lên về sau hổ gân bắn về tại chỗ vẫn chấn động không ngừng phá không gạch ra không khí gọn sóng rơi trên mặt đất gây nên bụi đất t u n g bay mơ h ổ phát h ỏ a ra hình t r ă n g lưỡi liềm sóng xung kích hình dạng uy lực có thể đánh xuyên tràn giấy nhưng không đủ để nứt ra vải vóc hổ gân t ỷ bà bắn ra sức mạnh có cách không sát thương nhưng sát thương có hạ cho nên chu du ngờ tới vương kiến hùng nội viện đệ tử ứng phải tu luyện cùng tường quan bí pháp thật kỹ hồ gân tỷ bà nói không chừng là một loại nào đó uy lực to lớn sắc khí tồn tại đặc định pháp môn sử dụng chu du thông qua hồ gân tỷ bà đem k i n h lực thêm một bước rèn luyện du nhập g n vào phục h ổ quyền đường lối bên trong đồng thời còn có ngoài ý muốn niềm vui nhận hành quyền l vờ m ư ơ i một l vờ m ư ơ i hai điểm kinh nghiệm một trăm m ư ơ i nhận hành quyền l vờ m ư ơ i hai l vờ m ư ơ i ba điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi nhận hành quyền l vờ m ư ơ i ba l vờ m ư ơ i bốn điểm kinh nghiệm một trăm ba mươi thính danh chu du sức mạnh bốn mươi sáu tốc độ bốn mươi năm phòng ngự bốn mươi sáu điểm kinh nghiệm bốn n g h ì sáu bốn nghề nghiệp quyền võ học đồ Các độ, thí luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết quản trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạng mục hai cấp bốn sao hoàn thiện cơ sở khinh công thí luyện hạng mục ba nhị tinh cấp nắm giữ hổ sát phụ vật kỹ xảo chu du suy xét k i n h lực quá trình bên trong thuận tay tiến lên nhạn hành quyền tiến độ thành công đem hắn tăng lên tới lv 1 4 t h ă n g cấp xong còn không tính thuận tiện thu hoạch hơn ba trăm điểm kinh nghiệm đột nhiên phát giác trên bảng kỹ năng nhiều hơn một hạng tỷ bà hồ gân tỷ bà hắn thấy cũng không tính là nhạc khí làm sao còn có thể thu lấy được một môn tỷ bà kỹ năng chẳng lẽ để thăng đẳng cấp phía sau có thể chuyển chức thành nhạc sĩ l v không đẳng cấp đánh giá đại biểu môn này kỹ năng hắn căn bản không nhập môn tại cánh cửa bên ngoài bồi hồi còn cần luyện thêm chu du trong lòng khẽ động đầu ngón tay kịch liệt đau nhức lại lần nữa lần tới vừa sưng rồi hôm nay đến đây thì thôi. Bó thuốc tiêu tan sừng ngày mai lại đến tấu chương xong chương bảy mươi ba lần đầu làm nhiệm vụ chương bảy mươi ba lần đầu làm nhiệm vụ chu du rèn luyện bốn năm ngày cảm thấy công lực càng ngày càng tinh tiến một ngày đột nhiên tình ngộ đoạn này thời gian lý hạo không trở về diễn võ trường có thể là khác tìm chỗ tu luyện luyện võ tràng tường đá sụp đổ bây giờ còn không sửa chữa tốt hắn lại có bí mật không muốn bại lộ không thể làm gì khác hơn là tránh đi c h u du quyền này mối nối chọn cái thời gian mua chút tảng đá đem sân bại sửa chữa chu du tìm kiếm ngoại viện cái nào đó học đồ thăm dò được trong thành thợ đá tin tức quyết định làm một cuộc làm ăn ừng hai, hai người các ngươi tinh thần đầu không sai bây giờ có một cọc sự tình an bài trò các ngươi võ quán mua sắm hổ cốt những vật này liệu cũng là hướng ra phía ngoài núi một đám liệp hộ mua vào cầm đầu phan liệp hộ trong núi rất được ngon h e n lỗ cường ngữ khí lộ ra túc s á t nhưng mà đám này liệp hộ gần nhất không thành thật đòi muốn tăng giá hắn nhìn t h ằ m chằm chu du hai người đi khuyên hắn một chút nhóm Nếu trước k h khi đi lỗ cường lại cho chu du hai người một mươi lượng tiền tiêu vặt dùng trên đường tiêu xài lão ra từ không chỉ ở trong thành có cửa hàng sản nghiệp bên ngoài thành cũng có một mảng lớn rộng tốt dựng lên trang viên dưỡng không ít tá điển từ trước đến nay thẩm tư kính đối nghịch trung thiệu anh chính là xuất thân tá điển tự đệ t h lần này vì võ quán làm việc sợ nhất ra ý đồ xấu gì lý hạo có ý tứ là thẩm sư huynh thương hội ở ngoài thành cũng có điểm dừng chân qua đang hướng về thương đội cung cấp ăn ngủ cùng nghỉ ngơi chúng ta ra khỏi thành phía trước hướng thẩm sư m i n h lên tiếng chào hỏi và ở thương đội điểm dừng chân đây là chu du lần thứ nhất làm nhiệm vụ trong lòng có chút chờ mong đã sớm nghe nói qua chính thức học đồ không giống với giao tiền bên trên thể nghiệp ban thường xuyên bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng giống như lần này thuyết phục ý đồ tăng giá l i ệ p hộ không chỉ có tiền tiêu và tiêu xài nếu là làm được tốt rồi sau đó còn có ban thưởng lý hạo dù sao có kinh nghiệm đầy đủ làm đến lão mang tân mang theo chu du chuẩn bị ra khỏi thành cần lương khô túi nước và tất cả vụ n vật vật m ộ ư ơ i lượng bạc hoa cái bảy tám phần trong lúc đó cùng chu du giao lưu nội dung nhiệm vụ liên quan tới đám này bên ngoài núi liệu hộ tình huống trong thành đồ phu bên ngoài thành liệp hộ cũng là dễ dàng ra ác nhân quần thể hai loại nghề nghiệp lấy s á t sinh vì nghiệp cầm trong tay lợi khí một khi sinh sôi ác nghiệm phá hư viễn siêu thường nhân trong thành hai đại ban phái thì có đồ tể xuất thân đường chủ quản g thu học đồ tích xúc tiền tài thế lực khá hùng hậu đó chính là c h ấ n quan tây mô bản mà lại là không có lô trí thâm chế tài t h ă n g cấp bản c h ấ n quan tây đến nỗi ngoài thành liệp hộ suốt ngày chui r ú t núi rừng đấu g i a thú ăn ở điều kiện đắc liệt tính tình kiên nhẫn nhưng cũng dưỡng thành coi thường sinh mạng quen thuộc dù sao rừng sâu núi thảm rời xa văn minh man hoang địa mang là giết người vứt xác nơi tuyệt hào vì cái gì trong núi khe danh thâm cốc thường xuyên có thi hải bạch c ố t giải rác ngoại trừ số ít là trượt chân rơi xuống tiểu phu du khách tuyệt đại bộ phận cũng là l i ệ p hộ thấy hơi tiền nổi máu tham giết người xử lý vết tích có chút l i ệ p hộ con mồi không chỉ có riêng là g i a thú c ũ n g bao quát người nói như vậy l i ệ p hộ cùng sơn vì hai loại nghề nghiệp khác nhau đồng thời không như trong tưởng tượng phân biệt rõ ràng bọn này l i ệ p hộ lấy đi săn hổ lang mà sống được ra hổ hổ cốt các loại tài liệu để bán ra đến vó quán làm ăn này đã làm tầm m ư ơ i năm giá cả một mực không có chứng qua dù sao quán chủ y danh thả ở chỗ này hạng giá áo túi cơm cũng không dám động ai tâm tưởng nhớ lý hạo phân tích cái này cái cọc nhiệm vụ nơi phát ra sớm tại lần trước cực bá võ quán mao lão lục mang đồ tới cửa bãi phòng liền đầy miệng đề cập tới l i ệ p hộ tăng giá sự tình chuyện này rất không tầm thường l i ệ p hộ mặc dù hung ác lại chỉ bên ngoài núi làm mưa làm gió vương kiến hùng lao r a tử mới thật sự là tọa đ ệ a h ộ t à i thiên tài thế lớn nuôi một đám có thể đánh có thể liều chết thanh niên trai trắng võ giả đám thợ săn chọc tới hắn không chỉ sinh ý không làm t i ế t được ngay cả tính mạng đều gặp nguy hiểm chẳng lẽ là gan hổ ăn nhiều dũng khí trở nên cứng chu du cũng biết đây là nói đùa rất lớn nguyên nhân chính là túc thành các vũ sư lần lượt tham gia công lương thành dung chuyển vốn có vòng tròn bao thiết phong thành công lập quán cổ vũ càng ngày càng nhiều phá quán khiêu chiến trong thành võ quán nhóm gần nhất mệnh mọi ứng phó vội vàng sức đầu mẹ c h á n đám kia liệp hộ vô cùng có khả năng nhắm ngay cơ hội đưa ra tăng giá đánh cược đúng là kiến hùng võ quán hoàn m ị phân tâm làm khó bọn họ chu du nghĩ tới đây mắt nhìn mình và lý hạo tựa hồ thật là như thế mình và lý hạo hai cái tư lịch rất cạn chính thức học đồ đều bị phái đi ra làm việc phải biết đám kia liệ hộ hung ác tay độc san giết ra thu dùng bất cứ thủ đoạn nào bỏ thuốc ngồi phía dưới h o a tử cạm b ấ y bán lén thậm chí có lúc làm ra phóng hỏa đốt rừng diện tuyệt thủ đoạn muốn nói bọn hắn trong tay không có mấy cá i nhân mạng ai cũng không tin huống chi trong núi là đối phương sân nhà chiếm giữ ưu thế cực lớn thật muốn động thủ thắng thua khó mà nói nhưng mà chu du lại biết nhiệm vụ lần này là nguy cơ cũng là khiêu chiến nếu như hắn và lý hạo có thể làm được thật xinh đẹp tiền thưởng không phải ít nói không chừng lao ra tử vừa cao hứng còn có thể ban thưởng thứ gì chu du ta đây nhi có vài miếng thiết giáp ngươi t i ế p thân cột vào chỗ yếu hại xuất phát trước lý hạo cho chu du năm sáu khối lớn chừng bàn tay đen như mực mảnh giáp hình cung c h ố n g phản quang nhìn lại vô cùng có khuynh hướng cảm xúc chu du vào nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gõ gõ mảnh giáp vang lên bên thai nhỏ xịu chấn động âm thanh phòng ngự kinh người không sai hắn ngờ tới cái này mấy khối mảnh giáp là từ nguyên một hộ giáp bộ hủy xuống lý hạo giảng giải nói đám kia liệp hộ thuốc tiến vừa ngoan lại độc chất độc đi qua du n g luyện coi như không có vết thương lao ra cũng có thể thấm nhập thể nội nhường ngươi bất chi bất giáp mất mạng mảnh giáp ngăn đỡ mũi tên bảo vệ yếu hại tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương chu、du、hướng h từ trong ngực móc ra hai cái bình thuốc ta cũng có chút dư thừa thuốc vân cho ngươi một chút hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị đặc biệt đi một chuyến không nhân đường mua thuốc từ kim cao chuyên trị chấn thương động thương lần này đối thủ có đau săn thuốc tiễn bởi vậy lại tăng thêm kim săn dược lại độc tán hai loại chỉ là mua thuốc liền hao tốn một cây nửa mười lượng vằn thỏi khiến cho chu du cũng nghĩ thay đổi địa vị học y bán thuốc rồi nghề này quả thực là bạo lợi a đại tiểu thư hoa hữu hạnh còn chuyên môn nhắc đến nếu như bên ngoài núi hái được dược vật chân quý bọn hắn hạnh nhân đường giá cao thu về sẽ không để cho hắn ăn t h i t t i đa tạ rồi lý hạo cũng không k h á c h khí hắn đưa tặng m ả n h giáp nhận lấy dược phẩm thuộc về tài nguyên chia sẻ hết thể lấy hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện tiên quyết hai người liền như vậy chuẩn bị đầy đủ cách mở võ quán đi ra khỏi thành tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy mươi b ố trong sơn thần miếu ác l i ệ t hộ t r ư ơ n g bảy mươi b ố trong sơn thần miếu ác l i ệ t hộ bạn công sự còn muốn tư nhân phụ cấp đại sư m i n h lô cường cho quyền mười lượng mạch ngân miễn cưỡng đủ hàng ngày cần chi tiêu lý hạo lấy được phòng thân m ả n h giáp còn có chu du tự móc tiền túi mua thuốc trị thương tốn hao đại giới liền xa xa không chỉ mười lượng hoàng kim siêu suất dự toán mười lần tốt nhất sau khi trở về có thể thanh lý không phải vậy thùa thiệt lớn chu du thẳng đến ra thành còn đau lòng không được mua thuốc trị thương tiền có thể đổi ba đàn hổ c ố t tiểu cầm tới tu hành thật tốt hắn và lý hạo ra khỏi thành sau đó mục tiêu là bên ngoài núi đám kia l i ệ p hộ căn cứ ra khỏi thành phía trước võ quán đã thông c h i l i ệ p hộ phái người đi cùng bọn hắn thương lượng tăng giá sự tỉnh đám thợ săn nước định cẩn thận thời gian địa điểm liền chờ chu du cùng lý hạo tới cửa nói chuyện chỗ không g ầ n cùng ngày chắc chắn không đến được ban đêm trước tiên ở đặt chân nghỉ một đêm ăn no dưỡng đủ tinh thần thương hội đặt chân chỗ giao thông yếu đạo bên cạnh xa xa liền nghe được xúc vật tiếng gạo người đến người đi ra khỏi thành cùng vào thành thương đội đem nơi đây xem như trạm trúng chuyển ăn cơm nghỉ chân thuận tiện cho gia súc xây một chút móng đinh đinh vó trưởng cái gì chu thiếu lý thiếu có thể tính đem các ngươi chờ được gian phòng đã thu thập xong buổi chiều vừa hâm lên dê béo cái này cho các ngươi bưng tới nếu là không có ăn kiêng hậu viện hầm ẩn giấu mười mấy loại thiên nam địa bắc rượu ngon m ư ờ i năm trần cũng có uống chút không bản địa chủ sự sớm đã được tin tức tha thiết đi ra ngoài ngành đón chu du cùng lý hạo phân ra ăn hết cả con dê tới dê hầm ăn nửa nồi cơm sau bữa ăn uống trà tiêu thực luyện mấy chuyến quyển mới nghỉ ngơi không uống rượu bởi vì uống rượu dễ dàng h ỏ n g việc vì cái gì từ xưa đến nay thì có khánh công rượu thuyết pháp đâu bởi vì làm chính sự không thể uống rượu dễ dàng xuất sai lầm tốt nhất thời điểm là đem sự tình làm thành lại uống cho nên cứ gọi khánh công rượu ngày hôm sau hai người rời đi đặt chân đi gặp mặt địa điểm địa điểm là bên ngoài sơn một chỗ miếu sơn thần đám thợ săn gạo thét sơn lâm không c h ọ n chỗ chỉ cần có thể che gió che mưa là được dưới tình huống bình thường bách tính căn cứ nhiều tại bình nguyên cùng bên ngoài núi khoảng cách quá xa bổ sung lương thực uống nước rất không dễ dàng nhất thiết phải có trạm trung chuyển chỗ này miếu sơn thần sớm đã vứt bỏ bình thường ít có người tới bị đám thợ săn chiếm cứ vì hang ổ chu du hai người đi miếu sơn thần chỉ cảm thấy địa thế càng chạy càng cao bất chi bất giác đã đi đến chỗ cao nhưng mà lòng bàn chân còn không phải núi cao vẹn vẹn xem như ngoài núi nô lên cao điểm nhìn đó chính là miếu sơn thần rồi lý hạ o hướng phía trước chỉ một cái chu du h í p mắt nhìn lại trời xanh mây chẳng dưới một tòa bề ngoài tàn phá kiến trúc ngồi rơi xuống mặt đất cảnh vật chung quanh phức tạp đống lâm thạch khóng i gai còn có mảng lớn bụi cây cùng thảo ổ khắp nơi dài tuyệt cao mai phục địa hình coi như giấu mấy mươi người cũng không nhìn ra đi thôi chu du hai người bước vào miếu sân thần bị ô trọc khí tức đập vào mặt đánh tới đã thấy lờ mờ trong miếu mười cái liệp hộ phân tán tất cả xó a xỉnh hoặc ngồi tại trên hòn đá hoặc ngồi sổm ở cửa sổ bọn hắn vác lấy cung tiễn eo đeo đao săn trên đầu mang theo thú mũ ra thậm chí còn có hoàn chỉnh lột ra đầu s ó i mũ ra trong miếu trung ương trên đất trống một cái cao tám mét cực lớn thạch trung nghiêng ngã trên mặt đất h á m xuống mặt đất hơn phân nửa còn sót lại bộ phận bốc lên mặt đất xám xịt rơi đầy cho bụi tiểu tử ở đây không phải là các ngươi tới chỗ tới gần cựa liệp hộ đứng dậy thân tay nắm lấy b chúng ta là kiến hùng võ quán học đồ tới nói chuyện nghe được câu này liệp hộ c ư ờ i n ứ t ra miệng đầy hát nhà phan lão đại vương lão hổ phái hai cái tiểu h a nhì tới người con chó tử nhanh xong việc người đều bị người giày vò chết rồi theo ánh mắt mọi người rốt cuộc tìm được trong miệng hắn phan lão đại n g u y ê n lai、like、ở cạnh lấy xó xỉnh cây cột lờ mờ xó xỉnh một cái thôn cô bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay bị lưỡi dao đâm xuyên lòng bàn tay đính tại trên cây cột trên người nàng chạy xuống huyết loạn phát che mặt không núc ních giống là chết tên là phan lão đại liệp hộ để trần ngâm đen phía sau lưng ông thôn cô có thể nhận tính cái danh、đạp. chu du m í mắt nhảy một cái mắt nhìn lý hạo phát giác đối phương sắc mặt cũng rất khó coi bọn hắn cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý lại còn đánh giá thấp đám người cặn bã này ác tâm trình độ hô hô hô nhị ra đâu nhường hắn tới nói ta vội v à n g đâu nhị ra ra ngoài làm việc phan l ã o đại ngươi nhanh xong việc tới rồi ta đến rồi phan l ã o đại gấp rút thở hồn hẹn nổi giận gầm lên một tiếng phía sau khôi phục lại bình tĩnh sau đó khoác lên rách dưới áo khoác đi đến phía trước trên người hắn mùi mồ hôi bẩn mùi máu tươi gáy mũi khi thế càng là hung ác tàn nhẫn hai người các ngươi phan lao đại nhấc lên chậu nước uống một hô lớn vương lão hổ phái các ngươi tới nói chuyện gì chu du bình tĩnh nói nói đàm luận tăng giá sự t ì n h chúng ta cảm thấy không quá hợp lý đầu tiên chờ c h ú t đã phan lão đại hưng hở phân phó thủ hạ cô nương k i a không trải qua giày vỏ đã chết đem thi thể tháo xuống ném ra cho cho ăn nói xong vừa quay đầu ừng các ngươi có thể làm chủ cái này là cố ý cho hai người một hạ mã huy nha lý hạo cười cười chúng ta không cần làm chủ chỉ chuyển đạt quán chủ ý tứ tăng giá không thể nào một c ụ c đ ầ m đặc nhà trên mặt đất bên trên gạch đánh nắp ấy hiện lên mảng lớn mạng lớn m ạ n nện khẽ hở hai người mỹ mắt nhảy lên liệp hộ đầu lĩnh phan l ã o đại cũng là k i n h lực võ giả nhổ đơm ẩn chứa k i n h lực đánh nát gạch hiện nhiên đã tu luyện tới cao thâm cấp độ không thể làm chủ các ngươi tới làm gì trốn mất nhà ngươi ra ra chơi bầu không khí biến khẩn trương lên từng cái liệp hộ n h a u n h a u đứng d ậ y hoặc cán đao trôi hoặc bóp cung hơi từ bốn phương tám hướng vây quanh ánh sáng xung quanh tuyến càng tối đen nghịt đầu người tràn ngập ánh mắt mùi máu tươi càng đậm chu du mơ hồ nghe phía bên ngoài lùm cây truyền đến lạnh dung lay động âm thanh xen lẫn vài tiếng h à n hồ chó sủa chó săn đám này liệ hộ còn mang theo ch chó săn không phải sùng vật c ậ u nanh u ố t sắp bén đi qua huấn luyện đặc thù phía sau giám cùng h ổ lan vật lộn sức chiến đấu cực mạnh chu du đột nhiên nghĩ đến vừa mới đối phương nhắc tới cho chó ăn chẳng lẽ bọn hắn bình thường lấy người thịt nuôi nâng chó săn tiểu tử chỉ bằng hai người các ngươi chỉ xứng cho lão tử quỳ xuống lắm điều phan lão đại thẳng lưng tiến lên nắm trôi đ a o đùa bộ dáng rất xinh đẹp nhường ra thương thương c h á n sống rồi đi chu du lông mày mẻ một cái hai chân đại cân kéo căng sắc khí sông lên đầu phan lão đại hắc cười dâm thật sâu lấy bắt không được nữ nhân tháo lửa hai người các ngươi tiểu va nhi ra chúng ta cũng không kèn an chấp nhận lấy sử dụng một bên liệp hậu nhắc nhở hắn đ ừ n g giết chết rồi còn muốn nhắn cho vương lá hổ lá hổ trên người vật nhi nhất thiết phải tăng giá các minh đệ dai nắng giờ mưa liều sống liều chết giết lá hổ bán hổ hàng so lòng lợn bán được ti tiện hơn t r u n g quanh đ á m thợ săn nhau nhau đồng ý mỗi lần vây giết lá hổ ít nhất chết hai ba cái h u y n h đệ quá không đáng á phan lão đại trọng trọng nói nói, vương lá hổ không coi chúng ta là người nhìn lão tử nhịn rất lâu chúng ta nhị ra nói ép các minh đệ chúng ta đi ném ma vân trại làm sơn p h tây sơn tiếp thiên lĩnh có một tòa quần p h chiếm cư sơn trại bởi vì địa thế quá cao chung quanh có mây mù có nhiễu đặt tên là ma vân trại ma vân trại tụ tập một đám giết người trốn đi cướp bóc đạo tặc là xa gần nghe tiếng đầm rồng hang hổ đám này liệp hộ mặc dù làm nhiều việc gắt nhưng so với ma vân trại tương đương với không có tốt nghiệp học sinh tiểu học khó trách có lực lượng cùng võ quán đâm đâm là tìm đến nhà dưới tấu t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g bảy mươi năm chiến trường góc nhìn t r ư n g góc h ơ n g bảy mươi năm chiến trường góc nhìn chu du liệu biết rõ trong lòng đám này liệp hộ sớm đã nghị kỹ đường lui mới có lá gan không có sợ hãi tăng giá ma vân trại sơn p h ả dựa dẫm địa thế liên quan quân cũng không sợ vốn phía cướp bóc thương khá có thể nói là việc xấu lẫn lộ nghe đồn ma vân trại sân cốc thi hài trồng chất thành núi hư thối mà thành trướng khí liền chim bay đều tránh không kịp thật muốn bị bọn hắn thêm vào sân trại kiến hùng võ quán coi như thế lực lại lớn cũng ngoài tầm tay với đối phương trong miệng nhị ra là một cái nhân vật hung á c lại muốn đến cái này còn đường lui hắc hắc tiểu hoa nhi các ngươi quá non nớt ngoài miệng chim non mau còn không có cởi sạch sẽ vương lão hổ đồ tử đồ tôn nhiều như thế hết lần này tới lần khác gọi các ngươi đi tìm cái chết ta thật đúng là không nỡ nha phan lão đại cười dâm đưa tay đi sở lý hạo gương mặt dựa theo người bình thường phản ứng chữ thứ nhất động mở miệng trước chu du dưới chân phát lực đập ra tại trong tầm mắt mọi người tiêu thất tại chỗ mấy người động thủ hai chữ rơi xuống đất chu du xuất hiện phan lão đại sau lưng cánh tay nhiều ở hắn cổ mánh liệt xiết phan lão đại gặp đột nhiên tập kích sắc mặt đỏ lên nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao t r u n g quanh dưới da lực dịch. Tứ chi của hắn nhảy lên kịch liệt rung động ý đồ đem hai người bắn bay chu du cùng lý hạo xa xa đối mặt minh bạch đối phương ý tứ t h â n ở địch tổ đàn sói vây quanh nhất thiết phải bắt giặc trước bắt v u a quyết không thể lâm vào k h ổ chiến loạn chiến đám này liệp hộ tổ chức tính chất cực mạnh q u a n năm trong núi săn bắn mảnh thu to lớn hoàn toàn không phải bang phái đám ô hợp có thể so sánh một khi bị bọn hắn phản ứng lại lợi dụng địa hình nhân số ưu thế bày ra vây công tình huống liền p h i ề n t o á i thang c ơ hó dám lộng ta phan lão đại từ giữa hàm r ă n g phun ra mấy chữ hai mắt cũng là á c độc lao tử muốn đem các ngươi cửa sau đâm nát vụn sau một khắc chu du cùng lý hạo đồng thời phát lực đất bằng thẳng vang lên hai tiếng h ổ khiếu áp phong khuyết trương đến bốn phía thổi đến đông đảo liệp hộ vội vàng không kịp chuẩn bị h ổ đầu c h ú y lý hạo một cái đầu truy dồn sức đụng phan lão đại hầu kết đầu ga hình dáng hầu kết tại chỗ lõm phan lão đại hai mắt bên ngoài lồi há mồn phun ra vàiếng t h nát miệm múi chạy đầy tiên huyết hắn dưới sự đ quanh thân kinh lực đột nhiên một tiết lại muốn điều động đã không còn kịp rồi thừa cơ hội này chu du buộc phát lở vờ mười sáu tầng thứ phục hộ quyền công lực kinh lực ngưng kết hai tay tiếng gầm gừ bên trong r a tay toàn lực cắt xoa một tiếng v a n g d ò n xinh xinh bẻ gãy phan lao đại cổ chu du hai chân g ầ n cốt phát lực đạp đất mọc dễ mạnh liệt lui về phía sau lùi lại hai bước trực tiếp đem đầu làm bóng ra kéo xuống tới mấy điểm ấm áp dịch tích rơi ở trên mặt hắn lảo đảo lui lại mấy bước nghe được bốn phía vang lên tiếng kinh hô thang cờ hó đem phan lão đại đầu vặn rơi mất xử lý hắn Chu ru trong n g ự chốc ôm p lát bốn phía đằng đằng s ắ t khí phong thanh đều biến túc giết đỉnh đầu mảnh ngói cộc cộc cộc là người chân đạp đạp đi nhanh động tĩnh hận không thể đem nóc nhà giống đạp đám này liệp hộ thực sự là gian trá trong miếu mười cái liệp hộ chỉ là trên mặt nội nhân thủ tại nóc nhà mai phủ cán thủ cùng lúc đó ngoài phòng đùi cọ chuyền đến vài tiếng âu yết lập tức biến thành từng đợt tê tâm liệt phế tiếng chó sửa tiếng kêu này không phải chó hoang mà là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn chó săn cùng nanh vuốt biến hóa sùng vật cầu khác biệt đi qua huấn luyện đặc thù thường xuyên ở vào trạng thái đói bụng hung hãn trình độ có thể cùng hùng lang vật lộn là liệp hộ lên núi đ u ổ i bắt con m g ồ i trợ thủ tốt nghe vừa rồi phan lão đại bọn hắn t r e nuôi chó săn thường xuyên lấy người thịt nuôi n ấ n g trong mùi c ỏ cũng có mai phục thỏa mãn phát động điều kiện mở ra nhiệm vụ tập luyện nhị tinh cấp hủy diệt một đám trong núi làm ác liệp hộ g á m định vị quần thể chiến mở ra chiến trường góc nhìn sau khi nhiệm vụ hoàn thành đóng lại ánh mắt trong nháy mắt hoán đ m i ế u sơn thần liên đối cả tòa núi biến thành một tòa trong suốt mô hình trừ hắn và lý hạo đại biểu điểm màu lục bên ngoài khắc lít nha lít nhít cũng là điểm đỏ đại biểu có địch đ í đám thợ săn chiến trường góc nhìn dưới chu du có thể thấy rõ mỗi người phương hướng liền ẩn tàng đều không dùng chu du quả quyết ném túi đầu đi lý hạo bàn chân đặt đất hai chân quan c h ú kinh lực lập tức hóa thành một đạo h ồ ảnh phóng qua năm sáu mét khoảng cách trong nháy mắt tới rồi cửa ra vào chu du lý hạo quay đầu còn nghĩ gọi chu du kết quả phát giác chu du tốc độ nhanh hơn hắn vượt lên trước bước ra cánh cửa lưu cái bóng lưng cho hắn lờ hai cơ sở khinh công một khi bộc phát một hơi xông ra m ộ mươi mét đều là trò trẻ con lý hạo nội tâm rung động vì cái gì tốc độ của hắn nhanh như vậy hai người một chiếc một sau xông ra miếu sân thần đã có bảy tám cái liệp hộ ngồi s ồ n tại cửa ra vào cầm trong tay cung t i ễ n nhắm đúng bọn họ xoăn x o á t xoát một đợt mưa tên rơi xuống liệp hộ dùng mũi tên cũng là đặc chế săn riết ra giày thịt béo lợn rừng sân hùng giết người càng là dễ dàng chu du nhắm mắt lại đều thấy địch nhân ở nơi nào đón mũi tên bên cạnh đường v ậ mạnh một cây to bằng ngón tay cái mũi tên đâm xuống mặt đất đợt thứ nhất mưa tên vừa nghỉ nó lúc này chu du đã lẻn đến dưới mái hiên không người đem tư chi e o sức lực lực đạp thành một cỗ áp xúc đến cực hạn nổ tung hồ khiêu giản cao bốn năm mét nóc nhà bị hắn nhảy một cái mà qua nhảy lên thật cao giữa không trùng thậm chí vọt qua một cái cái phòng đ ỉ n h liệp hộ đ ỉ n h đ ầ u chu du bắt lấy mái hiên một góc phát lực kéo một phát thân thể phá không mà tới l ệ c h cạch bàn chân g i ẫ m ở n gói nóc nhà bên trên tại chỗ vỡ vụn bảy tàng khối chu du hai tay dôi ra r i ê n g phần mình bắt lấy một cái liệp hộ tại trước mặt dùng sức đối với đập giữa tiếng kêu gào thê thảm xương cốt pháoái máu me tung tóe hai cái rơi chết l i ệ p hộ bị hắn ném rác rời giống như ném ra lại đánh ngã bốn năm cái hốt hoảng bắn tên l i ệ p hộ thi thể nhất mạch đánh xuyên nóc nhà ngã vào trong sơn thần miếu trên nóc nhà phục binh toàn diện chu du đứng tại mái hiên nhìn khắp b ố n phía lần lượt có l i ệ p hộ dắt chó săn từ bụi cỏ đi ra điểm đỏ như suối tuôn mặt đất lý hạo lâm vào c o n chiến mười mấy cái l i ệ p hộ đem hắn vây chật như nêm tối nga ô một đầu chó săn nghe răng bụi nào bị lý hạo một tước đá chết thi thể hạ xuống bụi đất trong tầm mắt miêu sơn thần điểm đỏ từ bốn phía họp lại lấy hai cái điểm màu lục làm hạch tâm tụ lại ít nhất còn có hơn một trăm người Thô sơ chương i lược đến, săn thợ bảy i ể u đ mươi sáu hộ khiếu sơn lâm nhóm sấu tán đảm chương bảy mươi sáu h hổ khiếu sơn lâm nhóm x ấ u tán g đảm Siêu. Tiế vang lên đinh đương giọt vang không hổ là có thể săn giết hổ gấu săn núi tên lực đạo h u n g mãnh cho dù phân tán tại lớn chừng bàn tay mảnh giáp cũng làm cho làn da sinh ra tụ huyết liệp hộ bị g i ế t mười cái biến càng ngày càng cẩn thận t h ầ n t i ễ n thủ nút trong bóng tối g i ế t r u tiễn lăn xuống đi giấu ở nóc nhà giả chết sao không có gan bức thẳng ngãi con một cái liệp hộ cầm trong tay câu liêm cái này là dùng để ôm lấy manh thu r a lông chậm chạp động tác khí giới chỉ cần cho hắn cơ hội đâm vào g i a thịt khóa lại khớp xương là có thể đem chu du từ nóc nhà tốn rơi xuống mặt đất đột nhiên trong tay hắn b u n g lỏng câu liêm tụ tay lập tức miệng nói h nói h cái hót gió mát rớt vào cuối cùng thấy hình ảnh là chu du nắm vớt câu liêm cuối cùng đem dài cây gậy trúc đâm vào trong miệng hắn xuyên tấu h cái hót chu du tại mái hiên đi tới đi lui như đi bộ nhà nhã trích thảo giống như tiện tay hao một cây cây gậy trúc đem liệp hộ đâm chết từng cái điểm đỏ dập tắt mặt đất vây công liệp hộ tử thương hầu như không còn đột nhiên chiến trường góc nhìn ở bên trong nóc nhà mô hình lại thêm ra một mảnh điểm đỏ chu du trực tiếp xoay tròn 180 độ nhìn thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện được nhân hai cái liệp hộ cầm trong tay lưới đánh cá một trái một phải mới vừa đi tới sau lưng của hắn bảy tám mét liền bị phát hiện dưới chân hơi dừng lại a lưới đánh cá kéo tới nắp ấy hai cái liệp hộ đằng vần giá vũ rơi xuống đất trực tiếp ngã bạo hai đoá trắng nhuộm huyết hoa góc nhìn bên trong một khỏa điểm màu lục ánh sáng lóe lên quang mang biến yếu đất lý hạo tình huống không tốt lắm h ắ n bị thương vây công hắn liệp hộ cùng chó săn số lượng quá nhiều tăng thêm tại đất bằng không có ưu thế hắn lại không có chiến trường góc nhìn liên tiếp chịu mấy lần đánh lén bắp chân bị xé mở cự dáng dấp vết thương đầu vai cũng trúng một tiễn chu du biết rõ môi hở răng l ệ n h đạo lý quyết không thể ngồi yên không lý đến hắn nhảy lên bay lên trực tiếp bắt được hai cái cách gần nhất liều hộ đem hắn đệm ở lòng bàn chân nhảy xuống mái hiên phốc phốc cao năm sáu mét m i ê u sơn tần nóc nhà chu du lúc rơi xuống đất có chút dừng lại lông tóc không thương hai cái đồ l ó t chuồng liều hộ giống như là bị xe thai ép qua cóc ngũ tạng lục phủ nổ tung lý hạo giết ra ngoài chu du xông vào trong đám người bắt lấy một cái l ề u ộ kinh lực quán chú hất ra hắn chỉ hướng điểm đỏ yếu nhất phương hướng nhắc nhở lý hạo cùng hắn sóng vai pha vây. phía trước đám thợ săn bị đồng bạn va chạm luôn cuống tay chân đổ xuống liên miên tiếng chửi rủa vang lên đám thợ săn xem bọn hắn muốn đi nơi nào chịu bỏ qua tên bắn lén cùng ném mâu như mưa rơi rơi xuống lại có câu liêm đâm can sát mặt đất đâm hai người bắp chân bàn chân không ngừng quay dối làm bọn hắn phân tâm ứ n g đ ố i ngao ngao g ạ o chó săn lưới đánh cá trong đám người như ẩn như hiện hướng về hai người phương hướng học lại đi dọc theo lúc tới đường cúc đi hai người lại đánh chết mấy cái lều ộ phát giác thể lực tiêu hao quá lớn kinh lực suy yếu không thể đánh nữa đám thợ săn rõ ràng dùng chiến thuật biện người muốn tươi sống mà chết bọ chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài lý hạo lau mặt hai mắt đã sớm bị mồ hôi cùng vết máu rắn lên liền thấy bốn phía bóng người đông đảo đặt mình vào chiến trường tứ diện gia đ ị c h nơi nào có thể tìm tới đừng ra chu du phun ra nuốt vào khí lưu ước bộ như gió rẽ trái một chút ra quyền đánh chết một người tiếp đó lại một trăm tám mươi độ mặt lại ra một q u y ề n đấm chết bên lề hộ lấy lực lượng một người đem đám thợ săn đảo loạn phải trận cướp đại loạn nhưng mà đây không phải con rồi không đầu đi loạn sao lý hạo mặc dù nóng đội nhưng vẫn là tận lực làm tốt trợ giút làm ngang một đôi cánh tay vì hắn phòng thủ đường lui phốc phốc, phốc. mấy chi tên bắn lén bắn tới hắn hai mắt t r ặ n tròn miệng m ũ i phun ra nuốt vào dòng khí màu xám tướng h quân t á giáp đại phi quải ngạnh công hộ thể làn r a trong nháy mắt nổi lên nhỏ bé kim loại qua mang mũi tên va chạm phát ra giòn vàng càng là không công mà lui chán nản rơi xuống đất khẩu khí này là lý hạo còn thừa không nhiều sức mạnh sau khi dùng x o n g cả người biến mọi mệnh không chịu nổi hai chân hắn như nhung r a đang muốn té ngã trên đất lại bị c h ú t du một phát bắt được cổ tay mấy người lý hạo ngầm đầu đi xem phía trước là sáng sửa thiên địa không có định nhân ngươi lai trong lúc bất chi bất giác hai người đã liên tủ h r ế t xuyên qua liệp hộ i trọng trọng vây quanh đại quân chu du chiến trường góc nhìn ở bên trong hai khỏa điểm màu lục đã nhảy ra đông đúc điểm đỏ trong vòng vây trườn g bên ngoài h o a n khẩu khí sau đó trở lại r ế t hết đám người này ra súc sinh mắt thấy điểm đỏ hướng hai bên t ả n ra đám thợ săn xé chắn ra lẻ chui và o bụi cỏ leo lên đám núi cao thấp muốn lập lại chiêu cũ đem bọn hắn vây k h ố n tiến vào trong vòng vây chu du hướng lý hạo gật gật đầu chia ra hành động r i ê n g phần mình săn rét nhất thiết phải đem đối phương một mẹ hốt gọn bọn này liệp hộ đầu đều bị bót còn lại năm bẻ mạng nếu như ngay cả bọn hắn đều giết không hết cũng không khuôn mặt trở về võ quản phục m ệ n h từ ra l á o thất chết rồi tâm căn đều móc g i ố n g mau gọi huynh đệ hắn đi kéo thi thể huynh đệ hắn chết sớm hơn vừa rồi trấu ngặt lúc thăm dò bị một quyền đập nát thành phá dưa hấu trên núi rõ ràng là chúng ta địa bàn như thế nào bị tiểu tử kia chơi xoay quanh đám thợ săn không hiểu kể từ chu du cùng bọn hắn đánh du kích đến nay ác mộng phủ xuống phục hồ quyền bắt trước hình hồ vùng núi so đất bằng càng lộ vẻ năng lực đối phó đám này liệp hộ như chém dưa thái rau mấu chốt chu du còn có chiến trường góc nhìn bất kỳ cái gì mai ph cơ hồ là đơn hướng trong suốt săn g i ế t đám thợ săn người đông thế mạnh đơn thể thực lực còn kém rất rất xa hắn và lý hạo đơn đ ã độc đấu một con đường chết từ miếu sơn thần g i ế t tới phía trước núi lại từ trước núi g i ế t tới phía sau núi một đêm tiếng la g i ế t không ngừng miếu sơn thần phía trước núi phía sau núi khắp nơi là tử thương thảm trọng liệt hộ kêu trên trời rủa chân cụt tay đức đổ máu như suối chu du tại đám thợ săn trong mắt có thể so với ác ma không chỉ có phía trước lớn hai cái mắt cái hót đã lâu hai cái mắt thậm chí đầu đội thiên không đã lâu hai cái mắt không người có thể tiềm hành đến bên cạnh hắn lại lao luyện liệt hộ ngoài mấy chục thức liền bị phát hiện. Lúc này, sĩ khí rơi xuống đám thợ săn nghĩ tới cứu t ì n h ngoại trừ phan lão đại bên ngoài bọn hắn trên đầu còn có một cái nhị gia thần bí khó lường hành tung bất định phan lão đại chết rồi mau tìm nhị gia trở về chủ sự nhi bây giờ đắc tội vương l á o hổ chết nhiều người như vậy mua b á n cũng không làm tiếp được cá chỉ mong nhị gia giết hai cái thằng cờ hó mang bọn ta đi nương nhờ ma vân trại ă n thịt uống rượu tiêu dao khoái hoạt đầu người chính là n h ậ p đội tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót trở về công lương thành các minh đệ đều lấy ra phục dịch con mồi bản sự đuổi theo muốn bọn hắn một khắc cũng không thể ăn rớt đưa vào ma vân trại năm vị đầu lĩnh r vương lão h ổ lợi hại hơn nữa cũng ngoài tầm tay với không làm gì được ta một cái l i ệ p hộ hung dữ lên tiếng t r u n g quanh các đồng bạn gật đầu đồng ý bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ tao nộ thảm như vậy đau thiệt hại phản ứng đầu tiên không phải s á m hối mà là muốn tìm cầu lực lượng cường đại ngược sát địch nhân lại nhìn m ộ n phía khắp nơi trên đất đều là sát thi thể gió núi cũng thổi không tan nồng đậm mùi máu tươi cách đó không xa chuyển đến tiếng thú gạo phụ cận có giã thú ngửi được mùi máu tươi lần lượt tới m ì thực tấu trương xong chương bảy mươi bảy nhị ra cùng chung đồng chương bảy mươi bảy nhị ra cùng chung đồng nhị ra không phải liệu hộ hắn là cái mang theo vài phần phong độ của người trí thức ngũ tuần lao giả từ tướng mạo và khí chất phán đoán càng giống như là một tiên sinh dạy học hoặc phòng thu chi mà không phải l i ệ p hộ đầu lĩnh kể từ hắn nhập bọn đến nay giúp đỡ đám thợ săn kiểm kê hàng hóa tính toán ra vào nhường phan lao đại cùng một bọn thu vào tăng gấp mấy lần thậm chí đi nương nhờ ma vân trại ý kiến hay cũng là nhờ tay hắn đám thợ săn mặc dù là người t h u kệch lại đối với nhị gia kính sợ có phép bởi vì nhị gia còn là một cái hiếm thấy kinh lực cao thủ thực lực còn trên phan lao đại vì cái gì như thế nhân vật xuất sắc sẽ khuất thân một đám liệu hộ đó là cái mê chạm vạng tối miếu sơn thần nhị ra vai trái có một cái h ầ bao phong trần phó phó trở về mấy con chó hoang từ trước mặt hắn lướt qua trong miệng tranh đoạt cắn xé một đoạn tay cụt trong mắt đều đỏ lại nhìn miếu sơn thần bên cạnh đất bằng bùn đất bên ngoài lật bị đào ra từng cái hố to bên trong t r ô n lấy vụn v ặ t thi hải hắn nhẹ gật đầu còn không liền hô to mang đến thở hồn hển đáp lời một cái đầu k h ỏ a vải trắng liệp hộ vội vã đi tới nhị ra ngươi trở lại rồi trong sơn thần miếu nằm đầy thi thể và thương binh tiếng đều rên không ngừng có thể đứng hoàn trình người sống chỉ có bảy tám cái thu thập không đủ hai bàn tay p a n lão đ nhị gia nghĩ thầm đây là gặp phải cường đ ị c h rồi lại bị đánh thê thảm như vậy hơn một trăm người còn lại những thứ này hắn đang suy tính có liệp hộ bưng một cái buồn đưa đến trước mặt phan lão đại lại ở đây gốm trong chậu đổ đầy vôi ướp lấy phan lão đại đã héo rút đầu tốt tại mất nước kịp thời còn không có bước ngùi phan lão đại cũng chết rồi cái này liệp hộ đầu lĩnh hung ác tàn nhẫn hung hãn không sợ chết áp đảo hơn một trăm h ả o liệp hộ thực lực cũng không phải là bình thường nhị gia t h ở sâu các ngươi còn lại bao nhiêu người ra đây làm sao biết mấy cái liệp hộ hai mặt nhìn nhau thậm chí có người ở trước mặt đếm trên đầu ngón tay cho hàn số được rồi được rồi nói một chút chuyện gì xảy ra nhị ra vớt ư vớt ư h u y ệ t thái dương một đám thô phôi liền biết uống rượu chơi gái đầu góc đều là t r ố n g không nguyên lai là vương kiến hùng phái người tới đàm phán một lời không hợp đọc thủ tại chỗ giết mấy chục người còn vạn phía dưới phan lao đại đầu chẳng lẽ là khí huyết vũ giả đối phương ghi danh hào không có nhị ra trong lòng có chút bồn u chồn hắn mặc dù là kinh lực thuần thục cao thủ cũng không phải khí huyết t ầ n g thứ đối thủ nếu như tới là nội viện đệ tử chỉ có thể bỏ xuống miếu s ơ thần đi, đi nhờ và ma vân trại không phải trong võ quán có danh tiếng khí huyết vũ giả chúng ta đều biết tới đúng là hai một bộ mặt lạ hoắc phan lão đại chính là khinh thường còn muốn cùng bọn hắn thân mật kết quả bị cận thân b ẻ gãy đầu nếu như phan lão đại là thất thủ cái k i a t r o n g miếu những thi thể này thương binh là chuyện gì xảy ra một hơi đả thương đánh chết mấy chục hào lựa hộ phần này kéo dài bền bị công lực cũng không phải bình thường k i n h lực võ giả có thể làm được trong đ ố i với vấn đề này đám thợ săn từ dưới đất t ú m mấy cái thương binh đáp lời không có cách phàm là tay chân hoàn c h ỉ n h có thể đứng có thể đi cũng là không cùng chu du bọn hắn thấy qua phàm là chiếu qua mặt động thủ một lần ấy không gọi là có thương tích trong người hoặc là liền dứt khoát là chết hai cái thằng cơ hó l nhất nhất. ân đây là liệp hộ thường dùng thủ đoạn đúng quy đúng cụ nhị ra nghe xong gật gật đầu không sai trên núi là liệp hộ sân nhà có thật nhiều thủ đoạn có thể dùng mới đầu còn chiếm liêu thượng phong có thể tiểu từ rất tà môn ăn một phần thua thiệt lập tức chướng mười phần năng lực rất nhanh liền đối với hắn không hữu hiệu hai ngày trước hắn ngược lại đầy một cái tổ hong võ vẽ đem các huynh đệ cắn chết hai ba cái thừa dịp chúng ta luôn cuống tay chân rết ra ô đều đã chết ta trượt chân rơi hạ sơn đạo lan vào cỏ khô chồng mới sống sót thương binh cánh tay gãy nửa gương mặt lông xuống quanh thân sưng vũ nói chuyện cũng là đứt quãng hắn miêu tả lúc đó tràng cảnh ánh mắt lấp loe không yên rõ ràng hoảng sợ cực điểm nhị gia kiên nhận nghe hắn nói xong lại hỏi thăm mấy chi tiết rất rõ ràng chu du gần nhất hoạt động mạnh tại phụ cận các nơi cùng đám thợ săn treo lên du kích chiến đám thợ săn vốn là quen thuộc hình leo núi buôn ba như giấm trên đất bằng nhưng này phần ưu thế không hề kéo dài bao lâu. Chu du rất nhanh học tập tiến bộ. ngược lại lợi dụng địa thế lấy nhiều đánh ít không ngừng tiêu diệt liệu hộ nhân thủ n h ĩ ra toàn thân hắn cũng là con mắt vô luận các huynh đệ như thế nào mai phục không thể gạt được hắn tại dốc đứng lên dốc bên trên dùng cả tay chân nắm lấy nô lên hòn đá nhảy vọt như bay một cái chốc mắt liền tiêu thất đảo mắt lại xuất hiện tại sau lưng nắm lấy các huynh đệ hướng về t r o n g sơn cốc ném thương binh càng nói càng là hoảng sợ cũng lại đứng không vững lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất không thể dậy được nữa trời đã tối lần lượt có liệu hộ trở về lẹp vẽ mấy người nhìn qua mang thương bị thương người người chật vật không chịuổi thậm chí có người thẳng thắng ta đầu mạng già này hôm nay là nhặt về quay về đám thợ săn vào miếu về sau ngồi ở góc tường nhắm mắt không d ậ y nổi như cùng chết đi qua nhị ra ánh mắt quét mấy tuần thô sơ giản l ư ợ c đếm còn có thể tiếp tục thở dốc nhi không đến ba mươi người hơn một trăm hào liệp hộ bị đánh thành dạng này còn thừa lại không đến ba thành người tay đã phế bỏ thiếu niên này đã đem hình hộ tinh túy luyện vào tứ chi bản năng tác chiến ở vùng núi như giống trên đất bằng các ngươi không phải là đối thủ liệp hộ lợi hại hơn nữa cũng là người phạm chủ có thể phục hộ quyền luyện đến cao thâm hóa thân hình người mánh hổ, hổ khiếu sơn lâm làm đại vương nhị ra hoạt động tay chân một chút bây giờ chỉ có ta tự thân xuất mã sau khi chuyện thành công vương lão hổ nhất định hương sư vẫn tội nơi đây không không thể lưu lại chúng ta bên trên tiếp t i ê n l ĩ n h ma vân trại đám thợ săn nghe xong một hồi gieo họ bọn hắn trèo trống đến bây giờ vì chính là cái này khổ cực đi săn màn trời chiếu đất nào có làm sơn đại vương ăn thịt uống rượu thoải mái thống khoái nhưng mà đi nương nhờ sơn trại nhất thiết phải có nhập đội nhị ra dội ra bàn tay thon dài ra hiệu liệp hộ tránh đ ứ n ấ t bước đi đến sơn thần miếu trung ương thạch chôn phía trước ánh mắt của hắn lướt qua thạch đồng hồ mặt nhẹ khé thở ra một hơi sau một khắc, bàn tay ba đập thạch đồng hồ mặt kình lực xuyên thấu sắc đá mặt ngoài chui vào bên trong chuyển đến một tiếng thanh thúy va chạm lạch cạch hai ngón tay dày sắc đá c h ó c từng mảng dâng lên một đạo màu đồng c ổ sáng đám thợ săn nhìn trận mắt hốc m n g bọn hắn tại miếu sơn thần chiếm cứ đã lâu đều cho là đây là tảng đá tạc thành trung lớn không nghĩ tới sắc đá chỉ là một tầng che giấu bên trong cất dấu trung đồng to lớn lấy t r u n g lớn thể tích tính toán núp ở bên trong trung đồng ít nhất có bảy tám vạn cân trọng lượng bảy tám vạn cân thượng hạng từ đồng đây chính là một bút thiên đại tài phú vàng bạc đồng s ắ t tích gọi trung ngũ kim nguyên nhân chính là chỗ này năm loại kim loại cung cấp tại t à i phú đồng có thể đ ú c tiền luyện binh khí nhất là đi qua tinh luyện từ đồng càng là thực sự cứng rắn hàng cầm cái này làm nhập đội bên trên ma vân trại ít nhất có thể đổi một cái chủ nhà ghế ăn ngon uống sướng bóng đêm bao phủ bên ngoài núi phá lệ tĩnh mịch chợ có côn trùng kêu vang thu hống đột phát sau đó chính là dài dòng tĩnh mịch tấu chương song chương bảy mươi tám h ổ bao anh em chương bảy mươi tám h ổ bao anh em tiếng b à n luận xôn xao từ trong phong truyền đến người còn tại phụ cận chớ có l u ậ động mò đưa ngọn lửa bóp còn lại bị phát hiện không đủ nhanh sao ánh mắt hắn độc vô cùng mấy cái liệp hộ có giúp ở một chỗ lom xuống dưới sơn nham vương biểu lộ tràn đầy hoang sợ cánh khô lan rụng xếp thành một đoàn nhóm l ử a trong đêm tối đ ố n g lửa xua tan bốn phía giá lạnh bọn hắn vị trí là một chỗ phía dưới lom nham hố t r u n g quanh cũng là chân nhắn bất ngờ v á t đá trời đã tối bọn hắn bỏ lỡ rời núi thời cơ tốt nhất chỉ có thể chậm đợi thiên minh chu du còn ở t r u n g quanh xoay quanh tuần tra truy sát còn dư lại liệp hộ cũng chính là bọn họ đám thợ săn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lại có thể có nhân học tập tiến bộ nhanh như vậy r vốn là trong núi là l i ệ p hộ sân nhà bây giờ lại biến thành đông trốn tiến tăng lọ sát sinh một cái l i ệ p hộ lật ra lương khô túi đã trống không đói gần chết quay người muốn ngắt vài miếng c ỏ khô nhai nhai vừa đi vài bước đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua thân tay nắm lấy hắn ra bên ngoài kéo nhẹ a cứu ta mấy người đồng bạn không kịp phản ứng trơ mắt nhìn hắn bị hãm hại hình ảnh vùng đến phía dưới trực tiếp tại cứng rắn nham thạch ngã thành bất quy tắc v ạ n v ẹ o hình dạng huyết sắc tại im lặng trong bóng đêm chậm rãi lan tràn ra lại nhìn bóng đen rơi xuống móc vào khe đá ở bên trong một mực rán tại bình thẳng dốc đứng là chu du chu du hiếp mắt mắt thấy mấy cái liều hộ giống như lão h ổ nhìn mình con mồi trên người hắn mang thương nhưng vết thương đã vậy không lại tiếp tục chảy máu hắn hôm nay hình thể so sánh vừa ra thành cũng có mắt trần có thể thấy biến hóa rất trực quan biến hóa chính là thể mở tỷ lệ hạ xuống tứ chi ngực bụng hình dáng càng có gấp cạnh phát ra giống được đặc hữu công kích khí tức phục hổ quyền đi qua thực chiến san giết chiêu thức nhận được khai phát buộc phát ra bây giờ y năng khoảng không luyện trăm ngày không thành thật chi tiết chiến lửa ngày nguyên bản rất nhiều cho rằng vô dụng chiêu thức thả trong núi đặc định hoàn cảnh địa lý thế mà ra ngoài ý định đắc hảo dụng chu du lấy tay vị c h ả o chân đạp nham thạch nhảy lên chính là bảy tám mét có hơn lại phức tạp hoàn cảnh đều như giống trên đất bằng nham thạch sắc bén góc cạnh sắc bén thâu xương bụi gai là người người sợ hai hoàn cảnh ác liệt nhưng mà tại tỉnh lực hộ thể dưới tình huống cũng không thành vấn đề chu du có chiến trường góc nhìn có thể thực hiện tinh chuẩn chỉ đ í c h danh lần lượt săn g i ế t đám kia liềm hộ cũng tỉ như một bên tầm thường trong bụi cỏ cất dấu đông đúc điểm đỏ con l tới tới, sau ngày, một khắc chu hiện du mang theo mấy khối đá vụn rơi vào vách núi phía dưới đám thợ săn vốn đã gặp phải tuyệt cảnh không nghĩ tới phong hồi lội chuyển phía dưới là vạn trượng tâm nguyên một khi hạ xuống ngã liền không còn sót cả xương bọn hắn không giam trước mắt chỉ sợ bỏ lỡ hình ảnh chu du lòng b à n chân đạp hụt rơi xuống dưới liêu mười mấy mét về sau đột nhiên ra n g hai cánh tay giống như là đại đ i ể u giãn ra cánh kinh lực biến hóa nhạn hành quyền chi l ư ớ t đi thức kinh lực thiên biến vạn hóa lâm trận từ phục hổ quyền hoán đ ổ i thành nhạn hành quyền tơ lụa thông thuận không có khe hở đ ố i tiếp chu du hai tay kinh lực lít nha lít nhít giống như đại phiến lông vũ đẹp ra cường lực quả gió hắn bắt đầu như bổ công anh giống như xoay quanh vòng quanh nhớ một vòng liền chậm chạp mấy phần nguyên bản phía dưới đoạn tốc độ dần dần chậm thế mà tại trong nháy mắt nào đó hoàn toàn đình trệ lơ lửng giữa không trung phục hổ quyền am hiệ trên bảng nhạn hành quyền cấp bậc đã tăng lên tới lv một mươi sáu thật sự là bởi vì trong núi nguy hiểm thường xuyên có nhang thạch chóc từng mảng thình lình tới lập tức đột nhiên tập kích chu du khó tránh khỏi luôn cuốn tay chân lúc này phải nhờ vào nhạn hành quyền bay trên không thế tránh đi nguy hiểm bất đắc dĩ một hơi tiêu hao điểm kinh nghiệm đem nhạn hành quyền tăng lên tới v một mươi sáu cấp độ để t h ă n g hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng cho dù trượt chân hạ xuống giữa không trung không chỗ mượn lực thời khắc cũng có thể hai tay làm cánh xoay quanh lơ lửng cơ hội tốt chu du quanh quần quỹ tích giống như là một k h a y nhang trống ngôi càng hướng xuống hình tròn càng lớn cuối cùng nhìn thấy phụ cận vách đ ã có một quyển khô đẳng hắn t h ừ a cơ ra chân như câu cắm vào khô đẳng bụi dùng sức câu lên cả n g ư ờ i xông vào khô đẳng bên trong ngã đầy đầu lá khô cho bụi hồ lô chu du ngầm đầu nhìn lúc phát giác là một đống dây hồ lô bên trong còn sen lẫn lít nha lít nhít khô héo hồ lô ân chính là tầm thường hồ lô. không có kỳ dị gì, gì chỗ chu du đẩy ra khô đẳng vừa ý phương vét núi mấy cái liệp hộ ở chung quanh ngồi hồi xác định hắn có hay không ngã chết hắn đột nhiên trong lòng k h ẽ động nhớ kỹ ngắn ngủi mấy lần tiến nhập nội viện nhìn thấy vương tiến hùng trong tay thưởng thức cái gì nội đường cũng tựa hồ cúng bái mấy cái hồ lô hồ lô là đồ tốt cắt thành hai phần làm bầu nước buộc lên dây đỏ treo trong nhà mang ý nghĩa phúc lộc song toàn chu du chọn lấy mấy cái đoan chính hồ lô tiểu xảo tinh xảo tay thưởng thức ý nhét vào trong ngực tiếp đó hắn đẩy ra khô đẳng đi ra ngoài một lát sau chu du đứng tại mấy cái thi thể của liệp hộ bên cạnh t r u n g quanh lấp lóe tinh điểm một dạng con mắt màu xanh lục phu cận sói hoang bị tức vị hấp dẫn liền chờ chu du sau khi rời đi cùng nhau xử lý đem thi thể chia cắt sạch sẽ bọn chúng xuất phát từ g i ã thú bản năng đối với chu du xuất phát từ nội tâm e ngại đứng xa xa không dám lên phía trước đ o ạ t thức ăn nga ô một tiếng hổ khiếu vang lên là lý hạo cho ra tín hiệu chu du nhẹ gật đầu thu đến lý ngô cách đỉnh núi phát tới tín hiệu cái t i ê bên cạnh hết thể thuận lợi tiêu diện tất cả đ ư đến những ngày này hai người chia ra hành động thi triển nhanh tiết tấu linh hoạt đấu pháp mỗi ngày đều muốn đánh chết mấy cái liệu hộ ngày ngày tích lũy lại đến hơn một trăm số liệu hộ bây giờ còn thừa lác đác nguyên bản đám thợ săn không có phan lão đại đã biến thành con ruồi không đầu ưu thế toàn ở tại quen thuộc hình người đồng thế mạnh hiện tại sao mạnh yếu chi thế đi quay tới tiếp xuống liền giờ đến phiên chu du bọn hắn phản công miếu sơn thần rồi chu du trong lòng hào khí dâng lên phát ra một tiếng mãnh liệt h ộ dích đạo thanh trấn bắc phương trêu đến đản thú r u lời bầy hắn ý tứ cũng rất đơn giản dựa theo kế hoạch đã định đến miếu sơn thần hội hợp tiêu diệt còn thừa liệu hộ làm xong phía sau liền có thể trở về võ quán giao nộp phía trước t r u y ề n đến lý hạo đ á p lại biểu thị chính mình thu đến ngày hôm sau miếu sơn thần phía trước gặp mặt chu du còn có một cái nho nhỏ lo lắng căn cứ vào đám thợ săn nhắc đến còn có nhân vật lợi hại nhị ra người này thực lực không kém phan lão đại tựa hồ là bọn này liệp hội nhị đầu lĩnh bởi vì có việc ra ngoài cũng không ở tại chỗ đám thợ săn vi miệng từng tiếng nói hai trở về định vì bọn họ báo thủ ít nhất cũng là kinh lực tầm thứ võ giả chỉ là không biết mạnh bao nhiêu nếu như ngày mai đến miếu sơn thần nhị ra đã đã trở về khó tránh khỏi một hồi át chiến dù sao phan lão đại là hắn cùng lý hạo đánh lén xuất thủ vây công giết chết mới miễn đi không thiếu phiền phức tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy mươi chín liên hoàn chiêu phá địch t r ư ơ n g bảy mươi chín liên hoàn chiêu phá địch chu du lần nữa bước vào miếu sân thần cho là đi lộ địa phương xuất hiện trước mắt c h à n g diện giống như quỷ vực khắp nơi trên đất tử thi không có một cái nào người sống nguyên bản ồn ào ồn ào đám t ợ săn bây giờ vô cùng an tưởng tĩnh mịch nằm trên mặt đất tất cả xóa xỉnh tới một thanh n m văng lên cả kinh chu du đưa mắt nhìn lại đâm đầu vào phô thiên cái địa đồng quang tràn ngập ánh mắt trong sơn thần miếu chẳng biết lúc nào thêm ra một tòa cự đại trung đồng thanh âm chủ nhân là cái trung niên văn nhân một tay bưng n ự c nghiễn một tay cầm bút chụp viết cái gì tại dưới chân hắn n g ồ n ngang lộn xộn nằm liệp hộ tàn phá thi hài chu du chú ý tới những thi thể này vết thương cổ quái quả đấm lớn lỗ thủng da thịt ra bên ngoài xoay tròn phảng phất là thể nội một thứ gì đó chui ra ngoài ra dấu vết lưu lại người là chu du văn sĩ trung niên mắt nhìn trên chung đồng minh văn ngữ khí nhàn nhạt hỏi làm sao ngươi biết chúng ta phía trước gặp qua văn sĩ trung niên lắc đầu chưa thấy qua nhưng mà ta đã thấy lý hạo cùng hắn qua một chiều ngươi không phải hắn tự nhiên là vương lão hổ cái kia môn sinh chu du chu du vô ý thức ngắm nhìn bốn phía không có thấy lý hạo thi thể nhẹ nhàng thở ra lại nghe được đối phương nói nói n g ư ơ i đồng bạn ngạnh công tam minh tiếp ta chu tụy kỉnh còn có thể bị thương đào tẩu chu du thừa dịp hắn nói chuyện q u e n người k hít mắt nhìn trên c h u n g đồng r ầ m rạp chẳng c h ị t minh văn hắn ở đây chụp cái gì những thứ này minh văn kiểu chữ cũng không phải là ngày thường sai văn tự mà là càng thêm cổ xương một loại nào đó kiểu chữ cho nên hắn nhìn không ra trên c h u n g đồng ghi chép nội dung gì hắn đột nhiên tỉnh nộ ra cái này c h u n g đồng chính là ham xuống mặt đất cực lớn tại c h u n g từ ngoại hình, hình dáng đến xem giống nhau như lúc không nghĩ tới bên trong còn cất dấu lớn như vậy từ đồng trung lớn chỉ là từ thể tích đến xem tòa này trung đồng đạt tới mấy chục ngàn cân nặng tương đương xuống là mấy ngàn lượng bạc trắng r a tài bọn này liệp hộ sợ là chết cũng không nghĩ ra bên cạnh mình cất dấu to lớn như vậy bảo tàng những thứ này liệp hộ đều là người giết người rốt cuộc là ai văn sĩ trung niên bút tàu long x à không chậm trễ hắn mở miệng nói chuyện ta chính là bọn họ trong miệng nghĩ ra phan lão đại một đám chiếm lấy miếu sơn thần ta giả ý nhập bọn mục đích là muốn mượn dùng bọn hắn lực lượng lên ra trung đồng thu hoạch bên trong bà bối không nghĩ tới ra ngoài một chuyến khi trở về đã chợ trời d phan lão đ ạ i chết rồi thủ hạ của hắn thất linh bắt lạc không có người tay lại đi đầu quân ma vân trại cũng là tự chuốc nhục nhã ta muốn độc chiến chung đồng tài phú những thứ này l i ệ p hộ không thể lưu dứt khoát giết hết mấy vạn tinh tử đồng tài phú đầy đủ nhường hắn giết người diệt khẩu chiếm làm của riêng chu du nhẹ gật đầu lời giải thích này hợp tình hợp lý lý hạo tới trước một bước cùng sau khi giao thủ bại lui bây giờ chỉ còn dư một mình hắn một mình phân chiến đừng nóng vội chờ ta đem trên chung đồng minh bắn chép xong lại tiễn ngươi lên đường nhị ra ngoài miệng nói như vậy đột nhiên tay run một cái mực nước bắn tung t o á bắn nhanh hướng chu du hai mắt đ ồ n tới cỡ nào xảo trá tập nhân cố ý nhường chu du bông lỏng cảnh giác thừa cơ đánh lén có thể chu du cũng không phải dễ gạt g ấ m thời khắc bảo trì cảnh giác thấy thế xoay gheo các bước tránh đi mực nước hắt gãy mấy điểm mực nước bắn tung tóe đến trên bệ cửa sổ trực tiếp đem khùng gô đánh gãy sau một khắc nhị ra bọc lấy cùng phong đưa tay hướng chu du trước ngực đánh tới kinh lực thuần t h ụ g i a hỏa này tuyệt đối là kinh lực thuần thục h u du đưa tay một q u y ề n đ ả o đi kinh lực vừa v ậ n đến dưới da liền bị nhị ra hời hợt đầy ra ngay sau đó đối phương co lại ăn đốt ngón tay h ư ớ n g về chu du vai phải gó xuống toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới chu du vai phải nâng lên hạch đào lớn khối gỗ theo d ư ớ i da phi tốc du động sẽ rách ra thịt chui t ù y k ì n h n h ị ra tuyệt kỹ đem k ì n h lực đánh vào trong cơ thể bệnh nhân khắc cốt chui t ù y lực phá hoại cực lớn chu du đích thân lãnh hội mới hiểu được thi thể của liệu hộ vì cái gì bộ dáng kia c ố này kinh lực tại thể nội tàn phá bừa bãi giống như là một cái đói bị điên chuột chui loạn vội vàng khoan thủng da thịt phá thể mà ra thật muốn bị chui t ù y k ì n h phá hư trong xương t ù y bẩn cái mạng này chắc chắn không có lý hạo lại như thế nào chạy trốn chu du não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn lúc này vận chuyển thể nội kinh lực áp chế chui tùy k ì n h hạch đảo lớn khối g ỗ bị hắn áp chế ở trên cánh tay nhị ra lại lần nữa đưa tay đánh tới lòng bàn tay kinh lực r ụ c dịch nga ô chu du lúc này thi triển phục h ổ quyền sát chiêu kinh lực thẳng tắp đảo ra the thé tiếng xé gió trước mặt bóng người một hoa nhị ra lấy thân pháp tránh ra phục h ổ quyền đang muốn hướng hậu tâm hắn đánh lại vào một đạo chui tùy k ì n h hai đạo chui tùy k ì n h trước sau giác công liền xem như kinh lực đại thành cao thủ cũng không chịu nổi phá thể mà chết thừa phong chu du hơi n h u n chân quanh người đột nhân dân lên một trận c ù phong truy phong tam điệp kỹ lên tay chiêu thứ nhất nhường hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại trong sơn thần m i ế u điên cuồng xoay tròn nhị ra hai mắt nhanh chóng lưu chuyển ý đồ bắt được chu du dấu vết cứng r ắ n hóa. x o á t bốn phương tám hướng tàn ảnh đột nhiên vừa thu lại chu du dấu vết đột một biến mất rồi nhị ra trong lòng dân g lên nguy hiểm cảnh cáo nâng hai tay lên xoay tròn như cánh quạt ở xung quanh người đánh ra một vòng t ầ n phòng ngự t r u n g quanh hắn nóng hôi hổi đem k i n h lực vận chuyển tới cực hạ trên mặt đất cục đá điên cuồng h o t động liên đối trung đồng cũng chịu ảnh hưởng bị điên cuồng gió thổi hu hu hu rung động không ngừng đại liệt sát nhưng mà coi như thế. vẫn là ngăn không là đ ư ợ chu c du vô tiếp tục n h liên hoàn ba chiêu sức mạnh nhất mạnh q a n h trên người nhị ra hắn bước vào trung bình kinh lực về sau lại dùng hổ gân tỷ bà trải vớt suy xét đối với kinh lực sát thương nâng cao một bước liên đối truy phong tam điệp kỹ uy lực cũng là nước lên thì thuyền lên mạng suy nhị ra trực tiếp bị đánh lạo đảo một cái lùi lại liêu miêu mấy bước, và sụp s ơ n t h ầ n n ử a mặt t vách ư ờ n g c h u Du t h e o s á t phía sau, đem c ò n dư ư lại nửa n mặt t vách ờ g đẩy ngã, v ư ợ trong a phía n g à i Hai ư một trước ờ i khỏi miêu một một vọt ra sau, s ơ n t h ầ n bên n g o à i Nhị nuốt xuống trong ra m i ệ n g huyết hắn chỉ là bị đánh trở tay không kịp cũng không phải là thực lực không đủ ba chồng kỹ năng uy lực cực lớn nhưng tụ lực c h ỉ n h tự quá nhiều chỉ có thể đánh bất ngờ mới vừa rồi là không có phòng bị bây giờ biết có một chiêu như thế sớm phòng bị là đủ tiểu tử nhìn ngươi còn có tài năng gì nhị ra vừa dứt lời chu du liên tiếp bước ra năm sáu bước một bước một gia tốc chờ đến đến trước mặt hắn không đợi nhị ra ẩn chứa chui tụy tình lòng bàn tay đánh vào người chu du bỗng nhiên nhảy lên cái này nhảy lên động tác kinh lực từ mánh hổ á c phốc cấp tốc hoán đổi thành đại điệu giống như nhẹ nhàng đây không phải phục hộ quyền con đường nhị ra giật n ả y cả mình không kịp phản ứng hai lỗ hai hậu phương chuyển đến kinh phong chu du lấy nhạn hành quyền xoay quanh đánh trả vòng tới phía sau hắn hướng về cái hốt đánh ra một q u y ề n một quyền này không chỉ bao hàm kinh lực còn mang tới lở vở một hộ sát nhị ra đầu giống như là chín mồi dưa hấu thổi phu một tiếng nổ tung nước văng khắp nơi tâu chương sòng chừng tám mươi thất khiếu linh lung quyền mối nối t r ư ơ n g tám mươi thất khiếu linh lung quyền mối nối chu du hai chân rơi xuống đất tư thái nhẹ nhàng vẹn vẹn truyền ra nhỏ xíu cục đá nghiền ép t âm thanh ở trước mặt hắn là nhị ra không đầu thi thể mềm mềm ngã xuống đất cường địch đền tội tuất không thoải mái cánh tay chuyển đến toàn tâm n o à i nói chu du nhữ mày chui thủy k ì n h còn lưu tại thể nội nhất thiết phải đem hắn cứ trừ hạch đào lớn khối gỗ nhô lên phải trên càn g tay run nhẹ nhẹ nếu không phải kình lực c á p chế sớm đã tại thể nội tàn phá bừa bãi mở chu du cắn răng hai ngón tay bóp nát khối gỗ luồn lên cột máu văng đến trên mặt c h u thủy kinh sớm dẫn bạo Mặc dù v bé bé, ế ra, ra lý hạo chu du trong lòng hiện lên cái tên này lập tức lắc đầu sự tỉnh còn không có đến một bước này thi thể của nhị ra còn ở ngoài miếu nằm hắn cũng coi như là vì chu du làm quần áo cưới cái này trung đồng quá lớn quá nặng bằng một người khó mà di chuyển sau đó phải đổi đ ổ i thành tiền tài cũng rất không dễ dàng huống hồ nghe nhị gia ý tứ trên trung đồng minh văn càng thêm chân quý chu du thấy lên mực n g h i ễ a cùng bút lông tán loạn cùng với nhị gia sao chép vải vóc một chương vải vóc viết đầy đông đúc văn tự đều là từ trung đồng ghi lại một chữ không kém chu du không biết t i ể u chữ này nhưng mà hai đem đối chiếu phía dưới xác định nhị gia đã sao chép hoàn chỉnh một chữ không kém hắn đem vải vóc nhét vào trong ngực trong thành không thiếu biết chữ tiên sinh dạy học có thừa biện pháp phiên dịch ra nội dung cái này trung đồng không mang về được chỉ cần tìm địa phương giấu kỹ sau này tìm được hiện hiện con đường lại chia cắt thành thỏi đồng chuyên trở ra ngoài chu du vây quanh chung đồng mấy tuần xác nhận không có hắn văn tự khác về sau động thủ đem minh văn mải đi nội tâm của hắn định ra kế hoạch như thế nào đem khoản tài phú này bỏ vào trong túi cử động lần này là cử chỉ mạo hiểm nhất định giấu g i ế m võ quán tiến hành ngầm một khi bị phát giác chịu không nổi trước tiên tìm được lý hạo rơi xuống sống thì gặp người chết phải thấy xác chu du rời đi miếu sơn thần về sau lấy tiếng hổ gầm liên hệ lý hạo lý hạo tình huống không phải quá tốt liên tục hò hét năm sáu lần thật lâu không có trả lời hắn hẳn là có nghi ngờ trong lòng chỉ sợ là nhị ra bắt sống chu du vài hạ bấy dập dù khiến cho hắn ra đi chịu chết đối mặt cường địch cẩn thận một chút không sai lầm lớn chu du một bên lấy hổ khiếu liên hệ lại thâm nhập trong núi tìm một chút rơi kiến hùng võ quán học đồ ở giữa ngoại trừ hổ khiếu bên ngoài còn có quá đặc định ký hiệu bố trí xem như cầu thông ám hiệu tới rồi lúc chạm vạng tối sau chu du tại một chỗ bên dòng suối tìm được lý hạo lý hạo bên ngoài thân không có gì vết thương nhưng sắc mặt tái nhợt hô hấp ở giữa mang theo núi máu thanh rõ ràng thường tồn đến nội tạng chu du người trốn ra được lý hạo nhìn thấy c h ú du không bị thương h hắn hôm qua cùng chu du liên hệ về sau dẫn đầu tìm tới miếu sân thần kết quả cùng nhị gia vừa thấy mặt liền bị thương chui t ủ y t i n h như như giỏi trong x ư ơ n g nếu không phải hắn tướng quân t á giáp đại phi quải hơi c ó ca cơ sớm đã thất thủ trong tay đối phương không phải trốn là quang minh chính đại tới tìm ngươi chu du lại tăng thêm một câu nhị gia bị ta giết chúng ta việc phải làm đã xong rồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên lý hạo mặt tràn đầy khó có thể tin nhị gia chết rồi đối phương thế nhưng là k i n h lực thuần thục cao thủ còn nắm giữ một tay chui tụy tình kỹ xảo phát lực dính vào không chết cũng tàn phế kinh khủng như vậy n h â n thế mà mất mạng tại chu du thủ h ạ mấy người chu du dẫn hắn trở lại m i ế u sơn thần nhìn thấy nhị gia không đầu thi thể lý hạo lại không hoài nghi dùng c h ấ t thuốc sự tình gì sau đó lại nói lý hạo đầu hỗn loạn tương mừng khó có thể lý giải được chu du giết thế nào liễu nhị gia chẳng lẽ hắn truy phong tam nhật kỹ đã tu luyện tới uy lực mạnh mẽ tình cảnh hắn bất giác có chút s ố i q u ẩ y mặc dù hai người là quyền mối nối cho tới nay tất cả lệ riêng đều ôm cạnh tranh với nhau tâm tư nhưng từ nhiệm vụ lần này đến xem chu du đã vượt qua hắn không chỉ một bậc lý hạo chán nản ánh mắt đảo qua miễu sơn thần sụp đổ vách tường nhìn thấy bên trong tọa lạc cực lớn trung đồng tâm tình đột nhiên biến đổi đây chính là một món tiền của khổng lồ ách lý hạo trong lòng dâng lên nguy hiểm dự cảm đám thợ săn đều chết sống rồi dưới mắt chỉ có hai người bọn họ biết nếu như chu du muốn đ ộ c chiếm hắn cố gắng d y rủa mấy lần ngực cơn đau tứ chi tê dại căn bản tụ không hang say lực lý hạo s ắ p trời không còn sớm ta sinh cái đống lửa nấu nước nóng cho ngươi uống chu du có một bó tuổi lớn hỏa đi đến trước mặt dỡ xuống vẫn không quên căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều lý hạo vớt ngực vô số ý niệm từ đầu dâng lên hắn quyết định tham bài chu du lần này hoàn thành nhiệm vụ công lao ngươi chiếm giữ chín phần trở về võ quán phía sau nhất định chịu trọng dụng tiền đồ vô lượng câu nói này nhắc nhở đối phương chúng ta sau lưng còn có một cái võ quán làm việc không thể không cố kỵ gì ta lần bị thương này nhờ có ngươi cứu ta một mạng lý hạo là có ơn tất báo người có ơn tất báo người sẽ không không biết tốt xấu cùng ngươi tranh thứ gì ta đối với ngươi không có uy hiếp ừng ta có một việc muốn nhờ ngươi ngươi là ta thân như huynh đệ quyền mối nối nhất thiết phải giúp ta nghe đến đó chu du hưng thú đại gia là đồng môn sư h u n h đệ tiện tay mà thôi chuyện nhi tùy tiện phân phó ngươi cũng biết ta ngoại trừ phục hổ quyền bên ngoài còn tên u luyện truyền ra t h i quân phá sát quyền. quyền Môn này phá pháp sát là cửa tướng h h à n bên trong truyền vệ l u quyền chiêu tuyệt thân nằm ngạnh công. Tên võ, phụ ta một t giữ kỹ là ư quân ta giáp đại phi q u ả i môn này ngạnh công gánh vác chui tụy k ì n h sát thương vì lý hạo d ạ y đến một chút hy vọng sống cũng là ta tu luyện không được đặt tới lại đóng cửa làm xe tiến độ chậm chạp lý hạo tiếc n ố i nói ta nếu đem môn tuyệt k ỹ này tu luyện tiểu thành cũng sẽ không chật vật như thế bây giờ ta muốn mau chóng khỏi hẳn cần người giúp ta trải vớt chiêu này tuyệt kỹ sức lực lực xu thế ta có ý khẩu thuật môn tuyệt ký này tu luyện trình tự cùng quyết khiếu người giúp ta tham tưởng một hai vốn nắn ta sơ h ở chỗ chu du khoát khoát tay ta còn tưởng rằng là cái gì nha việc rất nhỏ lại nhắc đến đúng rồi trong miếu chiếc kia trung đồng cái gì trung đồng chúng ta lúc trước lúc đến chỉ có một ngụm t h ạ c h trung lý hạo ánh mắt thanh tịnh biểu lộ vô cùng thành khẩn ngựa k h i càng là đứng chém đinh chặt sát hắn lại lẩm bẩm nói nói môn này tướng quân tá giáp đại phi quải là cửa thành vệ đặc biệt thường cho phụ thân ta chỉ hạn phục vụ phụ t ử truyền thừa một khi phát giác ta tiết lộ cho người khác ta phiền phức lớn rồi còn xin ngươi thay ta giữ bí mật cái này liên quan đến thân ta nhà tính mệnh quyền mối nối cố này thông minh nhiệt tình n như hai người cũng có đối phương được điểm chế ước lẫn nhau chu du được một môn ngạnh công tuyệt kỹ sao lại không làm ai không cẩn thận tủi lửa cầm nhiều nấu nước dư xài chu du nhặt lên còn lại tủi hỏa thiêu đội y đốt cháy thi thể của nhị ra không thể lãng phí lý hạo nhìn một chút đốt ánh lửa nhịn không được dùng mình một cái tấu chương xong chương tám mươi một lĩnh thưởng chương tám mươi một lĩnh thưởng công lương thành kiến hùng v õ quán đại sư minh chu du cùng lý hạo đã trở về lỗ cường đứng tại một mặt da trâu trước vẫn đủ khí huyết tại trên nắm tay nhàn n h ạ t hổ văn c u ố n nhiều cánh tay b ố n lượn mà lên cái này tấm da trâu dày hai ngón tay dày mặt ngoài quét qua bảy tầng sân sống hong khô phía sau c ứ n g rắn lại đao sắc bén miệng chặt không ra nửa điểm bạch lớn nói như vậy binh sĩ trên người giáp d a dùng tài liệu cũng sẽ không so với cái này càng tốt hơn đại sư minh một quyền đánh ra nhẹ nhõm xuyên ra trâu mặt ngoài tơ lửa thông thuận như que hàn b ỏ n xuyên ngọn đến cả tấm da trâu treo ở chỗ cũ không có chút nào di động trung ương xuất hiện một cái quả đấm lớn lỗ không kém lỗ cường mắt nhìn nắm đấm dấu vết lưu lại hài lòng nhẹ gật đầu hắn quay người đi ra luyện võ trảng hướng về phía trước tới báo tin học đồ gật đầu dẫn đường ngoại viện chu du cùng lý hạo hai người đang ngồi ở trên bậc thang uống canh nóng canh là thêm muối cục máu canh mặt ngoài trôi nổi một tầng bột hồ tiêu uống từng ngụm lượt canh n h i ệ t khí từ hết hầu t h ă n g đến đỉnh đầu tại chỗ chui ra một c h á n mồ hôi đại sư m i n h đại sư m i n h nhìn thấy lỗ cường đi ra hai người liền vội vàng đứng lên chào hỏi lỗ cường dò xét hai người ân vẫn được hoàn chỉnh trở về không thấy thiếu cánh tay thiếu chân ngoại trừ lý hạo sắc mặt hơi kém bên ngoài c h u du tinh khí thần cũng không t ệ lắm so trước đó g ầ y chút lại tinh thần hơn đánh cái so sánh giống như khối sắt vào lô rèn luyện một lần rèn không đi thiếu tạp chất sự tình làm được như thế nào các ngươi vừa đi một lần cái này hơn bốn mươi ngày đều đã làm gì lỗ cường nghĩ thầm g i ế t người mà thôi cũng dùng những ngày này người trẻ tuổi vẫn là không có kinh nghiệm đám tia liệp hộ thấy tiền s á n g mắt gan lớn hơn rồi lại dám trả giá dụng ý của hắn là g i ế t dẫn đầu phan lão đại trấn nhiếp còn lại liệu hộ dù sao về sau còn muốn dùng đám người cặn bã này cung ứng hộ hàng bởi vì nhân thủ thực đang khẩn trương m ớ i phái chu du cùng lý hạo đi hai người cũng là tân thủ hai cái học đồ đều gặp hết u y trên tay nhiều ít có mấy cá i nhân mạng không muốn dùng l i ề u hơn một tháng mới hoàn thành nhiệm vụ đại sư huynh phan lão đại thủ hạ hơn một trăm n g ư ờ i khắp núi tán loạn phí hết chút thời gian chu du giảng giải nói phan lão đại đầu liền ở bên ngoài cách còn dư lại thi thể quá nhiều thực sự mang không trở lại lỗ cường nghe đến đột nhiên phản ứng lại lớn tiếng hỏi nói cái gì ngươi đem liệp hộ đều giết rồi đại sư huynh không phải ngươi nói chu du bàn tay hướng cổ quẹt một cái hết t h ầ giết chết lỗ cường chán gân xanh nổi lên hơn một trăm h à o liều hộ hai cái này tiểu tử đều cho đồ đám thợ săn đều giết rồi ai cho bọn hắn săn hổ cung ứng hổ hàng lại có học đồ đem vôi l ớ p tốt đầu người đưa qua một k h ỏ a chết không nhắm mắt đầu lỗ cường gặp qua phan lão đại vài lần quen thuộc đối phương tướng mạo xác nhận là hắn không thể nghi ngờ đại sư huynh bên ngoài thành trang viên người đi xem qua rồi một cái học đồ nhìn xem chu du lý hạo hai người ánh mắt mang theo mấy phần e ngại cùng hoảng sợ miếu sơn thần khu vực khắp nơi đều là thi thể chó hoang manh thu ăn đỏ mắt đuổi đều đuổi đi không được phan lão đại một đám đều chết hết không gặp nửa cái người sống chạy ra lỗ cường nghe nhau mắt đột nhiên cười ha ha nói hào tiểu tử làm tốt là lắm chu du sảng khoái uống xong cục máu canh c h ắ p tay đại sư minh chúng ta vẫn còn đồ vật hiếu kính quán chủ đầu tiên chờ chút đã lỗ cường phi thân tiến n h ậ p nội viện g i a m ba câu đem tình huống bẩm báo sư phụ ngươi nói là hai tiểu tử ra tay tàn nhẫn đem phan lão đại một nhóm người đều cho đồ vương k i ế n hùng lão gia tử đang đang hút thuốc một cái tiểu thiếp ngồi s ồ n trên mặt đất bưng ngọn đèn cùng tàu hút thuốc phục dịch hắn một bên vương n h i ê n bưng mức hoa quả hộp vừa ăn vừa nghe bị chua thẳng đĩu mày không ngừng hấp khí thế nhưng giúp l i ệ p hộ cung hóa ổn định bây giờ còn phải một lần nữa tìm người bộ huyết người trẻ tuổi làm việc quá không giảng cứu rồi nói r ế t liền r ế t nửa điểm q u a y đầu cũng không để lại liệu mạng người còn khó tìm trong thành bên ngoài thành ăn không nổi cơm lưu dân nhiều ư ớ c gì có người cho bọn hắn một đầu sinh lộ vương lão ra tử đề điểm hắn chuyện này đi qua không ai dám cùng ta trả giá a đúng là như thế l i ệ p hộ bị tiêu diệt tin tức chuyển đến tư phương kiến hùng võ quán t à n nhận chấn kinh rất nhiều người ta vương lão hổ thành danh d ự vào cái gì không phải đồng đạo n â n ngoại nhân thổi phồng là dám đánh rắm giết cứng đến nỗi quyết tâm bây giờ ta tuổi lớn rồi liền chỉ nhìn các người đám này môn sinh kiến hùng võ quán t r i ê u bài lập không được đại gia không những không có cơm ăn liền tính mạng còn không giữ nổi chu du lý hạo hai tiểu tử không hổ là ta vương kiến hùng hổ tử hổ tôn vương kiến hùng một hơi hút hướng về khói thở ra một hơi để bọn hắn đi vào một lát sau chu du cùng lý hạo đứng tại vương kiến hùng trước mặt chu du khỏe mắt liếc qua đ ả o qua gặp đại tiểu thư vương nghiên ánh mắt mang theo ý cười g i ò xét hắn tựa hồ tràn ngập hứng thú hắn không nói hai lời bưng ra hai dạng đồ vật dâng lên đi quan chủ hai chuỗ giăng anh còn có bảy tám cái hồ lô cũng là trên núi có được hiếu kính lao nhân ra ngài răng nanh là từ trên người l i ệ p hộ tìm ra vài khỏa tráng kiện như ngón tay mặt ngoài tìm không thấy nửa điểm t ì vết phải biết m á n h hổ hoàn cảnh sinh tồn ác liệt miệng đầy răng rất khó xuất ra một khỏa hoàn chỉnh đẹp đám này l i ệ p hộ lấy săn hổ mà sống hoàn cảnh được trời ưu ái mới tích toàn hai chuỗi răng nanh dân gian tập tục lão hổ hung thần có thể trừ tả răng nanh cũng là t h ư ờ n g xài trang trí tài liệu trọng điểm ở chỗ lão ra từ biệt hiệu vương lão hổ hai chuỗi răng nanh thật hợp khẩu vị của hắn được đồ vật không sai nghiên nhi ngươi cũng lấy một chuỗi vương kiến hùng đối với răng nanh rất là hài lòng càng khó hơn chính là trụ vương nghiên tiến lên lấy đi r ă n g n à n h trong lúc lơ đãng đầu ngón tay một vòng bóng loáng lướt qua chu du n g u bàn tay cố ý vẫn là vô tâm chu du nghe qua vị đại tiểu thư này sự t ì n h nội viện mấy người sư huynh đều tại theo đuổi nàng trong đó lấy trung thiệu anh mục đích cường liệt nhất nội viện ngoại viện đều nghe nói qua q u á n chủ không có nhi tử tương lai phần này sản nghiệp khẳng định muốn chuyển xuống ai làm người thừa kế không có xác định được đồ đệ tầng thân phận này còn chưa đủ nếu như lại thêm con rể tầng này đâu tục n ữ nói con rể là nửa cái cưới đại tiểu thư có thể danh chính luôn thuận kế thừa gia nghiệp nghe nói đại tiểu thư cũng là nghệ thuật uống trà cao minh trao hỏi tại mấy cái sư giữa minh đệ đến nay còn không có gì lời chắc chắn chu du còn không có tiên h trần đến cho là bị liếc mắt nhìn liền có cơ hội hồ lô mấy cái khô héo hồ lô cũng là chú tâm chọn lựa không có đ i ề u m ổ vết thương về mặt sáng bóng chân trượt như gương giữ lại một đoạn long đầu bộ dáng dây hồ lô chụp vào lòng bàn tay thưởng thức có loại không nói ra được cảm giác thư thích đứa nhỏ này thật tiến bộ vương kiến hùng trong lòng trong suốt như gương sáng hai loại lễ vật cần phải xuất từ c r ụ du trí thủ hắn lần lượt sờ mó hồ lô đậu tay phía sau không nỡ bưng lòng ra trên núi giá hồ lô tiểu xảo tinh xảo thân thể không giống với hoa màu nông hộ i trồng trọt thủy hồ lô chính thích hợp thưởng thức tay v ề lần này việc phải làm các ngươi làm khá lắm thưởng một khỏa sơn quân hoán m ệ n h đan nghe được câu này lỗ cường thân thể chấn động biết sư phụ phi thường hài lòng tâm tình thật tốt chu du hai người d i ế t sạch bọn này liệu hộ tác phong rất hợp vương kiến hùng khẩu vị tấu chương song chứng tám mươi hai thất bộ độc sa trưởng chứng tám mươi hai thất bộ độc sa trưởng lý hạo giống là giống như nằm mơ quan chủ ban thưởng sơn quân hoán mạnh đan một người một khỏa nội viện đệ tử đặc cung đan dược lại có một ngày nằm ở hắn lòng bàn tay phát ra gây mũi mùi thuốc quan chủ ban thường cũng là đốc xúc các ngươi tiếp tục dùng tâm vì võ quán hiệu lực lỗ cường đưa ra đan d ư ợ c về sau lại nói câu về sau các ngươi mỗi tháng cũng có hai mươi lượng tiền tháng cái này cũng là khen thưởng một bộ phận chu du cùng lý hạo sau khi chuyển qua chính thức mặc dù không dùng nộp học phí ăn ở đều đang võ quán lại không có bao nhiêu tiền thu thằng đến lần này hoàn thành việc phải làm nhận được quán chủ khen ngợi mới có chuyển cơ mỗi tháng hai mươi lượng danh nghĩa là tiền tiêu vặt kỳ thực là tiền lương cơ bản đại biểu bọn hắn tại võ quán địa vị lại tăng lên một tầng đương nhiên vẫn là không sánh được nội viện đệ tử nhân ra đều có thể đặt mua s à n nghiệp thuộc về có sinh nhà chu du ta xem như thấy rõ nếu không có người dân g lên răng nhanh hồ lô chúng ta căng hết c ỡ chỉ có hai mươi lượng tiền thắng lý hạo toàn trình quan sát hắn cũng là cái linh lung tâm tư biết ban thưởng nơi phát ra nếu không phải chu du tiến chu tâm chuẩn bị răng nhanh hồ lô nhường quán chủ vui vẻ sao lại đến phiên bọn hắn cầm tới sơn quân hoán mệnh đan hắn đối với chu du liên tục c ả m tạng trọng điểm căn đoan sơn thần truyền miếu ta sẽ không nhắc lại n ữ a chữ ngụ ý trung đồng sự tình hắn sẽ nát vụn tại trong bụng trung đồng bản thể mấy vạn cân c u c đồng bản thân liền là một món tiền của khổ chớ đừng nhắc tới minh văn nội dung lý hạo cho là mình biết trung đồng giá trị kỳ thực đối với minh văn tồn tại hoàn toàn không biết gì cả cũng tốt đan dược ăn đến trong bụng mới là của mình nắm chặt thời gian tiêu hóa chu du ăn vào sơn quân hoán mệnh đan về sau tiến vào chậm rãi tiêu hóa giai đoạn cái này đan dược dược lực quá mức mạnh mẽ xa không phải hồ cốt cao hồ cốt i ể u có thể so sánh ngắn thời gian không thể xong toàn bộ tiêu hóa hấp thu hắn rút cái thời gian tìm thẩm tư kính sư minh liên lạc cảm tình thẩm sư minh lần này việc phải làm có thể hoàn thành còn nhờ vào thương hội cung cấp chỗ ở ẩm thực thẩm tư kính khoát k h o tay là các ngươi chính mình không chịu thua kém đúng rồi sao nghe nói quán chủ có ý định muốn trọng dụng các ngươi sau này phải biểu hiện tốt một chút thầm tư kính rất thưởng thức chu du tính cách trầm ổ n gắn đ ạ t tới tiến bộ cách đối nhân xử thế phương diện cũng không thể chỉ trích nhất là chu du láo cha vẫn là thương hội lao nhân cùng hắn là gần gũi không thể lại gần quan hệ nghe nói vương nghiên hướng quán chủ lấy muốn hai người các ngươi làm hộ vệ ân việc phải làm không thể đầy nhưng mà đừng tìm nàng đi được quá gần thầm tư kính ý vị thông trường nói nói võ quán đại tiểu thư liên lụy quá nhiều đừng có ý đồ gì trai lớn lấy vợ hôn sự của ngươi không cần sâu ta thay ngươi lưu ý người trong sạch thẩm tư kính chủ động ôm lấy làm mai việc dựa theo ý nghĩ của hắn tại thương hội bên trong tìm người ta cùng chu du thông ra đem hắn buộc chặt tại nhà mình trong trận doanh nhân gia đình giàu có che dưỡng người hầu trung thành tử sĩ đại thể cũng là cái này con đường chu du cười cười chắp tay cảm tạ hào ý của hắn thẩm sư minh trong tay ta có một nhóm c ụ c đồng muốn nhờ ngươi thay xuất thủ miếu sơn thần cái k i ê u miệng trung đồng trọng lượng không nhẹ có phần đêm dài lắm đ ộ n g nhất định phải nhanh chóng bán thành tiền càng nghĩ trước mắt chỉ có thẩm tư kính đường dây này thương hội mỗi ngày phun ra nuốt vào hàng hóa vô số kệ tuyệt đối có thể tiêu hóa nhóm này c u c đồng còn nữa nói thầm tư kính còn muốn lôi kéo chu du dốc sức cho hắn rất không có khả năng đen ăn đen mấy vạn cân từ đồng đối với người bình thường tới nói là giá trên trời tương đương thành bạch ngân không đến một vạn lượng với hắn mà nói không tính là gì thầm tư kính nghe xong cười hào tiểu tử thật thượng đạo nhóm này c ụ c đồng nhất định là thừa dịp việc phải làm giữ lại chỗ tốt chủ động mời hắn thay thủ tiêu tăng vật đây là cho thấy người một nhà thái độ thật sự cho rằng chỉ có cường đạo mới mớn nhập đội vô luận cái nào vòng tròn muốn tan vào đi ít nhất lột một tầng ra cho ta cái địa chỉ ta phái người tới lấy thầm tư kính nói c ũ n đồng bán thành tiền về sau người muốn hoàng kim vẫn là bạch ngân bạch ngân đi dùng đến thuận tiện hoàng kim quy trọng thuận tiện tổn chữ nếu như dùng để tiêu xài tiêu bạch ngân càng tốt chu du không lo lắng phát giác manh mối gì dù sao trung đồng bị xử lý qua bây giờ chính là một đống đồng nát liệu ân hắn rời đi miếu sơn thần trước đặc biệt điểm một mồi lửa đốt đi đại hỏa thiêu ba ngày ba đêm mặt đất đều cháy rụi trực tiếp đem trung đồng dung thành một đống đồng u c ụ lại có người đi qua thậm chí nhìn không ra vốn là cái gì chớ đừng nhắc tới sớm đã san bằng minh văn rồi tiểu đệ ở đây đa tạ trầm sư minh tất cả hỏa hao tổn thất theo về quy củ đến ta hiểu làm việc tiền trả nước ghi tặc chu du s ố sách cũng không thể nhường sư minh tốn kém thầm tư kính đối với cái này phi thường hài lòng lại đặc biệt chỉ điểm chu du tiêu hóa sơn quân hoán m ệ n h đan đem dược lực lợi dụng đến lớn nhất thầm sư minh gần nhà ta nhất mua bất vẽ con dấu có chút ý tứ chu du đầu ngón tay vạch ra một cái minh văn do hỏi thầm tư kính ừ m đây là kim thạch học bên trong mười tám cổ truyện tranh chữ trung cổ bên trên phổ biến ngươi có hứng thú thầm tư kính khoác qua tay ta phái người mang cho ngươi vài cuốn sách có dành xem đ ổ i thời gian nhưng mà đường chấm bê văn nhân mặc khách không làm ăn mặc chỉ vì tiêu khiển mà thôi hắn lại nâng lên trong v õ quán có một người kim thạch học tạo nghệ cao nhất kỳ p h ư ợ n g trương nội viện trong các đệ tử địa vị cao nhất một người hắn là trong thành thế gia kỳ gia t ử đệ trong nhà chân tàng không thiếu tì ấn con dấu bằng ngọc mỗi một phe đều giá trị liên thành thập tư kính cũng là gia đình giàu có nhưng mà tại kỳ gia trước mặt nhiều nhất chính là một cái nhà giàu mới nổi m à thôi nhân gia mới thật sự là có nội tình thế gia xa gần nghe tiếng danh môn v ọ n g tộc tương truyền quán chủ bí mật cùng kỳ gia có giao dịch mới có về sau trong thành mở vó quán dương danh lập vạn do đó kỳ phượng trương tại vương kiến hùng trước mặt địa vị và những sư huynh đệ khác căn bản không cùng một đẳng cấp chu du thế mới biết kim thạch học cổ t r i ệ n văn cũng là nhà giàu sang chuyên môn nghiên cứu trên chung đồng minh văn nếu không có cổ triện bản lĩnh sợ làm ộ t câu đầy đủ cũng phiên dịch không ra vì kế hoạch hôm nay chỉ có chính mình tự học cổ triện trả lại như cũ trên chung đồng minh văn nội dung chuyện này không nên g i ó n g chống thuốc chiêng cần phải cẩn thận điệu thấp vụ trộm tiến hành t h ẩ m tư kính làm việc sảng khoái nói lời giữ lời vài ngày sau thương hội nhân từ miếu sơn thần phế tích đào ra thỏi đồng tại chỗ lên lô hòa tan chia cắt trở đi, đi qua ước lượng đồng hết t h ể hơn tám mươi chín phẩy không không không cân tương đương bạch ngân chín nghìn lượng không đến một ngàn cân bạc rất nhanh tới số sách thuận tiện còn có mấy quyển cổ triện thư tịch chu du một bên tiêu hóa sơn quân h o á n mệnh đan một bên nghiêm túc học tập cổ t r i ệ n văn so sánh trung đồng minh văn nội dung phiên dịch thời gian cực nhanh nguyên một k h ỏ a sơn quân h o á n mệnh đan dược lực tiêu hao bảy tam phần ba loại thuộc tính chỉnh tới năm bên trong ôn hổ s á t hấp thu hổ s á t cái kỹ năng này thành công lờ hai cùng lúc đó phiên dịch hạng thứ nhất thành quả cũng đi ra rồi trung đồng minh văn tiêu đề phiên dịch ra năm t r ư bảy bước độc xa trường chu du gãi gãi đầu từ danh tự xem ra như thế nào đều giống như một môn tà ác trường pháp môn này trường pháp mang theo nội luyện công pháp đẳng cấp tại phục h ộ quyền n h ậ n hành quyền phía trên tấu chương song chương tám mươi ba hộ tâm đan học l u y ệ n dược chương tám mươi ba hộ tâm đan học l u y ệ n dược bên cửa sổ trước bản chu du túi đầu đọc một q u y ể n sách trong sách ghi chép cổ truyện phân tích nội dung nét mặt của hắn bất động thanh sắc vang lên bên thai bảng nhắc nhở điểm kinh nghiệm năm mươi cổ truyện văn bốn v à năm một cỗ tin tức lưu tràn vào trong đầu trên giấy khó hiểu khó hiểu văn tự lập tức biến tươi sống chủ động chui vào náo hải cổ truyện tạo nghệ nâng cao một bước chu du để sách xuống sách n â n g bút trên giấy viết m ấ y hàng suy xét p h ú t chốc liền giấy mang chữ tiêu hủy thất bộ độc s a trưởng công pháp phiên dịch không sai biệt lắm môn này trưởng pháp bao quát truy hồn bảy bước đại độc s a trưởng hai bộ phận cái trước là thân pháp cái sau là trưởng pháp ngoại trừ thân pháp trưởng pháp bên ngoài còn bao gồm một môn nội luyện công pháp không xương tâm kinh căn cứ chu du biết kiến hùng vó quán nội luyện công pháp tên là ngọc hồ công nội viện đệ tử mới có tư cách học tập thất bộ độc s a trưởng lấy tay không luyện hóa kịp độc ẩn chứa trưởng phong giơ tay nhấc chân mang theo kinh khủng sát t ư ơ n g cẳng có truy hồn bảy bẩy bước như thân pháp phối hợp trừng ư pháp tổng hợp lực s á t thương còn trên phục h ổ quyền truy hồn bảy bước cơ sở khinh công lại có thể để thăng một cái cấp độ chu du thô sơ giản lược nhìn qua thân pháp bộ phận lấy bảy bước làm một cái tiết tấu di hình hoa vị xuất quỷ nhập thần một khi lấy thân pháp tới gần đối thủ bên cạnh độc trưởng tiếp xúc đến làng già bị mất mạng tại chỗ cho nên đặt tên truy hồn môn này thân pháp nhưng so sánh phương viên bộ mổ mà cất bước mấy người cơ sở bộ pháp cấp bậc cao hơn mà đại đọc sa trưởng đâu căn cứ vào tên trưởng pháp là môn này vũ pháp h ạ c tâm đại đọc sa trưởng n i ễ m nhiên là quan trọng nhất Cụ thất bộ đ ộ c sa trưởng nội luyện công pháp giống như là một tòa đại lâu căng cơ nếu không có nội luyện công pháp nhận được môn này đọc sa trưởng ngoại luyện trường pháp uy lực nhiều nhất có thể luyện đến ba thành do đó môn này đ ộ c trưởng đẳng cấp cao hơn phục hộ quyền nhập môn nhất thiết phải lấy công pháp không xương tâm kinh nội luyện phương có hiệu quả trường pháp không ở chỗ tinh diệu biến hóa mà là ẩn chứa kịch độc lực sát thương điểm kinh nghiệm một trăm l i n g ự phạt thủ l v m ộ mươi chuyển hóa thành đại đ ộ c sa trưởng l v một chu du trong nháy mắt làm ra quyết định đem môn này đ ộ c trưởng tăng lên tới nhập môn cảm nhận được trường pháp xáo lộ cùng biến hóa lắc đầu đ ộ c sa trưởng không mang theo độc uy lực cùng phục hộ quyền không kém bao nhiêu liền là bình thường tiêu chuẩn nhưng nếu là dựa theo nội luyện công pháp nào nặn kịch độc trong tay tâm vận chuyển tới đầu ngón tay các nơi lực sát thương vô căn cứ gấp đội độc rắn chu du lắc đầu n h ư không tất yếu cũng không cần dễ dàng nếm thử lại nhìn thấy nội luyện công pháp cuối cùng thân thể chấn động mạnh một cái đây mới là cả bản văn tự rất đ a n g t r â n quý nội dung hộ tâm đan kịch độc rót vào làn da dung nhập trong máu lưu chuyển rất dễ dàng chạy vào trái tim mặc dù vẹn vẹn có yếu ớt mánh khóe có thể lâu ngày trong tu luyện một khi tích lũy xuống đi chắc chắn tạo thành ngăn mòn trái tim trí mạng thương hại hộ tâm đan là thất bộ độc xa trường nguyên bộ đang l ư dược ngoại trừ cường hóa hai tay kinh mạch tăng trưởng khí lực bên ngoài càng có bảo vệ tâm mạch ngăn cản độc tố nhân tâm hiệu quả thật tốt quá tốt rồi chu du xem xong hộ tâm đan phương thuốc cùng thủ pháp luật chế nhịn không được cưỡi to lên hộ tâm đan là sánh ngang sơn quân hoán mệnh đan bí dược hắn ngoài kiến hùng võ quán viện mặc dù không lo ăn uống nhưng tu hành cần bí dược là cái vấn đề lớn theo tu vi phát triển h ộ cốt cao cùng h ộ cốt t i u dược lực dần dần suy yếu vội vàng cần hiệu quả mạnh hơn bí dược sơn quân thay đổi mệnh đan thích hợp nhất thế nhưng đối với nội viện đệ tử là cùng không tới phiên hắn một cái ngoại viện học đồ bây giờ có hộ tâm đan nhưng hắn gặp được ánh d ạ n đông hộ tâm đan chủ yếu t r i t i ê u độc xa trường tác dụng phụ nhưng là có cường hóa hai tay tăng trưởng lực lượng hiệu quả、ừ. tài liệu không khó tìm trên cơ bản đều có thể mua được chu du suy xét mua vào con đường hộ tâm đang phải giữ bí mật chỉ có thể một mình hắn biết lao cha tại thương hội làm việc có thể ủy thác hắn chọn mua một bộ phận không quan hệ việc quan trọng phổ thông dược liệu còn dư lại dược liệu trọng yếu nhưng là tìm hạnh nhân đường mua vào đồng thời cũng lẫn vào khắc dược liệu nghe nhìn lẫn lộn hắn tiền bạc bây giờ dư giả đã không vừa lòng mua sắm bí dược mà là nghĩ đến tự mình l u y ệ n chế không chỉ có giữ bí mật còn có thể tiết kiệm chi phí nhân cơ hội này có thể chút ít nhiều lần mua vào một chút độc rắn dù sao độc rắn cũng là chế dược tài liệu quý hiếm đã như thế tu luy trên cơ bản cơ đại ề u tiểu gặp đủ. Ừm, thư mất, ngẫu nhiên ra ngoài bên cạnh phải có người hộ vệ những sư huynh đệ khác đi không được phái ngươi và lý hạo đi chu du tâm đạo quả nhiên t h ẩ m tư kính thai mắt linh h ồ n g sớm biết tin tức này hắn cũng không chối tử chu du lĩnh mệnh hậu viện công xưởng hứa sư huynh ngươi cũng ở nơi này làm việc chu du tại hậu viện công xưởng nhìn thấy người quen hứa ứng hứa sư huynh chu du ngươi tới công xưởng hỗ trợ không thể tốt hơn nữa ta đang giàu không người có thể dùng hứa ứng lôi kéo chu du tham quan công xưởng đến chưa thấy qua hổ cốt cao làm như thế nào ra đi hổ cốt cao dù sao cũng là võ quán bí dược vì phòng ngừa tiết lộ ra ngoài người không có phận sự một mực nghiêm cấm tiếp xúc giống như bọn hắn dạng này chính thức học đồ thân phận cùng võ quán buộc chặt mới có tiếp xúc cơ mật tư cách hổ cốt cao bi phương nắm ở đại sư huynh trong tay chúng ta chính là làm trợ thủ hứa ứng cùng chu du dạng này học đồ phụ trách là dây chuyển sản xuất bên trên tài liệu bán thành phẩm gia công cũng chỉ có kinh lực học đồ có thể ngăn cản nhiệt độ cao bị phỏng có đem tài liệu phá toái thành p h ấ n sức mạnh hổ cốt cao không rẻ a chỉ là tài liệu lại thêm nhân công chà chà chu du cuối cùng biết rồi vì cái gì thử nghiệm hổ cốt cao có thể đáng năm lượng bạc đi làm cũng là kinh lực vó giả sức người chi phí tính toán ở bên trong cũng là một bút lớn con số căn cứ vào hắn quan sát công xưởng bên trong chỉ phụ trách hổ cốt cao gia công lại không nhìn thấy liên quan tới sơn quân hoán mệnh đan vết tích liên tưởng đến hứa ứng giới thiệu hổ cốt cao bí phương n ắ m ở đại sư h i n h trong tay càng cấp bậc sơn quân hoán mệnh đan chỉ sợ liền lỗ cường cũng không biết chỉ có quán chủ vương tiến hùng một người n ắ m giữ ngày thường chọn mua tài liệu ngươi cũng đi theo ta cùng đi hứa ứng mắt nhìn mấy cái khác học đồ bọn họ đều là bên ngoài thành trang v i ê n tới đi theo trung thiệu anh hốn cùng chúng ta không làm ộ t khối một tòa nho nhỏ công xưởng bên trong thành viên ở giữa cũng là lục đục với nhau phân chia trận danh tấu chương song chương tám mươi b ố hạnh nhân đường học trộn t r ư ơ n g tám mươi b ố hạnh nhân đường học trộm công xưởng cấp lãnh đạo một chủ hai bộ một chủ là đại sư lỗ cường hình chủ tính trung toàn cục hai cái phụ tá cũng là tư thâm kinh lực học đồ hứa ứng chính là một cái trong số đó một người khác xuất thân bên ngoài thành nông gia là trung thiệu anh đáng tin cái này an bài có loại ngăn được mục đích hai phe cánh lẫn nhau không hợp nhau ngăn cản sạch cấu kết có thể hai nhóm người mỗi phe nắm giữ một nửa luyện dược trình tự làm việc nếu là quan hệ tốt phải trong mật thêm dầu liền nên đại sư huynh không ngủ được chu du gia nhập vào công xưởng về sau trực tiếp liền theo trung t i ệ u anh hỗn mới đầu mấy ngày hứa ứng tay bắt tay dạy hắn bảo chế dược liệu không có chút nào tàn g tư chu du học được cũng sắp tay chân lanh lẹ tiến bộ nhanh chóng nhường hứa ứng rất là tàn tưởng có thể không nhanh sao hao phí rất nhiều điểm kinh nghiệm đi thăng cấp c ư ờ n g hóa ba năm ngày chu du là hơn ra một môn luyện dược kỹ năng đẳng cấp đã tăng lên tới lv bốn đang suy nghĩ làm một ít dược liệu trở về luyện tập chật có một ngày hứa ứng kêu lên hắn ra ngoài bạn công sự đi hạnh nhân đường mua sắm một nhóm nguyên liệu h ổ cốt cao ngoại trừ luyện công bên ngoài đối với chấn thương ngoại thương cũng có tuyệt hảo hiệu quả trị liệu là võ quán trọng yếu tiền thu cho nên thường ngày lượng tiêu hao cực lớn gần nhất nguyên liệu tồn kho thấy đáy c hãng u d thiếu h cười cười, niên g h anh tài nghe nói quý võ quán có hai người thiếu niên anh tài tiêu diệt bên ngoài núi một đám đạo tặc đắc thắng trở về hoa hữu hạnh nhẹ dọn g hỏi trong đó có cái chu du là cùng ngươi cùng tên vẫn là hoa thiếu đông vị này chu sư đệ chính là tiêu diệt đám kia phỉ đồ sòng anh một trong nhà kiến hùng võ quán cũng có tạo thế con đường đem chu du hai người hủy diệt liệp hộ sự t ì n h tuyên truyền thành diệt sát đạo tặc đám kia liệp hộ tên tiếng không lớn đến mức tuyên truyền hiệu quả không có ra giới dân chúng nghe cố sự đều thích khoa t r ư ờ n g động một tí đánh chết n g ó t ngét một vạn mạng người chỉ là hơn một trăm h hào cũng chính là cỡ nhỏ hậu đả chỉ có người trong nghề người mới biết chu du cùng lý hạo làm ra sự tình không nhỏ lợi hại hoa hữu hạnh nhàn nhạt nợ nụ cười khách khi nói uống trà hờ ứng lần này tới tiến hóa trực tiếp đưa g a nhập hàng đơn lại thỏa thuận tốt cụ thể giá tiền t í n hoa t á n r món dược liệu này tiền dược liệu hữu à n ngạc Hắn lập tức đứng g tức số. Chu lập dậy cáo tử, trở cáo về võ chuyện hạnh giật mình nói cái nào cần phải nhiều như vậy mua hộ chu du lời ít mà ý nhiều vô cùng đơn giản hai chữ nhi bỏ đi đối phương lo nghĩ khoản này một trăm l ư ợ n g mua bán đã định hoa hữu hạnh tâm tình không tồi thái độ đối với chu du cũng nhiệt huyết rất nhiều đúng rồi ta bên này có chương danh sách liệt kê một chút dược liệu và số lượng tờ danh sách này có hơn hai mươi loại dược liệu trong đó chỉ có ba thành là hộ tâm đan tài liệu còn lại cũng là nghe nhìn lẫn lộn hắn dám lấy ra cho đối phương nhìn sẽ không sợ để lộ bí mật quả nhiên hoa hữu hạnh xem xong trên danh sách dược liệu lắc đầu dược liệu quá tạp lấy y thuật của nàng bản lĩnh căn bản nhìn không ra lấy làm gì nhất là còn có ba loại độc rắn độc tính khác nhau hôn cùng một chỗ sợ không phải muốn giết người tha thứ ta nói thẳng những dược liệu này không khó gặp đủ giá cả cũng không quý lại không biết người mua dùng ở nơi nào chu du thở ra một hơi vẫn là giút người mua hả hoa hữu hạnh trên dưới dò xét chu du nàng tin chỉ bằng đối phương một cái võ q u á n học đồ dù cho là kinh lực cấp độ cũng không khả năng móc ra một số tiền lớn như vậy hai mươi đàn hổ cốt t i ự u tổng cộng một trăm l ư ợ n g trong danh sách dược liệu cộng lại chiết khấu hơn một năm trăm h a i khoản này mua sắm phí tổn tính toán đâu ra đấy cũng muốn hai ba nghìn lượng là thuốc có ba phần độc những dược liệu này hòa giải không dễ nhất là mấy loại độc rắn có chút sai lầm chính là lấy mạng t i ế p mời hoa hữu hạnh mũi thở giật giật mặt giãn ra cười nàng từ trên người chu du ngửi được nhàn nhạt dược liệu vị tiền căn hậu quả bắt đầu xuyên hết thể đều giải thích thông chu du đi theo hứa ứng tới mua sắm rõ ràng tại võ quán chế dược công xưởng làm việc quen biết cái nào đó đồng môn vị nào đồng môn không tiện đứng ra ủy thác hắn thay mua sắm hổ cốt t i ể u cùng dược liệu công xưởng là võ quán chế tác đ ộ c môn bí dược sân bãi khẳng định có học đồ làm việc tư kiếm lời chút thu nhập thêm đã như vậy hổ cốt t i ể u trong tiệm thì có hàng tồn ngươi lần này liền có thể mang đi đại bộ phận trên danh sách dược liệu cũng có duy chỉ có làm m ấy thứ khan hiếm hàng cần mấy ngày này kiếm hoa hữu hạnh đối với cuộc làm ăn này cực kỳ coi trọng dù sao cũng là hai ba trăm l ư ợ n g một món làm ăn lớn hạnh nhân đường hàng năm mấy chục vạn lượng nước chạy cụ thể đến mỗi một bút tới lui giống kích thước sinh ý không đến một phần mười mỗi làm thành một chuyện làm ăn chứng minh năng lực của mình có thể kế thừa hạnh nhân đường chưa bài nàng làm một cái mạnh hơn nữ tử khắc q u ê các nữ nhi điều hương nhiên g mợ thời điểm nàng vội vàng học tập k thuật giúp phụ thân x ử lý dược đường chuyện trong ngoài nghi phụ thân hoa đại phu không có nhi tử dù cho là gia tộc rất nhân vật xuất sắc lại bị người ở sau l ư n g ác độc chửi mắng vô hậu các thân thích luôn mồm gả con gái như hát nước từ nàng hồi nhỏ liền g ậ t dây hoa đại phu nhận làm con thừa tự nhận tự hoa hữu hạnh lòng dạ nhi cao nàng phải tuân thủ ở phụ thân gia nghiệp coi như kén rể nhập môn cũng k là đi đi hoa ô n hữu ể hạnh n cũng sảng khoái cũng là khách hàng cũ rồi hổ cốt tiểu ngài trước tiên mang về đã định cuộc làm ăn này về sau hai người trò chuyện chỉ chốc lát chu du đưa ra muốn tham quan dược đường hoa hữu hạnh sảng khoái mau đáp ứng rồi hạnh nhân đường danh tiếng lâu năm nguyên liệu vững chắc điểm kinh nghiệm sáu mươi chế tác thuốc v bốn mươi năm chu du cố ý nhìn mấy lần bảo chế dược vật dây chuyển sản xuất hao một cái sóng lâu dê chân chính bí dược không thể nào nhường hắn tham quan bay ở ngoài sáng cũng là chút đau đầu nhức góc thường ngày dùng thuốc dù vậy dược đường tiểu nhị thủ pháp cũng làm cho chu du được ích lợi không nhỏ tăng lên một cấp kỹ năng chu sư lệ nguyên coi trọng hoa đại phu nữ nhi trở lại võ quán về sau hứa ứng đột nhiên hỏi ra vấn đề này tựa hồ rất hiếu kỳ hắn vì sao muốn lưu lại hạnh nhân đường chu du một cái giật mình lắc đầu không đúng ngươi và nàng ở chung lâu như vậy trò chuyện rất nhiều a hứa ứng nhiệt huyết cổ vũ hắn ngươi thật là có bản lĩnh cùng nàng tốt cho dù bị kén rể cũng chú định phát đ ạ t ta tình huống trong nhà tuyệt đối không thể kén rể chu du chém đinh chặt sắt nói t ấ u chương xong chương tám mươi năm khí huyết cánh cửa chương tám mươi năm khí huyết cánh cửa chu du trở lại võ quán về sau sưng ra hơn hai năm trăm l ư ợ n g bạch ngân cất ký dự bị lại qua sáu bảy ngày hạnh nhân đường dược liệu đưa đến đi qua kiểm tra cũng là chất lượng tốt nguyên liệu hắn đem bạch ngân cho giao hàng đến nhà đố h ạ tiền hàng hai bên thỏa thuận xong những ngày tiếp theo hắn yên tâm tại công xưởng làm việc tôi luyện chế dược kỹ năng trong lúc đó dành thời gian trở về lội nhà bồi tiếp phụ m â u ăn bữa cơm lại nhờ cậy lao cha tại thương hội bên trong thay hắn mua xăm chút dược liệu nguyên liệu đừng đem trứng gà thả tại trong một cái giỏ đây là hắn thiên tính cho phép phong cách làm việc đương nhiên thân là võ quán học đồ nghề chính quyền võ cũng không có hoa phế mỗi ngày đều muốn đi trước luyện võ tràng luyện quyền quyền mối nối lý hạo không tại gần nhất bị đại tiểu thư vương nguyên bản bản vương niên chỉ đích danh chu du cùng lý hạo hai người làm hộ vệ thiếp thân bảo hộ an toàn thế nhưng gần nhất võ quán có một nhóm đơn đặt hàng lớn cần hổ cốt cao một nghìn dán nhân thủ thiếu nghiêm trọng chu du kỹ năng thành thạo tay chân lanh lẹ một người có thể đỉnh hai cái dùng hờ ứng hao hết miệng lưỡi mới khiến cho đại sư huynh lưu hắn lại làm xong nhóm này tờ đơn ngươi liền đi cho đại tiểu thư làm hộ vệ gần nhất công lương thành đang náo hái hoa t r ộ n rất nhiều tốt nữ nhi của người ta đều bị tao đạt chuyện này huyên náo xôn xao thành nội p h à m là có chút sắc đẹp nữ tử đều người người cảm thấy bất an nhất là gia đình giàu có c à n g là đ ề phòng xâm nghiêm đại tiểu thư vương nhiên g nữa thích náo nhiệt thường xuyên b á i phỏng b ạ n thân ra ngoài phong hiểm cực lớn q u á n chủ chìm ái nữ nhi không l â y chuyển được nàng nũng nịu cầu xin không thể làm gì khác hơn là cho nàng phái thêm đệ tử cận vệ thính danh chu du sức mạnh năm mươi mốt tốc độ năm mươi phong ngự năm mươi mốt điểm kinh nghiệm một nghìn không trăm bốn mươi nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ trung bình tình lực kỹ năng đại đọc xa trưởng l v một phục hổ quyền l v m ư ơ i sáu nhãn hành quyền l vừa cơ sở khinh công lv hai lv truy hồn bảy bức lv hai tỷ bà lv luyện dược lv sáu tuyệt chiêu truy phong tam điệp kỹ lv một hổ sắt lv hai thiên phú đòi khát kho vũ khí hư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận giả lục trí cương thí luyện hạng mục một nhị tinh cấp đột phá khí huyết q u a n trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử thí luyện hạng mục hai cấp bốn sao hoàn thiện cơ sở khinh công thí luyện hạng mục ba nhị tinh cấp nắm giữ hổ sát phụ vật kỹ xảo thí luyện hạng bốn nhị tinh cấp luận chế thành công một khỏa hộ tâm đan chu du tại miếu sơn thần một trận chiến đánh chết liệp hộ vô số nhất là phan lao đại cùng nhị ra hai cái kinh lực võ giả thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm tăng vọt nhất cử đột phá một nghìn hơi lương quan sau này đã ở ổn định dâng lên bên trong bằng điểm kinh nghiệm là đang phản hồi tuần hoàn chỉ cần hắn chịu dụng tâm cố gắng số liệu liền đang chậm rãi tăng lên không ngừng bình thường luyện quyền học kỹ thuật chỉ cần chịu bỏ thời gian điểm kinh nghiệm đều có thể tăng thêm đột phá cấp độ còn có một đại bút doanh thu nếu như gặp phải bình cảnh cũng không cần lo lắng tiêu hao điểm kinh nghiệm có thể tiết kiệm phía dưới rất nhiều khí lực do đó bản cho chu du mang tới nhiều chỗ tốt nhất là ba cái ông trời đền bù cho người cần cụ không có bình cảnh vạn năng bí dược võ giả bình thường tu luyện quyền võ thường xuyên đi đường q u a n co sợ nhất sóng phí thời gian và tâm huyết không thu hoạch được gì hiện thực tàn khốc chính là bỏ ra không nhất định có hồi báo chu du lại khác phàm là tu luyện học tập điểm kinh nghiệm từ từ dâng lên chân chân thực thực tới sổ đây là thứ nhất ông trời đền bù cho người cần cụ thứ hai là không có bình cảnh tu luyện không được là nhất lộ bình thản nhiều khi gặp phải khó khăn trở ngại cần phí thời gian đại lượng thời gian mới có thể đánh không vận khí tốt có sư phụ quyền mối nối hỗ trợ đột phá v ậ n khí không tốt phí thời gian tầm mười năm mới có thể đột phá cẳng có không may mắn cả một đời dừng lại ở vốn có cảnh giới triệt để vô vọng loại tình huống này tên là bình cảnh mọi người cũng có không hoàn toàn giống nhau đối với chu du tới nói gặp phải bình cảnh có thể hao phí điểm kinh nghiệm cưỡng ép đột phá không tồn tại hoa thời gian cưng rắn hao tổn tình huống được chơi ưu ái chu du tư chất bình thường đặt ở công lương thành là trung đẳng trình độ có thể là có bảng gia trì cao cấp nhất thiên tài cũng không sánh bằng hắn đệ tam sao điểm kinh nghiệm đề thăng số liệu thuộc tính hiệu quả tương đương với không thai họa ngầm bí dược càng khó hơn chính là điểm kinh nghiệm không có tính kháng dược giống như là vô hạn rót thêm bí dược chỉ muốn kinh nghiệm giá trị bao no trên lý luận có thể tăng lên tới giới hạn của cơ thể con người trần nhà hộ tâm đan chưa luyện thành hồ cốt tiểu tính kháng dược từng bước tăng cường tạm thời không có bí dược bổ sung hơn một điểm kinh nghiệm vừa vặn dùng tại trên lưới lao hai mươi đàn hồ cốt tiểu dùng thiên phú đói khát tiêu hóa phỏng đoán cẩn thận có thể để thăng bảy tám điểm số căn cứ lại lấy điểm kinh nghiệm thêm điểm thăng cấp liền có thể đến khí huyết đóng cánh cửa ba loại thuộc tính sáu mươi năm ừ n phục hồ quyền làm chủ nhãn hành quyền vì phụ trợ tiêm tu thất bộ độc xa trường chu du trước mặt một chữ liệt mở ra phong v à o rượu hám i ệ n g đống nhiên hút vào thiên phú đói khát bệnh hùng vĩ một màn xảy ra hai mươi đạo hóng ánh cột nước phá không dâng lên lưu lại đen ngòm khoảng không đàn hồ cốt tiểu dược lực bị hấp thu bên hai chuyển đến thành công thất bại thay nhau t h a n h âm nhắc nhở dược hiệu hấp thu hiệu s u ấ t sáu mươi lăm phần trăm sức mạnh bảy tốc độ sáu phòng ngự bảy thính danh chu du sức mạnh năm mươi tám tốc độ năm mươi sáu phòng ngự năm mươi tám chu du không chút do dự tiêu hao điểm kinh nghiệm một hơi đem ba loại thuộc tính tăng lên tới sáu mươi lăm cửa ải điểm kinh nghiệm bảy mươi sức mạnh 5 ă m m ư điểm kinh nghiệm 90, tốc độ 5 ă 6 m ư điểm kinh nghiệm 70, phòng ngự 5 ă m m ư t h í n h danh chu du sức mạnh 6 á u tốc độ 6 á u phòng ngự 6 á u điểm kinh nghiệm 810 chu du ba loại thuộc tính đột phá 60 về sau cuối cùng dừng lại tại 6 á u bên trên vê anh thể nội g i ấ y lên một đám lửa thiêu đến huyết dịch của hắn s ô i trào bên ngoài thân nhiệt độ kịch liệt để thăng kinh lực là nguồn gốc từ huyết nhục c h i khu là da thịt gân cốt nội t ạ n g tiềm lực thôi phát m à t thành huyết nhục thuế biến cường hóa đại biểu cho k i n h lực t ầ n g tứ để t h ă n g đã đến một chân bước vào cửa tình cảnh chu du trong lòng sinh ra hiểu ra sáu mươi lăm ba loại thuộc tính là xung kích khí huyết đóng điều kiện xem như sơ bộ đã đạt thành khí huyết quan sức mạnh cùng kỹ xảo thiếu một thứ cũng không được đại sư m i n h lô cường biểu thị sức lực lực sâu ký mắt đại biểu một cái khác cứng nhắc điều kiện cụ thể tinh tế k i n h lực khống chế Điểm kinh nghiệm 160, nhận hành quyền nhận hành quyền lv m ộ ư ơ i chín lv hai m ư ơ chu du một hơi đem nhãn hành quyền tăng lên tới lv hai m ư ơ dùng đến tận tay còn muốn tăng thêm một bước nhưng mà còn thừa điểm kinh nghiệm không đủ kiểm tra đến cửa h ả i không đột phá để thăng điều kiện không phù hợp tổng hợp đánh giá bắt đầu t í n h danh chu du sức mạnh 65. tốc độ 65. phòng ngự 65 điểm kinh nghiệm 110. nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ kinh lực tuần t h ủ kỹ năng đại đ ộ c s a t r ư ở n g lv một phục h ổ quyền lv ư ơ i sáu nhãn hành quyền lv hai m ư ơ cơ sở k i n h công lv hai lv truy hồn bảy bước l v hai tỳ bà l v luyện dược l v sáu tuyệt chiêu truy phong tam điệp kỹ l v một hổ s á t l v hai thiên phú đòi khát kho vũ khí thư diện huyết nhục pháp bảo thư thân phận giả lục trí cương t h í luyện hạng mục một, một chu du đã đứng yên đang dẫn huyết đóng cánh cửa trước vô luận là lực lượng hay là kỹ năng cấp độ hai hạng điều kiện đều đạt đến yêu cầu mặc dù không là chủ tu phục h ộ quyền có thể nhạn hành quyền nếu có thể đi trước đột phá cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm tấu chương xong chừng tám mươi sáu thuộc tính toàn bộ tăng mát o a n mở khí huyết quan chừng tám mươi sáu thuộc t i n h toàn bộ tăng mát oanh mở khí huyết q u a n kinh lực dưa chín c u n g dụng khí huyết nước chạy thành sông chu du nhắm mắt lĩnh hội thể nội biến hóa ti ti lũ lũ kinh lực tụ hợp như mây tâm niệm vừa động liền sinh ra vô tận biến hóa khi thì ngưng kết đầu ngón tay phát ra so với sắt truy sắc bén hơn lực xuyên tấu h khi thì bày ra làn ra mặt ngoài tạo thành bền bỉ lớp biểu bỉ thuần thục kinh lực thao túng tùy tâm uy lực cùng càng là không giống như xưa chu du lúc này hạ tràng đánh một bộ phục h ồ quyền thế mà bị hắn suy luận lĩnh ngộ được mới hào rượu phục hổ quyền lờ vờ mười sáu lờ mười bảy điểm kinh nghiệm một trăm bảy mươi kế tiếp là truy phong tam điệm kỹ ẩm c h u du ba chiêu trồng l ự c đạo rơi vào c h ố n g giống hư vô chỗ thế mà đánh nổ ra làm cho mặt đất run dày dư ba chiêu thức nối tiếp càng thêm trôi chạy c h ố n g y lực càng là đề thăng ba lần có thừa đ ổ i thành miếu sơn thần lúc chỉ dựa vào một chiêu này là có thể đem nhị ra đánh chia năm xẻ bảy chết không t o à n thây truy phong tam điệp kỹ bốn t m ộ t m ư ơ hai điểm kinh nghiệm một trăm sự thật chứng minh kinh lực đề thăng là có thể hô thông khác biệt quyền loại tuy có khác nhau nhưng đối với thể năng khai phát thuộc tính đề thăng cũng lớn gây nên giống nhau làm kém hay không nhãn hành quyền tăng lên tới lở v hai mươi lôi kéo sức mạnh mọi mặt đề thăng cũng gián tiếp trả lại đến phục hộ quyền phía trên chu du dưới mắt kinh lực cấp độ tương đối đặc biệt đi nhạn hành quyền con đường là lv 2 0 đang đột phá khí huyết quang nhưng hoán đội thành phục hổ quyền cũng chỉ có lv 1 7 cấp độ còn kém chút hỏa h ầ u cái này với hắn mà nói không là chuyện xấu chủ tu phục hổ quyền tiến độ quá nhanh dễ dàng gây phiền thoái từ nhập môn kinh lực đột phá đến trung bình kinh lực cũng mới ngắn ngủi m ấ y tháng bây giờ lại lập tức lên tới thuần thục kinh lực đột phá quá nhanh một khi bị phát giác gây nên chú ý bất lợi cho hắn điệu thấp trổ mã lý niệm chu du não hải hiện lên một vật chính là n ô sư huynh còn để lại đột phá pháp môn này đột phá pháp môn thiếu hụt cực lớn lấy tổn th dù cho trở thành khí huyết vũ giả cũng là yếu nhất cấp bậc cũng không tốt nói nô sư huynh lưu cho hắn có dụng ý gì chu du có bảng phụ trợ t r ứ n g mắt thiếu hụt cực đột phá lớn pháp dưới mắt nhớ tới tạm thời là một m người tham k h ả o đốt cháy giai đoạn bộ dễ không đầy đủ hai họa ngầm cực lớn dùng cẩn thận dùng cẩn thận kinh lực như trồi mầm khí huyết vì c á n h lá trồi mầm không đủ khỏe mạnh làm sao có thể sinh ra c á n h lá phương pháp này kiếm tàu thiên phong cưỡng ép rút ra huyết nục tinh hoa đột phá khí huyết tổn thương trong xương t ù bẩn di họa vô t ậ n chu du nhìn kỹ đột phá pháp nội dung lấy hận đọc lý giải toàn phần thế ừ k i n lực đ nhưng k í huyết, t là bước mọi ộ t mở người có riêng mình tình huống không phải mỗi người đều có thể tu luyện đến kinh lực thuần thục tình cảnh điều kiện đạt không thành cũng chỉ có thể phí thời gian tuyến nguyện lấy mài nước công phu từng giờ từng phút đánh hạn bao nhiêu người một đời k h ô n đốn cánh cửa trước trước khi chết cũng không thể đột phá lưu lại bao nhiêu tiếp nối việc đáng tiếc trong đó không thiếu các loại thiên tài nghĩ ra môn này đột phá pháp tự mình hại mình để cầu đột phá mẫu chốt còn tại ở thiên phú tư chất chu du cũng nhìn ra đi đường này đấy cũng là khắp nơi vấp phải chắc trở tuyệt lộ tuyệt vọng người dựa vào tiêu hao tương lai khỏe mạnh cùng tiên h đô thu được nhất thời đột phá dù sao cũng tốt hơn tầm thường vô vi bình thường chết giả võ giả vừa qua năm mươi tuổi cơ thể cơ có thể bắt đầu đi xuống dốc kinh lực tùy theo suy bại chỉ có đột phá khí huyết điều tiết cơ thể phương có thể được kéo dài tuổi thọ hiệu quả duy nhất một lần kỹ năng n ổ mầm đột phá pháp sử dụng điều kiện sức mạnh m ư ơ i tốc độ m ư ơ i phòng ngự m ộ ư ơ i không khác hậu hoạn giảm bớt thuộc tính cũng có thể dùng điểm kinh nghiệm hoặc bí dược bổ sung bảng kiểm chắc đến đột phá pháp ước định phía sau đưa ra trở lên nhắc nhở nội dung ba loại thuộc tính m ộ ư ơ i cái này giá quá lớn cho dù đối với c h u d u tới nói cũng khá thảm liệt hắn có bảng tại người tổn thất thuộc tính có thể bổ sung những người khác không tất phải cho cơ thể lưu lại mãi mãi tổn thương tỷ như nói ngô sư huynh đột phá khí huyết về sau định kỳ phục dụng sơn quân hoán m ệ n h đan cộng thêm tiến bộ những dược vật khác cũng không có quá lớn hiệu quả miễn cưỡng kéo dài tính mạng so sánh ngô sư huynh tăng ộ hắn càng ngày càng nhận thức đến bảng tầm quan trọng chu du nhận được bảng về sau đã đi lên một đầu khác hẳn với thường nhân thông thiên đại đạo điểm kinh nghiệm 100, sức mạnh 10. điểm kinh nghiệm 100, t ố c độ 10. điểm kinh nghiệm 100, phòng ngự một m chu du hai mắt thoáng qua một tia hàn mang quanh thân kinh lực hoán đổi đến nhạn hành quyền hình thức vận chuyển tới lờ vờ hai mươi đỉnh phong trạng thái ngươi sử dụng duy nhất một lần kỹ năng nổ mầm đột phá pháp sức mạnh 10, t ố c độ 10, phòng ngự một m thỏa mãn đột phá điều kiện kinh lực thuần thục đi vào đại trạng thái viên mãn đột phá bên trong ngươi hoàn thành nhạn hành quyền sức lực, lực đột phá mở ra khí huyết quan một lần nữa ước định như sau Thính danh, chu du. sức mạnh 65. tốc độ 65. p h o n g ngự 65 điểm kinh nghiệm 18. nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ kinh lực tuần thục phục h ổ quyền khí huyết một đoạn n h ạ n hành quyền kỹ năng đại đ ộ c sa trưởng lv 1 phục h ổ quyền lv 1 7 n h ạ n hành quyền bốn hai mươi cơ sở khinh công lv hai truy hồn bảy bức lv hai tỷ bà lv luyện dược lv sáu tuyệt chiêu truy phong tam điệp kỹ lv hai hổ sát lv hai thiên phú đói khát kho vũ khí hư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận giả lục trí cương tru h í du thể nội tứ tán kinh lực phản phát chịu đến triệu hoán ngưng kết thành hùng mơ hồ một gỗ như thức tỉnh cự long phát ra gà ghét qua trong giây lát kinh lực phá kén trùng sinh lột sắt thành tầng thứ cao hơn khí huyết chu du bên ngoài thân làn da hơi hơi rung động tản mát da yếu ớt hồng quang đây là khí huyết đặc biệt dấu hiệu vang lên bên thai một tiếng nhạn minh âm thanh khí huyết chấn động hai tay lỗ chân lông n ô lên phảng phất lớn lên ra từng cây vô hình l ô n g vũ chu du thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng t r u n g quanh thanh phong v ầ n t quanh nâng hắn lơ lửng đến giữa không trùng giữ vững hai ba cái hô hấp khí huyết thuế biến về sau thân thể tại thay đổi một cách vô c h i vô giác tẩy lễ chu du cảm nhận được cơ bắp nảy lên huyết dịch cao h à o rội g i a thể nội tạp chất xương cốt đã ở thuần túy tinh hóa khí huyết là kinh lực tầng thứ cao hơn hình thái từ huyết nhục sinh ra ngược lại điều giải ưu giả, hóa tự thân đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả bây giờ chu du mới vừa bước quá khí huyết quang bắt đầu tiếp xúc đến cảnh giới toàn mới đây mới là đột phá pháp chính xác pháp môn sử dụng chu du lấy nhạn hành quyền đột phá khí huyết hai họa ngầm gì nội thương cũng không có bởi vì hắn sớm đem tam tinh thuộc tính tăng lên tới bảy mươi năm coi như mười cũng còn rơi vào khí huyết đóng sáu mươi năm ngưỡng cửa chỉ cần ngươi huyết đủ dày không tồn tại b ả n miêu trợ trường thiếu hụt cái này cũng có chút khi dễ người khác người khác sử dụng nổ mầm đột phá pháp nguyên nhân căn bản chính là sức mạnh cấp độ không đủ nếu như bọn hắn có bảy mươi năm thuộc tính số liệu tương đương với khí huyết đóng sức mạnh cấp độ còn cần đến kiếm tàu tiên phong chu du m ư ợ n nhờ bảng để thang thuộc tính lấy r ồ i r à o đến tràn ra sức mạnh thân thể vanh mở cửa ả i không tồn tại di chứng tấu chứng xong chương 87, dự tiệc uống rượu mừng chương 87, dự tiệc uống rượu mừng công xưởng bên trong khác học đồ làm xong trong tay bài tập hiếm thấy tranh thủ thời gian tụ ở thông gió xó xỉnh uống trà nói chuyện phiếm võ quán công xưởng không phải lòng dạ hiểm độc nhà máy vẫn chưa tới ép c ố t r a d ầ u tình cảnh đám học đồ trong tay tốc độ chậm một chút cũng không cần gấp chỉ cần đúng hạn giao phó nhiệm vụ là được còn thừa thời gian tự do phân phối làm cái gì đều được toàn bộ công xưởng bên trong liền xuống c h ú du còn đang làm việc hắn ở đây vị trí công tác bên trên vùi đầu hôn một giỏ viên thuốc không ngừng xoay chuyển nhường lượng nước đều đều bốc hơi không có người biết hắn ở đây làm việc tư hộ cốt cao nguyên liệu đã sớm làm xong bây giờ vội vàng là hộ tâm đan nguyên liệu bào chế công xưởng điều kiện tốt công cụ toàn bộ làm việc tư không cần quá nhẹ nhõm điểm kinh nghiệm bảy mươi chế dược l v bảy bốn tám chu du hôn xong cái này giỏ viên thuốc về sau d ã n ra cái lưng m ỏ i thuận tiện đem hôm nay phân nhiệm b ụ nộp lỗ cường kiểm tra chu du giao phó nguyên liệu chất lượng vững chắc tìm không ra một chút điểm khuyết điểm hài lòng gật đầu đại sư minh ta muốn thỉnh hai ngày nghỉ trong nhà có vật đây chu du gật đầu nói tống phú quý muốn thành thân mời ta một nhà đi qua huống rượu mừng tống phú quý là ai lỗ cường suy tư phút chốc mới phản ứng được là chu du cùng phòng một tên học sinh mới học đồ sớm đào thải ra khỏi đi rồi một người như vậy tại quyền võ trên đường tiền đồ đã đứt rồi chú định biến thành tầm thường chúng sinh một thành viên người này trong nhà lấy bán dầu mà sống không coi là gia đình phú quý chu du đến nay còn cùng hắn co qua lại h i ệ n nhiên là một nhớ bạn cũ người đi thôi chu du mấy ngày trước đây về nhà nắm lao cha mua sắm còn dư lại d ư liệu biết được tống phú quý lập gia đình tin tức nhà gái là từ túc thành rời đi một gia đình ra chu ả n s n không phải những g túc, cái kia phải lưu du â nhân、ra. Tân n nương phong phú, đáp ứng giúp hắn phú, nhà ra. một tiệm cưới giúp đồ đáp mở d ầ xem như trước ò n tống ra đời thứ t mộng ra ba đời ợ n g Chu Du t r ư sớm nghe tống phú quý nhắc đến từ gia ra, ra hắn cùng thế hệ bắt đầu liền từ trong thôn nơi xây bột thiếu nợ du liêu ra ngoài giao hàng đi sớm về tối mộng tưởng chính là ở trong thành mở một nhà tiệm dầu có thể ở trong thành mở tiệm khó khăn cỡ nào từ gia ra, ra đến g i ả cha lại đến tống phú quý đợi thứ ba bán dầu góp nhặt tiền tài khoảng cách bàn nhà tiếp theo cửa hàng vẫn là xa xa khó vời chu du lão cha thở dài nói không quan tâm như thế nào cũng coi như là viên mãn Tông Phú quý ba ngày hai đầu tiễn đưa dầu đặt tới, tượng rất tốt. vô ngày cùng cung kính, lưỡng ấn Ngày hắn đến nhà Phú Chu cha khẩu Chu quý đầu dầu Du đưa đối đó với mời, Lao Lao ra mẹ sau n g khoái màu ý báo áo cho theo tơ trở thiệt lụi làm là người mới. Chu du hôm nay xin cả Chu chính cha nhà hôm phép nghỉ quần nay muốn mang theo cha mẹ dự thiệt uống rượu mừng. rượu mẹ Du Sau dự về, khi về đến nhà trong phòng chất thành mấy cái dương lớn cũng là lao cha từ thương hội mua dược liệu với những dược liệu này cũng là giá vốn cho ngươi chọn phẩm cấp tốt nhất chu lao đi mặc một thân tơ lụa làm bộ đồ mới trên tay mang theo kim i ế n miệng mặt mũi tràn đầy cũng là hỉ khí một bên nương nâng xếp xong bộ đồ mới gọi c h u du đi thử xem kích thước nương tay nghề không tệ quần áo lớn nhỏ vừa người mặc vào lại khí phái lại thoải mái nương đem kim đồ trang sức cũng đeo lên chu du nhìn nương trên tay trên đầu sạch sẽ không có nửa cái đồ trang sức nhịn không được n h í u mày nhắc nhở nương liền vội vàng giải thích gần nhất trên đường không an toàn nương liền ngân cây trầm cũng không dám mang trong thành bốn phía qua lại lưu dân nói đến tròng mắt đều đỏ có thể vì một ngụm đồng vòng tay đem tay của phụ nhân trần đức s hôm nay có ta che chở cái nào không muốn mạng dám động chu du vô ngực một cái trên mặt đằng đằng sắc khí người một nhà dọn dẹp trình thể khóa lại ra môn ra ngoài chu du trên tay mang theo chu lao đi đặc biệt đặt mua hạ lễ trong ngực là chuẩn bị hầm bao tới cửa uống rượu mừng liền không thể tay không đi qua đây là cấp bậc lễ nghĩa thúc thím ra ngoài à nha lúc ra cửa đâm đầu vào nhìn thấy lý q u ả phụ bọc lấy khăn trùng đầu khuôn mặt đen kịt đi tới cửa đổ nước đúng vậy a đi bơi nhi nhà bạn uống rượu mừng chu lao đi h ồ quang bề mặt âm thanh to chu du hiếu kỳ lý quà phụ bình thường đều ăn mặc diễm quang tứ xạ như thế nào hôm nay trên đường vẫn là chút du nương nói ra tình hình thực tế còn không phải hái hoa trộm nghiệp trướng gieo họa bao nhiêu tốt nữ nhi của người ta không thể đi ta nghe nói hái hoa trộm rất chọn chuyên chọn gia đình giàu có ra tay hái hoa trộm là gần một hai tháng hưng khởi nghe đồn thân phận chân thật là túc thành tới quyền võ cao thủ hắn đi tới đi lui xuất quỷ nhập thần mục tiêu là trong thành nhà giàu nữ quyến trải qua mấy ngày nay liên tiếp có khuê nữ tiểu thư khuê các bị dâm n ụ c mất mạng thành nam lương hành trương đại hộ tam nữ nhi lưu bộ khoái người lãnh đạo trực tiếp khu bộ đầu chất nữ còn có phong mã bang nhị trường lão tô nữ lần lượt đều gặp độc thủ chưa từng nghe nói ra hỏa này đối với phổ thông bách tính ra tay ấy ngươi là không biết hái hoa trộm càng điên cuồng lên à, đã không vừa lòng gia đình giàu có p h à m là trên mặt đường có mấy phần sắc đẹp đều liếc tới còn nhớ rõ phố cách vách bên trên cửa tiệm bánh ngọt thúy nhi t ỷ sao chu du nương nhắc nhở chu du chính là ngươi hồi nhỏ cùng cao cường nhìn lén chính là cái kia nương chuyện đã qua liền đừng nhắc lại rồi thúy nhi tỷ là chung q u n h mấy con phố người tuổi trẻ tình nhân trong n ộ n g người tiễn đương o ạ i hiệu bánh ngọt tây thi chu du trong trí nhớ thúy nhi tỷ một đôi ngón tay nhỏ nhắn trắn loãn như hành ngại bén lựa bánh ngọt b ó n g gói t r e o đến thiếu niên cạnh tương nhìn lén mỗi một khối bị bàn tay nàng s ở qua bánh ngọt so mật o ngọt n g hơn càng thơm chu du hồi nhỏ nằm mộng cũng muốn lấy về nhà làm con dâu đương nhiên bây giờ đã không nghĩ thúy nhi tỷ trước đó vài ngày cũng bị tao đạp trước khi trời sáng dây đeo tự vận nghiệp t r ư n g nhà chu du nương oán hận nói nói, quê nhà láng giềng phàm là trong nhà có nữ quyền ấy đều hướng trên mặt xóa n ổ i trò sợ bị gieo hoạ ngày n bình thường quảng trường phụ cận đại cô nương cô vợ nhỏ trên mặt bôi lên xót p ấ n bây giờ nhưng là hận không thể làm trò càng xấu càng tốt chu du lúc này mới phát hiện cùng nhau đi tới người đi đường hầu như đều là nam không thấy được mấy cái nữ tử bơi chúng ta có võ quán che chở tạm thời không có chuyện gì chu du nương mang theo do dự nhắc đến một việc lý quả phụ một người mang theo hải tử ban đêm sợ suy nghĩ và o ở chúng ta không được tuyệt đối không được nàng không phải có lưu bộ khoái sao chu du tuyệt đối cự tuyệt lỗ hổng này vừa mở lui về phía sau người nào cũng dám dính vào lưu bộ khoái cấp trên chất nữ đều bị tao đạp quan sai tầng kia ra cũng bảo hộ không được á chu lao đi thở g i i nói ngươi nương mềm lòng ta là không quá đồng ý lý quả phụ quyến rũ lưu bộ khoái danh tiếng không tốt lắm và o ở nhà chúng ta giống như nói cái gì cha ngươi cũng là muốn mặt m ũ i người nói cách khác một phần b ạ n chỉnh ra điểm tin tức về chuyện trang hoa làm sao xử lý chu du nương kiến ra bên trong hai nam nhân đều không đồng ý đành phải thôi một nhà ba người đi trên đường thân mặc quần áo mới lao nương còn đ e o kim đồ trang sức hấp dẫn không thiếu ngấp ngay ánh mắt bên đường xó a xỉnh ngó tối mấy người không thấy ánh sáng chỗ cất dấu không thiếu lưu dân con mắt yếu ớt nhưng mà những ánh mắt này rơi trên người chu du giống như bị que hàn than lửa bỏng đến hoảng sợ rụt trở về võ quán học nghề thân phận vẫn có thể hủ sợ đạo trích chi đồ đấy những thứ này lưu dân có thể sống đến bây giờ am hiểu lẫn yếu sợ mạnh tuyệt không dám t r e o chọc người ta võ bằng không sớm đã bị đánh chết tấu chương xong chương tám mươi tám gà thấp cưới yêu cầu cao hòa thuận chương tám mươi tám gà thấp cưới yêu cầu cao hòa thuận tống phú quý nhà răng đèn kết hoa vui mừng cổ nhạc vang lên không ngừng những khách nhân đến nhà chúc mừng nối liền không dứt tống phú quý phụ tử một cái ngồi đăng ký một cái chạm lấy đoàn khách tống phú quý trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lại là hôm nay nhân vật chính ăn mặc cùng một đoá hoa nụ cười trên mặt đều cứng ngắt lại chúc mừng chúc mừng ngươi tiểu đăng hoa càng tạ, cảm tạ mời vào trong ngồi. tống phú quý mệnh mỏi e o đều nhanh bận mất vang lên bên thai láo cha nhắc nhở đây là ngươi tứ di cô tứ di cô lại là từ từ đâu tới tám cây tử đánh không được thân thích tống phú quý nói thầm trong lòng trên mặt lộ vẻ cười tứ di cô ngươi có thể so với lần trước tinh thần hơn hắn thật vất vả đưa tiễn tứ di cô đâm đầu vào lại tới người một nhà ách chu thiếu tống phú quý một cái giật mình quay đầu nhắc nhở lao cha cha chu b ấ t đi tà võ quán bằng hữu tống phú quý lao cha tống lao du lấy tinh đánh tính toán ra tên lao dầu là ngoại hiệu ý là vừa ra lại dầu tống lao du gác lại bút đứng lên do đó cho tới nay tống phú quý ân cần giao hảo lao chu ra tống lao du đều ngầm đồng ý thậm chí thường xuyên cho hắn chi chiêu thua thiệt chút tiểu tiền tính là gì có thể kết giao đại nhân vật mới là một vốn bốn lời mua bán thật sự cho rằng tống lao du chỉ có thể keo kiệt sao gió mặt gió mưa mặc mưa tới cửa tiến đưa dầu thấp hơn ra vốn thậm chí là nửa bán nửa tặng những hành vi này cuối cùng vào hôm nay thu hoạch hồi báo chu du cùng cha mẹ cùng một chỗ tới uống rượu mừng coi như là cho liếu thiên mặt mũi lớn đừng nhìn lão tống ra tỉnh h đến như vậy hôn nhiều thích một cái có thể giữ mã bề ngoài cũng không có chu du đã là thân hữu ở trong mặt mũi lớn nhất thân phận cao nhất thỉnh mời tới bên này ngồi chủ tọa một bàn kia tống lao du chừng mắt nhìn như tử còn không ngo phía trước dẫn đường bên này giao cho ta ngươi chuyên tâm phục dịch lão nhân ra tống phú quý mang theo chu du một nhà nhập tọa mắt nhìn một phía cô dâu người nhà còn chưa tới phú quý a thân lương một nhà làm người thế nào chu du nương trước tiên đặt câu hỏi dù sao nữ nhân ra bắt quái thiên phú bẩm sinh tông phú quý trên mặt cười khổ trợ loại lên tân n ư ơ n g người rất tốt nữ phương g i a thân thích ân đều rất tài giỏi nguyên lai、like, nữ phương g i a tại túc thành thời điểm cũng coi như là có chút sản nghiệp nhà giàu có danh nghĩa có mười mấy cửa hàng tân n ư ơ n g cậu làm mở hàng ra đi đường đi rất rộng sớm tiên đoán được t h a i h o ạ di chuyển gia nghiệp đến công lương thành tân n ư ơ n g một nhà chính là vào lúc này đợi tới an cư lạc nghiệp tông phú quý một lần bên đường giao hàng bị tân lương từ lầu hai cửa sổ nhìn thấy xóm phương nhìn vừa mắt hai ba tháng về sau tông phú quý cùng tân lương bắt đầu nói chuyện cưới gà việc hôn sự này vẫn là mẹ nàng cậu đại lực thúc đẩy ta cái kia nhạc phụ nhạc mẫu không quá tình nguyện t ố n g phú quý nói ra nội tâm b u ồ n k hổ việc hôn sự này hắn là với cao vợ chồng trẻ lang hữu tình t h i ế p lưu ý nại hà ra tòa tình huống không phối hợp nhà gái cha mẹ ý kiến rất lớn dù sao người nhà này cũng không phải là gặp rủi ro sớm rời tài sản cùng gia nghiệp tới liền xem như ngoại lai hộ tình huống cũng không phải bình thường nhân gia có thể so sánh tài đại khí thô đồ c ư i phong phú đâu chỉ một nhà tiệm giàu ta thích nàng nàng cũng vừa ý ta tông phú quý cường điệu nói, nói ta tông phú quý tương lai sáng tạo phần tiếp theo gia nghiệp để cho nàng cha mẹ xem ta không phải là ăn bám chu du không hề nói gì kiên nhẫn nghe hắn thổ l ộ hết vỗ vô, vô tống phú quý đầu vai toàn bộ đều không nói cái gì bên trong lúc nói chuyện bóng đêm đã thâm trầm phú quý nhà mẹ để người đến tống phú quý ra ngoài tiếp tân lương thuận tiện thỉnh nhà mẹ các trưởng bồi đến chủ vị ngồi xuống lân sắc mặt khó coi nhất đấy chính là tống phú quý nhạc phụ nhạc mẫu toàn trình im lặng không nói lời nào bơi ta về sau lượng sức mà đi m u n ngàn lần không thể trèo cao ngươi xem phú quý đứa nhỏ này trong lòng đang a chu du nương nói khẽ với chu du thở dài nói nữ phương gia phân lượng nặng nhất là tân n ư ơ n g cậu vì sự chậm chế này nắm vứt hai cái thiết đảm xoa phải cặp cặp văn g r ộ i người đều tới đ ô n g đủ ngồi ngồi một chút đừng k h á c h khí nữ phương gia các tân khách đồng loạt đứng dậy tân cần chào hỏi có thể thấy được hắn trong nhà địa vị cao tân n ư ơ n g cậu là một cái tràng diện nhân vật giam ba câu t r ư ở n g không tràng diện tống phú quý phụ tử ngay cả lời đều không thể nói chu lao đi thấy thế những mày cái này đi trên hôn sự giọng khách gát giọng chủ về sau sinh hoạt chẳng phải là muốn bị nhà gái cưỡng chế một chút từ trên bàn diệu khách đến thăm liền nhìn ra được nữ phương gia thân thích vô luận người mặc cách ăn mặc đều so nam phương gia càng coi trọng ta chuẩn bị một trăm đàn trần n h ư ỡ n g rượu ngon đại gia b u ô n g ra uống không say không về cậu người mang tới tay nối đuôi nhau mà vào đem rượu bưng đến trên bàn tốt trần n h ư ỡ n g mùi rượu nồng đậm sông vào mũi là các tân khách bình thường không uống được rượu ngon tống phú quý lao cha xoa xoa hai tay nụ cười trên mặt lúng túng một màn này trước đó không có thương lượng với bọn họ theo đạo lý tới nói t i ệ cưới c lên rượu hẳn là nhà trai chuẩn bị nào có không chả hỏi một tiếng tự ý tự làm chủ tống lao du đã sớm chuẩn bị rượu bây giờ lại chuyện không lộ ra rồi há cậu đứng ra phía sau khi chàng toàn bộ triển khai tân lương phụ mẫu sắc mặt hơi hòa hoãn rõ ràng cũng phải cấp hắn mặt mũi ba vị là giàu sang cái nào phòng thân thích cậu nhìn thấy chu du một nhà khách khí vấn đạo giữa cử chỉ nghiễm nhiên là nơi này chủ nhân không phải thân thích nhi tử ta cùng phú quý là bằng hữu chu láo đi thăng chức về sau lời nói cử chỉ đều lịch lượt ra Lớn nhỏ c ũ n g c o i là vút tạp n quản Bọn hắn nhà vàng g lý. một đeo c an m ặ tâm h ở trong màn đêm vô cùng thét thé hắn trên bàn hắn các tân khách nhào nhào quay đầu nhìn xem chủ vị phương hướng hiếu kỳ xảy ra chuyện gì chú lao đi siết chặt bớt hút thuốc xem thường người là đi phú quý như thế nào bày ra như thế cái nhạc mẫu chị người b ấ t tranh cãi cậu có chút đau đầu tỉ tỉ tỉ phu thực sự là không ra hồn nói chuyện làm việc không nhìn nơi h ã n tại sao muốn thúc đẩy cháu gái hôn sự nguyên nhân chính là tống phú quý thân phận coi như hắn là cái bán dầu lang cũng là công lương thành người địa phương có thể nhờ vào đó dung nhập bản địa tống phú quý từng tại kiến hùng võ quán học võ có thể mượn hắn đường dây này đ á p lên quan hệ có trợ giúp hắn m u đồ lại nói không phải thân thích có thể an bài tại chủ vị có thể là người bình thường nhà sao trước nạo mạn sau cung kính có nguyên nhân chương tám mươi chín trước, trước nạo mạn sau cung kính có nguyên nhân chị tới cũng là khách ngươi bất tranh cãi cậu ra hiệu tỷ tỷ không cần nói nữ phương g i a đối với tống phú quý khinh thị là phổ biến đừng nói tân lương phụ mẫu cậu bản thân cũng là như thế nếu như tại túc thành lúc lấy ra thế của bọn hắn nho nhỏ bán dầu làng tuyệt đối cao t r è o không lên bây giờ là người ly hương tiện muốn nhanh nhất dung nhập bản địa biện pháp tốt nhất chính là thông gia nga o quyền bao thiết phong làm tốt làm mẫu phía dưới gả con gái cho bản địa nhà thành công chen vào bản địa quyền võ vòng tròn trong nhà hắn mở hàng ra đi một ngày thu đấu vàng mặc dù đang thai họa phía trước đem đến công lương thành phải lấy a n cư lạc nghiệp lại cùng bản địa vòng tròn ít co qua lại nhân mạch nông cạn phải gần như không trong thành sinh ý đều bị mấy nhà qua chia xong hắn dù cho có tài chính có người tay lại khổ vì không có m u n lộ cả một nhà miệng ăn núi lở cuối cùng không phải là một cái biện pháp hay là muốn đem sinh ý kéo lên chỉ có hy sinh cháu gái vừa lòng đẹp ý mới có thể tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ đấy ai không muốn gả con gái thật tốt cậu không trách tỉ, tỉ trong lòng có o a n khí chỉ không nên tại trường hợp này mở miệng tân lương nhà phú quý là hảo hải tử ngày đại hỉ Các người giúp đỡ chút đừng gây chuyện nhi rồi chu lao đi bình tĩnh nói ra không có nửa điểm n ộ khí sự tình làm lớn lên bọn hắn không sợ nữ phương ra cũng không sầu chịu khổ tống phú quý hai cái người mới do đó trọng điểm là muốn g i à n xếp ổn thỏa chuyện lớn hóa nhỏ khó khăn được các ngươi thông tình đ ặ t lý người nhà của chúng ta nhiều bàn này không ngồi được các ngươi ba cái không liên hệ nhau nhường chỗ tử thân n ư ơ n g nương âm thanh bé nhọn vây mặt hất hàm sai khi nói cậu không khuyên giải rồi nhìn về phía chu du một nhà rõ ràng muốn bọn hắn lùi một bước nói cho cùng vẫn là bên người thân không cần đạo lý không nhìn chúng tống phú quý mời tới khách nhân chu du lắc đầu lúc này lại không lấy lại tự tin tống phú quý thành thân phía sau có là thời gian khổ cực chịu á tống phú quý vội vàng chạy tới vẻ mặt đau khổ hướng cậu chắp tay cậu chu du là bạn thân ta hắn bây giờ cái gì hắn là chu du kiến hùng võ quán học đồ chu du cậu ánh mắt bỏ qua đột nhiên nhìn thấy chu du hương bài thân thể kịch trấn kiến hùng võ quán chính thức học nghề tượng trưng thân phận hắn c ũ n g họng hơi khô chắp tay hỏi nói ngài là võ quán chính thức học đồ nhà ta bơi nhi cùng phú quý chính là tại võ quán học quyền thời điểm biết chỗ vừa vặn rất tốt á cậu não hại oanh một chút không sai được trước mắt khách k h í thiếu niên chính là cá nhân nói đến hắn gần đây bận việc sự t ì n h cùng chu du có quan hệ rất lớn gần nhất kiến hùng võ quán đối ngoại mời chào nhân thủ gây dựng lại săn hổ đội ngũ thả ra hạn chế không hạn người địa phương cũng cho phép túc thành người r a nhập vào chuyện khởi nguyên là bên ngoài núi liệp hộ trả giá bị võ quán hai cái học đồ liên thủ đồ diệt rồi chu du hai học đồ đồ diệt trên trăm liệp hộ ngâm nhân hắn như thế nào cũng không nghĩ ra dạng này một cái giết người như n g o ạ nhân vật h u n g ác là một cái bồi cha mẹ uống rượu mừng ngồi đoàn trình thiếu niên tống phú quý nhận biết chu du tiểu tử này như thế nào không cùng ta nói cậu n ộ dựa vào xác thật chuyên nghiệp cùng với mang tới nghiệp vụ cốt cán theo số đông nhiều đối thủ cạnh tranh trổ hết tài năng bí mật lại là tặng lễ lại là mời khách giao hảo võ quán cao tầng sự tình đã đàm phán thành công bảy tám phần thời điểm then chốt tỉ tỉ hỏng chuyện ngoại nhân không biết lần này tham gia cạnh tranh người đều biết chu du là nhân vật mấu chốt thân là chính thức học đồ lại là săn hổ cùng một công thần tùy tiện nói câu nói liền có thể quyết định nhân tuyển t ỷ hắn còn la hét tầm ý lấy vừa đuổi đi c h ụ du một nhà không để bọn hắn ngồi chủ vị cậu tâm muốn t r ị ruột của ta a ngươi cũng đừng giúp ngược lại hắn quyết tâm liều mạng bưng lên trên bàn bắt nước lớn chém đinh chặt sắt nói chú thiếu t ỷ ta không kiến thức đắc tội ngươi rồi liều mộ tự phạt ba chén ngươi cắt xuống đạo nhi nói một là một tuyệt không hai lời cậu loảng xoàng liền làm ba chén một bộ mặc cho xử trí thái độ bảy ở nơi đó Tông cậu bên này nghĩ trăm phương ngàn kế nhường chu du một nhà ngôi giận hết lần này tới lần khác lao tỷ còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa làm trở ngại chứ không giúp gì trong lòng của hắn sinh ra cảm giác bất lực không di chuyển được thực sự là không di chuyển được nhạc mẫu lập tức phủ cả nhà có tiền đồ nhất đúng là cái này đệ đệ áo cơm tiêu xài đều trông cậy vào hắn đừng nhìn lao lương khẩu lúc trước còn làm giá vừa nhìn thấy đệ đệ chị t h u a trong lòng nhất thời hốt hoảng bọn hắn nhìn xem lạnh nhạt chu du đ ô n g nhiên tỉnh n ộ lại tống phú quý người bạn này tuyệt đối là có lai lịch lớn liền có tiền đồ nhất nàng cậu cũng muốn cung kính đối mặt lấy lễ để tiếp đón tống phú quý muốn nói gì ống tay háo căng thẳng nguyên lai là lao cha tống lao du giữ chặt hắn tống lao du ánh mắt nhắc nhở hắn bây giờ đứng ra nhất định đắc tội chu du không ra mặt nhiều nhất đắc tội người nhà mẹ đẻ ngươi như thế nào tuyển tống phú quý lựa chọn án binh bất động chung quanh vô cùng y cũng ngừng từng cái trên mặt bản khách mời không dám t h ở mạnh tất cả mọi người nhìn xem chủ vị tình huống ha ha chu du đột nhiên cười ngươi là tống phú quý c â u luận bối phận là trường bối ta không dám nhận chu thiếu trường bối tiện danh liêu đại hành hô to ta đại danh là đủ cậu liêu đại hành gánh nặng trong lòng liền được giải khai may mắn tống phú quý bằng hữu giao phải không sai đối phương lưu thêm vài phần mặt mũi sự tình vừa rồi đổ cũng dễ làm chu du lại nổi lên thân x i n chỉ thị cha mẹ cha mẹ nếu như ở đây ngồi không thoải mái chúng ta chuyển sang nơi khác không là ta sai rồi ta không có nên mắt cho coi thường người khác tống phú quý nhạc mẫu vội vàng đứng dậy xin lỗi nước mắt đều nhanh rơi xuống chu du không mở miệng minh kẻ quyền thế nhìn cha mẹ ý tứ chu lão ra ta cho ngươi quỳ xuống bồi tội người g i a lão này hai cái mặc dù kiêu hành cũng không phải người ngu biết đạo nhất cuộc sống gia đình kế đô trông cậy vào liêu đại hành mà trước mắt chu du là liêu đại hành đều phải ăn nói khép nép chính là nhân vật bơi ngày vui đừng làm rộn quá k h ó nhìn chu lão đi lạch cạch lạch c c ạ hút h mấy cái khói lời nói ra ta xem cứ như vậy đi hắn tiến lên đỡ dậy lão lước cậu lại gọi tống phú quý phúy tới chiếu cấu ngươi thái sơn chu du thở dài l ã o cha trung quy là cái người phúc hậu không giống nhau một chút nào hắn có thủ tật báo đuổi tận giết t u y ệ t được cái này liền dựa vào l ã o cha dù sao hắn là nhất gia trí chủ cũng đứng lấy làm cái gì ngồi xuống uống rượu mừng chu du một phát lời nói liêu đại h à n h nhẹ nhàng thở ra ha ha cười lớn tiếng nói có nghe hay không uống rượu không khí khẩn trương quét sạch xanh xanh các tân khách quay lại mặt bàn chuyên tâm đối phó thịt cá cùng trần mưỡng rượu ngon ai tức là không thể mang thái chu du nương ánh mắt tràn đầy tiếc gối mọi khi uống rượu chỗ ngồi lúc nàng cũng muốn dẫn thái về nhà bây giờ ngồi ở chủ vị nhưng là không có thi triển không gian tấu chương song chương chín mươi t h i ệ tan t người cách hái hoa t r ồ n g hiện chương chín mươi t h i ệ tan t người cách hái hoa t r ồ n g hiện tống phú quý giống như là tại giống như nằm mơ hôm nay thành thân hắn đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận nữ phương ra làm khó dễ vì ứng phó tân n ư ơ n g ra thân thích tống lao du sớm dự bị một cái sọt đồng tiền làm tiền mừng dưới mắt cũng không phát huy được tác dụng rồi bởi vì chu du tại chỗ tân n ư ơ n g nhà thân thích mỏm biến thông t ì n h đ ặ t lý đòi nón dâu t i ế p hiệu vào đậu phòng toàn trình tơ lụa thông thuận không có làm khó dễ gây dối may mắn mà có chu du giữ mã bề ngoài tống phú quý biết nhà mình tình huống t r à n g hôn sự này thuộc về trèo cao dựa theo nữ phương giao ý nghĩ thừa dịp thành thân lúc thật tốt dày vò chèn ép giết giết danh tiếng của hắn để cho hắn cưới phía sau túi đầu nghe theo dù sao tống gia không có tiền đồ gì thân thích làm một chút vốn nhỏ mua bán nhiều nhất là người nhà bình thường trình độ ai có thể nghĩ tới có mặt trong thân hữu còn có c h ú du nhân vật như vậy liêu đại h à n h đối với chu du tất cung tất kính khác nhà gái thân thích cũng không dám làm cái gì phú quý chu thiếu bằng hữu này ngươi phải giao cả một bờ nhà tống lao du cảm khái không thôi nhi tử thành thân hắn chuẩn bị sẵn sàng đưa xong nửa cái mạng kết quả đây bữa tiệc vui không có quá chuyện quá đáng phát sinh so với trong tưởng tượng v â n đạm phong khinh đây hết thể đều là bởi vì chu du có mặt rồi chu du còn không biết tống phú quý phức tạp nội tâm hắn ở đây ứng phó liêu đại hanh mời rượu cùng kết giao tình liêu đại hanh đang giàu dựng không online muốn thêm một bước rút ngắn cùng kiến hùng võ quán quan hệ chu du là võ quán chính thức học đ ồ lại là săn hổ sự vụ tham dự người với hắn mà nói quả thực là ngủ gật tới gối đầu chu thiếu ta k h ô rồi ngươi tùy liêu đại hanh một ngủ một ly bắt đầu tự thuật chuyện cũ ngươi lai、like、hắn ở đây túc thành lúc đã từng gia nhập vào võ quán lệ u y n quyền một trận đột phá kinh lực t ấ p độ bị giới hạn thiên phú tiến vào kinh lực phía sau sẽ chấm dứt phí thời gian bảy tám năm cũng không nhìn thấy mở ra khí huyết hy vọng liêu đại hanh từ biệt võ quán một đầu đâm vào trong sinh ý đầu cuối cùng tại hàng ra đi đánh ra tên tuổi dựa vào đánh liều sinh ý càng ngày càng lớn về sau hai họa tới rồi vào ban ngày m ị vật qua lại chợ bữa s a n thức ăn cư dân về sau trật tự làm ô huế quan p h ụ suy yếu đừng để ý đến cuộc đạo tặc dân đói qua lại hương g i thậm chí hội tụ thành nhóm súng kích túc thành trong ngoài kể từ ta thăm dò được dân đói tùy tiện có thể tụ lại một nghìn hai nghìn người quy mô liền biết túc thành không tiếp tục chờ được nữa rồi liêu đại h à n h là một cái có quyết định tại sinh ý tốt nhất nhìn thấy đại thái xuất hiện manh mối không để ý người nhà đối tác phản đối bán thành tiền sản nghiệp rời đi công lương thành sự thật chứng minh thật sự là hắn có dự kiến trước dân n ó i hội tụ thành loạn dân lấy nông cụ đồ sắt vũ trang làm loạn công h ã m túc thành từng thành ở tại trong thành bạn c ũ lao h ư u khỏi phải nói thảm bao nhiêu rồi liêu đại h à n h cảm khái không thôi ta trước đó vài ngày còn gặp qua một vị đại tài chủ bây giờ người không có đồng nào bọc lấy chăn rách từ bên đường xi cơm tiều tụy giống như là già yếu hai mươi năm thái độ hắn thành thật nói chú thiếu cả nhà của ta tới công lương thành sau này sẽ là người địa phương mặc dù nhỏ có sản nghiệp nhưng miệng ăn núi lợ cũng không phải biện pháp ta vẫn muốn làm nghề cũ nuôi sống gia đình võ quán muốn nhân thủ săn hổ không có vấn đề ta có thể so trước kia liệp hộ giá cả thấp hơn ngươi là vương q u á n chủ cao đồ có thể chen mồm vào được thay ta nói ngọt một đôi lời ta sẽ không nhường ngươi làm công công chu du k h o á t k h o á t tay khiêm tốn nói quan chủ quá xa ta cuối cùng chung cũng không gặp vài lần nhiều nhất là thường ngày nhìn một chút đại sư huynh lỗ cường đúng thế chuyện này về hắn quản liều đại hanh vô đầu gối sai người mang tới bao khoả trọng trọng ngừng lại trên mặt đất bên trên nơi này có m ộ ư ơ i cân vàng ta cũng không biết hắn thích gì chu thiếu giúp ta nhìn mua làm việc thông k h o á i sự tình còn không lời chắc chắn tiền trà nước liền cho đủ chu du không có nhận bình tĩnh nói nói l i ê u đông chủ đường k h á c h khí đại sư huynh chủ sự công đạo ngươi nếu thật có năng lực chúng tuyển hy vọng rất lớn ừ m ta sau khi trở về giúp ngươi hỏi thăm một chút ngày khác có tin tức nhường tông phú quý chép cho ngươi l i ê u đại hay nết miệng cười được phú quý t a phút cuối cùng chu du cũng không có cầm đối phương tiện liêu đại h à n h mắt nhìn chu du bên người cha mẹ nghĩ thầm cái này dễ thôi ngày mai ban đêm tiễn đưa về đến trong nhà giao cho cặp vợ chồng bóng đêm dần khuya hôn lễ đã tiến vào hồi cuối t i ệ c c ư ớ i các tân khách lần lượt đứng dậy rời đi tống phú quý cùng láo cha từng việc đưa tiễn thân bằng náo nhiệt tràng diện dần dần vắng vẻ bơi sát trời không còn sớm mắt thấy chung quanh khách mời đều đi bảy tam phần chu lao đi nhắc nhở nhi t ử hiến hội m u ố tản g chu du tại cùng liêu đại h à n h c ụ m chén giao chén nhỏ nghe vậy dừng động tắt lại cha mẹ các người đi trước một bước lại đôi phú quý nói nói phú quý đưa ta một chút cha mẹ tống phú quý không rõ ràng cho lắm nhìn xem trên b à n còn sót lại chu du cùng liêu đại hanh hai người biết bọn hắn bí mật muốn nói chuyện gì thế là tống phú quý phụ tử mang theo chu du cha mẹ đi đến cửa viện trong viện khắp nơi đều là ly bàn bừa bãi bàn tiệc liêu đại hanh phát giác chỉ còn dư hắn và chu du hai người phát giác được không khí có cái gì không đúng chu thiếu chẳng lẽ có gì không ổn không thích hợp thật to không thích hợp chu du từ t ổ n ó i các tân khách đều rời đi còn có người nút trong bóng tối muốn náo động phòng câu nói này vừa rơi xuống đất l i u đại hanh cả người tóc gáy dựng lên hắn cũng là kinh lực tầng thứ võ giả hơi chút chỉ điểm liễn phát hiện không hợp lý dưới bóng đêm nóc nhà bóng tối xo s ỉ n h l ạ g yên ẩn nút một người cùng s á m xanh mái nhà hòa làm một thể hái hoa trộm liêu đại hanh uống vào bụng rượu trong n g á y mắt hoa thành mồ hôi lạnh chui ra lỗ chân lông phía sau lưng thấm ớt hơn phân nửa ngày vui người mới lại đưa tới tiếng xấu vang rền hái hoa trộm bình tĩnh mà xem xét hắn ngoại xanh nữ nhi tướng mạo đòn o chính lại không tính là gì tuyệt sắc tại sao lại dẫn tới cái này tập nhân may mắn chu du phát hiện kịp thời chờ bọn hắn vừa đi hái hoa trộm xâm nhập đ ộ n phòng chắc chắn tạo thành cửa nát nhà tan hạ tràng cầu tặc dám chọc đến người liêu ra ra trên đầu mặc dù hưởng dụng phú quý lâu ngày nhưng xưa nay không từng hoang phế trong tay năng lực hai tay của hắn s ố c lên bàn tròn đem nặng mấy chục cân gỗ thật mặt bàn nhức lên xoay tròn như xoay lên ném ra ngoài tiếng xe gió ở bên trong mặt bàn sát qua nóc nhà trực tiếp vỡ nát b ả y tạm khối mái nhà bóng người s i ê u một chút thẳng tắp bay lên chân đạp mặt bàn một cái chuyển n g ọ t rơi xuống nóc nhà hướng về phía động phòng chui vào động tác nhạy bén nhẹ nhàng như chim bay giữa không trung mấy cái chuyển n g ọ t khiến cho người không kịp nhìn thảo k i n h công áo h ộ từ quyền liêu đại hanh tiếng quắt mắng bên trong tràn ngập tuyệt vọng hắn nhìn thấy đối phương thân pháp lúc liền biết cháu gái phải gặp hai hương ám hộp tử là túc thành một môn quyền võ lấy khinh công lấy s ừ n g đạp thảo như bay qua tuyết không dấu vết tung người vọt lên như phi t h i ê n hộp tử cùng là kinh lực cấp độ những võ giả khác theo không kịp đuổi không kịp đánh không được hái hoa trộm không kiêng nể gì cả hàng đêm xuyên cửa sang tên lãng phí nữ tử không lưu vết tích ngoại trừ ám hộp tử quyền còn có thể là ai liêu đại hành có nằm mơ cũng chẳng ngờ không oán không cừu đối phương thế mà hướng cháo ngoại của hắn nữ ra tay đem tân hôn động phong phúc địa sắp bị hung ác hái hoa trộm xâm nhập tấu trương chương chín mươi mốt kẻ bắt trước hạng mục mới vánh vánh mau tránh liêu đại hay ngoài tầm tay với x i ế t chặt xong quyền hướng về phía động phòng tều to nhắc nhở tân nương một kẻ nhược nữ tử làm sao có thể trốn qua kình lực võ giả bắt giữ hái hoa trộm tốc độ cực nhanh một tay khoác lên bệ cửa sổ bên d ư ớ i hướng bọn họ lộ ra mỉm cười dễ cận cử động lần này không thể nghi ngờ đang gây hơn mới n h i n g thứ này không thể nghi ngờ đang gây hơn mới những thứ này nho nhỏ gia vị tình t ế cho hắn đi săn mang đến càng nhiều phong vị cửa sổ bên trong hồng trúc g a o động hình ảnh trang phục lộng lây tân nương ngồi ngay ngắn ở đầu giường thấp t h ỏ g chờ đợi tân lang đi vào nàng có từng nghĩ đến xông vào là làm người tuyệt vọng hái hoa trộm hái hoa trộm nội tâm k h ô nóng vẫn là lần đầu chơi tân n ư ơ n g nếu như có thể ngay trước tân l a n g trước mặt chắc chắn kích thích hơn cách đó không xa có hai cái kinh lực võ giả, thời gian cấp bách hay là trước đem người bắt đi hưởng dụng ẩm hái hoa trộm một trưởng đập nát cửa gỗ xuyên thấu qua pha thoái cửa sổ nhìn thấy tân n ư ơ n g thất kinh lui về phía sau co lại đang m u ố n vùi đầu chui vào trong bên t a i đột nhiên vang lên một thanh âm đi hướng nào hắn tại chỗ dựng tấp gáy gần trong gang tấp ở giữa ở đâu ra người thứ ba liều đại hanh biểu lộ trấn kinh hắn xoa xoa con mắt vừa rồi bóng đen lóe lên chu du phát sau mà đến trước v ọ t tới hái hoa trộm sau lưng tốc độ nhanh người tới trước sau đó mới vang lên mãnh liệt hổ dít gào âm thanh chu du một tay nhấc lấy hái hoa trộm phần gãy một tay đi bắt đối phương cánh tay động tác giống như là diều hâu bắt gà con hữu ụ c hái hoa trộm cổ họng lúc đ í c h kinh lực từ lòng bàn chân l ù t lên trong nháy mắt biến chân trượt vô cùng hắn thế mà tránh ra chu du tay trưởng nhảy lên đến giữa không t r ú n g lòng bàn chân cùng chu du lông mày đều bằng nhau k i n h công chu du vẫn là lần đầu thấy được như thế thân pháp linh hoạt đối phương căn bản không cùng hắn đánh trực tiếp lòng b à n chân bôi dầu rời đi nhạn hành quyền cũng có giữa không trung lớp đi chiêu số nhưng mục đích là công kích so sánh dưới trước mắt hái hoa trộm khinh công càng chuyên nghiệp con đường càng đặc sắc hắn phản ứng cực nhanh không đợi hái hoa trộm tiêu thất ở trong trời đêm chính là hét lớn một tiếng h ổ khiêu giản chu du quả quyết phát động lờ vờ hai khinh công trình độ lòng b à n chân như lớn lò so đống nhiên vọt lên giữa không trùng một phát bắt được hái hoa trộm phần eo lôi hướng về mặt đất nào xuống giống như là một con mánh hổ nhảy ra đường vòng cùng đem giữa không trùng chim bay nào xuống giờ k h ắ c này nhạy bén cùng tấn bánh hai cái từ kết hợp hoàn mỹ ở trên người hắn hoàn mỹ thể hiện hái hoa trộm ngã thất điên bắt đảo giấy ruộ đẩy ra c h u du bàn tay tại chỗ xoa xoa hai chân hắn linh hoạt thân thể xoay tròn dâng lên mắt thấy giống như là chim nhỏ s ô n g lên trời cao thán một cái hổ trào trọng trọng anh sau hãn tâm chim bay gãy cánh như đạn pháo rơi xuống trong sân còn chưa kịp dọn dẹp bàn rượu sụp đổ hơn phân nửa cái gì đồ ăn thừa tạc canh n h ấ t mạch chút xuống rội rơi chu du trực tiếp tiến lên đá chúng hắn thắt lưng lập tức cắt xoa một tiếng vạt giòn hô liêu đại hay nhìn trên mặt đ cũng lại không đứng dậy được chu du ra tay thật hung á c trực tiếp đá gây eo của hắn sau này đừng nói khinh công liền đi đường cũng thành vấn đề nhớ tới cậu tặc kia ý đồ lãng phí cháu ngoại hắn nữ l ử a giận bừng bừng luồn lên trong lòng cậu vật nhận biết nhà ngươi liêu ra ra không liêu đ ạ i hanh hốt lên một nắm đôi lỗ trúc đâm vào hái hoa trộm lỗ mũi đâm xuyên g ò mã hắn đau đến hắn liều mạng chu lên hắn lại may mắn lại nghĩ lại mà sợ nếu như không phải chu du tại chỗ g i a hỏa này sớm đã đất thủ những ngày này bởi vì hái hoa trộm sự tình túc thành di dân chịu đủ chỉ trích tiếp nhận áp lực lớn bây giờ bắt được kẻ cầm đầu cuối cùng có thể có một giàn d ò tặc n g ư ờ i đã bắt được tông phú quý nâng mấy vị trưởng bối trở về nhìn xem b ừ a buộn một mảnh việt tử một trận hoảng sợ nếu là bị hái hoa trộm được như ý bọn hắn một nhà cũng không có đường sống việc khác phía sau mới phản ứng được mới vừa rồi là chu du cố ý đẩy ra bọn hắn vì chính là cùng cậu cùng một chỗ đối phó hái hoa trộm cậu hái hoa trộm xử trí như thế nào liêu đại hanh lạnh dên một tiếng thiện nghi hắn báo quan chốc lát sau tiểu viện t ử náo nhật lên tông phú quý đi mời lưu bộ k h o i không n i tới không riêng gì lưu bộ k h o i tới rồi còn lần lượn tới một nhóm người lớn khu bộ đầu khổ chủ cũng là lưu bộ khoái người lãnh đạo trực tiếp nộ khí đằng đằng cầm đao mà tới hắn nhìn thấy hái hoa trộm không nói hai lời một đ a o chặt xuống vị trí nào đó mấy lượng t a o thịt còn để cho thủ hạ cho đối phương cầm máu tiểu tử ngươi rơi xuống trong tay của ta sẽ không để cho n g ư ơ i chết t h ư n g khoái nhờ ngươi lần lượt nếm thử hắc lao một trăm linh tám bộ cực hình hái hoa trộm đau đến lời nói đều nói không g ọ n gàng liên tục cầu xin tha thứ thật không phải là ta làm còn dám dạo biện cho hắn làm chất ruột tuyển thô nhất cây gậy kia lại là một hồi kêu thảm thiết như tan nát có lòng khu bộ đầu biết được là chu du xuất thủ cảm kích không thôi kiến hùng v õ quán cao đ ộ danh bất hư truyền khách khí cũng là với lúc mà gặp khu bộ đầu lắc đầu chớ khiêm n h ư ờ n g ra hỏa này khinh công rất giỏi chúng ta mấy lần bố trí xuống lưới lớn đều bắt không đến hắn lại cảm thấy kỳ quái theo ta được biết phục hổ quyền khinh công cũng không lợi hại không hổ là công môn sai người cảm tạ người đồng thời vẫn không quên dò xét lao bệnh nghề nghiệp ta không biết cái gì khinh công chính là hổ khiêu giản một chiêu này l u y ệ n quen một cách tự nhiên tốc độ cũng nhanh thì ra là thế khu bộ đầu nghe qua hổ khiêu giản một chiêu này lực bộ phát c ự mạnh t r ớ c mắt xông ra mười mấy mét khoảng cách chu du thật muốn đem chiêu này luyện lô hỏa thuần thanh đích sắc có thể đuổi kịp hái hoa trộm tốc độ hoan buồng a hoan buồng a cái này thật không phải là ta đúng là ta cái tên giả mạo trước đó vài ngày vừa khai trường mới làm xuống một bút bản án chính là cửa tiệm bánh ngọt cái kia cái cọc khác đều không phải là ta làm hoan có đầu nợ có chủ chính hiệu hái hoa trộm là tức huyết cấp độ các ngươi đừng khi dễ ta một cái chỉ là kinh lực có bản lĩnh tìm hắn đi nha cách đó không xa truyền đến hái hoa trộm kêu gen tiếng cầu xin tha thứ hắn liên tiếp bị đánh gây eo xóm mũi cắt xén bạo g i n g chịu đủ dày vò nhưng là võ giả sinh mệnh lực v tại một đám sai dịch quyền đấm tước đá phía dưới còn có thể mở miệng giải thích mới đầu ai cũng không có coi ra gì theo hắn càng nói càng nhiều khu bộ đầu sắc mặt cũng thay đổi chu du tâm lý nắm chắc những lời này t á m thành thật sự dưới chân cái này hái hoa trộm chính là một cái kẻ bắt trước chân chính hái hoa trộm mục tiêu cũng là quý nữ thủ đoạn cao minh gia đình giàu có đều che dưỡng quyền v õ cao thủ lại bị hắn liên tục đắc thủ kinh lực cấp độ có thể làm không được dạng này trừ phi là khí huyết vũ giả ừ ngươi nói chỉ làm cửa tiệm bánh ngọt một vụ án chu du đi lên trước hỏi hái hoa trộm liều mạng gật đầu không sai cái tiêu tiểu nương môn vẫn rất nhuận nhuận là hắn đời này nói ra một chữ cuối cùng sau một khắc hái hoa trộm đầu tại chỗ nổ tung chu du nắm đấm t ử cằm của hắn đánh xuyên qua đến đỉnh đầu một bên này vì thúy nhi tỷ chu du lau nắm đấm q u a y người khu bộ đầu nhất thời xúc động xin thứ lỗi không có việc gì không có việc gì cầu một dạng tiệt chủng đánh chết tính toàn cầu khu bộ đầu k h o á t khoác tay lơ đến, t i ế c là không có bắt được chân chính hái hoa trộm chu du trước mắt bảng lặng yên hiện lên một hàng chữ viết thí luyện hạng mục bốn tam tinh bình xét cấp bậc bắt giết hái hoa trộm thấu chương xong chương chín mươi hai chức năng mới nhắc nhở chương chín mươi hai chức năng mới nhắc nhở hôm nay một hồi náo nhiệt cuối cùng kết thúc tiếp nối là chân chính hái hoa trộm không thấy dấu vết xa lưới là một cái tên giả mạo trong lòng mọi người chịu nặng nếu như chính quy hái hoa trộm là tức huyết vũ giả sự tình thì khó rồi đã biết hái hoa trộm khinh công rất giỏi đi tới đi lui võ giả tầm thường liền bóng lưng của hắn cũng không thấy gặp họ a gia đình giàu có lực lượng hộ vệ hùng hậu không thiếu có khí huyết tầm thứ võ giả vẫn là bị hắn liên tục đắc thủ k i n h công thuộc về bờ u gờ cấp bậc phụ trợ kỹ năng tên g i ả mà bản sự chu du cũng đã gặp qua quyền pháp qua quýt bình bình nhưng cũng bởi vì khinh công lợi hại. suýt chút nữa bị hắn đ à o t ẩ u chính quy hái hoa trộm lấy khí huyết tầng thứ thực lực thôi động kinh công chỉ sợ trong thành ít có tóm được hắn người này xuất quỷ n h ậ p thần giấu diếm thân phận rất khá đến nay cũng không tìm tới nửa điểm manh mối cùng vết tích chu du miễn cưỡng có khí huyết một đoạn sức mạnh cơ sở k i n h công còn cần phải chờ đột phá cũng không cho rằng mình có thể bắt giết đối phương bản g thí luyện hạng mục cũng không làm ra cưỡng chế tính chất yêu cầu dưới mắt làm không được để thôi chu du người đối với ta một nhà ân đồng tái tạo tông phú quý đối với chu du ma cơn hôm nay nếu không phải hắn chính mình tân lương còn không có động phòng liền tao ương không quan tâm có phải hay không hái hoa t r ồ n g sai hắn thân là nam tử trượng phu bảo hộ không được nương tử chính là ngàn người chỉ trọ tội nhân một khi tân nương chịu đ ụ c tìm chết h ắ n t ố n g phú quý cũng không nhan cầu sống sót g i a n g có một đêm tân nương lo lắng chịu sợ ngươi đi vào theo nàng đi chu du nắm lấy tay của hắn hôn sự nhiều lần khó khăn chắc trở đến nay viên mãn ngươi ngày tháng sau đó sẽ càng ngày càng tốt một bên tống lao du nghe xong nhị không được dùng tay háo lau khoe mắt quá khó khăn rồi dân chúng tầm thường nghĩ tới sống yên ổn thời gian làm sao lại như vậy gian khổ mặc dù chu du nhiều lần lưới bước nhưng khu bộ đầu kiên chỉ phái mấy tên thủ hạ hộ tống nhị lao về nhà lưu bộ khoái mang theo mấy cái đồng liêu bồi chu du một nhà t r u n g quanh bảo hộ đưa bọn hắn về nhà kỳ thực đại gia lòng dạ biết rõ thật gặp phải kẻ xấu rồi ai bảo vệ ai còn chưa nhất định khu bộ đầu cử động lần này kỳ thực xuất phát từ lễ tiết cũng là biểu đạt thành ý chu du có thể bắt giết tên giả mạo về sau nếu là gặp chính quy hái hoa trộn nhất định có thể phát huy được tác dụng bơi nương lúc trước còn lo lắng ngươi bên ngoài chém chém rết hôm nay mới biết được nếu không có nam nhi ở bên ngoài trống lên một mảnh bầu trời làm sao có thể vượt qua cuộc sống ăn ổn đ ư ờ n g về nhà trình nương nhịn không được mở miệng yếu ớt thúy nhi tỷ sáu tháng cuối năm liền nói chuyện cưới gà rồi kết quả trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ chết đáng thương còn phải là ngươi đánh chết tập nhân báo thủ cho nàng rồi chu lao đi nắm chặt l a o thê tay đừng sợ cái nhà này có ta ở đây có bơi như tại thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt chu du ánh mắt rơi vào vậy được thí luyện hạng mục bên trên bắt giết hái hoa trộm chính quy hái hoa trộm vì cái gì khó giết đệ nhất thân phận không rõ công lương thành mấy c h ụ vạn gia đình muốn tìm cố ý ẩn nút hung thủ như mỏ kim đáy biển đệ nhị hành tung thành bê nhưng í mà căn cứ vào khu bộ đầu lời nói cái này hái hoa trộm lại là một cái cực kỳ cẩn thận giao hỏa nộ hại trên người nữ tử đến nay tìm không thấy nửa điểm đầu muối hữu dụng giao hỏa này quả thực là biến thái lãng phí song còn cẩn thận thu thập hiện trạng gây án tâm lý tố chất không phải bình thường cương đại chu du còn đang suy nghĩ tâm tư Đột chu n bảng người, người chu du không nói g chuyện vỗ tay ra hiệu hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ bản cảnh báo tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói hắn phán đoán hồng quang cao hiện ra hàng chữ này đại biểu nhiệm vụ mục tiêu liền tại phụ cận hệ thống lúc trước mở ra chiến trường góc nhìn thì có định vị địch nhân phương vị công năng lưu bộ khoái phụ cận đây có cái gì dòng dõi nhân ra mảnh này khu phố con đường vương vước rộng lớn thích hợp với cố kiệu xe ngựa thông qua lại nhìn bốn phía tường cao bôi lên đều đều nhắn nhủi vôi mảnh ngói ở dưới bóng đêm hiện ra nhàn nhạt lưu ly ánh sáng đây cũng không phải là bình dân ở khu vực lưu bộ khoái là địa đầu xà trong thành đều tuần tra mấy lần lập tức trả lời đi lên chú thiếu nơi đây khắp nơi trên đất ngoại trạch nhà giàu sang d ư ỡ n tiểu lão bà dùng đã hiểu khu biệt tự b a nuôi tình nhân không phải nha chính quy hái hoa trộn khẩu vị bắt bẻ một nam một t nữ hai người trọng lượng phỏng đoán cẩn thận hơn hai trăm linh kg lại nhẹ nhàng giống là một bầm đông lướt qua mái hiên đầu tường mấy hơi thở bay lượn đến một trăm linh m bên ngoài tiêu thất trong tầm mắt đông đầu tường rơi xuống một vật lúc rơi xuống đất huyết quang văng khắp nơi kèm theo xương cốt nát b ở y âm thanh nguyên lai、like、là là một cái máu thịt b ẽ b ấ t người hắn rung động ung dung đưa tay cầu xin hái hoa trộm bắt đi tiểu thư nhanh báo không đợi nói xong trọng thương người liền tắt thở lưu bộ khoái mấy cái công sai hai mặt nhìn nhau báo cái gì quan bọn hắn chính là con sai cái nào dám đi chảo hái hoa trộm chuyện phát sinh trước mắt rõ r à n g rồi lại có thể có nhân tư duy ngược chiều đem nữ nhi giấu tại ngoại trạch ý đổ trốn qua hái hoa trộm độc thủ nhưng mà hái hoa trộm hết lần này tới lần khác không mắc mưu xâm nhập ngoại trạch giết hộ vệ còn đem người bắt đi x ả o trá như h ồ gan to bằng trời phát rổ bàn thạch võ quán dương hy hắn xương n g ự c toàn bộ nát đã chết hẳn không tốt hắn ở đây bên trong bị bắt đi là c ử a thành vệ thường hiệu ý thiên kim lần này thai h o ạ rồi lưu bộ khoái nhận ra người chết thân phận dương hy kinh lực tuần t h ụ là bàn thạch võ quán chính thức học đồ người này thực lực phi phạm tham gia ba mươi bảy tràng đấu quyền không một lần bại đột phá khí huyết vô vọng về sau nhận lời mời đến thường hiệu ý nhà làm hộ vệ thương hiệu ý là thành lính gác cửa cao tầng tám vị bác quỷ giáo hí công lương thành bên trong chân chính đại con nhi một đám sai dịch người lãnh đạo trực tiếp khu b ộ đầu tại thường hiệu ý trước mặt cũng chính là một xếp hàng chờ tiếp kiến tiểu nhân vật mọi người đều biết thường hiệu ý nhà có một nữ coi là trên lòng bàn tay minh châu chưa lập gia đình tư xác hơn người lại thêm xuất thân cao quý tất cả dạng không phù hợp hái hoa trộm yêu cầu chú thiếu chuyện này nhất thiết phải lập tức báo cáo khu b ộ đầu chu du thông tình đ ặ t lý đi thôi quãng đường còn lại chính chúng ta trở về trên bảng thí luyện hạng mục hồng quang rút đi điều này đại biểu hái hoa trộm đã rời đi hiện trường phụ cận không có nguy hiểm lưu bộ k h o i bọn người dơ lên thi thể đường cũ trở về hôm nay chú định bận rộn á thấu chương song chương chín mươi ba lòng người bàng hoàng kết sủ treo thưởng chương chín mươi ba lòng người bàng hoàng kết sủ treo thưởng mấy ngày về sau thương hiệu ý nữ nhi thi thể phát giác trước khi chết chịu đủ dâm đục vô cùng thê thảm hái hoa trộm phát r ổ cử động lần này là sáng loáng khiêu khích cùng x u ấ t sinh không có khác nhau nâng thành chân kinh các cư dân người người cảm thấy bất an trên thị trường đều biến vắng vẻ rất nhiều hái hoa trộm đã là một khóa cấp bách gấp đón đỡ giải quyết thú ác tính tất cả khổ chủ liên hợp treo thưởng hái hoa trộm đều ra chân bảo trọng kim tích lũy thành một bút giá trên trời tiền thưởng vàng bạc châu báu lương thực địa sản thần binh căn cứ đo c ư ừ n g tổng giá trị khoảng chừng năm sáu vạn hai nhiều không nói khoa trường chút nào bất kỳ người nào nhận được khoản này tiền thưởng đều tiết kiệm xuống m ộ ư ơ i đời phân đấu thành bên trong v õ giả vô luận bản địa vẫn là ngoại lai đều đỏ mắt khoản này phong phú treo thưởng có thể hái hoa trộm độc lai độc vãng một mực không lộ ra dấu vết kẻ ham muốn tuy nhiều lại bắt giữ không đến nửa điểm manh mối chu du uống xong rượu mừng ngày hôm sau mang theo dược liệu trở về v õ quán nghe nói không dương hy sau khi chết thương hiệu ý giận lây hắn làm việc bất lợi mệnh lệnh không ư n g t h u t t n g thi thể ngừng trong nhà bốc đùi hai hoa, hoa trộm mang tới ảnh hưởng rất lớn trong thành sóng ngầm máy liệt lan đến gần các đại võ quán kiến hùng võ quán cũng liên lụy trong đó phải biết quán chủ có cái như hoa như ngọc cái nữ cũng là hái hoa trộm tiềm tại mục tiêu nha q u á n chủ xuống t ừ mệnh lệnh tất cả học đầu ngày đêm trong võ quán bên ngoài tuần tra một cái phi trùng đều không cho dẫn dụ đến chu du như thường lệ trở lại công xưởng h ắ n t ừ trong nhà mang đến còn lại d ữ liệu chuyên tâm bảo chế đứng lên chu du trước tiên ngừng ngừng có chuyện gì cùng ngươi nói hứa ứng ngồi ở trước mặt hắn biểu lộ nghiêm túc mở miệng đâu chu du tâm nghĩ chẳng lẽ mình làm việc từ bị phát hiện lập tức quyết tâm liều mạng càng ngày càng bạo hứa sư h u n h xin lỗi chu du theo lý mà nói ngươi ở đây công xưởng công việc sớm kết thúc còn lưu lại công xưởng làm việc hứa ứng xoa c ả m phân tích nói còn nữa t h ư ờ n g lần trước ngươi theo ta đi hạnh nhân đường về sau bí mật lại đi ba năm lần mỗi lần cũng là tìm hoa ra đại tiểu thư mua thuốc chưng cầu ý kiến ý dược thưởng thức ừng ngươi có phải hay không chu du cảm thán cứ việc làm được đủ rất cẩn thận vẫn là lộ ra trần tướng bây giờ nhất định phải d i ệ t khẩu không thể á chỉ nghe hứa ứng chắc chắn nói vừa ý hoa đại tiểu thư lấy luyện dược mượn c ơ cố ý tiếp cận nàng gì chu du nháy con mắt nhẹ nhàng thở ra vô ý thức phân biệt hứa sư huynh o a n uổng thiên đại o a n uổng ta một lòng tập võ hoan mỹ để ý tới chuyện nam nữ làm sao lại xóm phí thời gian ở trên đây thiên địa lương tâm hắn thật là vì luyện dược mới đi tìm hoa hữu hạnh hỏi thăm hạnh nhân đường là danh tiếng lâu năm dược đường cứ việc cất dâu không chuyển ra ngoài bị phương nhưng b ả o chế dược vật chi tiết thủ pháp cũng là đi qua thiên truy bất luyện nhường c h u du được ích lợi không nhỏ kỹ năng luyện dược bốn chín trên bảng văn tự v ú t qua đây chính là c h u du mấy ngày này thu hoạch c h u du không nghĩ tới chính mình hành động rơi ở trong mắt h ư ở ứng bị hiểu lầm trở thành truy cầu hoa hữu hạnh nói trở lại hoa hữu hạnh điều kiện đích thật là thiếu niên ái mộ đối tượng c h ú du hào tiệu tử thực sẽ động đầu ó c biết hợp ý h ừ a ứng tán thưởng không thôi hoa h ư u hạnh s u ấ t thân y dược thế già ngươi liền chui nghiên luyện dược coi đây là cớ ở chúng đoạt được trái tim của nàng không giống những người theo đuổi khác đần độn vấp phải chắc t r ở đâm đến đầu rơi máu chảy chu du rất gian khổ giải thích kỳ thực học tập luyện dược cũng rất có ý tứ luyện dược có ý gì b u ồ n thẻ đến muốn mạng hiểu ta hiểu ngươi đây là sách lược h ừ a ứng vung tay lên yên tâm ta ý tắt nhanh sẽ không nói ra đi lập tức lại n h ữ mày nói thế nhưng là công xưởng ngươi cũng chờ không lâu đại tiểu thư bên cạnh thiếu người chỉ định muốn ngươi đi chu du thực sự là đau đầu hắn không có hứng thú làm hộ hoa sứ giả trong tay mình một đống lớn sự t ì n h còn không có s o n g nha hứa sư m i n h có biện pháp nào không thay người ta có thể dùng tiền thu xếp chu du không thiếu tiền ít nhất trong tay còn rất dư giả không có thương lượng gần nhất náo hái hoa trộm đại tiểu thư lại là quán chủ tâm đầu đục là đương phía trước đòi hỏi thứ nhất hứa ứng còn nói ra một việc đúng rồi lý hạo thụ thương dưỡng bệnh ngươi đi xem hắn một chút thuận tiện hỏi một chút tinh tưởng lý hạo bị thương chu du nghĩ thầm không thể tay không nâng lên mười cân thịt bò tới cửa xem bệnh ngươi như thế nào bị thương lý hạo bên cạnh nằm ở trên giường c u ố nguyên bản võ quán người đông thế mạnh là chỗ an toàn nhất vương nhiên nếu là ngoan ngoan trở trong võ quán có quán chủ vị võ sư này tọa chấn cam đoan chuyện gì không có quá k i ê u căng rồi cái gì cũng nghe không lọt lý hạo nói đến vị đại tiểu thư này không để ý cánh tay t h ụ thường dùng sức chụp mép giường vương nhiên bất chấp nguy hiểm thường ngày ra ngoài bãi phòng bạn thân hảo hữu cho lý hạo mấy người học đồ mang đến áp lực thật lớn trời tối mới trở về võ quán võ quán trên giới đều trong lòng r u n sợ chỉ sợ có chỗ sơ xuất vừa mới bắt đầu lý hạo còn từng bị đối phương sắc đẹp sở mê cảm mến tại vị đại tiểu thư này theo tiếp xúc càng sâu phát giác vương nhiên tính khí quá kém khẩu vị bắt bẻ lấy bản thân làm trung tâm không chú ý người ta cảm thụ dựa theo chú du lý giải chính là thỏa thỏa công chúa bệnh nhân nhân ra là quán chủ trên lòng bàn tay minh châu võ quán tiểu công chúa bình thường xinh đẹp có ích lợi gì cô gái như vậy ta xem về sau ai dám lấy hắn lý hạo đau lòng n h ấ t góc lên án lôi kéo chu du tay thật sự đánh chết cũng đừng tìm lao bà như vậy vậy là ngươi như thế nào bị thương chu du nghe lý hạo cảm giảm lường n à y nhịn không được thúc hắn tiến vào chủ đề lý hạo nhịn không được lau khỏe mắt chuyện này đã trở thành chê cười ta không mặt gặp người nguyên lai、like, một ngày vương nhiên ra ngoài bắt gặp bao thiết p h ò n g nữ nhi ra ngoài ngao quyền võ quán quán chủ gả cho bản địa người xa cơ thất thế chính là cái kia không sai nhân ra bản thân cưới phụ nhân đang yên đang lảnh ra đường mua thức ăn lại không chọc tới nàng nàng tranh chua trào phúng đối phương là chạy nạn nữ t r ă m phương ngàn kế trèo cao người địa phương gả cho bại gia tử người xa cơ thất thế còn tưởng rằng nhặt được bảo hoa miệng này cũng quá độc chu du không nghĩ tới vương nhiên cũng coi như tiểu mỹ nữ sao có thể nói ra lời như vậy hơn nữa song p ư ơ n g lúc trước vốn không q u n biết không giống có thủ á n gì nha Chẳng lý ẽ nữ tử cũng như văn nhân như thế tương kinh?、Tấu、chương song, chương 94. Một ngao đấu hổ. Chương 94, một ngao tử thế Tấu Một một hổ. hổ. mười mười đấu đấu l hạo lệ nóng doanh trọng nàng một tay ngao quyền lô hỏa thuần thanh đã luyện đến k i n h lực thuần thục cấp độ ta cánh tay này chính là nàng đánh gãy vừa mới bắt đầu bao thị nữ không để ý tới vương nghiên khiêu khích vắt lấy giỏ thức ăn đường vòng né tránh vương nghiên lại không đông tha trao phúng đối với phương gia truyền ngao quyền luyện lợi hại hơn nữa cũng chính là đầu chó dại không sánh được nhà mình mánh hổ không biết đại c ụ tranh chua bục dạ hẹp hòi chu du đối với vương n h i ê n ấn tượng tại lý hạo gần từng c h a bên trong thành hình dính đến môn phái chi tranh tình huống trong nháy mắt biến nghiêm trọng bao thị nữ để dò thức ăn xuống trực tiếp đem vương nghiên hộ vệ bên cạnh đánh một trận ai có thể nghĩ tới bao thiết phong gả cho nữ nhi là một cái có một không hai ngoại viện học nghề kình lược cao thủ lý hạo cùng mấy vị đồng bạn liên thủ bị nàng đánh đầy đường lan loạn ngao ngao trực hiếu duy chỉ có là vương nghiên cái này kẻ cầm đầu lông tóc không thương nhân ra căn bản liên động nàng cũng không có hứng thú về sau lần lượt có đồng môn đổi tới trợ giút đều bị nàng ra quyền đánh ngã cái này xung đột đi qua bao thị nữ ngao nữ chi danh lan chuyển nhanh chóng danh tiếng vang xa đến nỗi lý hạ bọn người t ắ c thì trở thành bàn đạp bị thua đám học đồ g ó p cái số nguyên không nhiều không ít vừa vặn mười người người hiểu chuyện đem chuyện này mệnh danh là một ngao đẻ mười h ổ tại lần xung đột này bên trên ngao quyền đại danh vượt trên liếu phục hổ quyền quan chủ vương k i ế n hùng mấy ngày nay khuôn mặt cũng là đen thường xuyên phát cáu trách phạt liễu mấy cái đệ tử may mắn chuyện này là vương nghiên chủ động bước lên kẻ cầm đầu là hắn mới không có truy cứu lý hạ bọn người chiến bại tội lỗi thế nhưng là bại bởi nữ nhân cũng quá mất mặt lý hạ hoạt động cánh tay kỳ thực ta thương thế sớm liền tốt chính là không mặt m không có chuyện gì ra mặt dày điểm chu du không sẽ an đ u ổ i người chỉ là tò mò cái tiêu ngao nữ có bao nhiêu lợi hại theo một ngao đ ẻ mười hổ cái ngạnh này lưu truyền càng rộng mười hổ một trong lý hạo nhận bị thương lại càng lớn ta không có lựa chọn nào khác chỉ có biết hổ thẹn mà hậu dũng lý hạo biểu lộ biến nghiêm túc chu du ngươi nhất định muốn giúp ta luyện thành tướng quân ta giáp đại phi quải ta giúp ngươi chuyện một câu nói đón lấy ngày sau tử chu du một bên nghiên cứu lợi dược vừa cùng quyền mối nối lý hạo đối luyện lý hạo phát hung ác không luyện thành tuyệt chiêu tuyệt không ra khỏi cửa tướng quân ta giáp đại phi quải môn này ngạnh công trọng điểm ở chỗ kinh lực lưu chuyển n g ư ợ c bụng sau lưng con đường xen lẫn thành tiết điểm n h ấ t mạch phòng lên cường hóa đem nhục thân phòng ngự thôi phát đến siêu việt cực hạ n cấp độ thông tục tới nói lấy kinh lực vì tơ thép đan thành nữ ng giáp ngăn cản cắt chém đánh n g ấ t mấy người tổn thương nhất là không sợ có công môn này ngạnh công rất khó luyện trải vớt kinh lực yêu cầu tới rồi cực kỳ mức độ biến thái lý hạo thiên tư coi như là tiểu chuẩn trên trung bình nhưng lại loi một mình còn chưa được nó cửa mà vào chậm chạp hay sao bây giờ gặp khó sau đó rút kinh nghiệm sương máu đành phải cầu viện q ề m ố i nối chu du ta sắp vận chuyển kinh lực có địa phương không đúng ngươi giúp ta nhìn điểm lý hạo ngồi xếp bằng trong luyện võ tràng h ương rút đi nửa người trên quần áo trần chuồn hướng về phía hắn hắn vận chuyển tuyệt chiêu p h á p môn tu luyện kinh lực tại dưới r a du tẩu dần dần có nhô ra dấu hiệu giờ k h ắ c này chu du trong lòng hiện lên cảm giác kỳ dị giống như là đối mặt một cái luyện công mô hình lấy phe thứ ba góc nhìn ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả chi tiết thu hết vào mắt cái này là mình tự mình luyện công chưa bao giờ có lĩnh hội trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đa tưởng rất nhiều đường quanh co cũng là tại tự thân không có phát giác dưới tình huống phát sinh nếu có người đang bên ngoài chỉ điểm bồn h n hiệu suất chắc chắn tăng lên trên diện rộng nội viện đệ tử từ q u á n chủ vương kiến hùng thân ngón tay chỉ dạy bảo điều kiện được t r ờ i ưu hái mà chu du lý hạo dạng này ngoại viện học đồ cũng chỉ có thể dựa vào quyền mối nối cùng tự thân khổ luyện vương có thành cựu sai rồi chu du ánh mắt biến sắc bén vươn ngón tay ra một chỗ sai lầm kinh lực tại chỗ phồng lên mấy lần trải qua chu du dẫn đạo cuối cùng dẫn vào chính xác con đường kinh lực thế như trẻ tre quán thông con đường ngưng kết thành mấu chốt một cái tiết điểm hô lý hạo thở ra một hơi hai mắt mở ra phía sau đại phóng tinh quang mặt mũi tràn đầy cũng là tung tăng vẻ vui mừng đi qua chu du một điểm phát khốn đốn mấy tháng chỗ khó nhẹ n h õ n phong qua môn này ngạnh công khoảng cách luyện thành ngày không xa bước qua tầng này môn h ạ m nhi từ nhập môn kinh lực tới rồi trung bình kinh lực trình độ tiến thêm một cái cấp bậc chu du xem ra ta nghĩ sai đóng cửa làm xe không thể làm lẫn nhau hỗ trợ mới có thành môn này tướng quân tá giáp đại phi quải nguồn gốc từ thành lính gác cửa quyền công tuyệt chiêu chính xác luyện pháp là chết sống có nhau chiến hưu lẫn nhau luận bàn đề thăng lý hạo vì giữ bí mật tự mình tu luyện vẫn không có tiến triển thắng đến lần này cầu viện chu du mới nhận được đột phá tỉnh ngộ ra trước kia cách làm đều sai rồi ngươi thực lực bây giờ để thăng còn đấu qua được bao thị nữa sao nghe được chu du nghi vấn lý hạo biểu lộ ngưng trọng chấm tư rất lâu lắc đầu đánh không lại nàng ngao quyền điên c u ồ n g vô tận gặp cường tác cường coi như ta có thể ngăn cản một quyền mười quyền nàng còn có trăm ngàn vạn quyền trừ phi lấy thực lực tuyệt đối áp đảo bằng không nan địch nàng ngao quyền quái chiêu chu du chờ tướng quân tá giáp đại phi quại của ta tu luyện đại thành mới có năm chắc rửa sạch đục nhã nếu như là ngoại viện t â m niên học đồ thì như hứa ứng sư minh kinh lực thuần t h ụ lại nắm giữ tam điệp kỹ có thể cùng đánh một trận nhưng đối phương là phụ nhân thắng cũng không vẽ văng n h à cho nên cho dù có một ngao đẻ mười hồ thảm bại kiến hùng võ quán cũng không có người kêu gào m u ố n trả t h ù lại thật sự là gánh không nổi người kia kỹ năng một tướng quân tá giáp đại phi quại l và một điểm kinh nghiệm mười chu du chỉ điểm lý hạo tu hành suy luận trực tiếp đem môn này kỹ năng có thể nhập môn rồi hô hấp ở giữa k i n h lực lưu chuyển ở phía trước sau lưng con sen lẫn thành lưới từng cái tiết điểm lần lượt thành hình n g a công tên như ý nghĩa chính là cường hóa nhục thân phòng ngự công pháp kỹ năng tướng quân tá giáp đại phi quại vận hành ở bên trong phòng ngự sáu mươi lăm nam thi triển môn này tuyệt chiêu thu được phòng ngự năm một khi lui công lần nữa khôi phục trạng thái bình thường giống như là có thể tháo rời n h u y n giáp chu du bên ngoài thân phía dưới giống như khảm nạm một lớp da trâu không phải chết cứng xúc cảm mà là mang theo bắn ngược tính bền dẹo một quyền đánh lên đi giảm dần cảm giác đột nhiên tăng cường kích phát kỹ năng bị động phòng ngự cơ bắp nhúc nhích tựa hồ biến thành vũng ủn nắm đấm tư chuẩn mất trở ra sức mạnh gỡ đến một bên lại đến một quyền chúng ngay ngực hơi hơi khó chịu thí sự nhi không có ngược lại là nắm đấm bị bắn ra óng ngong run dậy sức mạnh còn nguyên trả lại phân nay phòng ngự lợi hại nha chu du lại dùng cao xì cắt không r a thử nghiệm cơ cắt kết quả làn da giống như cao su nhiều lần kéo dài chính là không phá tướng quân t á giáp đại phi quả i phòng ngự t ă n g phúc đang giao thủ quá trình bên trong tuyệt đối có thể đánh bất ngờ phản s á t khó trách lý hạo đem hắn xem như chân bảo vì bảo mệnh mới bằng lòng tiết lộ cho chu du nếu như lấy khí huyết thôi động đâu chu du thở sâu mấy cái tơ máu hiện lên ở ngực quấn quanh lấy lớn chừng bàn tay một khối đầu ngón tay sờ nhẹ khối khu vực kia lại cạch xương ngón tay đâm đến then chốt chất khớp rét thấu xương kịch liệt đau nhức đánh tới chơi lớn rồi chơi đùa học rồi thấu c h ư n g xong chương chín mươi năm nhân tài khan hiếm đảo góp thất bại chương chín mươi năm nhân tài khan hiếm đảo góp thất bại chu du q u á n chủ triệu kiến lỗ cường đi vào ngoại viện luyện võ tràng nhìn thấy chu du bọc lấy vải trắng đầu ngón tay nhữ mày hỏi nói làm sao làm cái này ngón tay xương giống như là củ cải trứng lớn hơn một vòng rõ ràng thường tới gân cốt chu du cuối cùng khó mà nói chính mình không biết tự lượng sức mình dùng đầu ngón tay đi đâm khí huyết vận chuyển n g à n h công hắn lung túng cười cười luyện q u y ề n lúc không cẩn thận bệnh l ê n lộn về sau cẩn thận một chút lỗ cường cũng không để ý luyện gó động thương không thể tránh được trên người ai không có mấy c h ố thương h người ọ i Chu Du này cặn bã ngại bần thích dầu chuyên chọn có thân phận đại tiểu thư ra tay a phi lỗ cường không có trả lời bởi vì hai người nói chuyện ở giữa đã đi tiến nội viện thấy được quán chủ vương kiến hùng sư phụ chu du tới rồi chu du ngầm đầu nhìn thấy khu bộ đầu đứng nói chuyện với vương kiến hùng thái độ rất là bình thản mặc dù không tin tưởng khu bộ đầu cấp độ thực lực nhưng mà hắn có thể thống linh trong thành sai dịch ít nhất là k i n h lực t u ầ n thục cấp độ phối hợp quan trường thân phận cũng coi như là nhân vật hết sức quan trọng chu du ngươi tới ta có lời hỏi ngươi vương k i ế n hùng mang theo ý cười nghe nói ngươi đánh chết hái hoa trộm quan chủ là tên giả mạo một cái mạo danh tiểu mau tặc mà thôi chu du vội vàng ngồn nắn khu bộ đầu có thể làm chứng một bên khu bộ đầu gật gật đầu không sai vương quan chủ ngươi bồi dưỡng tốt nhân tài nha thế nhưng là do vương tiến hùng đột nhiên biến băng lãnh ta sao không nhớ kỹ dạy qua ngươi k i n h công làm cho người dợn cả tóc gáy s á t ý đột nhiên hiện lên trên không nhường chu du quanh thân tốt tóc gáy dựng lên cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp trong nháy mắt kéo căng sau m ộ t k h ắ c vang lên bên thai tê tâm liệt phế hổ khiếu q u á n chủ vương kiến hùng xuất thủ chu du không kịp nghĩ nhiều hai chân manh liệt dẫn mặt đất hổ khiêu giản hắn biết như bị quán chủ một quyền đánh trúng cho dù có ngạnh công hộ thể hạ tràng cũng sẽ không quá tốt nhiều nhất lưu lại toàn thây võ sư đối với khí huyết một đoạn có tuyệt đối áp chế không tồn tại nửa điểm may mắn gặp phải sinh tử uy hiếp tiềm năng bị phát huy đến mạnh nhất không tự chủ được xử suất lở v à hai cơ sở khinh công, cơ sở khinh công. rượu liên rượu tại cơ sở hai chữ có thể không có khe hở nối tiếp dung nhập bất luận một loại nào thân phận vương kiến hùng nhanh như tiềm h điện một cái hổ trào lướt qua dài mười mấy mét hành lang bao trùm chu du thân thể nhưng mà chu du phản ứng cũng không chậm tại chỗ nhảy vọt đi lên nhảy một cái hổ khiêu giản chính tông phục hổ quyền bộ chiêu hoa minh một tiếng n ú ũ hổ tiếng gầm gừ tại vương kiến hùng làm cho người hít thở không thông hổ khiếu bên trong quận cường bốc lên trong c h ư ớ c mắt chu du nhảy ra bảy cao tám mét nghiêng nghiêng né tránh đến một bên phá tại bên ngoài thân sinh thông như giống như cương đao kình phong từ phía sau lưng lướt qua chu du lúc rơi xuống đất hai chân đều mềm lún lao đầu t ử quá độ gắt nếu như chính mình đần độn đứng tại chỗ bất động chỉ sợ bị ôm tán thành một bãi thịt băm rồi hắn tại âm thầm may mắn đột nhiên phát giác được không thích hợp sau lưng hoa l ạ p một mảnh quần áo biến xốp giòn như cắt bã gió thổi qua vỡ vụn thành như hồ điệp m ả n h vụn ha ha hảo tiểu tử chiêu này bị n g ư ơ i luyện đến năm sáu phần hòa hầu vương k i ế n hùng thoải mái c ư ờ i to gọi hắn đừng lẩn chỗ nữa tiến lên nói chuyện n g u y ê lai、like, vừa rồi đột nhiên b ộ c phát ra chiều là ở thí chu du bản năng phản ứng nhìn mấy người phản ứng chu du biểu hiện không tệ vượt qua kiểm tra rồi. q quyền, quyền lần này toàn a thành đi săn hái hoa trộn kiến hùng võ quán không có quá nhiều tham dự biết bởi không kịp i mục tiêu không tham gia náo nhiệt trong góc quán không phải là không có ví dụ tương tự nói ví dụ trang viên tá điền xuất thân trung tiệu anh từ nhỏ đi theo cha mẹ làm ruộng bút ba một đôi thối công đoán luyện tới khác hẳn với thương nhân luyện quyền phía sau sở trường hồ vĩ cước luyện đến xuất thần nhập hóa mỗi khi gặp xuất thủ nhất định đã gãy địch nhân xương cổ công nhận nội viện trong các đệ tử trung thiệu anh thối công sắc bén vô địch chu du c ũ n g giống đều là bởi vì tự thân thiên phú gặp phải phù hợp bộ chiêu mới đại hội quan huy lập tức tình thế người người cũng muốn bắt giết hái hoa trộm cho nên cao thủ khinh công nhất là khan hiếm ai có thể nghĩ tới trong võ quán lại ra chu du cái này dị số vừa rồi vương kiến hùng xuất thủ thăm dò xuất thủ lúc vừa nhanh vừa độc liền hắn nhìn xem cũng l a o vệt mồ hôi kết quả chu du một chiêu hồ khiêu giản hiểm lại càng hiểm sát qua kính phong phần này năng lực đã đầy đủ đang dẫn huyết vũ giả trước mặt trò hỏi mấy hiệp rồi nhưng mà vương kiến hùng câu nói tiếp theo lại để cho lỗ cường giật nảy cả mình người vô thanh vô tức đem kinh lực tu luyện thuần t h ụ sao không báo cáo cho lão phu cái gì chu du đã đến kinh lực tuần h thục ấ p độ lỗ cường cả mắt đều là c h ấ n kinh hắn còn nhớ rõ chu du mới nhập môn lúc xanh chắt chắt cái này mới qua bao lâu rào hoạt tiểu tử cố ý che giấu nhưng không giấu giếm được ta vương kiến hùng vừa rồi một c h ả o lướt qua chu du sau lưng lập tức kích phát kinh lực phản kích bị hắn lộ ra sâu cạn kinh lực đối mặt nguy hiểm tự phát phòng ngự phản kích đây là thuần t h ụ giai đoạn mới có đặc tính chu du tiểu tử này chẳng những đem hổ khiêu giản luyện được hòa hầu liền kinh lực cũng tu luyện tới thuần t h ụ cấp độ q u lỗ cường nghiên thầm nhi bên cạnh thiếu hộ vệ ta nhớ được chu du gần nhất có rảnh không sai sư phụ lỗ cường ngầm hiểu hắn vừa tháo công xưởng việc phải làm đang muốn dự bị vì đại tiểu thư hộ vệ là hắn vương kiến hùng vung tay lên hướng khu bộ đầu giảng giải khu bộ đầu nhà ta cũng có ai nữ nhìn ngươi thông cảm khu bộ đầu biết hôm nay mượn không được người nội tâm có chút tiếp nối đồng thời cũng trách hắn thất sách nếu như vừa lên tới liền đã định cho người mượn sự tình mà không phải đợi đến vương k i ế n hùng thử ra chu du bản sự sự tình cũng không phải là tình huống hiện tại rồi kinh lực tuần thủ khinh công tốt nhân t à i như vậy đặc biệt thích hợp phòng bị hái hoa trộm vương lão hổ cũng có trên lòng bàn tay minh châu khó trách không nỡ cho mượn người Tấu chương chương tặng lễ thịnh tình không thể chối chương chương khách song, Mời lễ thịnh tình không thể chối chu Du bộ c lộ tài năng thân pháp thật là tài thân thật năng pháp đầu ẹ p liền khu bộ đ đều thất ớ i người, đào có t ể t h y được hắn đã hắn r trọng, trọng ở thành quý hiếm nhân tài. Theo thuyết, thất hiếm nhân chủ phải Nhưng không Khu mà quán cần cũng quý đều đầu lý xem xem có. A. bộ vọng mà về phiếm vài câu đứng dậy cáo tử sự tình hôm nay có một kết thúc vương kiến hùng n g á p một cái đưa tới tiểu tiếp h cho hắn đốt thuốc đông chân thuận tiện vây tay để cho hai người lui ra lỗ cường mang chu du rời đi nội viện vừa tẩu biên dặn do hắn chuyện kế tiếp vụ đại tiểu thư vương n i ê n hộ vệ bên cạnh gần nhất lại đổi gầy ra trải qua một ngao đẻ mười hổ phong ba dây dưa trong đó đám học đồ mất hết thể diện không muốn đi ra ngoài có thể gần nhất phong thanh nhanh hái hoa trộm bốn phía gây án đại tiểu thư lại là không ở không được tính tình thường xuyên ra ngoài hộ vệ không thể không phái thế là quan chủ lại cho nàng gọi một nhóm kình lực học đồ xem như trên mặt n ổ i hộ vệ chu du nguyên bản là tại trong danh sách hôm nay lại biểu hiện ra cường hãn thân pháp thuộc về v á n đã đóng thuyền rồi nhớ kỹ đại tiểu thư một sợi tóc đều so mệnh của ngươi quan trọng hơn lỗ cường vị đại sư huynh này trước nay chưa từng có nghiêm khắc tuyệt không thể sơ hốt bằng không uy hiếp hắn không tiếp tục nói phàm là người có chút đầu góc đều có thể tưởng tượng đến thương hiệu ý đau lòng ái nữ chết thảm dẫn lây đến dương hy trên、đầu. v ị này lực chiến mà chết hộ vệ đến nay không thể hạ táng thi thể trong nhà mục nát bốc mùi cha mẹ biến điên điên k h ủ n g k h ủ n g thật tốt một nhà cứ như vậy bại đêm đó thường trực sai dịch bị vẫn trách mỗi cái đều gánh vác năm mươi lại bản người người đều bị đánh nửa chết nửa sống khu bộ đầu vì cái gì tới cửa cầu viện còn không phải bị buộc không có biện pháp đáng chết hái hoa trộm nếu là vẹn vẹn đùa bỡn cùng nữ nhi của người ta thì sự nhi không có nhưng hắn chuyên chọn gia đình giàu có người bị hại không phú thì quý sự tình càng nào càng lớn đã đến không bưng bít được nắp tình cảnh chu du xem như hộ vệ một khi làm việc bất lợi cả nhà đều phải bị liên lụy đại sưu ta nghe rồi, cũng như kỹ. chu ũ n n g kỹ. c h du, chắp chắp du c đi. Đi đủ đủ lập tức minh bạch trong đó nguyên do đối phương đây là muốn đường con lồi kéo a hắn lúc này từ chối nhã nhặt nói xin lỗi ngày hôm sau còn có chuyện thay ta cảm tạ khu bộ đầu hào ý ban ngày quán chủ ở trước mặt cự t u y ệ t hắn ban đêm liền đi ăn cơm đây chính là muốn phạm sai lầm à. mặc dù lưu bộ k h ó á i là người quen cũng bị đánh đáng thương nhưng hắn vẫn là không thể đáp ứng chú thiếu khu bộ đầu nói sẽ không làm ngươi khó xử ăn một bữa cơm quyền đường kết giao bằng hữu lưu bộ k h ó á i trên tình thế cấp bách trước khẽ động phía sau lưng vết thương đau đến run dày giờ khác này hắn biểu hiện vô cùng hèn mọn sự tình không phạm kỵ vì, chú thiếu chân chính đả động chu du vẫn là câu nói sau cùng chú thiếu khu bộ đầu cho ngươi dự bị một kiện trọng lễ đối với ngươi thân pháp rất có í c lợi là thiền kim hiếm thấy bảo vật trích kim lâu lầu hai phòng khách lưu bộ k h ó á i khập khiễm t h ỉ n h chu du tiến vào phòng khách chính mình đứng ở ngoài cửa chờ trong phòng khách khu bộ đầu chờ đợi thời gian dài chỉ có một mình hắn nhìn thấy chu du liền chào đón chu thiếu hiệp s ư n g hô này có chút ý tứ khu bộ đầu tốt xấu là một cái tiểu con nhi như giống như lưu bộ k h ó á i s ư n g hô chu thiếu có phần quá đ ị n h nọn thêm một cái hiệp chữ nhi liền rất tự nhiên rồi khu bộ đầu thanh minh trước chúng ta tốt nhất chỉ ăn cơm chu du ánh mắt đọc qua đối với bữa cơm này tiêu phí có đại khái tính ra đại khái trăm ba trăm lượng nhân quân tiêu phí một trăm trở lên khu bộ đầu cái này bỏ hết cả tiền vốn trích kim lâu là đáng m ặ ạ t động tiêu tiền danh sưng vô luận mang bao nhiêu tiền lên lầu đều có thể tiêu đến chút không dư thừa ở đây mời ăn cơm ân tình qua lại bên ngoài càng cất dấu ích lợi thật lớn trao đổi chu thiếu hiệp không có ý tứ gì khác chính là muốn cùng người tâm sự m ở t i ệ c về sau lạnh nóng tắm đĩa hoa quả khô mức hoa quả phi cầm tẩu thú sơn chân hải vị như nước chảy lên bàn mỹ vị chân tu không thiếu nhưng người nào cũng không tâm tư ăn chiếu cố hàn huyên chu thiếu hiệp người tập võ hơn phân nửa sẽ rơi xuống sinh kế bên trên sản nghiệp kinh doanh gia truyền tương lai ngươi xuất sư muốn làm ăn làm giao thiệp ta nguyện từ trên quan trường hỗ trợ tận tâm tận lực uống rượu chu du nhẹ gật đầu lời này không sai hắn không thể nào cả một đời dừng lại ở v õ quán nhất thiết phải kinh doanh các mối quan hệ của mình sai dịch là trong thành địa đầu xả l i ê n bang phái đều phải bán mấy phần mặt mũi có thể giải quyết rất nhiều phiền phức có thể bằng vào những thứ này còn chưa đủ chu thiếu hiệp hái hoa trộm treo t h ư ở n g đã sơ bộ đ ị n h rồi lại có mấy ngày liền chuyển đến các đại v õ quán khu nào đó sớm nói cho ngươi ánh đèn lay động mấy lần lập tức khôi phục lại bình tĩnh chu du nghe xong treo thưởng nội dung nội tâm ở vào cực lớn rung động bên trong trong thành tất cả nhà khổ chủ người bị hại liên danh treo thưởng hái hoa trộm tiền thưởng tích lũy mà thành ao có thể xưng kinh khủng thằng đến thường hiệu ý ra nhập vào những thứ này treo thưởng bị chỉnh hợp một chỗ tên là hoa hồng hoa hồng bao gồm lương chủ tiệm bỏ vốn trăm mẫu dụng tốt khu bộ đầu ra truyền một thanh bảo kiếm cùng với khắc không phú thì quý người ta châu áo khế nhà v â n v â n khiến người tâm động nhất như thế treo thưởng đến từ bắt quỷ giáo ý thường mỗ hắn và hái hoa trộm có huyết hải thâm cựu cũng là rất chịu dốc hết vờ liếng thương hiệu ý tiền thường là lân tu đan hai mươi k h o ả lân tu đan phục d ụ n g cánh cửa thấp nhất là khí huyết là cửa thành vệ trung võ sĩ tầng thứ đặc cung đan dược loại đan dược này cấp bậc không kém sơn quân hoán m ệ n h đan vừa ra tay chính là hai mươi k h ỏ a bất kỳ cái gì khí huyết võ sĩ đều phải tâm động dù sao đây là thật lớn một bút t à i phú chỉ là khoản này đan dược liền có thể nhường vô số khí huyết võ sĩ liều mạng chu du mục tiêu là đột phá khí huyết bao nhiêu bí dược cũng không chê đủ n g h e được lân tu đan về sau liền đã đối với cái này nhất định phải được khu bộ đầu quan sát chu du biểu lộ biết hắn đã đ ộ n lòng biết hỏa hầu tới rồi hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật chu thiếu hiệp vật này tên là mỹ cốt ta ra truyền hai cái bảo vật bảo kiếm cùng mỹ cốt bảo kiếm vì tổ tiên đeo lưới lao t h i ế p thân khí huyết ôn dưỡng trăm năm không sinh n g giết người không cuốn lưới lao tiên tổ đánh giết một đầu hóa thân chim chóc bị vật sau khi chết lưu lại hai dạng đồ vật một tiết xương cánh cùng một k h o a m ị hạt m ị hạt là trên đời cao quý nhất bảo thạch khảm nạm tại trôi kiếm làm trang trí cái này tiết xương cánh có tác dụng lớn mài nhỏ phía sau an bảo có tăng trưởng thân pháp hiệu quả chu du đột nhiên tỉnh ngộ lại trước mặt nội dung cũng là làm nền đây mới là đối với phương chân chính n g ụ khu bộ đầu gây nên hắn hiếu thắng tri tâm lại lấy hoa hồng phong phú kích động hắn bây giờ lấy ra m ị cốt nói cho hắn biết thủ hạ nhận lấy vật này để thăng thân pháp liền có cơ hội chém giết hái hoa trộm đoạt được thứ nhất được cả danh và lợi dụng hoặc liền đặt tại trước mặt chu thiếu hiệp đây không phải mua chuộc mà là kết giao bằng hữu khu bộ đầu khách khỉ nói sau này săn bắn hái hoa trộm chu thiếu hiệp tất có một chỗ cắm rủi đến lúc đó xin vì ta cái kia chết thảm chất nữ nhi báo thù rửa hận nhường cái kia nghiệt xúc đừng chết quá sảng khoái rồi Tấu chương chương công khinh xong, đ dứt khoát khoát lên áo k h o á t ngồi vào ngọn đèn phía trước hắn lấy ra vải đỏ bao khoả m ị c ố t dựa sát ánh đèn cẩn thận quan sát đứng lên đây là một đoạn xương ngón tay lớn bằng cứng rắn sự vật lộ ra ngọc chất l ộ n lẫy vào tay lạnh buốt cứng rắn m ị vật p h ụ thể vật sống d i ệ t sát phía sau còn để lại bà bối chu du không khỏi nghĩ đến hư diện đồng d ạ n g từ m ị vật sau khi chết chiếm được có k ỳ dị công hiệu khu bộ đầu nói vật này đối với thân pháp rất có ích lợi hắn quyết định nếm thử một hai đầu ngón tay thoáng qua một vòng khí tức cấm hàn trong nháy mắt nhắc nhở chu du mỹ vật tiên tính gian ác khó mà loại chu du há miệng hút vào m ị cốt h ò a tan biến mềm biến thành một tia sợi tơ chui vào thể nội bên trong lưu lại âm t à khí t ứ c trong n g á y mắt sôi trào phát tác ý đồ bẻ con ảnh hưởng chu du thần trí tư duy đây cũng là m ị vật chỗ đáng sợ coi như triệt để diệt vong vật lưu lại cũng là cực mầm hòa lớn tà khí khó mà triệt để trừ tận gốc cho dù áp chế xuống đợi cho có cơ hội đem ngóc đầu trở lại tức là lần này gặp chu du kiểm tra đến vật chất có hại thanh trừ ở bên trong ảnh hưởng hấp thu hiệu suất công, bại, ba mươi bảy một lần thành công bài trừ tạp chất hấp thu tinh hoa tổng hợp đánh giá lần này hấp thu hiệu suất vì sáu mươi ba tổng hợp đánh giá vật chất hiệu quả có thể dùng ở cơ sở khinh công đề thăng chu du quả quyết hạ lệnh đề thăng điều kiện một truy hồn bảy bước nội dung bổ vào điều kiện hai tiêu hóa vật chất đề thăng cơ sở khinh công lv hai lv ba kỹ năng cơ sở khinh công bốn ba lv năm lập can kiến ảnh hiệu quả lập tức đi ra rồi thất bộ đọc s a trưởng nội dung thành công chuyển hóa thành cơ sở khinh công một bộ phận đem hắn hạn mức cao nhất tăng lên tới lv năm chu du hấp thu mỹ cốt tinh túy nhiều ngày khổ luyện chuyển hóa làm cơ sở k i n h công đề thăng lv ba càng khó hơn chính là hấp thu mỹ cốt không có hậu hoạn hơn nữa hiệu suất so với bất luận một loại nào bí dược phương thức cao hơn hắn lập tức tỉnh n ộ ra thiên phú đói bụng tầm quan trọng vượt qua lúc trước dự đoán có lần này để thăng thân pháp của hắn từ kinh lực vô địch cấp độ nhất cử nhảy đến khí huyết trình độ khu bộ đầu có nằm mơ cũng chẳng ngờ tặng cho chu du mỹ cốt nhanh như vậy liền bị tiêu hóa dựa theo chu du thân pháp trình độ sánh ngang khí huyết sơ đoạn coi như gặp phải khí huyết trung đoạn thậm chí phía sau đoạn định nhân dựa vào thành thạo điêu luyện thân pháp cũng có thể thoát thân phách lôi đến bốn phía gây án ngược sát cao môn đại hộ quý nữ trong thành nhiều như vậy võ sư đối với hắn không thể làm gì cuối cùng chính là tìm không thấy đuổi không kịp chu du bây giờ khinh công tiến nhanh nếu để cho hắn gặp lại đêm đó hái hoa trộn có cơ hội tranh thủ hoa hồng thuộc về đêm tối thứ tám luyện võ tràng tiếng xe gió liên miên vô tận bóng người nhàn nhạt xuyên thẳng qua bốn phương tạm hướng liền thấy mặt đất đất cắt vừa đi vừa về lan lộn chu du đang đứng ở lao nhanh đang di động dùng dao mổ trâu cắt tiết gà lờ vờ bà khinh công n n ă bằng biểu hiện vận chuyển lờ bà khinh công tốc độ trong nháy mắt từ sáu mươi năm nhảy đến tám mươi tốc độ tăng thêm bình thường gấp vừa mới bắt đầu hắn còn không thích t ứ n g mắt tôi sầm lại liền đụng vào trên tường đâm đến mặt mũi bầm dập có thể tưởng tượng được đánh nhau chết sống ở giữa nếu như buộc phát như thế tốc độ kinh người đủ để chuyển bại thành thắng k i n h công tầng thứ để t h ă n g còn có một cái cọc chỗ tốt biến hướng chuyển ngoạn chu du bóng lưng giữa không trung vạch ra một đạo hơi c u n g trường hồng liền tại sắp nhẹ nhàng trượt xuống trong nháy mắt đột nhiên lấy chín mươi độ sừng chuyển hướng tốc độ hơi chậm lại lại như c ũ lấy xé rách không khí chính là lao nhanh thiên chết đến bên tư thái nhẹ ngữu mỹ giống như đầu xuân chi mén xuyên thẳng qua cảnh liêu chơi bừa lại ngầm sắc cơ u coi như lấy phe thứ ba thị giác đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu là thân lâm kỳ cảnh chỉ dựa vào một đôi mắt thường không kịp nhìn tất nhiên sẽ vứt bỏ Chu du dấu vết chu du đột nhiên nghĩ đến hái hoa trộm chắc chắn nắm giữ ngón khinh công này t u y ệ t kỹ trong thành nhằm vào hái hoa trộm vây bắt săn g i ế t một mực không ngừng qua chí ít có bốn năm người khí huyết cao thủ vây công nhưng vẫn là bị hắn t r ố n đi bình thường khinh công không làm được đến mức này chu du cũng là nắm giữ biến hướng chuyển biến kỹ xảo kỹ xảo mới tỉnh lộ đến lờ vờ ba tầng thứ k i n h công tại quần chiến bên trong ưu thế bao lớn hoa hồng ta cũng có tư cách liều、mạng. bây giờ công lương thành quyền võ vòng tròn đều cho rằng tranh đấu hoa hồng tư cách cất bước chính là khí huyết cấp độ bởi vì hái hoa trộm thực lực tổng hợp vô cùng khó chơi nhất định phải là khí huyết năm sáu đoạn trở lên mới có tư cách tham dự trong đó bàn thạch quyền dương hy là tức huyết ba đoạn sơ đoạn người nổi bật giao thủ mấy hiệp bị hắn vòng tới sau lưng đánh nát sọ não nguyên bản chu du hy vọng xa vời nhưng hắn nắm giữ lờ vờ ba khinh công có tư cách chen vào cuộc thị nghiến này trên bàn cơm chu du xem chừng công lương thành sóng ngầm máy liệt nhằm vào hái hoa trộm lưới sắt lần lượt kéo ra nhiều như vậy cao tầng không phải người ngu nhìn như không có chút thực thì đã mai phục phía dưới sát c ơ nặng nề tam thành là câu cá chấp pháp hái hoa trộm không kiêng nể gì cả nhiều lần gây án muốn bắt giết chết biện pháp duy nhất chính là ôm cây lợi thỏ mỹ nữ dù sao cũng là tư nguyên khan hiếm nhất là thân phận cao đắt tiền không xuất giá xử nữ theo người bị hại tăng nhiều t i ề m tại mục tiêu quần thể bắt đầu thu nhỏ ừ m võ quán đại tiểu thư mặc dù tính k h í kém nhưng điều kiện không sai đặt đến hái hoa trộm tư cách chu du nghĩ đến vương yên nhẹ gật đầu nếu như muốn ôm cây lợi thỏ vị đại tiểu thư này cũng là tốt mục tiêu nhưng đã như thế hắn xem như hộ vệ áp lực liền lớn đột nhiên nghĩ đến quán chủ vương tiến hùng một mực bỏ mặc nữ nhi ra ngoài nên ngang rêu r a o khắp nơi chẳng lẽ không phải cầm nữ nhi làm mồi quả thật như thế lao già này cũng quá tâm ngon rồi chu du lắc đầu những chuyện này không tới phiên hắn lo lắng làm tốt chính mình sự t ì n h tốt nhất sau đó muốn hộ vệ vương nghiên tiến vào v õ quán lúc rảnh rỗi nhất thiết phải tăng tốc chế thuốc tiến độ luyện chế hộ tâm đan sơ bộ luyện thành đại độc sát trưởng phối hợp khinh công ưu thế ít nhất có thể đem thực lực tăng lên tới khí huyết hai ba đoạn cấp độ mặc dù phần thực lực này không thể bại lộ trên mặt đ ổ i nhưng có thể mượn nhờ lục trí cơn thân phận ám ban ngày chu du ban đêm lục trí cương bản địa cùng người xứ khác ở giữa mọi việc đều thuận lợi nhiều thao túng không gian ừ n cứ làm như thế ngày hôm sau chu du cùng khác ba vị ngoại viện học đồ sớm bị kêu lên tại đường phía trước chờ đại tiểu thư vương yên thẳng đến sau một canh giờ dưới mới vì sự chậm chế này quét bọn hắn vài lần không nói gì trực tiếp đi ra ngoài đại tiểu thư hôm nay không ngồi kiệu ngồi cái gì c ố kiệu ta có yếu ớt như vậy sao đại tiểu thư chính là tùy hứng không ngồi kiệu đi ra ngoài cái này cùng xuất đầu lộ diện khác nhau ở chỗ nào nguyên bản chu du ngờ tới chỉ có ba phần có thể bây giờ xem xét đã lên cao đến sáu bảy điểm hôm nay vương nghiên b á i phòng một vị b ạ n thân lấy thi thư gia truyền nổi tiếng tổ tiên là trong thành đại nho gia đình này thư hương khí nồng hậu dày đặc trong thành người đọc sách hơn phân nửa x u ấ t từ m ô n hạng chu du liền là tò mò văn v õ khác đường giống như nước giếng cùng hồ nước không liên các gì hai người này như thế nào trở thành b ạ n thân nhóm này học độ phổ biến càng mạnh hơn một chút đi qua chọn lựa ra so lý hạ bọn người càng mạnh hơn mấy phần liền lấy chu du tới nói hắn ngoại trừ kinh lực thuần thục bên ngoài càng có người hơn pháp xuất chúng như thế khác ba vị học đồ cũng có trung bình kinh lực thực lực người người ánh mắt sắp bén thân hình cường hàn đáng giá chu du chú ý là trong ba người có cái tên là thẩm tam hợp thẩm tam hợp xuất thân bên ngoài thành nông trường nhận trung t i ệ u anh là đại ca là nông gia thiếu niên bên trong nhân tài kiệt xuất do đó hắn và chu du tự nhiên trận doanh xung đột đường đi vắng vẻ khách qua đường vội vàng một đoàn người thông suốt rất nhanh tới chỗ cần đến tảng lao phu tử nhà trước mắt úc trạch đồng thời không cao lớn lại mang theo nồng đậm lịch sử nội tỉnh một viên nói g một viên gạch cũng là trải qua trăm tuổi nguyện cổ đồng không cần kim ngọc trang trí hiển thị rõ quý khí ngoài cửa treo pha tạp mục liên lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hai trăm năm trước thùng thùng vòng cửa g õ vang về sau một cái nha hoàn lộ ra khe cửa nhìn ra ai nha vương nhiên xách theo mép váy bước nhanh về phía trước tiểu phương tỷ là ta thông báo một tiếng nguyên lai、like、là vương g i a tiểu thư ta đây liền đi nói cho tiểu thư nha hoàn đang muốn quay người lại bị vương nhiên nhét vào một vật tới tay tâm túi đầu nhìn là một chuỗi dây chuyền vàng vương nhiên cười tủm tịm nhanh đi nhanh đi mấy người nha hoàn sau khi rời đi t h ẩ m t a m hợp không vừa lòng mở miệng đại tiểu thương cái này hạ s e n là trung sư huynh cho ngươi như thế nào tùy tiện thưởng cho hạ nhân ngươi lai、like, trung thiệu anh đối với vương nghiên có ý định một đám tiểu huynh đệ đ ề u biết bình thường có nhiều trợ công t h ẩ m t a m hợp gia nhập và o hộ vệ nguyên nhân chính là trung thiệu anh không yên lòng phái người một nhà hỗ trợ chiều khán hắn nhìn thấy trung thiệu anh cho lễ vật bị vương nghiên tiện tay khen thưởng nha hoàn có phần có bất mãn cái gì hạ nhân tiểu phương tỷ là tặng gia thị nữ hiểu biết chữ nghĩa xuất thân so với các ngươi đều tốt vương n h i ê n lạnh lùng nói, nói ta sự tỉnh ngươi không có tư cách quản trung thiệu anh đ ổ cho ta ta muốn cho người nào thì cho người đó dù là hắn đứng ở chỗ này cũng không có quyền lên tiếng chu du lông mày nhảy một cái được chó tâm huyết vô phí thầm tam hợp gặp vương nghiên tức giận không dám lại nói rồi cắm đầu đi đến một bên một lát sau cửa mở nha hoàn thỉnh vương nghiên đi vào làm khách chư vị mời đến mở phòng nghỉ ngơi nha hoàn đem chu du thầm tam hợp ngăn ở thiên đường chỉ vào bên cạnh thấp thấp một bên cửa nàng mang theo vương nghiên đi vào sảnh đến hậu trạch cùng tặng tiểu thư gặp mặt gia đình giàu có nhiều quy củ nữ nhi ra quanh nam dưỡng tại hậu trạch coi như gặp khách cũng không ra hai l ạ n cửa mấy người được mời đến bên cạnh s ả n h một chỗ mở phòng nghỉ ngơi có cửa sổ không cửa t ứ phía thông suốt cái bàn đều đủ có thể ngồi xuống uống trà quan sát động tĩnh thầm ca đại tiểu thư một người không có sao chứ một vị học đồ cảm thấy không thích hợp t h ấ p giọng hỏi thăm thẩm tam hợp thẩm tam hợp hơi có vẻ lão thành nghe vậy lắc đầu ban ngày ban mặt tường cao viện sâu không có chỗ so với cái này bên trong an toàn hơn rồi hắn cũng biết hái hoa t r ộ m gây án đều đang đêm khuya yên tĩnh lúc tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác thời khắc lại nói tàng ra mặc dù thi thư gia truyền nhưng cũng có một thành viên khí huyết trung đoạn cao thủ tọa trấn đang khi nói chuyện nha hoàn bưng khay t r à đi tới một người một chén t r à nóng còn có ba đ ĩ a phối t r à hoa quả khô thầm tam hợp hỏi nàng vị tỷ tỷ này quý phủ vẫn là bàn kim sơn hộ vệ sao vẫn luôn là bàn sư phó nha hoàn mang đến t r à khách k h i nói có gì cần trực tiếp bảo ta tiểu nữ đỗ quên danh tự này tục vãi khí chu du chỉ cảm thấy đập vào mặt một cố đỏ chót mẫu đơn cái mền khí tức hắn nhìn không được bưng t r à uống một ngụm đầu lưới thanh lú đạm nhã khí tức phối hợp vị trí hoàn cảnh trong lòng sinh ra kiểu khắc điểm tính cảm giác thông qua trạm chỗ cửa gỗ nhìn ra phía ngoài định viện lồi lon phi đá ba lượng đùi kẹp trúc theo phong g i a o rắt bên hai còn nghe được cách vách tường nước chảy hồ nước hiện sóng cá chép hút nước độc tính nhà này hoàn cảnh bố trí rất có vài phần trong ấn tượng tô châu lâm viên phong cách bàn kim sơn là cực bá võ quán mao mao đại sư thân truyền đệ tử khí huyết bốn đoạn cảnh giới thực lực cứng hãn hắn xuất sư về sau nhiều nhà trọng kim thuê đều bị cự tuyệt cuối cùng lựa chọn vì tàng gia hộ vệ bàn kim sơn tổ tiên từng mông oan vào tù lúc đó tàng gia tổ tiên đại nho bên vực lẽ phải vì hắn dựa sạch văn tỉnh phần ân tình này một mực đời đợi truyền lại tới rồi bàn kim sơn thế hệ này cuối cùng tìm cơ hội báo đáp t ă n g gia là văn nhân thế gia mặc dù địa vị siêu nhiên nhưng tài phú không nhiều cho không ra phong phú tiền lương một tôn khí huyết cao thủ nếu như không phải là vì báo ân tuyệt sẽ không khuất thân ở đây đám người nghe thẩm tam hợp giới thiệu bản kim sơn tình huống nghĩ thầm người này có ơn tất báo cũng là trung nghĩa h ạ n g người c h u du chỉ nghe không nói lời nào hắn xuất thân thành nội những tin đồn này chuyện địa hắn rõ ràng hơn t ă n g lao phu tử địa vị dùng thanh quý một từ hình dung lại chuẩn sắc bất quá t ă n g gia là văn nhân thế gia đại nho cổ phong đời đời truyền thừa danh vọng chi trọng các phương diện đều phải nề mặt nhân gia có thiên kim nhà này lại có so thiên kim càng quý giá hơn danh vọng nhân mạch hô hô nóng chết ta mất một cái dâng chào đại hán đi nhanh vào mở phòng vừa tàu biên gọi đỗ quên y cho ta tới một đại ấm t r à lạnh h á n đi vào mở phòng mới phát hiện có người có khách đỗ quên y sách theo bình đồng đi tới giảng giải nói kiến hùng võ quán vương ra tiểu thư tới chơi đây đều là h ộ vệ bàn sư phó ngồi xuống chầm dài u ố n g dâng chào đại hán chính là bàn kim sơn chu du cẩn thận quan sát người này mời ngón hiện ra kim hoàng móng tay phát ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng đây là kim càng quyền luyện đến hỏa hầu đ ặ thù trong lòng biết đối phương hai cánh tay bốc lên đến chính là khai sơn v á i thạch vũ khí kinh khủng bàn kim sơn đừng ngực ngừng ngực một hấp uống cạn hơn phân nửa bình đồng trà lạnh quệt quệt một môi vương láo hổ môn sinh hắn nhữ mày như có điều suy nghĩ nói thật giống như ta tiểu sư đệ tiêu mao lang đánh chết qua các ngươi võ quán một cái ngụy khí huyết câu nói này ở trước mặt nói ra ít nhiều có chút không thích hợp chuyện tiêu mặc dù lăn xuống nhưng cuối cùng không thể trên mặt nội nói mao lang tại nhân ra địa bàn đem người đánh chết nếu như không phải xử lý làm chỉ sợ ngày đó không đi ra loạt võ quán đại môn nhưng mà câu nói tiếp theo nhường mấy người đều không phát tắc được、ừ. mao lang tiểu tử này cũng không chịu thua kém mấy ngày trước đây vừa đột phá khí huyết các ngươi muốn tìm hắn trả thủ tựa hồ chậm chút cái gì mao lang cái kia con hoang đã đột phá khí huyết quan tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường lần trước nhìn thấy hắn lúc đã là kinh lực thuần thục cảnh giới chỉ kém một tầng ngắn cách người này tiến độ làm thật là khủng bố ân vẹn vẹn dưới chu du nô đô quên bình đồng cho ngươi ta còn có chuyện đi trước bàn kim sơn tới cũng nhanh đi được cũng sắp gốm xong trả sải bước rời đi chu du nhìn xem hắn bóng lưng người này tĩnh như nằm lỏng đậu một tí khí huyết theo hình mà đi vân ra ở giữa cất dấu áp xúc đến mức tận cùng lực lượng kinh khủng nhìn như tầm thường đi đường giơ tay nhấc chân cất dấu cờ biến một khi tao ngộ tập kích lập tức phản ứng lại theo chu du đột phá khí huyết nhãn lực nhận được đề thăng thêm một bước cảm nhận được khí huyết t ầ n g thứ cao thấp mạnh yếu nếu là cùng hắn tỉ thí thắng bại cách xa nha trong lòng hắn ấ é động công lương thành bên trong cao thủ đông đảo hắn vừa đột phá khí huyết mang tới vui sướng trong nháy mắt bị làm yếu đi chờ đợi thời gian rất nhàm chán chu du lần đầu làm hộ vệ liền uống vài t r a n trả từ đầu đến chu u ố i k ô n vương nghiên đi ra. Lại nghe g thấy thầm tam thầm t học hỏi hợp, được đi Lại đại ca, đại i đồ ra. ca, có ể thư sẽ không phải Chu sẽ ngủ lại à? Ngủ này lại lại? Cái đi. ở đây à? Không không du thở sâu tạm thời không thể rời nghĩ biện pháp đổi thời gian hắn đứng dậy đi hai bước nhìn thấy mở phòng treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ tranh quận lụa mặt phủ sắc hơi hơi vàng ố ra chủ này người là trong thành nổi danh phu tử lấy thư họa vì trang trí rất bình thường chu du muốn về đến trong nhà cũng mang theo một bức nạ g hồ đồ không khỏi dâng lên quan sát ý niệm ừ mấy chương tranh chữ hoa điệu trung ngư sân thủy giã thu cũng có không trung lưu bạch để lại thông điệp hoặc để tự làm thơ hoặc lưu ấn con dấu đối với vũ phu tới nói những vật này không có ý gì còn không bằng quán trả nghe thư tới sảng khoái chu du có văn tự bản lĩnh lại ngày đêm quan sát ngạ hồ đồ xem như hơi có bản lĩnh hắn nhìn một chút vô ý thức khoa tay đường con ngừng ấn cảm giác phải có nhiều chỗ sinh động có duyên có nhiều chỗ không khỏi cứng ngắc khô khan đột nhiên tỉnh ngộ ra thư họa là người vẽ tay chế mã thành thủ công tất nhiên tồn tại thiếu hụt tí vết treo ở mở phòng công khai biểu diễn tất nhiên không phải là chân phẩm nô、no, cái này một bút không sai chu du ra d ấ u mạch suy nghĩ dần dần mở ra thưởng thức ánh mắt cũng được tăng lên bên hai chuyển đến đinh đương một tiếng bản lại cấp ra nhắc nhở mới tăng thêm kỹ năng thư họa g i m t ư ờ n g vô môn này kỹ năng và tỷ bà đồng dạng đối với tăng cao thực lực không có tác dụng gì nha hoàn đỗ quyết lại tới tục trả nhìn thấy chu du tại nhìn tranh chữ hảo tâm nhắc nhở những chữ vẽ này tránh gió tránh nước nhất là không năng thủ đụng ngươi xem một chút liền tốt tuyệt đối không thể sở minh bạch chu du trong nhà bộ k i a n g ạ o hồ đồ cũng là chân tàng phải cực kỳ bảo bối nhân thủ dầu mồ hôi ố h ế rất nhiều đối với chân ngoạn bảo bối ăn mòn rất mạnh cho nên đồng dạng không nổi tay không nhưng mà vị tỷ tỷ này ta xem những vật này cũng không phải là cái gì khan hiếm chân phòng nha chu du chỉ là ăn ngay nói thật những chữ vẽ này trình độ bút pháp thần kỳ thiếu nét bút hỏng nhiều chỉnh thể nhìn có vẻ ra trò nhưng mà cẩn thận quan sát cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn nhất là so sánh trong nhà n g ạ hổ đồ trực tiếp bị miễu s á t thành hài đồng vẽ xấu trình độ n g ạ hổ đồ mặc dù là vô danh lão tẩu tiện tay vẽ thành chi phí vẹn vẹn có hai khối lương khô nhưng tiêu chuẩn cực cao dù là chu du không h i ể u thư họa cũng có thể nhìn ra vẽ lên bút vẽ nhất mạch mà thành sinh động tự nhiên có cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn so sánh dưới tàng gia nổi tiếng bên ngoài treo ở mở phòng biểu diễn thư họa cũng có chút không cao cấp rồi chu du ngươi lớn mật tàng phu tử nhà chân tàng há lại ngươi có thể tùy tiện nói đ ư n g tưởng rằng ngươi thức mấy chữ liền làm văn nhân rồi thần tam hợp phản phát xủ lông trực tiếp chỉ vào c h u du q u ấ lớn hắn quay người hướng đô quên y xin lỗi xin lỗi vị tỷ tỷ này hắn thuận miệng nói ra ngoài ý định đô quên y không có sinh khí biểu lộ còn có mấy phần c ổ q u á i nàng hiếu kỳ do xét chu du vị này ân tiểu sư phó là người nơi nào bào đái nhai linh đang cửa ngõ đi phía trái thứ năm hộ gia đình bào đái nhai đô quên y nhãn tình sáng lên hỏi nói ta có cái biểu tỷ gà ở mảnh này bây giờ ở g a ở nhà lo liệu rượu bày nuôi gia đình ngươi có lẽ nhận biết nàng hai người một đôi đúng d ị đô quên biểu tỷ chính là chu du hàng xóm lý quả phụ ngươi lai、like、đô quên cũng là trong thành thiếu nữ ấu niên được đưa đến t h n g ra làm tiểu thư thị nữ nàng vẫn còn so sánh chu du nhỏ hai tuổi kêu thuận miệng trực tiếp xưng hô hắn chu đại ca chu đại ca những chữ vẽ này ngươi tùy tiện nhìn có ý kiến gì không cũng không cần kiên kỵ lao ra nhà ta treo trên tường chính là cho người lời bình nghị luận đỗ quên y cho chu du châm tràn đầy một ly t r à cười đối với hắn gật gật đầu thằng đến nàng rời đi thẩm tam hợp đều không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra còn nhờ v à chút quan hệ rồi nha hoàng này châm trà đổ nước đối bọn hắn không nề mặt mũi lại cùng chu du chuyện trò vui vẻ một ngụm chu đại ca đã gọi lên trái lại hắn vừa vừa ra khỏi miệng bắt lớn hưởng làm tiểu nhân tự chuốc nhục nh c h u du tranh chữ góc dưới bên trái con dấu hán đoạn trước thời gian phiên dịch tất h bộ đọc xa trường đối với chữ triện cũng có đọc lướt qua trên con dấu chữ triện đều có chú trọng khắc họa không dễ thường thường một bút phạm sai lầm toàn bộ báo hỏng văn nhân n h ạ sĩ nhiều lấy cất giữ thưởng thức con dấu vì nhã sự ừ m những thứ này con dấu kim thạch trình độ so tranh chữ mạnh hơn nhiều câu nói này nói cho mình nghe dù sao thẩm tam hợp mấy người cũng nghe không hiểu đột nhiên từ bùi cỏ chuyển tới một âm thanh n g ư ờ i nói cái gì nội viện k u ê phỏng vương yên cùng tặng tiểu thư trò chuyện đàn luận thỉnh thoảng khanh khách bật cười nha hoàn đố quyên trở về đem vừa rồi gặp phải chuyện lý thú nhắc đến vương nghiên nghe song song mi dựng thẳng lên thật không có lễ phép ta đi cở mắng một chút hắn nàng cảm thấy chu du hồ mở miệng lung tung mạ o phạm thẳng ra cũng cho nàng mất thể diện phía trước t h n g tiểu thư che miệng nở nụ cười vội vàng ngăn cản vương tỉ tỉ ngươi không những không thể trách hắn còn muốn khen thưởng ánh mắt của hắn hơn người gia phụ những thứ này vẽ xấu chi tác vốn cũng không phải là khoe khoang ngọn bút ký pháp mà là dùng để con g i ấ u dùng nàng giải thích nguyên lai tặng lão phu từ văn học trình độ cao phần ngoại lệ vẽ lại không am hiểu hắn chân chính am hiểu là kim thạch khát dấu một tay ngọc thạch ch vì văn nhân m à khách ưu ái công lương thế gia nhà của kỳ gia chủ đối với t à n g lao phu tử con dấu vô cùng truy sùng thường xuyên lấy trọng kim c ầ u mua lấy t à n g lao phu tử tính tình tại giấy trắng con dấu có phần lãng phí tay nghề cho nên tiện tay vậy mực vì đó vương tỷ tỷ tùy tùng có thể nhìn ra thư họa tốt xấu chắc hẳn cũng có văn tự bản lĩnh tàng tiểu thư điểm tĩnh tán thắn nói đi theo cha ta học quyền một thường dân thiếu niên có lẽ là thuận miệng nói cái tia cũng rất là lợi hại hai vị bạn thân tiếp theo rảnh rỗi trò chuyện lại không biết đồng thời phát sinh một việc tứ phía gió mát mở phòng bụi cọ sông tới lao đầu nhỏ gây cánh cung Con m ắ đại n gia、so、cái này g như còn phải nói sao, sao? chu du tiện tay chỉ ra mấy nơi nét bút hỏng không khách khí nói nói loại này tay nghề đi bảy quầy bán hàng có thể tươi sống trên đói đại gia nếu như ngươi nhận biết tranh này chủ nhân khuyên hắn sớm làm đội nghề học một môn tay nghề lao đầu trên mặt vẻ g i ậ n trợt lóe lên nắm lấy chu du ống tay áo ngươi nói xem con dấu tốt chỗ nào hắn nghe quen văn nhân mặc khách thổi phồng hôm nay từ một thiếu niên võ giả trong miệng nghe được ca ngợi phá lệ mới mẻ người trong nghề biết hàng không mới lạ nếu như ngay cả một cái ngoài nghề đều có thể nhìn ra cao minh mới thật sự là lợi hại tấu chương xong chừng một trăm thiếu mâu thuẫn chừng một trăm thiếu mâu thuẫn đại gia ngươi là tới này nhà làm khách chu du trên dưới dọ xét lao đầu tử hắn cái này thân khí chất học trăm cửa hàng phòng thu chi tư thục giáo sư cũng có thể tàng ra nho tin đồn nhà thường xuyên có người đọc sách tới cửa thỉnh giáo d í n h dính văn khí cân nhắc đến mở phòng dựa vào cửa là người đến người đi chỗ lao nhân này nhất định là đông đảo bừa bãi vô danh khách tới thăm lao đầu đầu tiên là xứ sở tiếp theo l i ề u mạng gật đầu không sai ta tới tiếp kiến tặng mặc lâm khu khụ ngũ thủy tiên sinh á c h cũng may không người để ý trong miệng hắn s ư n g hô lao đầu chen đến chu du bên cạnh tiến đến trên tường một bộ phong lan đổ vùi đầu nhìn xem c o n dấu tục ngữ nói viết nhanh thư họa mềm giống như miên kim thạch tạo hình cứng rắn như thép kim thạch khắc dấu nhấc bút nhấm họa rất ăn công lực phàm là có nửa điểm nộng cạn khắc ra chính là chính là bêu xấu ngươi xem ân đừng nhìn tranh chữ trọng điểm nhìn con dấu góc cạnh ý vị lao đầu nghe phải liên tục gật đầu khoe mắt h i ế p thành hai đoá hoa cúc chu du c h ữ triệt bản lĩnh dùng để phiên dịch trên đồng hồ minh văn miễn cưỡng đủ dùng để l ợ i bình liền có chút miếng cưỡng nhưng mà hắn trong lời nói vụ về nghe vào lao đầu trong hai ngược lại là phát ra từ phế tạng không còn che giấu chân thành còn nữa nói trên người hắn có vũ phu thân phận tăng thêm coi như nói sai rồi đối phương cũng sẽ không để ý chu du đem tất cả con dấu nhìn qua đột nhiên chú ý tới những thứ này là khoản cũng là một người ngũ thủy ngũ thủy là t à n g mặc lâm tự xưng ngũ thủy tiên sinh đây đều là hắn tư ấn lạc h o ả n lao đầu tử đưa ra kết luận treo trên tường đều là bút tích của hắn chu du chỉ cảm thấy một cái giật mình một mực nói thông khoái đắc tội ra chủ này người kích thích hơn còn ở phía sau tiểu hoa tử nghe ngươi nói như vậy t à n g mặc lâm đồ có kỳ danh ta không có ý định đi gặp hắn lao đầu nghe xong hướng chu du trọng trọng chắc tay cáo tử vị này khách tới t h ă m thế mà bởi vì hắn mấy câu trực tiếp quay đầu bước đi đứt đoạn tục bãi phòng tàng lao phu tử rồi chu du tay mắt lanh lẹ kéo lại lao đầu đ ư n g nhà đến cũng đến, đến rồi gặp tranh chữ như gặp người ta cảm thấy đối với hắn là nghe danh không bằng gặp mặt l ã o đầu tử vỗ vỗ chu du bàn tay nghĩ nghĩ từ trong ngực móc ra một cuốn sách cái này c h ữ triện tiểu nhớ cho ngươi nghe ngươi vừa rồi ăn nói hơi có chữ triện bản lĩnh cũng không đủ xâm nhập nhìn nhiều một chút nói đi l ã o đầu t ử bước loạn trọn g cao mở mở phòng biến mất ở nửa vòng tròn cửa hồng phía sau hắn một đường vòng tới tiền tính đang muốn ra cửa nghe được sau lưng nha hoàn tiếng vui mừng âm lão ra đã trở về l ã o đầu cười tủm tìm q u a n người đỗ quên không ở phía sau trạch đái khách tới nơi này làm gì ngươi lai、like, nên lao đầu chính là gia chủ này người tặng mặt lâm trong thành tôn xương tặng lao phu tử hắn vừa rồi cố ý t r e o cận chu du kế m à lao ra tiểu thư bằng hưu tới rồi ta chiêu đãi nàng mấy người tùy tùng a a vậy ngươi cỡ nào chiêu đãi ta trở về lấy thứ gì cái này liền đi đỗ quên đưa mắt nhìn lao ra rời đi nghĩ thầm ngoại nhân có thể nào nghĩ đến nhà mình lao ra không phải cổ bản lao học cứu ngược lại là vị trời sinh tính tiêu sái tự nhiên hòa ái t r ư ở n g giả mở phòng chu du một hấp uống cạn nước t r à bên h a i là thầm t a m hợp không ngừng n i ệ m ai chu du ngươi đủ khả năng để người ta tới cửa khách tức giận bỏ đi càng đem tặng lão phu tử mặc bảo biếm cái gì cũng sai ngươi còn có chuyện gì không dám làm chờ xem đại tiểu thư trở về nói cho quán chủ có ngươi quả ngon để ăn khắc hai vị học đồ cũng đều cảm thấy chu du quá giới hạn rồi bọn hắn gánh nhậm đại tiểu thư hộ vệ tới cửa nói đúng ra liền khách nhân đều không phải có tư cách gì soi nói đông khoảng không chén trà đặt lên bàn thanh âm không nhỏ chu du đứng dậy hướng thẩm tam hợp ngoắc n g o ắ ngón tay đi thấy đối phương không rõ ràng cho lắm nói nói đỗ quen t ụ trà có quy luật cách mỗi một chén trà mới đến thừa dịp đoạn này thời gian chúng ta đồng môn luận bàn một hai nhờ miệm của ngươi nghỉ ngơi một chút t h m tam hợp nghe xong đỏ mặt lên không nói hai lời đi ra mở phòng n g ả y xuống rộng rãi đất bằng hắn buộc chặt ngay lưng cuốn lên ống tay á o c h ụ dù ta cũng làm cho ngươi hiểu được chúng ta người luyện võ học chữ có ích lợi gì đến cuối cùng vẫn là muốn bằng nắm đấm nói chuyện hắn là con cháu nhà đông tay chân t r ắ n g kiện gân cốt giám chắc luyện quyền cơ sở vô cùng vững chắc cái này cũng là trang viên nông hộ xuất thân học đồ phổ biến đặc thù bởi vì gia cảnh bần hàn chỉ có l i ề u mạng học quyền mới có được ra hồ kinh phong thờ tam hợp bay nào chi thế lên t ứ chi bọc lấy cồn phong ngưng kết một cỗ như sắt ngang thân lâm kỳ cảnh coi như há miệng hô hấp đều rất khó khăn bốn phía trải rộng sắc cơ thân là trung bình kinh lực học đồ hắn bình thường luyện quyền khắc h ổ lại có trung thiệu anh chỉ điểm tại cùng thế hệ trong các đệ tử cũng là người nổi bật lần này phái tới hộ vệ vương nghiên bốn cái học đồ thập tam hợp tự nhận là thực lực mạnh nhất một thành viên chu du cùng hắn trời sinh không hợp nhau bởi vì trận doanh khác biệt hắn cũng không nhìn c h ú n g trợ bữa xuất thân thiếu niên dựa theo trung thiệu anh ý kiến trong thành thiếu niên trời sinh tính láo cá con buôn tham sống sợ chết thấy lợi quên nghĩa cùng bọn hắn không phải người một đường hôm nay chu du đối với thư họa chỉ điểm bình luận nhường hắn rất không vừa mắt sớm liền muốn động thủ dạy dỗ một chút hắn biết chu du bị quán chủ ban t h ư ở n g tam nhập kỹ mình cũng có địch nổi tuyệt chiêu trung thiệu anh lấy thối pháp tăng trưởng đem hát hổ đào tâm cùng hổ vĩ cước hòa hợp một thức dạng tên là hoa tâm cước hoa tâm cước u y lực cực lớn trong số mệnh phía sau đánh nát xương lực đập nát nội tạng là tất sát tuyệt chiêu trung thiệu anh đem chiêu này hoa tâm cước chuyển cho thẩm t a m hợp đến nay đã khổ luyện năm sáu năm hổ kinh phong chỉ là một cái nguy trang dùng để che giấu mục đích thật sự thừa dịp bất ngờ thi triển đoa tâm cước một cách đạt h ắ n g thẩm t ă n hợp chiến lược cũng không phải sai nhưng đối thủ của h ắ n là chu du phong chi c u ố i thổi lên chu du sợi tóc hắn lập tức sinh ra phản ứng phát động kinh công đem hắn định tại lờ vờ hai cấp độ một trăm l i n năm sáu giây tốc độ siêu một tiếng pha tan không khí che chắn trước mắt bao người chu du bóng lưng hóa thành nước mực họa bên trong tiện tay một bút lướt qua tàn ảnh hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích l ự c đạo tấn công về phía đối thủ yếu nhất góc độ hòa tâm cước thẩm tam hợp hổ kinh phong thất bại quanh người hắn tóc gáy dựng lên đ ỗ n g nhiên lui về phía sau khe đảo đùi phải như thiểm điện tặc ra cước này vừa nhanh vừa độc góc độ xảo trá l ư ợ đạo ngâm độc dĩ vãng thi triển một chiêu này đều có thể từ trên người địch nhân chui ra một cái lỗ máu nhưng lần này rơi vào khoảng không chu du thân pháp quá nhanh nhẹ nhõm tránh ra hoa tâm cước phạm vi công kích vòng tới thẩm tam hợp sau l ư n g đối phó n g ư ờ i còn cần đến truy phong tam được kỹ chu du thúc thủi cho một cái làm đánh gãy xương chân của hắn rét thấu xương dưới sự đau nhức thẩm tam hợp đã hôn mê toàn bộ quá trình vẹn vẹn qua hai ba cái hiệp đã phân ra thắng bại hai người các ngươi không thấy hắn trúng gió rồi sao nhanh mang tới đi nghỉ đi chu du lời nói giống như là roi đánh tình hai cái ngẩn người học đồ hai người n g ẩ n đầu một cái vừa nhấc chân đem chết ngất thẩm tam hợp nhấc vào mở phòng tưới quản gió ấn huyệt nhân trung chu đại ca tới u ố n g trà sau một lúc lâu đỗ quên y tới tục trà nhìn thấy hôn mê thẩm tam hợp có chút kỳ quái thấp giọng hỏi h ắ n thế nào chân trượt không cẩn thận nga xuống chu du nâng trung trà lên cẩn thận tỉ mỉ đứng lên ít nhất từ giờ k h ắ c này đối phương biết hai mới là lão đại tấu trương s o n g chương một trăm linh một khẩn la mật cổ chủ bị chương một trăm linh một khẩn la mật cổ chủ bị thẩm tam hợp nga đ á n gãy xương đùi đột phát ngoài ý muốn sự tình truyền vào hậu trạch các đức vương n ê n cùng tặng tiểu thư nói chuyện vương nhiên mang theo xin lỗi đứng dậy b á i biệt tặng tiểu thư xin lỗi không thể làm gì khác hơn là ngày khác tạm biệt tăng tiểu thư gật gật đầu ta đưa người đi ra ngoài nàng và vương nhiên sóng vai đi ra nội trạch phòng ngoài xuất giá đi tới tiền đường hai cái học đồ đã cố định lại chân gãy đang dơ lên hôn mê thẩm tam hợp đi ra ngoài bọn hắn s ắ c mặt đều không phải là quá tốt sao không cẩn thận tại trong nhà người khác xảy ra chuyện vương nhiên hỏa khí thượng đầu lớn tiếng chất vấn hai cái học đồ hai cái học đồ mắt nhìn chu du túi đầu giữ im lặng n i ê n nhi đừng nói nữa vẫn là đem người đưa đi quán sớm trị liệu g i ọ n tăng tiểu thư chuyển đến như tơ miên giống như nhu hòa chu du vô ý thức nhìn về phía phương hướng của thanh âm nhìn thấy bản thân về sau một thời gian có chút thất thần đại tiểu thư tìm b ả n thân ánh mắt thật chẳng ra sao cả nàng bình thường cũng là tiểu mỹ nữ có ngạo khí tiền vốn nhưng mà đứng tại tặng tiểu thư bên cạnh lập tức bị phụ trợ thành một đ o á thôn hoa tặng tiểu thư khí chất tướng mạo chính là c h u du bình sinh gặp qua đẹp nhất một người vương nhiên hoa hữu hạnh đều không có thể so sánh cùng nhau nhất là tặng tiểu thư xuất thân thư hương thế gia khí chất l ạ thường nhất cử nhất động một lợi nợ đủ cười đều mang theo ý vị có thể xưng thông sát chỗ có tuổi tác đo tặng tiểu thư còn chưa xuất giá từ vu gia dạy nghiêm một mực tại nội trạch thân cư rời ra người đọc sách nhà lấy hiền thục vì đức cho nên thiếu có ngoại nhân biết tặng tiểu thư tuyệt sắc chu du n h ớ n mày nếu là hắn hái hoa trộm biết được tặng tiểu thư tồn tại chắc chắn sẽ không bông u tha cái này cực phẩm con mồi còn lo lắng cái gì hai người các người đem người khiêm đi đừng làm bẩn mặt đất vương nhiên chỉ vào chu du người đưa ta trở về chu du thu hồi ánh mắt tâm cảnh khôi phục không hề bận tâm hắn mặc dù kinh diễm tặng tiểu thư tuyệt sắc lại biết đối p ư ơ n g không có duyên với mình văn võ khắc đố ư ờ n quên cho vị này tiểu sư phó chút điểm tâm trên đường ăn tăng tiểu thư lên tiếng nàng là một cái thiện tâm người biết chu du mấy người chở ở bên ngoài thời gian dài trong bụng nói khác nha hoàn đố quên dùng túi giấy dầu khỏa rất nhiều điểm tâm nhét vào chút du trong tay rời đi tẳng ra về sau chu du mở ra điểm tâm bao vừa đi vừa ăn đem vương nghiên đưa về võ quán về sau hắn xoay người rời đi người bên ngoài hỏi hắn làm cái gì hắn trả lời đi xem một chút thẩm tam hợp trên đường hắn mua một bao toan điệu giang quả dại dù sao xem bệnh không thể tay không đi thẩm tam hợp tiếp nhận gãy xương đưa đi chỗ là hạnh nhân đường dù sao cũng là danh tiếng lâu năm coi tiệm đại phu tay nghề tinh xảo xử lý giống án lệ kinh nghiệm vô cùng phong phú đỗ hà hỏi thăm chúng ta võ quán hôm nay đưa tới chân gãy chính là cái kia chu du tìm được đỗ hà do hỏi đỗ hà chỉ, chỉ hậu đường tiểu thư cho hắn n u i xương không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi một lát sau, hoa hữu hạnh thầy xong tay đi tới tiền đường nhìn thấy c h ú du phía sau nhẹ gật đầu người bị thương vẫn còn đang hôn mê sức thuốc nhi chưa đi qua ngươi ngày mai lại đến nhìn hắn chu du trực tiếp đem quả dại giao cho đỗ hà ta đây lội qua đến còn phải lại bổ sung chút dược liệu nhiều như vậy hoa hữu hạnh có chút kỳ quái ít nhất bốn trăm l n ă m trăm l ư ợ n g rồi ngươi trả nổi tiền mặt vẫn là có thể chu du cơ hồ từ hàm răng gạt ra câu nói này hắn cũng không nghĩ tới luyện dược như thế đ ố tiền t trước trước sau sau đưa vào tiểu nhất ngàn lượng vàng d ò n bạc trắng rồi hộ tâm đan cuối cùng mau ra đây mắt thấy sắp đại công cáo thành càng gần đến mức cuối càng là muốn cam lòng đưa vào hoa hữu hạnh gọi đỗ hà đi chuẩn bị thuốc cùng chu du hàn huyên vài câu trong lúc nói chuyện đối với hái hoa trộm gây ra phong ba càng ngày càng lo nghĩ chúng ta trong nội đường triệu dược sư là tức máu châu tay cũng phụ trách dược đường hộ vệ h á n tham dự trong thành tất cả nhà hộ vệ tụ họp thương định lấy pháo hoa làm hiệu một khi phát giác hái hoa trộm g i ấ u vết lập tức cảnh báo tư phương bây giờ trong thành t r ạ i rộng thiên la địa võng chỉ chờ hái hoa trộm nhân thân nguyên lai dược đường bên trong cũng có khí huyết cao thủ tòa trấn trong lúc nói chuyện thiếm, hoa h ư u hạnh nhắc đến trong thành y dược nghiệp đoàn đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị công lương thành thế lực khắp nơi ngoại trừ võ quán ban phái bên ngoài còn có nghiệp đoàn nghiệp đoàn là các ngành các nghề người có nghề báo đoàn sửa ấm tổ chức t h như thợ dày thợ mộc thợ rèn y sư dược sư v v nghiệp đoàn quy định nghiêm mật lại có ổn định thu và o cung cấp kinh phí nơi phát ra cắm d ễ xã hội tầng d ư ớ i chót một ít cổ lão nghiệp đoàn thậm chí tồn tại trăm ngàn năm lịch sử còn tại trước công lương thành những thứ này nghiệp đoàn bên trong cũng có cao thủ xem như chuyển thừa người hộ đạo hái hoa trộm xuất hiện ảnh hưởng đến thị trường phồn Tất cả n n g à hoa nghề chịu đến cực lớn xung kích, làm ăn không chịu kích, cực làm y sư người ở nhà cũng cần thật chút hái hoa trộm phát rộ chuyện gì đều làm ra được bình tính mà xem xét hoa hữu hạnh làm ăn cam lòng đ ự n g lợi trên tay nàng mua thuốc rất hài lòng chất lượng tốt còn không nâng giá chu du rất là xem trọng vị này đồng bạn làm ăn suy nghĩ sau này còn tiếp tục hợp tác với hắn lấy hoa hữu hạnh dung mạo cũng rất dễ dàng gây nên hái hoa trộm canh chừng nguy hiểm rất lớn đa tạng ư ơ i a ta không sao hoa hữu hạnh cười cười biểu lộ vô cùng tự tin mới một nhóm dược liệu đến hàng về sau chu du khua trên gõ chống b ả o chế luyện hóa cả ngày bận tối mày tối mặt cũng may vương nghiên đại tiểu thư cũng không phải mỗi ngày ra ngoài hắn xem như hộ vệ không cần thời khắc đứng g á c đoạn này thời gian hắn đem thời gian hơn phân nửa phân phối tại luyện dược bên trên chỉ kém một bước cuối cùng trong lúc đó cũng nghe ra ngoài viện truyền tới phong thanh thầm tam hợp sau khi tỉnh dậy không hề đề cập tới chân gãy nguyên nhân nhưng mà hắn âm thầm cầu trung thiệu anh báo thủ cho hắn trung thiệu anh là nội viện đệ tử khí huyết ba đoạn thực lực tuyệt chiêu hổ vĩ cước khinh động đá gãy côn sắt như cỏ c á n hắn nếu là xuống tay với chu du tình huống khá là phiền thoái còn tốt thẩm tư kính sư huynh ngay vậy đứng ra ngăn cản trung thiệu anh song phương ước định ngoại viện tranh chấp lưu lại ngoại viện giải quyết nội viện đệ tử không nên can thiệp ngụ ý thẩm t a m hợp nếu muốn trả thù thì ai cũng có thể nhưng không thể có khí huyết cấp độ liên lụy vào trung thiệu anh cực kỳ tức giận nhưng hắn cùng thầm tư kính thực lực không phân cao thấp cũng chỉ đành đáp ứng điều kiện này. hôm đó sau khi giao thủ chu du thực lực nghiền ép thẩm tam hợp gây nên ngoại viện phạm vi nhỏ hành động nguyên lai hắn vô thanh vô tức ở giữa tăng lên tới kình lực thuần t h ủ lại có quán chủ truyền thụ cho tam nhật kỹ thực lực bên ngoài viện hiếm có đủ ị thủ khó trách thẩm tư kính đối với chu du y ê u hái hữu gia không tiếp cùng trung t i ệ u anh xung đột cũng muốn bảo vệ hắn chu du thân ở gợn s ó n g vị nhưng bất động chuyên tâm luyện dược trong bất chi bất giác nước chạy thành sông một ngày này khói mù lượn lờ căn phòng bên trong chuyển đến ngạc nhiên tiếng hô trở thành thành công t ấ u trương o n g chương một trăm linh hai bảo đan bảo hộ tâm luyện độc trường t r ư ớ c 102, bảo đan bảo hộ tâm luyện độc trưởng đ a n đảo hỏa lô tàn phế hỏa không tắt dư than vẫn tư tư bốc khói mặt đất trưng bày lớn nhỏ bình quán bắt b u ồ n ngã trái ngã phải lộn xộn dài tại tất cả xóa x ì n h Chu du trên thân hun bên trên nồng đầm mùi thuốc trên tay trên mặt cũng là khói bụi một đôi mắt lại sáng tỏ vô cùng rực rỡ như sao hắn lòng bàn tay nâng một cái cỡ quả nhãn dược hoàn phản phất nhìn chằm chằm mỹ nhân tuyệt thế không nơi t r y ể n khai ánh mắt dược hoàn là hắn vừa mới luyện thành cái thứ nhất hộ tâm đan tăng trưởng quyền t r ư ở n g pháp kỹ năng điểm kinh nghiệm bốn trăm năm mươi luyện dược bốn mươi l v m ộ ư ơ i một xoan x o á t soát trên bảng số liệu lại lần nữa đổi mới thính danh chu du sức mạnh bảy mươi tốc độ bảy mươi p h o n g ngự bảy mươi điểm kinh nghiệm tháng một mươi một năm hai ba nghề nghiệp quyền võ học đồ cấp độ kinh lực tuần thục phục h ồ quyền khí huyết một đoạn n h ạ n hành quyền kỹ năng đại đ ộ c xa trưởng l v một phục h ồ quyền l v m ộ ư ơ i chín n h ạ n hành quyền l v hai mươi cơ sở khinh công l v ba l v năm truy hồn bảy bức l v hai tỷ ba bốn m ộ t chữ triện l v một luyện dược l v m ư ơ i một t u y ệ t chiêu, truy phong tam điệp kỹ lv ba hổ s á t lv hai thiên phú đòi khát kho vũ khí hư diện huyết nhục pháp bảo từng việc hư thân phận ở giả lục trí cương Thí luyện hạng mục 1, đột phá khí huyết quan, trở thành kiến hùng võ quán nội viện đệ tử. Thí thiện Thí sát vật xảo. Chu du lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, nhiều ngày buôn ba mệt nhọc, tiêu phi món tiền hạng phá khí hùng hạng hoàn khinh hạng hổ phụ Chu khí nhiều nhọc, phi khổng luyện luyện luyện lập lồ quan, quán Du buôn cu ngày viện đệ kiến nội công. nắm sảng, món giữ mục mục mục cảm cơ kỹ ba sở võ xảo. hắn sớm đã tích toàn bảy tám loại rắn độc nọc độc lại chậm chạp không dám tu luyện độc trường sợ đúng là kịch độc công tâm thất bộ độc xa trường không chỉ có uy lực tà môn con đường tu hành số cũng tà á c rất hơi không cẩn thận liền vạn k i ế p bất phục chỉ có lấy hộ tâm đan làm tâm mạch mở ra một tầng p h o n g hộ mới có thể làm từng bước khai chiến tu luyện môn này trường pháp chiêu thức xáo lộ không khó chu du trên việc tu luyện tay rất nhanh mấu chốt ở c h ỗ trường độc luyện hóa độc trường văn hấp thu độc rắn luyện hóa vào trường tạo thành đặc biệt vận tay vận công lúc phóng độc chu du đem hộ tâm đan bước vào dựng lực tại thể nội vận chuyển chậm g i i phát huy tác t á chu dụng là c e theo đậy độc kịch m á chạy xuyên vào trái tim. du lấy ra bảy tám cái nga cái cổ bình nhỏ theo thứ tự là rắn cằm nong lạc tiết h đầu hắc t o à n phong tiểu thanh long bút b ê khóc màu gà vang l ê n thiên cũng là xa gần nghe tiếng độc rắn giá ngoại tiểu phu thợ săn hàng năm t h ự c chết bởi những độc xà này trong miệng vô số kể là thuốc có ba phần độc thuốc độc không phân biệt kịch liệt độc rắn đồng thời cũng là dược lý bên trong bộ phận không thể thiếu chu du vì lấy tới những thứ này độc rắn nhiều lần chút ít mua vào mới tích toàn những thứ này dùng trước ngươi rồi chu du chọn loại thứ nhất ở văn lấy rắn cạp n o n g độc vì chất dinh dưỡng rắn cạp n o n g độc tố mãnh liệt phát tác tại chỗ không có thuốc chữa càng quan trọng chính là loại rắn này độc không khó mua hắn đem một giọt độc rắn điểm tại lòng bàn tay dựa theo đại độc sa trưởng nội luyện phát môn chậm rãi đem hắn hấp thu luyện hóa độc rắn rót vào lỗ chân lông trong nháy mắt mang đến liệt hỏa cháy cảm rất đau lòng bàn tay giống như bị bén nhọn răng xuyên thùng cùng lúc đó huyết dịch sôi chảo cốt nhục cũng ngâm đang đau nhức bên trong đây là luyện hóa trường độc cần phải trải qua quá trình chu du vận chuyển hai tay dưới chân bước chân trầm ổ n bắt đầu một chiêu một thức diễn luyện đại độc s a trưởng đánh bộ chiêu là vì tán độc thôi hóa vân tay thành hình theo chu du quanh thân khí huyết sôi trào kịch độc bắt đầu dọc theo hai tay lại lút theo máu chảy ngược đến tim nhưng mà hộ tâm đan sớm đã thiết hạ che chắn đem khí độc cản ở ngoài cửa trường gió thổi qua không khí phát ra nhàn nhạt ngai ngái hương khí độc rắn giải trong không khí rất lâu chu du túi đầu xem trường tâm một vòng nhàn nhạt đường vân nháy mắt toàn qua vân tay sơ bộ thành hình sau này còn cần khổ luyện không ngừng uy lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên ngày ngày tăng cường bình thường không vận công độc văn giấu ở lòng bàn tay răng khắp nơi đường vân bên trong không đáng chú ý một khi hắn thi triển thất bộ độc xa trường độc văn hiện lên đối với mục tiêu phóng thích v ù n g mánh kịch độc hít thở mấy cái khí đột nhiên phát giác không thích hợp trong không khí đều là độc khí mặt đất một lớp bụi đen sớm đã rơi đầy hạ độc chết phi trùng con kiến vừa rồi vận động dữ dội ra một thân mồ hôi vốn nghĩ tắm rửa nhưng mà mồ hôi bên trong cũng có kịch độc dán cạp non kịch độc một khi tiến vào không khí mương nước ở bên trong chỉ sợ sẽ nao chết người sự tình não trỏ lớn h ạ n âm thầm tu luyện độc trưởng sự tỉnh cũng không dối gặt được không thể tại v chu du càng nghĩ nhất thiết phải tìm cái trụ sở bí mật âm thầm tu luyện lại bị hắn đã nghĩ tới một nơi tốt điểm tỉnh phường điểm tỉnh phường sớm đã hoa phế tăng thêm náo quỷ nghe đồn liền bản đ ị a tên ăn mày cũng không dám xâm nhập trong đó chỗ thanh tịnh diện tích cũng lớn chính thích hợp hắn tu luyện độc trưởng sau này luyện trưởng lúc kịch độc tiết ra ngoài hạ độc chết thọ rừng chó hoang cái gì vừa vạn nghiệm chứng náo quỷ nghe đồn chu du thu thập bừa b a i gian phòng thừa dịp lúc ban đêm cách mở võ quán đến điểm tỉnh phường chiếc k i a tứ phương mộc giếng như một con mắt yếu ớt hướng về phía thương thiên chung quanh nghi mắ lòng bàn tay đường vân run dày một đạo độc văn hiện lên ba bụi cỏ vọt qua một cái nâu nhạt thỏ rừng bị hắn trưởng gió thổi qua trực tiếp biến cứng ngắc đợi đến thi thể rơi xuống đất sớm đã cứng rắn như đa khối khí tức đoạn tuyệt kích độc quá độc chu du bàn tay còn không có đụng tới thỏ rừng vẹn vẹn trưởng phong tán phát khí độc liền đem một con thỏ cách không độc chết thất bộ độc xa trưởng n lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm mấy ngày kế tiếp chu du thừa dịp hộ tâm đan dược lực vẫn c ò dọn dọn luyện hóa rắn cạp nòng độc đạo thứ nhất độc văn vừa mới bắt đầu nhạt không nhìn không kỹ không phát hiện được càng về đen ngân sen lẫn phân đoạn nhìn qua có loại yêu dị mỹ cảm chu du đoán t r ư ừ n g tự thân lấy khí huyết khu động độc trường lực sát thương có thể tăng lên tới khí huyết nhị đoạn đến ba đoạn cái phạm vi này lập tức chế ước môn này trường pháp có hai điểm đệ nhất đại độc sa trường còn chưa tu luyện tới khí huyết cấp độ lấy nhạn hành quyền khí huyết thay thế đệ nhị l v ba khinh công dù sao không phải cùng với truy hồn bảy bước cùng trường pháp không phối hợp gián tiếp ảnh hưởng n g ị lực dù là như thế một khi thi triển tất bộ độc sa trường trên không khí độc tràn ngập vô khổng bất nhập định nhân không thêm đề phòng nhất định chúng chiêu nếu là bị hắn đánh trúng thân thể k í c h độc theo da thịt r ấ t vào lực phá hoại sắp thành lần dâng lên hái hoa trộm ta đối với ngươi là nhất định phải được hộ tâm đan quá đốt tiền rồi trên người hắn tích xúc tiêu hao một nửa còn dư lại vàng bạc cũng không đủ luyện dược cần thiết muốn muốn tăng lên tất h bộ độc s a t r ư ở n g uy lực nhất thiết phải kiếm tiền hái hoa trộm treo thưởng hoa hồng là chất béo lớn nhất một bút trước đó hắn độc s a trưởng còn phải thông qua thực chiến nghiệm chứng uy lực lục trí cương nên xuất động chu du gọi ra hư diện bàn tay hiện lên một khuôn mặt chính là thu nhỏ gấp mấy lần lục trí cương gương mặt thấm kia thuộc về người chết khuôn mặt hai mặt hai mắt đột nhiên mở ra. chu du quanh thân ở dưới ánh trăng nhúc nhích biến hóa một lát sau một cái sống sờ sờ lục trí cương đứng tại chỗ hh á t á thấu t chương xong chương một trăm linh ba phố lưu dân tăng quyền bang chương một trăm linh ba phố lưu dân tăng quyền bang phố lưu dân nguyên bản không gọi cái tên này kể từ túc thành lưu dân đại lượng tràn vào cấp tốc mất đi trước kia xưng h ồ biến thành lưu dân tụ tập đại bản doanh nay đ ị a long x à hữu tạng chứng khí mù mịt người địa phương chỉ sợ tránh không kịp tăng quyền bang chính là chiếm cư ở đây cắm rễ rất nhiều lưu dân ở trong cái này túc thành lư dân tự phát tổ chức bác phái cũng không giống rất nhiều người ngờ tới không quen khí hậu mà hủy diệt tương phản tại giã hồ bang phong mã bang hai nhà chen ép dưới sự vây công không lùi mà thế tới phát triển được càng ngày càng thế lực hùng hậu rất nhiều không nhà để về túc thành võ giả dung nhập bản địa sau khi thất bại từ bỏ huyện muốn gia nhập tăng k h u y ề n bang mang đến một đợt tinh binh c ư ờ n g tướng không có gì cả nhân không sợ chết nhất những võ giả này gia nhập vào về sau tăng k h u y ề n bang sức chiến đấu kịch liệt lên cao từng trang sinh tử quyết đấu nhân mạng con số tăng v ư lên ngược lại là bản thổ bang phái có chút ăn không tiêu huống hồ tăng quyền bang sau lưng cũng không phải không có người ủng hộ thế nhân đều biết bang phái là làm công việc bẩn thỉu găng tay đen không thể thiếu bản thổ hai đại bang phái tròn hoang điên mã sau l ư n g thì có quan phủ thế gia vận hành đứng ra làm một ít không thuận tiện công việc bẩn thỉu mệt h ọ c tăng quyền bang là người bên ngoài bản thổ thế lực khinh thường dùng nhưng công lương thành cũng không phải chỉ có người địa phương sớm tại túc thành hủy diệt trước l i ề n có thật nhiều túc thành phú thương quyền quý di chuyển tới đây mua sắm sản nghiệp cắm dễ bao đoàn tống phú quý n h ạ t r a nghiễm nhiên là một thành viên trong đó bọn hắn đồng dạng chịu đủ bản địa vòng tròn xa lánh lấy đâu tranh cầu sinh tồn trên mặt nội ủng h ậ nga quyền mấy người võ quán kh vụ trộm nhưng là đưa tiền cho người ta phòng túng tăng khuyển bang thêm một bước mở rộng cho đến ngày nay tăng khuyển bang chỉ là trên mặt nổi hai hoàng ẩm cứu về căn bản là túc thành và tập thổ thế lực lợi ích chi tranh phố lưu dân trở thành công lương thành không thể hủy bỏ một bộ phận đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là lưu dân tụ tập hành cầu mặt ngoài không có việc gì kỳ thực đang quan sát tất cả giao thông yếu đạo đây đều là tăng khuyển bang nhà tuyến tại nhà mình đại bản doanh đê địch nhân tập ích bang phái giao chiến không có hạc gối thủ đoạn ti tiện tàn nhẫn đoạn trước thời gian giá hồ bang phái ra tử sĩ xâm nhập phố lưu dân một mùi lửa thiêu chết mấy trăm người sự tính đi qua quan phủ không có bất kỳ cái gì phản ứng ám chỉ nội bộ bọn họ đều i giải mấy trăm đầu lưu dân tính mệnh so c ỏ khô héo ti tiện hơn liền như vậy hóa thành bụi mấy ngày nay phố lưu dân thần hồn nát thần tính tăng khuyển bang cao tầng đều đang thương nghị như thế nào trả thù chu du biến thành lục trí cương tại dưới cái tình huống này bước vào phố lưu dân lập tức dẫn phát nhãn tuyến cảnh giác người nào dừng lại đừng đi lên phía trước cá từ đường phố hai bên trái phải đi tới bảy tám cái bịa cứng bang chúng vây quanh chu du ta là lục trí cương mang ta đi suy nghĩ gặp ta người nghe được lục trí cương danh tự dẫn đầu bang chúng giật này cả mình quan sát tỉ mỉ hai bọn hắn mắt những người khác nghe được lục trí cương danh tự cũng đều rối rít nhìn qua chu du tâm tính rất tốt những người này nhìn không ra sơ hở lục trí cương tại túc thành mặc dù không là danh nhân nhưng cũng có quan hệ xã hội người biết hắn không coi là nhiều cũng không phải chút điểm không có quả nhiên đối phương phân biệt tướng mạo xác nhận là lục trí cương bản thân mà không phải là giả mạo tôn đường chủ cho mời lục sư phó sang bên này mấy cái bang chúng thái độ đều biến nhiệt tình ủng thóc c h ú du hướng về tăng k h u ể n bang đường khẩu đi đến chu du nhớ lại vị này tôn đường chủ tình huống người này cũng là nhãn hành quyền học đồ từng cùng lục minh đệ nhiều ngày không thấy ta một mực đang tìm ngươi tôn đường chủ là một cái phương diện trung niên chẳng hạn gặp mặt ông quyền cười ha hạ kết giao tỉnh giang hồ khí rất nặng hắn thân mặc tơ lụa áo khoác trên tay mang theo thô to nhẫn vàng phúc hậu mượn phần nhưng mà đây hết thệ cũng là biểu tượng chu du thoáng nhìn đối phương hai chân mắt cá chân phá lệ có lực đây là nhạn hành quyền công lực thâm hậu tiêu chí vị này tôn đường chủ thực lực dù cho không đến kình lực thuần thục cũng hỏa hầu không xê xích bao nhiêu đối phương kết giao tình hắn lại không có ý định nói tiếp dù sao hắn không phải thật lục trí cương cũng không biết đạo nhị người quá khứ quan hệ như thế nào lời nói nói nhiều rồi dễ dàng lộ ra sơ hở còn tốt người bên cạnh đều chết sạch ta còn sống câu nói này quá nặng nề lập tức đem thiên trò chuyện chết rồi tôn đường chủ nụ cười vừa thu lại trở nên có chút bụi bã lục minh đệ ngươi có thể cho chúng ta thêm không ít phiền phức đồ lão nhị giống như bị điên tìm chúng ta báo thủ công đường khẩu giết người đốt phòng rất nhiều huynh đệ đều chết trong tay hắn hạ đồ lao tam chết ở lục trí cương thủ hạ đồ lao n h ị g i ậ n lây sang tăng k h u y ề n bang một mực uy buộc bọn họ giao ra lục trí cương tăng k h u y ề n bang bên này có nỗi khổ không nói được cũng không phải giả nghĩa khí mà là thật tìm không thấy bản thân n h a tôn đường chủ thân là nhạn hành quyền truyền nhân tiếp nhận áp lực lớn nhất bây giờ chu du chủ động tới cửa hắn nhẹ nhàng thở ra quyết định không thể để cho hắn rời đi lục huynh đệ nhìn ngươi mang theo phong trần chắc chắn chịu không ít khổ tới rồi huynh đệ bên này coi như trở về nhà mình rượuẩu thỏa thích hưởng thụ đi tôn đường chủ giãn ra cánh tay ô m chu du bà vai liền phải đem hắn kéo vào trong phòng sau một khắc chu du phía sau lưng phát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt tôn đường chủ bàn tay vừa cẩn thân như bài sơn đ ả o hải kinh khủng tuyệt luân sức mạnh đánh tới đem cả người hắn bắn bay dễ dàng sụp đổ liền cơ hội phản ứng cũng không có khí huyết ngươi ngươi đột phá khí huyết tôn đường chủ chật vật từ dưới đất bỏ dậy hai mắt t r ậ n tròn không thể tin được chính mình thấy được cái gì tất cả mọi người là từ túc thành chạy nạn tới hắn liều mạng chém giết mới có hôm nay địa vị vốn cho rằng lục trí cương cô hồn giã quỷ căn bản kém hơn hắn tài lực phong phú có luyện u y q một lát sau vì sự chậm trễ này ta khuyển bang ban chủ khách khí nắm chặt lục trí cương hai tay lục minh đệ có hứng thú hay không đảm nhiệm bị g i ú t phó ban chủ vị bang chủ này mặt mũi tràn đầy nét may cười lên có thể dọa khóc tiểu hài thần sắc cũng không cũng mang nửa sắc đối i liền giác loại. phải giờ, tiên ể thể m mắt, một mạnh làm tâm hung Chú nhìn thấy hắn phát khí chủ khí huyết cấp độ, hơn nữa không chỉ hơn hơn. Chuyện nhưng không chúng nhị chuyện. Du luận, trong ngay đồng bang này, cũng nữa đoạn càng này ác. được tức của cấp cấp bậc, cao có trước ta bây lao là độ, đổ đ Vị sự với chu du từ chối khéo ban g chủ cũng không tức giận phải trò chuyện nhất thiết phải trò chuyện lao chu cơ ư người nói với ta đòi tiền đòi lấy vật gì lục minh đệ cứ mở miệng ta tuyệt không hai lời tăng khuyển bang nhiên trong tay túng quẫn nhưng coi như đập thép bắn sắt cũng sẽ không ỗ chờ bằng hữu lấy tiền làm việc báo thù rửa hận chương một trăm linh bốn lấy tiền làm việc báo thù rửa hận chu du cảm nhận được khí huyết vũ giả p h â n lượng trước đó hắn nhìn khí huyết vũ giả giống như là đứng tại đất bằng nhìn sân phong liền một cái cảm giác cao cho đến ngày nay hắn trở thành cao phong mới cảm nhận được độ cao này thất phối lãi ngộ mới vừa vào cửa lúc chỉ có tôn đường chủ một người tiếp đãi hiện ra khí huyết tầng thứ thực lực về sau d ầ m d ầ m tăng khuyển bang đám cấp cao đều tới bang chủ tự mình người tiếp khách tới cũng là cao tầng tôn đường chủ đã bị chen đến so xỉnh cùng lúc đó phố lưu dân tin tức đã chuyển ra túc thành võ giả lục trí cương đột phá khí huyết tới gia nhập vào ta tăng khuyển bang rồi mắt phía dưới nơi đầu sóng ngọn gió bang phái thêm ra một vị khí huyết vũ giả quả thực là tin chân phấn lòng người không tăng khuyển bang cao tầng cố ý tản tin tức ý đồ đem chu du buộc chặt đang bang phái bên trên phố lưu dân bên ngoài cũng có bản thổ bang phái nhà tuyến nghe được lục trí cương cái tên này lập tức trở về bản bang mật báo đồ lão nhị nhìn chằm chằm vào bên này cơ hồ là tại chỗ nhận được tin tức tam đệ ngươi thế phẩm tới rồi n h ư n g ư ơ i gặm lâu như vậy lạnh đầu heo hôm nay ăn bữa ngon lục huynh đệ chúng ta sau lưng cũng có người thời g bây giờ có ăn có uống tiêu dao khoái hoạt bang chủ khách khi giới thiệu tình huống chỉ cần ngươi chu du đưa tay đánh gãy thời gian có hạn chúng ta trở lại c h u y ệ n chính giết đổ lão nhị các ngươi ra bao nhiêu tiền trang diện lập tức an tĩnh ha ha ta khuyển bang chủ cột cười hai tiếng lục h u y n h đệ giết đổ lão nhị là chúng ta cùng mục tiêu huống hồ nếu không phải ngươi giết đổ lão nhị đệ đệ cũng không nào đến bây giờ không thể vãn hồi cục diện bang p h a i tranh đấu cuối cùng là lợi ích bình thường ma sát nhỏ có hạn một khi lên cao đến sinh tử thù hận liền được không bủ mất rồi đổ lão nhị thân là phó bang chủ xuất linh dưới trướng thế lực đối với tăng khuyển bang đổi u đánh tới cùng không tiết chi phí nhường toàn bang trên dưới rất đau đầu nếu như lục trí cương vẫn là kinh lực v õ giả đổ cũng dễ làm trực tiếp trói lại g i a o ra có thể bây giờ thì khác lục trí cương đã thành khí huyết c ư ơ n g ép đánh liền phải làm cho tốt đập nát tăng khuyển bang chuẩn bị những bang phái khác cao tầng cũng phụ họa đạo đúng vậy a đúng a tôn đường chủ lại tới soát tồn tại cảm lục sư phó quán chủ thân truyền vũ cương tuyệt kỹ chỉ sợ ngươi còn chưa tới tay khí huyết thực lực không tốt phát huy ra môn này vũ cương tương tự phục hổ quyền hộ sát cũng là khí huyết tầm thứ vật lực kỹ xảo chu du mặt không biểu tình uy hiếp hắn đối phương sợ còn không biết hắn đã luyện thành độc xa trường uy lực không kém vũ cương tôn đường chủ nhìn hắn không nói lời nào lại nói nói trùng hợp là vũ cương luyện pháp ngay tại bang chủ nhà ta trên tay chỉ cần ngươi đi nương nhờ bản bang giết đổ lão nhị nạp n h ậ p đội lập công hiệu lực bang chủ có thể cân nhắc đem phần này luyện pháp giao cho ngươi hắn cam tâm vì bang phái hiệu lực ngoại trừ vinh hoa phú quý bên ngoài cũng có phần này vũ cương luyện pháp dụ h o c lao tôn nói cái gì nha bang chủ cười hì hì giảng giải nói vũ cương vốn là nhạn hành quyền bên trong truyền chi bí ta thay bảo quản mã thôi mấy người thời cơ đã đến tự sẽ vật quy nguyên chủ lục v i n h đệ hết thể đều có thể đ à m luận hai người kẻ sướng người họa rõ ràng hát đôi ừ chu du t ự hồ quyết định mở miệng nói chuyện rồi bạch ngân hai nghìn lượng cộng thêm vũ cương luyện pháp ân lại thêm mười khoả địa yếm đan nghe được địa yếm đan ba chữ vốn phía vang lên một hồi xôn xao tăng quyền bang chủ biểu lộ biến n g ư i ê m trọng nụ cười biến mất không còn tam tích ánh mắt thoáng qua hà quang ngươi là làm sao biết địa yếm đan đan dược này người biết không nhiều có thể xưng ít chú ý mấu chốt là đan dược thuộc lưu phái là nga quyền địa yếm đan địa vị cung cấp tại sơn quân hoán mệnh đan là tức huyết tầm thứ nội viện đệ tử đặc cung ngoại giới đều nói bang chủ là ngao quyền khí đồ ta lại đối với ngươi có lòng tin nhất định có biện pháp lấy tới địa hiếm đan chu du nhìn c h ầ m c h ầ m lục trí cương khuôn mặt thần s ắ c kiên định thái độ là một bước cũng không nhường tăng khuyển bang chủ nội tâm lục bộ hắn vẫn coi thường đối phương lục trí cương vốn là bừa bãi hạ người vô danh là t ú c thành hủy diệt trong đợt sóng tầm thường một thành viên ai có thể nghĩ tới hắn đánh chết đổ lao tam về sau khi xuất hiện lại đã tấn cấp khí huyết có thể tưởng tượng được hắn tiêu thất đoạn này thời gian khẳng định có qua kỷ ngộ một h khi bị phát giác bọn họ và hái hoa trộm cấu kết tăng khuyển bang sẽ bị tức giận khổ chủ nhóm nhổ tận gốc bang phái chém giết là tiểu đà tiểu nháo hái hoa trộm mới là làm đại sự đấy đem công lương thành cao tầng đắc tội không sai biệt lắm bạch ngân luyện pháp cái gì đều dễ nói tăng khuyển bang chủ cố nén lau mồ hôi xúc động t ạ p tâm cũng có chút phát khô tôn đường chủ mấy người cao tầng cảm thấy kỳ quái bang chủ đáp ứng quá nhanh chẳng lẽ có khó khăn khó nói duy chỉ có là địa yếm đan mười k h ỏ a nhiều lắm ta coi như d ố c thịt tận cái này thân mỡ cũng chỉ có thể tiến đến ba k h ỏ a Quá ít t á g k h ỏ a người giết ta đi năm khoả thành dao chu du ra tay như điện cùng tăng k u y ể n bang chủ phách tay đã định lạch cạch một tiếng và giòn Tăng khuyển bang cái giấm t vậy cũng là thoại bàn viết vớ vẩn cuộc làm ăn này tính thế nào cũng không thua thiệt lục trí cương tốt nhất bị đồ lão nhị đánh chết song hết mọi chuyện cho dù hắn sống sót cũng là bản thân bị trọng thương mặc cho tăng khuyển bàn nắm ba qua hai táo cũng không mang được bởi vì hắn vô cùng xác định ván này không có gì lo lắng đ ổ lão nhị sớm mấy năm cũng đã là khí huyết hai đoạn bây giờ thực lực chỉ có thể cao hơn sẽ không giảm xuống lục trí cương vừa đột phá không bao lâu hay là tức huyết một đoạn lại không luyện thành bản lĩnh giữ nhà vũ cương hai đem so sánh phần thắng xa v i a lời này không thể nói rõ bằng không lục trí cương như thế nào cam tâm chủ động đi chịu chết trừ khử đ ổ lão nhị cựu hận ban chủ đ ổ lão nhị dẫn người ngăn ở đầu phố tuyên bố muốn l u ậ sư phó ra ngoài chỉ dựa vào câu nói này liền có thể kết luận đối phương biết lục trí cương là tức huyết tầm thứ bằng không cũng không phải là gọi hắn đứng ra mà là nhường tăng khuyển bang giao người tình huống hiện thật chính là tăng khuyển bang cũng không thể nào đem một cái khí huyết vũ giả giao ra đồ lão nhị là tức huyết cấp độ biết đồng loại phân lượng muốn giải quyết sự t ì n h chỉ có tự nguyện những người khác là ép buộc không được lục minh đệ người thấy thế nào chu du giang hai tay ra nhìn một chút cũng tốt các người đi chủ bị tiền bạc đang ăn dược ta nhìn thấy đồ vật mới đ ặ u t h ủ được tốt tốt tăng khuyển bang chủ liên tục đáp ứng thúc giục thủ hạ chuẩn bị đồ vật tấu trương xong chương một trăm linh năm đối chiến đồ lão nhị chương một trăm linh năm đối chiến đồ lão nhị phố lưu dân bên trên dương cùng b ặ t kiếm hai cái bang phái các thành viên trận mắt tương đối bốn phía nổi lên túc s á t bầu không khí mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng cách đó không xa ngược lại là có sai dịch tuần tra thấy tình cảnh này không những mặc kệ vội vàng tìm địa phương giấu kỹ sợ bị liên lụy tận quản thành gác cổng tạo áp lực nghiêm cấm đại quy mô sống mái với nhau nhưng chân chính đánh nhau sự cố vô cùng dễ dàng mở rộng tầng dưới chót lâu la mệnh không đáng tiền chết bao nhiêu cũng không tính là sự tình hố hồ nơi này là phố lưu dân các quan lão gia chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cao da trung còn chưa tới đồ lão nhị thúc giục đối diện tăng khuyển bàng cao tầng đối phương không trả lời chỉ là lắc đầu cởi khổ hắn hung h ă n g lực võ giả đối mặt thân là khí huyết đ ổ lão nhị áp lực rất lớn đ ổ lão nhị trong miệng cao gia trung là tăng khuyển bang chủ đại danh trong bang thực lực đệ nhất khí huyết vũ giả toàn bộ tăng khuyển bang trên dưới có thể ngang hàng đ ổ lão nhị đấy chỉ có vị bang chủ này lão đại lục trí cương lại không lộ diện đừng trách ta huyết tẩy phố lưu dân vừa mới nói xong cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn ai muốn huyết tẩy ta phố lưu dân khẩu khí thật lớn thời khắc mấu chốt cao gia trung mang theo một đám cao tầng đi tới rẳng co hiện trường bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt đồ lao nhị ánh mắt rơi xuống đám người thân thể run nhẹ nhẹ nằm đấm thoáng chốc xếp chặt lục trí cương giết hắn thân đệ hung thủ cựu nhân ở trước mặt hết sức đỏ mắt cao gia trung lần này không có chuyện của các ngươi ta muốn chính là lục trí cương đồ lao nhị cả mắt đều là giết đệ cựu nhân không lo được bang phái ở giữa đối lập đồ phó ban g chủ ngươi nói đùa lục sư phó là bị rút quý khách há lại ngươi có thể mạo phạm tin hay không ta hôm nay san bằng phố lựu dân quét ngươi tàng k u y ể n bang đồ lao nhị gào thét nói hôm nay ai cũng ngăn không được ta giết lục trí cương cao gia trung còn muốn mở miệm lại bị Chu du ra hiệu tạm dừng đồ vật chuẩn bị đầy đủ chưa cao gia trung nghe vậy hiểu ý điểm một chút về sau sau lưng mấy cái cao tầng dơ lên tới mấy cái dương lớn hai nghìn lượng bạch ngân từ dấu chân chiều sâu liền có thể cân nhắc đại khái đến nỗi cảng quý giá hơn vũ cương luyện pháp còn có năm k h ỏ a địa hiếm đan cao gia trung từ trong ống tay áo tay lấy ra đồ che khuất hơn phân nửa cho Chu du nhìn qua chu du ánh mắt đảo qua một góc bản g xác nhận là n h ạ n hành quyền sau này luyện pháp không phải tạm thời ngụy tạo ra túc thành hủy diện rất nhiều võ quán gặp hai h o à n đầu truyền t h ư ơ đoàn tuyện bí pháp giải rác các nơi nhãn hành quy liên bản lĩnh giữ nhà luyện pháp đều lưu lạc hắn trong tay người tôn đường chủ cam tâm gia nhập vào ban phái rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì nhận được phần này luyện pháp còn có địa hiếm đan năm quả tịch tầng phong đan dược hay thể tích chỉ có to bằng móng tay một trưởng nhẹ n h õ n thu hẹp cao gia trung dùng cây kim đâm thủng tịch tầng phát ra một chút mùi thuốc liền một lần nữa phong bế tịch tầng chu du nhẹ người mùi thuốc trước mắt địa hiếm đan đối với khí huyết tu luyện rất có ích lợi không hề biến đổi tay chân lục sư phó thanh ý đúng chỗ đón lấy tới thăm ngươi cao gia trung ở ngay trước mặt hắn đem luyện pháp đổ cùng bình đan dược cùng bạ mấy cái cao tầng đem mấy thứ chuyển vào một bên trong phòng ra hiệu chờ hắn đắc thang tới lấy chu du nhẹ gật đầu đồ vật đúng có thể bắt đầu đồ lão nhị hôm nay nhờ ngươi đạt được c ơ muốn cùng đệ đệ đoàn tụ chu du một câu nói gây nên đồ lão nhị hận ý n g ậ p trời hắn g ư ờ i l ệ n h gật đầu được t ố t t ố t ngươi qua đây chu du sớm đã thăm dò được đồ lão nhị lai lịch hắn chủ tu quân y pháp là một môn bản gia quyền cũng không có mở quán dạy học trò danh tiếng cũng không tính là văn dội kỳ thực hương giã thôn trang tồn tại đại lượng tình huống tương tự lấy người thân tộc nhân mối quan hệ truyền thụ quyền võ lúc bình t h ư n dưới quyền pháp mang theo dòng họ lưu truyền tỷ như nói lưu gia quyền lý gia quyền v â n v â những n thứ này quyền pháp không lấy dương danh làm mục đích dùng để cường tráng tộc nhân tăng cường vũ lực đánh lui tàn phá bừa bãi đồng rộng u giá thú cùng với phỉ đổ cướp đoạt mặc dù là trang giá b ạ n thức lại giấu không ít bản t h ậ t l ĩ n h đổ lão nhị chính là một cái dị loại từ nhỏ không chịu nổi t ị c h mịch chạy tới trong thành đánh liều dựa vào một tay đổ gia quyền đánh ra tết i tuổi còn đem đầu đường xó chợ đệ đệ đệ tiếp vào trong thành hưng phúc bởi vì hôn b a n phái bôi nhọ tổ tiên chuyên cho hắn quyền pháp t h u c gia bị tức chết rồi trong nhà cũng không nhận hắn đổ lão nhị người cô đơn chỉ còn lại đ đối với hắn yêu chiều đến bệnh trạng chu du giết đồ lao tam không khác đoạn mất hắn còn sót lại thân tình huyết thủ sâu như biển hô hô hô đồ lão nhị hai tay tách ra tư thế bày ra khí huyết tại d ư ớ i d a sôi trào hắn lăng không một q u y ề n vùng đến khí huyết nhị đoạn sức mạnh chấn động đến mức màng nhĩ mọi người run run dày thực lực không đủ chỉ cảm thấy lòng buồn bực các tâm kho lưng chật vật nôn mửa liên t u c a o gia trung thấy thế thần tình nghiêm túc đứng lên cho tới nay cùng giá hồ bang tranh đấu đồ lão nhị súng phong đi đầu liên xác hắn thủ hạ mấy viên đại tướng đối thủ như vậy vẫn phải chết để cho người ta yên tâm chỉ là lục trí cương thật có thể liệu mạng mất đồ lão nhị sao đột nhiên vang lên bên thai một tràng t ố t lên nguyên lai、like、ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới lục trí cương đối mặt với tới tại chỗ vung tay như cánh rõ ràng là nhạn hành quyền con đường thân hình của hắn bóng lưng tại quyền phong bao phủ xuống dần dần mơ hồ b ạ chu c h du thân pháp linh động vọt lên giữa không trung lấy manh cầm bổ nào h xuống chi thế p h ớ c hướng về đối phương cái hót thấy cảnh này chu đường chủ toàn thân nổi ra gà dạy rồi xinh đẹp quá đặc sắc dưới so sánh trong tay hắn nhạn hành quyền v ụ n vệ như gà mái nào có như vậy tiêu sái lăng lệ đồ lão nhị thấy thế đại hỷ chỉ bằng chiêu này đối phương tuyệt đối là khí huyết một đoạn vừa đột phá không bao lâu chính mình phần thắng khá lớn hoàn toàn có thể chắc thắng nạp bạn đi đồ lão nhị trong nháy mắt biến chiêu cánh tay đông nhiên xoay tròn hơn phân nửa vòng tròn nhưng người tránh đi c h u du hơn phân nửa phạm vi công kích tận dụng mọi thứ ra quyền công kích hông đối phương ở giữa chỗ yếu ra quyền quy tích giống như là từng đoạn từng đoạn thân thân bắt đầu xuyên mỗi một tiết tốc độ dùng cái này tăng tốc lực đạo cũng từng bước tích lũy biến m ạ n liệt một chiêu này tên là hạt vừng nở hoa liên tiếp cao đổ ra quyền tuyệt chiêu tụ lực như lò so càng gần đến mức cuối buộc phát càng ác tốc độ nhanh đến địch nhân trốn hắn cực hận chu du vừa ra tay chính là sát chiêu quyền phong bao phủ áp xúc nhường chu du linh động thân pháp suy yếu rất lớn bị động chịu hắn một quyền tinh hoa nhất là nở hoa một quyền quyền thượng lực đạo oanh nhập thể nội bộc phát khí huyết vũ giả cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ hắn chắc chắn chu du vừa đột phá không thì vết luyện thành tuyệt chiêu đối mặt hắn khí huyết nhị đoạn đánh ra tuyệt chiêu chỉ có một con đường chết khắc kinh lực võ giả nhìn không ra cao da trung thân là khí huyết liếc mắt một cái thới ngay lục trí cương người cho dù chết tốt xấu cũng cắn xuống đổ lão nhị một miếng thịt hắn đối với lục trí cương không ốm bất cứ hy vọng nào chỉ m hoặc nhiều hoặc ít trọng thương đồ lão nhị đồ lão nhị một khi thụ thường là hắn có thể thừa cơ s u ấ t thủ diện giết chết gãy mất giá hồ ba một tay giờ khác này lục trí cương đang suy nghĩ gì chu du tự mình cảm thụ đồ lão nhị tuyệt chiêu quanh thân mau phát tất cả đều thuyết phục khí huyết run nhẹ nhẹ tự nhiên sinh ra phản kích cực hạn không sai hắn không hiểu vũ cương không cách nào phát huy nhạn hành quyền khí huyết tinh túy nhưng hắn cũng không chỉ chút mánh q u ẹ e này tấu chương s o n g chương một trăm linh sáu độc nhạn dương danh thắng lợi trở về chương một trăm linh sáu độc nhạn dương danh thắng lợi trở về tuyệt chiêu xác thực tới nói là tinh anh kỹ năng người ngoài nghề đều cho là tuyệt chiêu bất quá là uy lực giác đại sát thương kỹ năng đây là thành kiến chân chính tuyệt chiêu một khi trong số mệnh không chết cũng tàn p h ế hơn nữa còn mang khóa chặt hiệu quả bảo đảm địch nhân không thể trốn tránh tỷ lệ chính xác cực cao đổ lão nhị hạt vườn n ở hoa liên tiếp cao quyền phong cấp độ rõ ràng cấp cấp gia tốc lúc đầu đã thật nhanh đến cuối cùng mắt thường khó phân biệt căn bản không thể nào phán đoán né tránh phương hướng đợi đến chúng chiêu lúc đã không kịp rồi người chúng chiêu bạo thể mà chết đổ lão nhị vừa ra tay toàn lực sát chiêu can bàn vốn không cho c h ú du du tẩu cơ hội phản kháng hận tâm ra sát chiêu ra tay không lưu tỉnh chu du thấy thế lập tức sinh ra h ư n g đ ố i quanh thân khí huyết sôi trào k i n h lực sen lẫn thành cánh hai cánh tay hắn khí lưu đông lại cánh chi tiết mơ hồ không nhìn thấy lông chim cụ thể vết tích đây là thiếu hụt vũ cương luyện pháp tiếp nối chỗ có thể tưởng tượng được một khi bổ túc vũ cương môn quyền pháp này uy lực lập tức gấp bội hô hô hô phong thanh xe rách chu du vận kình vọt lên phát giác thoát không thể rời bỏ đối phương quyền phong tuyệt chiêu sớm đã khóa chặt hắn phú vị không dung chu du tránh đi đến hay lắm đã không có cách nào né tránh cũng chỉ phải chính diện đón nhận chu du thở sâu hai tay ỗ n hợp lộ ra không phải quyền không phải trào tư thế b ề mặt cơ thể hắn làn r a thoáng có chút mơ hồ đây là tại kịch liệt vận động một chút cùng quyền phong đối kháng sinh ra cao tần g chấn động chết đồ lão nhị nằm đấm cuối cùng đã tới nở hoa thời khắc sắc cơ xuất hiện trên nắm tay sức mạnh thêm vào nhảy lên tới mạnh nhất một điểm hắn tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu du xác nhận nắm đấm rắn rắn chắc chắc quanh trên người chu du bốn phía vang lên một tràng thốt lên nhưng mà trong tưởng tượng đánh tan tất cả tràng diện không có phát sinh chu du hai chân đâm tại chỗ không n ú c n í c h tí nào hai cánh tay hắn giao nhau chặn đồ lão nhị nằm đấm người không có bị đánh bay cánh tay xương cốt cũng không đánh gây đổ lão nhị quyền lực quyền phong giống như đá chìm lấy biển biến mất không còn tam tích n g ạ n h công đồ lão nhị sắc mặt tái xanh hung hăng nói ra cái từ này không sai n g ạ n h công chu du hai vai lắc một cái cánh tay bỗng nhiên đẩy ra phía ngoài ống tay háo tại chỗ hóa thành cho t à n khí huyết khu động ở dưới tướng quân tá giáp đại phi quại nhường hắn rắn rắn chắc chắc ngăn trở một quyền này n g ạ n h công phòng ngự uy năng danh bất hư truyền trong nháy mắt đem hắn điểm thuộc tính tăng lên tới tám mươi dù là như thế ngăn trở tuyệt chiêu hơn phân nửa uy năng vẫn có chút ít oanh nhập thể nội khí huyết giao ph hai u n g người phần, t dây dưa thân ảnh cách ra lảo đảo lui lại mấy bước chu du khí huyết hơi yếu quay ngược lại bước số càng nhiều năm sáu hạ đồ lão nhị đứng vững phía sau cảm thấy hai tay nhỏ nhói, nhói nguyên lai bị chu du lấy chào xé rách ra tấn ra nhàn nhạt với máu trúc thương nhỏ này với hắn mà nói không tính là gì đồ lão nhị t ử kỳ của ngươi tới rồi chu du từng bước một đi cao từ giữa không trung vòng quanh rết tới hắn phía sau câu trảo xé rách không khí hắn một chiêu này mục đích là xuyên qua đồ lão nhị c á i ốc trí mạng sát chiêu đồ lão nhị thấy thế lựa giận đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn thân đệ đồ lao tam nhất định phải chết ở nơi này chiêu phía dưới bóc chạy đ ầ y đất bây giờ chu du lập lại chiêu cũ thân phận hung thủ ván đã đóng t u y ể n lại không một chút hoài nghi đồ lão nhị hô hô thở hồn hện quanh thân huyết khí sôi trào trong chớp mắt vận chuyển khí huyết quanh thân hắn cảm giác đến có ch Có lẽ là lửa giận thiêu đồ ế giết, vết biến n nào không thanh minh, cũng không để ở trong lòng. cương. Hắn hoàn toàn không trên Đông. đầu để đã đ tiêu, máu chỉ phát giác, mắt một trí tay mục Dưới có lục có cổ sắc. ở l a o nhị mấy hiệp về sau tìm được cơ hội cùng chu du s o n g quyền đổi bính hắn khí huyết cao hơn nữa ra một đoạn loại này l i ề u mạng ưu thế rất lớn có thể kết quả lại ngoài dự liệu đồ l a o nhị hai chân mềm lún trên tay lực đạo bung lỏng thế mà bị chu du đánh lảo đảo lưu lại lục trí cương thực lực bạo tăng mà là hắn trở nên yếu đi đổ lão nhị cái mùi giật giật ngửi được một hồi nhàn nhạt, nhạt ngọt mùi tanh còn có mùi hôi khí toàn thân hắn run rẩy nhìn xem cánh tay vết thương tím xanh sưng nước mủ chạy xuôi đây là triệu chứng trúng độc lục trí cương ngươi thật bị hội hạ độc cảm toán lời vừa nói ra bốn phía xôn xao chu du cười hát, hát trả lời ta không có nhạn hành quyền sau này truyền t h ừ a không thể làm gì khác hơn là kiếm t ẩ u tiên h phong luyện một môn độc t r ư ở n g độc trường cao gia trung chỉ cảm thấy tê cả da đầu khá lắm khinh công độc trường thấy thế nào đều vô cùng phù hợp hái hoa trộn đ ờ lối luyện độc trưởng lục trí cương nhưng so sánh đơn thuần tu luyện vũ cương nhạn hành quyền truyền nhân càng kinh khủng càng đáng sợ đồ lão nhị khí độc và o não n g ư ơ i chú định đại nạn đã đến chu du mới mở miệng chu vi quan c á c b a n g chúng đồng loạt lui về sau như tị xả hạt thậm chí có người cảm thấy tay mình đủ lạnh bớt khí tức suy yếu chỉ sợ đã thân chúng kịp độc l i ê n thấy một bóng người nhẹ nhàng như đại điều cao phi t h ấ p cước quay t r u n g quanh đồ lão nhị thỏa thích thi triển sát chiêu máu me tung tóe từng khối da thịt bị sẽ rách rơi đồ lão nhị xuất thủ càng ngày càng chậm khí lực cũng càng ngày càng suy yếu đối mặt như mưa to tiến công đã vô lực hồi thi chu du đẫu nhiên hét lớn một tiếng một móng luốt lướt qua đồ lão nhị vị trí hiểm yếu lạch cạch hầu kết tại chỗ bị bóc nát chu du lập tức nhấc chân đạp bên trong đồ lão nhị ngực lồng ngực trực tiếp lông xuống nội tạng khối vụn cùng huyết dịch từ ngũ quan thất khiếu đẻ ép phải đ i ề n cuồng phun mạnh ra phảng phất tràn ra một đoá huyết nhục chi hoa phu phu một tiếng thi thể ngã xuống đất giã hồ bang phó bang chủ đồ lão nhị bị đánh chết rồi t ă n g khuyển bang bên này vốn nên n h ả cấm hoan hô bây giờ lại uy mắng không người lên tiếng cao gia trung rất không lạc quan đồ lão nhị dù chết lại tới một kinh khủng hơn lục trí cương độc nhạc, quả thực là độc nhạc. trong đám người xì xào bà n tán có người cho lục trí cương tân thêm ngoại hiệu vừa như k ỳ danh hôm nay đi qua độc nhạn lục trí cương lấy đồ lão nhị thi thể đồ lóc chuồng triệt để đánh ra làm cho người nghe tin đã sợ mất mật danh hảo giá hồ bang rắn mất đầu người người không biết làm sao bọn hắn giật mình là tăng quyền bang thế mà không có thừa dịp loạn g i ế t qua đi đột nhiên giữa sân lục trí cương bay lượn đứng dậy hướng bên ngoài sân bay đi không tốt nhanh ngăn hắn lại cao da trung phát giác chu du cao mở phương hướng là tồn chữ bạch ngân những vật này phong úp vốn là không có ý định làm tròn lời hứa những tài vật này chỉ là một cái mồi thế nhưng được chứng kiến chu du cay độc thủ đoạn ai dám ngăn cản ở trước mặt hắn cao gia trung khẽ cắn m ô i mất đi nhóm vật tư này hắn không chết cũng đi nửa t g ra vô ý thức vận chuyển khí huyết tại hai chân ý đồ đổi kịp chu du đem hắn c ả n lại nhưng mà như thế nào hắn khinh công lợi hại như thế cao gia trung mới truy tới cửa liền nghe được đỉnh đầu nóc nhà vỡ tan chu du đã ôm mấy n g ụ m dương lớn nên ngang rời đi gánh vác mấy trăm cân bạc tương đương với khiêm hai ba cái người sống sờ sờ thế mà tốc độ so với hắn lẻ loi một mình còn nhanh hơn ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người xong rồi xong rồi cao da trung mất hết can đảm đặt mông té ngồi trên mặt đất tấu chương xong chương một trăm linh bảy chọn lựa bia thịt chương một trăm linh bảy chọn lựa bia thịt chu du r ỡ xuống lục trí cương áo lót bình yên trở về kiến hùng v ó quán bạch ngân giấu tại dưới giường qua một đoạn thời gian cầm đi mua dược liệu đến n ỗ i địa y ế m đan vũ cương lượt pháp thể tích không lớn đặt ở trên người cất giữ là đủ lần này có thể nói là thắng lợi trở về hắn chưa biết được bên ngoài nhấc lên cự đại thủy triều vừa tiểu thí ngư đao đánh chết giết cự địch nội tâm còn sót lại một chút hơi kích động độc nhạn lục trí cương ngoại hiệu này ta rất hài lòng ch ngày mai còn phải tiếp tục luyện dược luyện công ngày hôm sau tỉnh lại đổi u tới luyện võ tràng liền phát hiện lý hạo tại đụng thạch cái cọp đông đông đông từng cái mảnh đá bắn tung tóe mặt đất cho nên lắc lư không thôi chu du người đã đến lý hạo ngừng tay đầu động tác hãn thương tốt về sau có việc ra ngoài một mực không có ở võ quán căn cứ vào khắc học đầu n ờ tới là bởi vì bị ngao nữ đánh tàn bạo nguyên nhân không mặt gặp người ra ngoài tránh do sóng dần dần ảnh hưởng trở nên nhạt quả nhiên lại lộ diện ai bây giờ nghĩ lại ngao quyền đặc điểm là bắt đục xuyên vừa lên tới điên cuồng công kích đánh trở tay không kịp lý hạo cùng ngao nữ giao thủ bị đối phương năm cánh tay đại cân nửa người đều mềm nhũn ngạnh công không thi triển được mới lạc bại đừng nhìn đối phương là nữ tử thực lực cường hãn xuất thủ tinh chuẩn tuyệt không phải hạng người qua loa dựa theo lẽ thường tới nói nam tử có tự nhiên ưu như thế nhưng là không bại trừ trường hợp đặc biệt một ít nữ tử luyện tập quyền vũ thiên phú cao hơn dễ dàng trở thành siêu quần xuất chúng cao thủ ngao nữ vừa là như thế này một cái gì loại biết ngao nữ kêu cái gì sao lý hạo đột nhiên như tên trộm hướng hắn khoang thùy tiên bao thủy tiên danh tự thật nghe tốt vóc người cũng tuấn chính là tính cách rất hung chu du nhẹ gật đầu đột nhiên cảm thấy kỳ quái làm sao ngươi biết nhắc đến cái này lý hạo đến gần thấp giọng nói nói nghe qua bia thịt sao bia thịt ngươi lai、like, túc thành tới rất nhiều vũ vũ người bởi vì sinh hoạt quẫn bách riêng phần mình lựa chọn ra đường một phần nhỏ võ giả phát huy chuyên nghiệp sở trường hướng thành bên trong võ giả cung cấp đ ồ i luyện phục vụ tục xưng bia thịt đúng hạn thu phí cũng không quý để ngươi làm thành bia ngắm luyện quyền tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao cố định có gỗ hòn đá luyện quyền không có ý gì huyết nhục chi khu càng tốt hơn bình thường cùng quyền mối nối đối luyện không thể động sát chiều rất nhiều nơi đều phải điểm đến là rừng Thiếu ra tay toàn lực thoải mặt thịt mái đối mặt bia thịt lại ra lực không á đánh c chỉ cần chịu cũng biệt, tiền, đánh tới suốt thổ huyết h k có vấn đề gì. Đây cũng quá khi dễ người khác、rồi. Chu chỉ cũng vấn vào người nghe xong lắc đầu, bán đứng đâu chỉ khỏe mạnh, liền tôn nghiêm cũng trộn vào rồi. Không đề Đây đầu, đâu gì. quá Du khi khỏe rồi. rồi. dễ lắt phải vậy như thế nào chết đói lý hạo tiêu thất đoạn này thời gian chính là dùng tiền thuê một cái bia thịt thỏa thích thí luyện quyền pháp rất có thu hoạch hắn nói thực cho người biết chu du những cái kia làm bia thịt v õ giả cũng là chút biết thân biết phận người thành thật bọn hắn không thể nào gia nhập vào tăng k h u ể n bang lam ác cũng không có môn lộ đi nương nhờ nhà quyền quý vì mình hoặc người nhà sinh tồn bất đắc dĩ lựa chọn đầu này huyết lệ chi lộ chu du người động tác cũng quá nhanh ta thật không cho luyện thành trung bình kinh lực ngươi lại đột phá kinh lực thuần thủ lý hạo lần này trở về vốn cho rằng có thể để chu du giật n ả y cả mình kết quả nghe được chu du giáo hấn thẩm tam hợp tin tức song phương trinh lại càng kéo càng xa vừa vặn người đi thuê khí huyết tầng thứ biệt thịt có lẽ có thể tìm tòi đến đột phá khí huyết cơ hội gì chu du chân chính c h â n kinh còn có khí huyết vũ giả làm cái này nhận được câu trả lời khẳng định về sau chu du trầm mặc túc thành hủy diện trong thành cư dân bách tính ly biệt quê hương đều nói người ly hương t i ệ n có thể tiện đến nước này chẳng ai ngờ rằng đường đường khí huyết vũ giả làm bia thịt bị người quyền đấm c ấ p đá còn không thể tùy tiện đánh trả lý hạo cũng đã có nói bia thịt một phần vạn đả thương cố chủ sau này cũng đừng nghĩ lại có người thuê hắn rất lâu chu du mở miệng chỗ ở đâu ta được khoảng không đi một chuyến phục h ồ quyền muốn đột phá khí huyết nhất thiết phải ở trên ngoài sáng cố gắng khổ tu lý hạo đề nghị cho hắn linh cảm suy luận nhất cử đột phá khí huyết là lý do tốt có ý nghĩ này cũng không phải cùng ngày liền có thể xuất phát bởi vì đại tiểu thư lại muốn ra ngoài rồi chuyến này là bãi phỏng cái kia bản thân đối phương là kinh doanh tơ lửa thương ra chu du có cơ hội nhìn thấy cái này nhà dung mạo của tiểu thư ân châu tròn ngọc sáng thân thể phú quý nếu như hắn là hái hoa trộm có thể chính thức chứng nhận vị tiểu thư này tuyệt đối an toàn hai vị khuê m ữ u la bắt đầu xì xào bà n tán khi thì kinh hô khi thì vui cười một ngày thời gian cứ như vậy đi qua lần này ra ngoài trên mặt đường bầu không khí càng căng thẳng hơn đường phố các nơi tiết điểm cũng có võ giả tuần tra trên thân mang theo lưới dây thừng câu khắp nơi có thể thấy được cái thang trúc đỡ can cung cấp người nhanh chóng leo đến nóc nhà xuyên thẳng qua nhằm vào hái hoa trộm thiên la địa võng đã bày ra liền vị này tơ lụa thương ra cũng mời mấy cái đi đứng linh hoạt v õ giả thiếp thân mang theo chiên chống pháo hoa một khi phát giác hái hoa trộm ra không t h u a chiên gõ trống mỗi thuốc lá hoa gọi đến khắp thành v õ giả vây quét chu du hộ tống đại tiểu thư sau khi về nhà lập tức lên đường đi lý hạo cung cấp chỗ đây là một cái thị trường khắp nơi đều là mặt mày ủ rột túc thành lưu dân trước mặt bày bình bình lọ lọ bán thành tiền còn thừa không nhiều gia sản n ó n g trong k i ế m được no bụng một bữa lưng ơ khô cũng có hai tay chống không bốc bê nữ hải bọn hắn không có đồ vật có thể bán chỉ có bán mình ở đây s、so、a phố lưu dân càng thêm tuyệt vọng tất cả mọi người đang chết không có hy vọng gì chu du đi vào thị trường chung quanh dối loạn lên rất nhiều người đều nhắm vào hắn xác định đây là người có tiền nhưng mà cũng có chút có quyền võ nguồn gốc nhìn ra chu du không dễ chọc lôi kéo đồng bạn không đồng ý động đại gia đây là ta ra ra chuyển xuống bách hoa q u á nhi n bây giờ chỉ cần hai tấm bánh tiền thu cắt đi xem ta ghế gỗ tử cái này hay ngay cả một cái lỗ sâu đục nhi cũng không có rất nhiều ánh mắt cầu xin ở bên trong chu du không có dừng bước lại tất h nhiên không mua đồ chính là đến mua người những cái kêu bán con bán cái lưu dân vớt ve nhi nữ bụi bặm trên người kéo lên phía trước đều đi ra vị đại gia này là tới t ì m ta trong đám người một cái bén nhọn âm thanh vang lên đám người dừng lại tất cả lưu dân khuôn mặt hiện lên thất vọng nhao n h a u quay đầu nhìn lại một cái cùng người khác bất đồng kẻ phá của thanh niên gạt mở đám người đi tới so sánh khác lưu dân trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thịt không đến mức gầy đến lông xuống bốn phía lưu dân lần lượt tán đi trong mắt bọn họ mới mọc lên hy vọng cấp tốc phá diện một lần nữa có giúp đến nguyên bản vị trí bên trong người là bên trong người lý hạo đề cập tới mảnh này thị trường có chuyên môn giới thiệu địa thịt bên trong người ân cũng chính là môi g i i không sai vị võ giả này đến tìm địa thì đi đi theo ta dẫn đường chu du tiện tay cho hắn mấy cái tiền lẻ kẻ phá của thanh niên ánh mắt cùng h ỉ nhịn không được hướng hắn cúi đầu đại gia hào khí muốn tìm dạng gì bia thịt cứ mở miệng mảnh này thị trường ngoại trừ người sống liền một ngụm nước sạch cũng không có khắp nơi đều là hoàng thổ phong xa hai người vừa đi vừa nói chuyện chu du lấy ra yêu cầu của mình ta muốn một cái khí huyết tầm thứ ách kẻ phá của thanh niên nụ cười đọc lại t h ầ n s ắ c khó xử đại gia cái này không dễ tìm t ấ u chương o n g chương một trăm linh tám không có tiền bức lạc anh thiên tài trí chương một trăm linh tám không có tiền bức lạc anh thiên tài trí chu du khe nhũ mày ngờ tới có thể là lý hạo nghe ngóng có sai rồi muốn nghĩ cũng biết khí huyết vũ giả hà nó chân quý như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến nước này lập tức nghe được kẻ phá của thanh niên nói nói có trong tay ta có người như vậy đi theo ta kẻ phá của thanh niên mang theo chu du ba n g o ặ t hai n g o ặ t rất mau tới đến một chỗ tốt lều i khu nơi này là lưu dân khu rừng chân khắp nơi đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng đơn sơ tốt lều i một trận gió một điểm hỏa tùy thời đều có thể đem phiến khu vực này san thành bình đ i ệ gỗ mục có khô n đi tới, đi tới. kẻ phá của thanh niên hùng hùng hồ hồ một cốc đá ngã lăn trên đường tầm ván gỗ không nghĩ tới đằng sau có cái hố đất bên trong còn ở người một nhà ánh mắt hoảng sợ thành một khối nhìn lấy bọn hắn trên mặt hắn tràn đầy l ử a g i ậ n nhảy lên nhảy qua hố đất trực tiếp thẳng hướng lấy hương khí nơi phát ra phóng đi chu du theo sát phía sau rất nhanh tới một cái canh nóng lăn lộn n ồ i lớn phía trước thịt mùi thơm khắp nơi bây giờ cũng không người hưởng dụng một cái cụt một tay đại hắn đứng tại n ồ i lớn bên cạnh hắn mặt mũi tràn đầy cũng là không để nén được p h ấ n nộ chúng ta là người không phải cầm thú chết đói cũng không thể ăn thịt người thịt người trong n ồ i nấu là thịt người chu du nhìn thấy trong nổi chìm nổi trắng bệnh khối thịt cái mũi bỗng nhiên chui vào một cỗ nồng hơn mùi thịt cảm giác nôn mửa xông lên cổ họng h ắ n khẽ cắn ng Cụt một tay đại hắn là đại trang quyền trang thiết chu du từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần trên đất mấy cái kẻ cầm đầu sớm đã đói đến khô lâu ngây nô g cười đối với lời của hắn không có phản ứng kẻ phá của thanh niên đi lên trước ôm quyền thiết ca ta chỗ này còn có chút tiền hắn móc ra vừa rồi chu du cho tiền lẻ cái này đi mua ngay lương thực cứu cấp bao nhiêu lương thực đều không đủ trang thiết suối khỏe lắc đầu tiểu thiệu đem vật trong nồi trôn h ắ n quay đầu nhìn thấy chu du ánh mắt có chút dừng lại lập tức rời đi kẻ phá của thanh niên tiểu thiệu ở nơi này nhóm lưu dân bên trong rất có hy vọng điểm ra mấy người trợ thủ thu thập hiện trường hắn a n bài sự tỉnh thỉnh, thỉnh chút du một đạo theo sau chu du đã hiểu tiểu thiệu trong miệng khí huyết vũ giả chính là đại trang quyền trang thiết trang thiết là sánh ngang lỗ cường khí huyết vũ giả thực lực đại khái đang d ậ n huyết bốn sáu đoạn ở giữa coi như đánh gãy một cái cánh tay thực lực suy yếu cũng vẫn là không thể khinh thường cao thủ nhưng mà hắn và kiến hùng võ quán có thủ chưa chắc sẽ đáp ứng kẻ phá của thanh niên mang theo chu du đi theo đối phương g i ấ u chân đi tới một chỗ hơi không giống tốt lều chỗ này tốt lều càng tốt đẹp hơn rộng r i người kiến tạo cực kỳ dụng tâm có che do che mưa dung thân nghỉ ngơi cơ bản công năng thiết ca ta mang theo khách nhân tiến bảo Tiểu thiệu trực tiếp đừng ngạc nhiên võ sư sinh mệnh lượt mạnh khác hẳn với thường nhân sư phụ ta ngày đó cũng không chết đi bị ta cong đến ý quán cứu chữa kéo dài thở ra một hơi giọng trang thiết không có, có cảm ó c tình gan từng chữ đạo n h i n nói chu du nhìn chung quanh một chút không có trương sư ngọc nhớ đến lúc ấy là sư đồ ba người rời đi bây giờ hiện trường chỉ có trang đại cường cùng trang thiết không có trương sư ngọc trương sư ngọc đâu chu du m ớ i mở miệng bầu không khí biến khẩn trương lên nghe được tiểu thiệu phi một cái lang tâm cẩu phế đồ chơi nguyên lai、like、ngày đó phá quán sau khi thất bại đại trang quyền chỉ còn lại sư đồ ba người trong tay còn có chút tích xúc cũng không lâm vào k h ẩ n cảnh trang thiết cũng có tiền cho sư phụ xem bệnh uống thuốc bất đắc dĩ bị thương quá nặng chỉ có thể bảo bệnh khôi phục như lúc ban đầu là đừng suy nghĩ mắt thấy tiền thuốc men là động không đáy không có đến cùng một ngày cái nào đó ban đêm trương sư ngọc cuốn theo tất cả tài vật vụ trộm rời đi bỏ xuống trang đại cường cùng trang thiết tiểu thiệu n g ư ơ i ở bên ngoài làm gì ta tâm lý nắm chắc ta cũng cùng ngươi đã nói loại chuyện này đừng tới tìm ta đại trang quyền gánh không nổi người kia trang thiết chỉ một cái chu du biết hắn là ai sao sư phụ ta sống không bằng chết chính là bị vương l á o hổ đạt thường hắn là vương l á o hổ người còn không chỉ chừng này trang thiết thiếu sót một cái cánh tay cũng là bị đại sư chu du minh lỗ cường xẻ đức song p ư ơ n g có thể nói là huyết hải thâm cửu t i ể u thiệu tiến lên thuyết phục thiết ca bất giận chúng ta cùng ai cũng có thể có thủ duy chỉ có không thể cùng tiền kết thủ lao ra từ bộ dạng này sợ là không chống nổi mấy ngày ngươi liền không muốn để cho hắn thể diện chút đường lớn nghe được câu này trang thiết đang quay lưng ở giường bên cạnh ngồi xuống thật lâu không có nửa điểm âm thanh chu du nhìn xem hắn bóng lưng gật đầu g i a hỏa này mặc dù n g u trùng nhưng là cái kẻ k i ê n cường lại nhìn trên giường trang đại cường gây đến thân thể héo rút giống như là rơi sạch mau phát lao hậu tử vị này đã từng võ sư sống không được bao lâu á được bia thịt mà thôi ta làm trang thiết đứng dậy lau lau khuôn mặt đưa tay tiết khách tiểu thiệu ngươi ra ngoài cùng hắn đàm luận giá tốt đừng bán đổ bán tháo liêu nhà ngươi thiết ca thiết ca yên tâm ta sẽ không nhường ngươi thất vọng hắn lôi kéo chu du lao ra ngoài cửa che ngực liên thanh p h ả n nàn đại gia ngươi và thiết ca có thủ sao không sớm nói nha đều là chuyện của người khác ta và hắn không chỉ không có thủ ngược lại có ân lúc đó phá có lúc ta đem t r ư ờ n g sư ngọc đánh thành một con chó chết nghe đến đó tiểu thiệu mặt mày hớn hở giơ ngón tay cái lên đánh thật hay lập tức còn nói thiết ca tình huống ngươi cũng thấy đấy hắn mặc dù không có một cái cánh tay trước t i ê cũng là nổi tiếng khí huyết cao thủ n g ư ơ i mời hắn buổi luyện tiền có thể không thể thiếu rồi một trăm l ư ợ n g trước tiên dự định hắn một tháng loảng xoảng bạc đập xuống đất tiểu thiệu trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài hắn vội vội vã vã không lưng nhạc tiền đại gia sảng khoái quyết định như vậy đi đi thôi ta mấy người tin tức của ngươi chu du khoanh tay nói túp lều bên trong trang thiết cẩn thận cho trang đại cường lau cánh tay động tác nhu h ò a như theo hoa sư phụ ta còn có thể cùng ngươi mấy ngày đang nói chuyện tiểu thiệu nâng bạc đi vào thiết ca nói xong một tháng tám mươi lượng tiểu thiệu người thiết ca bán mạng tiền ăn chút tiền thuê có thể đ ư n g tham quá nhiều chuyển trang thiết không có n h ậ n b ạ c mà là theo dõi hắn hai mắt tiểu thiệu lập tức đổi rộng tám mươi lượng còn nhiều ta lại ước lượng đo một cái n h a chín mươi lượng rồi trang thiết trong lòng tính ra người bình thường ra giá làm sẽ góp cả đối phương ra giá chuẩn là một trăm l ư ợ n g tiểu thiệu rút đi mười lượng tiền thuê chiếm giữ một thành là bình thường giá thị trường nói cho hắn biết ta đ ã ứng rồi tấu chương xong chương một trăm linh chín đã ở núi khác có thể công ngọc chương một trăm linh chín đã ở núi khác có thể công ngọc trang thiết đồng ý lấy tiền làm việc làm thuê chu du bồi luyện bia thịt ngày hôm sau hắn chuyển ra tạp nhạp thị trường thuê ở giữa phòng trệt nhỏ an trí sư phụ trang đại cường còn mời một vị lão phụ nhân tiếp thân chiếu cố lão phụ nhân cũng là túc thành tới hiểu rõ những chuyện này tiêu phí cũng không nhiều vẹn vẹn mười lượng không đến trang thiết mặc một thân bộ đồ mới đứng tại thiên điểm tỉnh phường phế tích lúc nội tâm cảm khái nếu như túc thành vẫn còn hàn thân là đại trang quyền khí huyết đệ tử mỗi tháng lợi tức đầu chỉ một trăm l ư ợ n g nhưng bây giờ một là người ly hương t i ệ n hai là sụp đổ phượng hoàng không bằng gà coi như không có trương sư ngọc quấn theo chạy tiền còn lại tài chỉ đủ miệng ăn núi lở sớm muộn phải hướng đi suy tàn người sống trên đời nhất thiết phải dựa vào bất động sản ổn định thu vào phương có thể dài lâu hắn tiếp nhận thuê làm b i ệ thịt t đầu nguyệt thì có một trăm l ư ợ n g sau này coi như cắt giảm cũng đầy đủ sư đồ hai người sinh sống nhưng mà cũng có lo lắng kẻ phá của thanh niên tiểu thiệu tương vụ trộm nói cho hắn biết rất nhiều bản địa võ giả tâm địa hỏng vụ trộm hạ độc thủ đánh chết b i ệ thịt t cũng không cần trả tiền cũng sẽ không phải chịu truy cứu còn có thể thỏa mãn giết hại khoái cảm hắn nhớ lại số lượng không nhiều cùng chu du gặp mặt vị này kiến hùng võ quán học đồ không có gì chỗ xuất sắc điểm sáng duy nhất là liều mạng đánh bại trương sương ngọc bây giờ nghĩ lại đánh thật luyện c h võ là chuyện riêng tư không thể nào tại công khai nơi trốn nhất thiết phải đầy đủ bí mật chỗ không gian đại võ quắn không là trang h ể nào đấy, t thiết trầm h phận h â n liền k ô giọng nói nói tập võ luyện quyền muốn muốn có thành tựu chứ ăn g ra đắng bên ngoài không còn đường tắt nói có lý nghe thấy phiên chất phát chu du có xúc động ôm quyền nói tạm trang thiết hoạt động còn sót lại cánh tay tuy là đối luyện trước tiên ta kiến thức bản lánh của ngươi người phục hổ quyền đến nay có bao nhiêu hỏa hậu chu du từ phía sau lấy xuống một mặt hổ gân t ỷ bà giang tay ra chỉ đánh phát nguyên bản âm vang âm thanh trói thai giống như bị thanh tuyển tẩy qua biến đu hỏa thêm ra mấy phần êm thai vật luật mười đầu ngón tay nhọn như bay nhẹ nhàng tại từng cây hổ gân lướt qua trang thiết thần sắc biến ngưng trọng lên kinh lực thuần thục ó thể đem hổ gân t ỷ bà luyện đến nước này không thể nghi ngờ đã đứng tại kinh lực tầng thứ định phong dạng này học đồ ở đâu cái võ quắn cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng h ắ n đ ố i với chu du thân phận sinh ra hoài nghi một tay đưa ra một trăm l ư ợ n g bệnh nhân lại có lực lực thuần thục thực lực dạng này học đồ cũng không phải võ quán vừa nắm một bó to hàng thông thường ngươi rốt cuộc có gì bối cảnh chu du giang hai tay ra một thường dân tiểu tử luyện võ chính là vì đánh giá thân trang sư phó còn xin giúp ta một chút sức lực nếu biết liêu chu du đại thể thực lực đón lấy tới thì dễ làm hơn nhiều đại trang quyền con đường ngươi đã kiến thức qua ta không phải là bao che khuyết điểm nói rõ mất lòng trước được lòng sau không phải đại trang quyền thua ngươi phục hồi quyền mà là chúng ta những thứ này bất thành khí không cách nào phát huy quyền lộ uy lực mới có phá quán thất bại tiếp xuống đối luyện ngươi nếu là cất thành kiến cùng khinh thị chính là tự dứt lấy đủ. trang đại cường tuy rằng chỉ có một cái cánh tay thi triển quyền pháp lại kín không kẽ hở tàn ảnh lướt qua trong nháy mắt tăng vọt gấp mười lần số lượng đến không hết cánh tay vờn quanh quanh người đã đến nước tác không lọt trình độ một cái cánh tay thế mà so hai tay kiện toàn chu du càng linh hoạt chu du cuối cùng nhận thức đến khí huyết vũ giả coi như hộ lạc đồng bằng cũng không phải kình lực có thể khinh、đủ. trang thiết có thể che chở lão đầu tự tồn tại đến nay trong tay khẳng định có một bản lĩnh cứng rắn hàng có thể nói bây giờ đại trang quyền truyền t h ừ a đều rơi vào một mình hắn t r ê n đầu đặng con ngươi lấy châu chu du một đôi h ổ trào phước hướng về trang thiết mặt chiêu này lấy từ mánh hồ móc t r o n g mắt nuốt sống tư thái hung manh ác độc bình thường quyền mối nối giao thủ nghiêm cấm sử dụng bởi vì này chiêu không có hiệu quả thì thôi một khi trong số mệnh không chết cũng tàn p h ế bây giờ cùng hắn đối chiến là vàng dòng bạc trắng mời tới bia thịt có thể không kiêng n g gì cả thì chiêu lần n g ư quốc trang thiết đối mặt chu du hung ác đấu pháp không chút hoang mang cổ tay thập tự giao nhau hướng xuống khẽ đảo rơi đạo giống như là mài đến sáng như tuyết quốc đâm vào thổ hồ lạng yên không một tiếng động ở giữa chu du một đôi hổ trào bị ngăn chặn quyền pháp không cao thấp không phải lấy cái uy phong danh tự liền lợi hại hơn trang giá bà thức luyện tốt như cũ có thể một kích trí mạng trang thiết hơi hơi vận chuyển khí huyết làn da chấn động truyền lại đến chu du hai tay chu du mí mắt trực n h ẹ trong nháy mắt rơi vào đối phương ảnh hưởng khí huyết chấn động ảnh hưởng đến huyết dịch cơ bắp khiến cho hai cánh tay hắn lỏng lại không nhắc lên được sức mạnh đây là trước nay chưa có thể nghiệm khí huyết còn có cái chủng này phương thức sử dụng hắn lập tức tỉnh nộ ra cùng trang thiết đối luyện là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. thực lực của đối phương kinh nghiệm sánh ngang đại sư huynh lỗ cường với hắn mà nói là một tòa bảo tàng tại võ quán học cái lúc chu du ngẫu nhiên mới được lỗ cường chỉ điểm bây giờ lại có thể trực tiếp cùng trang thiết đối luyện lĩnh hội khí huyết u y năng phanh phanh phanh điểm t ỉ n h phường đất hoang kinh lực của q u y ề n từng mảnh từng mảnh loạn thảo như dao cắt nga xuống phanh gạch đá nổ tung mảnh vụn văng khắp nơi thẳng tiến không lùi kinh lực vốn có thể thu phóng tự nhiên lại mang mưu tựa như không đến tường nam không quay đầu người đây là ăn thịt người hồ sao ta xem là doạ chuột mèo gia quyền không nhanh h ế m lạ có thể trầm phương gặp nộ ý sau quá nóng vội ngược lại lộ giá s trang thiết một bên gia quyền vừa mở miệng lời bình khí tức không thấy chút nào làm loạn trái lại chu du lại cắn chặt răng toàn lực ứng đối khí lực nói chuyện cũng không lần này là đường đường chính chính giao thủ thật chính thể hiện ra thực lực của hai bên tiêu chuẩn chu du cùng khí huyết chân thực t r ê n lệch quá xa nếu như không cần khí huyết cùng mặt trường hắn căn bản liền mười cái hiệp cũng nhịn không được trang thiết đánh hắn liền cùng trêu đùa tán con nít ba tuổi cũng chính là dựa vào thân pháp nhạy bén mới có thể miễn cưỡng chào hỏi một đoạn thời gian chật vật không chịu nổi thật tình không biết trang thiết nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi hắn biết kiến hùng võ quán lại muốn thêm gia nhất mạch máu hắn trang thiết thực lực tổng hợp trước mắt đang g i ậ n hết u y ba bốn đoạn ở giữa xa xa bao trùm Chu du phía trên mặc dù gây mất một cái cánh tay nhưng quyết đấu kinh nghiệm cùng ánh mắt vẫn còn nơi nào nhìn không ra Chu du siêu q u ầ n mặt tụy Chu du thời khắc này trạng thái đã bị hắn mò thấy rồi cách cách đột phá khí huyết cách chỉ một bước so sư phụ cho rằng cuộc c ư n g quý giá trương sư ngọc còn còn hơn mấy phần theo hắn lanh n g ô n lanh ngữ kích động Chu du không chỉ không có nhụ trí ngược lại càng chiến càng hăng mắt trần có thể thấy tại tăng lên ra hòa này càng là cái tầm thường thiết tài t ấ u chương xong chương một trăm mười giật gấu vá và vai tài vụ t r ư ơ n g một trăm mười giật gấu v à vai tài vụ vài ngày sau ẩm hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung tách ra bị bùng nổ sóng xung kích thổi đến lảo đảo lui lại trang thiết k h ẽ nhũ mày xoay đeo xô tay đem nắm đấm trầm tích phản chấn lực lượng hóa giải hắn lắc đầu liên tục thua thiệt lớn thua thiệt lớn thu ngươi một trăm lượng vẫn là quá tiện nghi chu du thở ra một hơi nguyên bản cao vút vai c ó n g hai tay chậm dại lắng lại cái này là tướng quân tá giáp đại phi quải thu công thể hiện tướng quân tá giáp đại phi quải ngươi ngay cả môn này cũng ngạnh công cũng đã luyện thành trang thiết cảm t h ắ n không thôi phục hổ quyền vốn là cương mãnh lăng lệ phối hợp môn này ngạnh công uy lực c à n g thượng tầng lầu còn xin giữ bí mật cho ta chu du có lực lượng không sợ hắn để lộ bí mật tự nhiên không cần ẩ n t à n g thỏa thích thi triển cứng như vậy công ngạnh công tu luyện chính là muốn dựa vào đánh tôi luyện đối thủ càng mạnh càng có thể để thăng công pháp lực phòng ngự trang thiết lấy khí huyết lực lượng công kích chạm vào tướng quân tá giáp đại phi quải phi tốc đề thăng b ằ n g đề thăng khoảng cách môn này ngạnh công từ l v một l v hai ngày không xa thiên quân phá sát quyền mà thôi cửa thành vệ bên trong truyền lưu quyền pháp ta có cái hảo bằng hữu là túc thành cửa thành vệ xuất thân cũng luyện môn này quyền không tính là gì tuyệt mật trang thiết nhắc đến bạn cũ thần sắc b u ồ n bã rõ ràng vị bằng hữu nào sớm đã không ở n h â n thế hắn đột nhiên hỏi lại chu du đoạn này thời gian ngươi tiến bộ nhanh chóng sợ không phải phục d ụ n g bí dược kiến hùng võ quán hồ cốt cao không đạt được trình độ này chẳng lẽ ngươi lấy được sơn quân hoán m ệ n h đan ngươi đều có cực hạn cố gắng nữa cũng tồn tại trần nhà chu du thiên phú cho dù là cao cũng không khả năng ngắn ngắn thời gian để thăng nhanh như vậy không chỉ có phục hồi quyền tiến thêm một tầng đã đến lở vờ m ư ơ i chín cấp độ liền tướng quân ta giáp đại phi quải cũng tiến bộ nhanh chóng l u y n quyền tập võ tiêu hao rất lớn dựa vào ăn cơm bổ sung không nổi nhất thiết phải phục dụng bí dược. trang thiết đối với cái này lòng dạ biết rõ uống một hớp da sơn quân hoán mệnh đan tồn tại chu du cười cười tình huống đều đúng duy chỉ có đan dược không đúng không phải sơn quân hoán mệnh đan mà là năm khỏa địa yếm đan hắn chỉ sợ đan dược có vấn đề lấy thiên phú đói khát đem đan dược nuốt nhập thể nội chậm rãi tiêu hóa để thăng chính mình cùng trang thiết đối luyện ở bên trong dược lực tiêu hóa xúc tiến quyền pháp ngạnh công phi tốc để thăng dược hiệu chắc tuyệt khá lắm lại là bệnh ngân lại là bí dược ngươi vì luyện võ xài tiền như nước lại chịu bỏ thời gian ta kết luận ngươi ba mươi tuổi phía trước nhất định có thể đột phá khí huyết trang thiết khen ngợi không thôi bồi luyện quá trình bên trong hai người đã thiết lập một loại nào đó không nói được liên quan hắn đối với chu du cũng không cựu hận ngược lại đang giao thủ quá trình bên trong đối với hắn càng ngày càng thưởng thức rõ ràng người mang cự phú nhưng xưa nay không dùng đang hưởng thụ bên trên chỉ có một mục tiêu trở nên mạnh mẽ trang sư phó ta thấy xem xét thẳng nghe bộ tiêu sái thế có chút ý tứ có phải như vậy hay không giao lưu quá trình ở bên trong chu du đưa ra vấn đề này trang thiết nghe xong khẽ n h ư mày lập tức dán ra thẳng n g bộ là đại trang quyền đánh căn cơ bộ pháp không tính là gì quyền pháp bí chuyển cũng không cần giữ bí mật Giống như là phương viên bộ đồng dạng, viên như là bộ trang o n quán g g võ i o t i ề liền mỗi nhiều đều năm tấn n có học có thể học tập, mỗi năm đều có rất t h ă kinh lực thiết ấ t b ạ học đồ đem các loại đánh Pháp nhà, h các căn cơ đồ đem mang loại lưu biện i truyền rất rộng. Trang về rất t cùng chu du thảo luận hắn cũng biết chu du đối với thân pháp có độc đáo lĩnh ngộ cùng lĩnh hội chu du thường xuyên phát huy nhạy bén thân pháp nếu không như vậy cũng không đủ ở dưới tay hắn trèo chống d à i như vậy thời gian hắn cũng không keo kiệt cùng chu du bắt đầu giao lưu thảo luận thân pháp trong tỷ thí v ậ n dụng khoá n o ạ i phụ đạo hiệu quả không tệ trang thiết thực chiến cùng lý luận đều vô cùng vững chắc cứ việc không có đề cập tới độc môn bi truyền lại lời văn câu chữ nói chúng tim đen cơ sở khinh công lý luận tăng thêm người hấp thu thẳng nghe bộ tinh túy cơ sở khinh công hạn mức cao nhất để thăng lv năm lv sáu trước mắt cơ sở khinh công cấp độ lv ba lv sáu mặc dù khinh công cảnh giới không có tăng lên nhưng hạn mức cao nhất lại tăng lên một đẳng cấp tiền đồ càng rộng lớn mắt nhìn sắc trời không còn sớm chu du hướng trang thiết công quyền trang sư phó hôm nay dừng ở đây có thể lần sau thời gian hẹn lại hai người rời đi điểm t ỉ n h phường r i ê n g phần mình quay về chỗ ở chu du trở lại võ quán về sau mới đến một nhóm dược liệu mở dương phân loại chờ đợi bào chế bây giờ ngoại viện đều biết chu du trầm mê ở dược lý nghiên cứu mỗi tháng tới tay tiền bạc cũng tốn ở phía trên vô luận là thẩm tư kính hờ ứng mấy người sư mình vẫn là quyền mối nối lý hạo đối với cái này cũng không có quan hệ luyện quyền tập võ áp lực lớn tìm một chút yêu thích dễ hiểu nói câu khó nghe dù sao cũng so ăn uống chơi gái đánh cực mạnh không sai võ quán rất nhiều học đồ hết khí phương cường cầm tới tiền t i ể u ra đi tiêu phí chơi rất phong lưu rất kích động chu du dạng này định kỳ về nhà ăn cơm bồi cha mẹ coi như là rất hiếm thấy hảo hải tử rồi hộ tâm đan luyện chế đã tử trên tay đến số lượng hao tổn giảm mạnh chu du luyện thành một khoản Lập theo hắn độc trưởng uy lực càng lớn đối với hoa hồng cũng là nhất định phải được cái này thịt mỡ nhất thiết phải ăn đến trong miệng căn cứ vào cùng trang thiết đối luyện nếu như không sử dụng khí huyết một đoạn thực lực cùng đ ộ c trường hoàn toàn không phải là đối thủ trang thiết là trang đại cường bồi dưỡng giữ thể diện đại đệ tử giống như là võ quản phó môn chủ thân phận không bị thương phía trước là tức huyết bốn sáu đoạn trình độ chu du ở trước mặt hắn liền diễn viên quần chúng cũng không bằng coi như x a s u ố t cũng vẫn là khí huyết giai đoạn một tay hào thủ ngược hắn không cần quá nhẹ nhõm chu du tính toán lấy thất bộ đ ộ c xa trường tới đối địch phần thắng như thế nào qua đường này chu du thở ra một hơi không được vẫn là không có phần thắng hắn kiềm tu truy hồn bảy bước cùng đại đ ộ c s a t r ư ờ n g trước mắt cũng mới luyện đến kình lực cấp độ nếu như không thể đem đ ộ c trường luyện nhân khí huyết đối mặt trang thiết không có phần thắng thân tàn trang thiết liền đã lợi hại như thế nếu như đối thủ là đại sư h i n h lô cường đâu hắn nhưng là trạng thái toàn thịnh Chu du vì tương lai thiết lập sắp kế hoạch nhãn hành quyền đã đột phá khí huyết cùng áo lót khóa lại là bảo toàn tính mạng át chủ bài không thể dễ dàng bại lộ thất bộ đ ộ c sát r ư ờ n g quan hệ đến giết hái hoa trộm cướp đoạt hoa hồng âm thầm cũng không thể buông lỏng bản lĩnh giữ nhà phục hồ quyền là đương phía trước đột phá đòi đ những hạng mục này đồng thời tiến bộ trọng điểm chính là dùng tiền vừa tới tay hai nghìn lượng chi lăng không quá lâu á chu du lắc đầu tập võ chính là đầu tư có trả giá mới có hồi báo một phần b ạ n không đủ tiền cùng lắm thì tìm thẩm sư huy n h mượn luyện quyền không thể ngừng dừng lại chính là l ù i bước trang thiết cái này bia thịt quá lợi ích thiết thực tác dụng tương đương với khóa ngoại phụ đạo gia giáo một trăm l ư ợ n g vật siêu giá trị chu du xem chừng tại hắn bồi luyện dưới chính mình đột phá phục h ồ quyền bình cảnh tu luyện ra khí huyết chỉ là vấn đề thời gian đột phá khí huyết trở thành nội viện đệ tử sẽ có được nhiều tự do hơn không gian tâu trước xong chương một trăm mười một tổ chức săn giết đội truy kích hái hoa trộm c h ư n g một trăm m ư ơ i một tổ chức săn giết đội truy kích hái hoa trộm phanh phanh phanh thứ tám luyện võ tràng bên trong Chu du cùng lý hạo chuyện này đối với quyền mối nối ngươi tới ta đi đánh bùi đất tung bay mặt đất run r u dày bọn hắn rất lâu không có đối với luyện cái này dành thời gian luận bàn một chuyến phát giác lẫn nhau cũng có tiến bộ lý hạo phục h ổ quyền cùng thiên quân phá sắp quyền đều có phi tốc tiến bộ hắn kiêm tu hai môn quyền pháp đột phá trung bình kinh lực uy vi năng viễn siêu cùng thế hệ học đồ nhất là ngạnh công hộ thể lực phòng ngự cao dọa người mà ở trụ du trước mặt hắn vẫn rơi xuống hạ phong không được không đánh nổi không đánh nổi lý hạo đầu đầy mồ hôi lảo đảo lui lại lấy nhấc tay chịu t h u a trên lệch quá xa chu du vẹn vẹn lộ ra kinh lực thuần thục ô n g lực liền để hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng chu du một tay phục hộ quyền lật qua lật lại thi triển hổ hổ sinh phong uy lực mạnh đáng sợ chu du ngươi cũng đi tìm bia t h ì rồi hai cái quyền mối nối dừng lại lau mồ hôi uống t r à trên đường lý hạo nhịn không được hỏi thăm chu du thực lực tiến bộ quá nhanh không phải do hắn không làm như thế phỏng đoán không sai bia t h ị hoàn toàn chính xác dùng tốt cái này không có gì dễ giấu dên đấy ngược lại có thể giải thích hắn tiến bộ thật nhanh nguyên、nhân. quả là thế tin tức này hay là ta đưa cho ngươi là không phải muốn mời khách lý hạo xua đổi u khỏi ý nghĩ cũng không có vì vậy ghen ghét chu du võ quán nhiều như vậy học đồ có là mạnh hơn hắn thỉnh nhất thiết phải mời chu du tâm tình rất tốt hắn gần nhất chuẩn bị điều tiết trạng thái xông vào phục hồi quyền khí huyết q u a n nhưng là lại lo lắng b ở i vậy bỏ lỡ hái hoa trộm sự tình hai người đang nói chuyện thiếm đột nhiên có người ở ngoài tường truyền lời đều đến tiền viện đất chống tụ tập lại có đại sự triệu tập n g i viện học đồ đi tới đất chống về sau mới biết đạo quả thật là lớn sự tình công lương thành hai đại thế ra một trong kỳ g a đến đây võ quán thông chi muốn xuất nhất mạch huyết vũ giả tham gia vào vòng rết hái hoa trộm người tới là đông đảo học đồ một mực nghe nói lại chưa từng thấy qua sư huynh kỳ phượng trương nội viện đệ tử mặc dù không thường xuất hiện học đồ trước mặt nhưng tóm lại ra vào võ quán thường xuyên đại sư huynh lỗ cường v ụ trách chuyện trong ngoài vụ còn truyền thụ quyền pháp là đại gia trải qua thường gặp được thập tư kính lo lắng trong nhà sinh ý vẫn rút ra một nửa thời gian tới võ quán đến nội trung điệu anh nhưng là giúp đỡ xử lý bên ngoài thành trang viên điền địa chuyện vụ cũng thường xuyên không thấy dấu vết nhưng mà cũng không sánh nổi kỳ phượng trương vị này thần bí sư huynh hắn xuất thân thế ra kỳ gia thân phận cao quý thậm chí có người hoài nghi vì cái gì hắn muốn hạ mình gia nhập vào võ quán lấy kỳ gia quyền thế muốn học quyền tập võ hoàn toàn có thể đem trong thành tất cả nổi tiếng võ sư thỉnh về đến trong nhà làm dạy tư nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác bái vương kiến hùng vi sư trở thành kiến hùng võ quán một tên đệ tử cũng bởi vì kỳ phượng trương tồn tại kiến hùng võ quán riêng một ngọn cờ vượt xa khác võ quán dù sao khác võ quán thanh thế lại lớn cũng không có tuyển nhận con em thế ra tiền lệ kỳ sư huynh muốn người là tức huyết t ầ n thứ nội viện đệ tử chúng ta qua tới làm gì có người nhỏ giọng thì thầm lập tức dẫn tới chung quanh khinh bị ánh mắt tại con em thế g i a trước mặt giả mạo người quen là bao nhiêu người không cầu được cơ duyên một phần b ạ n bị kỳ sư h u y n h coi trọng từ đây chính là cá vượt long môn đi lên lên như diều gặp gió tiền đồ ngoại viện đám học đồ phần lớn xuất thân bình dân lên cao con đường quả thực không nhiều xem ra hái hoa trộm thực sự là đạp lão hổ cái bôi lần này là hai đại thế g i a liên thủ điều tất cả võ quán khí huyết cường giả thành lập một c h i lực lượng cơ động vây giết hái hoa trộm phỏng đoán cẩn thận tiến đến nhân số cổ đạt hai chữ số lại thêm trong thành các nơi tuần tra nhân thủ ngày đêm không ngừng chỉ cần hái hoa trộm dám lộ diện chắc chắn phải chết ta chỉ là tò mò chúng ta võ quán vị sư huynh nào xuất mã nội viện đệ tử cũng là có hạng d i ê n g phần mình gánh vác một bộ phận sự việc cần giải quyết có thể nói là đèn nhà ai nơi sáng kỳ phượng trương tới cho người mượn đến tột cùng sẽ chọn ai ừ m t a m thành là sử cao phi sư huynh lý hạo trầm tư phúc chốc nói ra người này tên nội viện đệ tử xếp hạng trừ bỏ tranh luận tương đối lớn đại bộ phận đều đã nhận được công nhận nói ví dụ bị mao lang đánh chết nô diễn nghĩa thiên môn đột phá là yếu nhất khí huyết xếp hạng thứ nhất đến n ư ợ c mà vị sử cao phi sư huynh chính là hoàn toàn xứng đáng thứ hai đến n ư ợ c lãn hổ ngoại hiệu rất có thể nói rõ vấn đề kể từ ngô diên nghĩa sau khi chết sử cao phi bổ túc thứ nhất đếm ngược vị trí hắn là đứng đắn đột phá khí huyết thế nhưng thiên tư không đủ tiêu hao hết nội tình cùng tiềm lực triệt để dừng lại ở khí huyết một đoạn cố gắng vài chục năm cũng không đột phá khí huyết nhị đoạn thế ra bảy phái nhân thủ chỉ yêu cầu khí huyết không làm khác cơ t h ú c kỳ sư m i n h là người trong nhà mở một mặt lưới chắc chắn sẽ không tuyển tinh binh cường tướng suy yếu võ quán sức mạnh do đó yếu nhất sử cao phi cơ hồ là vắn đã đóng thuyền nhiệt u y ể n quả nhiên đại sư h u n h vậy cứ thế quyết định ngày mai gọi sử cao phi đi báo danh đám người tao động đại sư minh lô cường cùng một vị mặt như quan ngọc quý công tử từ trong viện đi ra quý công tử chính là xuất thân thế gia kỳ phượng trương、ừ. hai người đã quyết định nhân tuyển chính là lý hạo đoán sử cao phi chu du nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc có thể trở về luyện võ tràng luyện quyền dù sao cũng so sự ở chỗ này làm bối cảnh tấm mạnh thình lính nghe được một cái dọn ôn hòa ngươi chính là chu du đi x o a n xoát xoát ánh mắt mọi người theo kỳ phượng trương chỉ hướng trong nháy mắt tập trung đến chu du trên thân vạn chúng nhìn chừng chừng dưới kỳ phượng trương hướng chu du gật gật đầu nghe nói thân ngươi pháp hơn người lấy hổ khiêu giản vì nền tạng luyện được khinh、công. t i ế c là không đến khí huyết không phải vậy lần này nhất định có thể có tác dụng lớn bốn phía học đồ ánh mắt hâm mộ đ ề u đỏ vận khí tốt như vậy nhường kỳ sư huynh trong đám người lớp nhìn còn nữa thân pháp khinh công là chuyện gì xảy ra một thời gian đám học đồ châu đầu ghẹt h a i chia sẻ liên quan tới chu du tin tức sư phụ cũng đề cập qua chuyện này chu du mặc dù kinh lực t u ầ n t h ủ dùng để đối phó hái hoa trộn còn ngại không đủ không thể làm gì khác hơn là lưu lại tiểu sư m ộ i bên cạnh làm hộ vệ trước tiên tăng cường nhà mình đi đại sư h u n h lâu cường giải thích nói cái gì kinh lực t u ầ n t h ụ chu du tiến vào ngoại viện mới nhiều dài thời gian vô thanh vô tức đã luyện đến nước này ngoại viện đám học đồ có người so chu du tới còn sớm đến nay còn đang khổ cực đột phá trung bình kinh lực kinh lực thuần thục càng là xa xa khó vời lấy chu du cái tuổi này luyện đến kinh lực thuần thục là khái niệm gì đâu ân lúc trước cực bá võ quán mao lao lục mang theo mao lang tới cửa khoe khoang liền là tình huống giống nhau lý hạo hướng chu du nhún nhún b a i xin lỗi là đại sư m i n h tiết bí mật hôm nay đi qua chu du trở thành ngoại viện ở bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp học đồ nhưng mà tại đại nhân vật trong mắt cũng chính là một hơi xuất sắc vãn bối mà thôi kỳ phượng trương quét chu du một cái không có quá nhiều dừng lại hướng lâu cường gật gật đầu không cần đưa nữa hắn quay người rời đi v õ quán chu du mắt nhìn mũi đứng thẳng không để ý đến ánh mắt chung quanh ánh mắt của hắn góc phụ đột nhiên nhìn thấy một góc nào đó một vòng quen thuộc mép váy thoáng qua la vương yên vừa rồi nàng nút trong bóng tối một mực tại nhìn lén kỳ phượng t r ư ơ n g tấu trước xong chương một trăm m ư ơ i hai lại hiện tung tích chương một trăm m ư ơ i hai lại hiện tung tích công lương thành hai đại thế gia tổ chức lên một chi đặc biệt nhằm vào hái hoa trộm săn giết đội dẫn đội là hai gia con cháu kỳ phượng trương cùng hứa thiên ứng san giết đội tụ tập các ngành các nghề tinh anh nhân thủ trong thành võ quán đều ra nhất mạch huyết vũ giả cho dù là vừa mới đến thiết phong võ quán cũng không ngoại lệ bao thiết phong phái ra một cái tâm phúc đệ tử bào dung tham chiến y thể dược nghiệp đoàn thợ rèn nghiệp đoàn các loại cũng phái ra k h í huyết vũ giả tham dự l i ê n tại giao chiến tam đại ban phái trồn hoang điên mã cùng tăng quyển r i ê n g phần mình ra đầu người phái khí huyết vũ giả tham chiến dựa theo chút du lý giải thỏa thỏa chung một chiến tuyến hái hoa trộm phạm là còn dám xuất hiện gặp phải chỉ có một con đường chết đây vẫn chỉ là trên mặt đuổi nghe nói còn có võ sư chuyên môn nhìn chằm c h ẳ n hái hoa trộm có thể qua lại nhân hết sức căng thẳng chu du bình thường luyện quyền luyện dược về nhà bồi phụ mẫu ăn cơm thực lực của hắn công khai về sau trở thành ngoại viện trích thủ khả nhiệt học đồ hắn và mọi khi cũng liền cùng lý hạo hứa ứng cùng đồng môn qua lại giao tế không có phát triển mạng giao thiệp ý tứ t h ẩ m tư kính sư huynh gần nhất không có ở v õ quán hắn để ở nhà trấn chẳng mặt t h ẩ m g i a tiểu thư thủ sắc hơn người viễn cảnh nổi tiếng làm phòng hái hoa trộm thẩm sư huynh những ngày này đều trong nhà một lần trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên thẩm sư huynh hứa ứng giải thích hướng đi của hắn hái hoa trộm cái này nói trò trong thành phạm là có chút sắc đẹp nhà giàu nữ nhi đều như Lâm Đại những cái tia chân chính tuyệt sắc nữ tử tức thì bị cả nhà trên giới trông n o n phải kín không kẽ hở lúc trước đồng môn nói chuyện phiếm lúc đề cập tới t h ầ m sư h i n h tiểu nội dung mạo có thể xưng tuyệt sắc là trong thành nhà giàu tranh nhau cầu hôn đối tượng thì ra là thế chu du cùng lý hạo ngồi ở bàn trà phía trước một bên uống trà vừa gật đầu đột nhiên chu du tung ra một cái ý niệm trong đầu hỏi nói hứa sư h i n h ngươi và hứa ra làm thật không có quan hệ hứa ra công lương thành hai đại thế gia hứa sư h i n h cũng họ hứa thật chẳng lẽ không có một chút điểm quan hệ ta ngược lại thật ra nằm mộng cốm ớn tiếc là hỏi lao cha hơn ba mươi năm s ư ơ n g sở là cái gì cũng không hỏi ra tới hứa ứng trận mắt trừ một cái ta tiểu môn tiểu hộ kéo không nổi quan hệ nhà đúng rồi chu du ngươi bây giờ là kinh lực tuần thục rồi an tâm luyện quyền đừng nghĩ đi đứng tát nô diên nghĩa phần kêu bí phương trên tay ngươi tuyệt đối đừng động ai tâm tưởng nhớ chậm sớm liền dùng hiệu quả cũng không t ệ lắm còn không rơi xuống di truy ứng sư m i n h yên tâm ta cân nhắc phải rõ ràng chu du cười trả lời hứa ứng không có quên nhiều hắn tin được chu du chu du kinh lực tuần t h ụ nắm giữ truy phong tam nhật kỹ là ngoại viện học đồ bên trong đứng tại tột cùng số ít mấy người tuổi con trẻ đã đưa thân cùng hắn cảnh giới ngang hàng tương lai khí huyết có hy vọng không cần thiết chỉ vì cái trước mắt tự đoạn tiền đồ trận này tiệc trà xã giao giao lưu cảm tình cho chuyện một chút liền nói tới bên ngoài thành tình thế gần nhất bên ngoài thành đồng ruộng tình trạng tần suất t r u n g loạn thiếu nước đàn thú xuống núi dự tính thu hoạch so với trước năm giảm xuống ba thành trung thiệu anh một mực buôn ba bên ngoài sự tình một thung tiết một thùng như thế nào cũng bận bịu không xong thẩm sư huynh nhà thương hội lao sư phó nhóm dự tính sáu tháng cuối năm giá lương thực khẳng định phải lên trướng áp vận vật sống hàng hóa thương đội mấy tháng này gặp phải không thiếu phỉ loạn g i á thú thương vong tăng lên gấp m ộ ư ơ i chi phí ở trên cao nhìn xuống lợi nhuận cũng là cũng bị áp suất đến cực hạn nói đến đây hứa ứng nhìn xem chu du nói nói chu du n g ư ơ i chuẩn bị tâm lý thật tốt năm nay thương hội chia sẻ không quá nhiều dù sao chu du phụ thân cũng là thương hội tầng dưới c h ố t nhân viên quản lý thu vào bị ảnh hưởng lớn một bên lý hạo nghe ha to mồm thế cục các liệt đến nước này hái hoa trộn một chuyện tạm thời che giấu đông đảo mâu thuẫn trở đến dân chúng trong thành không có cơ m ăn tình huống càng học bếp lý hạo thốt ra đây không phải là giống như tốt thành bầu không khí biến ngưng trọng lên hứa ứng không có phủ nhận không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận thuyết pháp này sức mạnh vẫn là thiếu khuyết sức mạnh chu du một hớp uống cạn nước trà siết chặt bàn tay dưới da gân cốt kéo căng điền địa mất mùa trong núi đàn thú xâm nhập đất bằng thông trang trà đạp hoa màu giữa ban ngày kéo đi hải đồng tàn phê ăn sơn lâm hồ nước chiếm cứ đạo tặc cướp bóc thương đội người đi đường dẫn đến phí chuyên trở chi phí lên cao hàng hóa tăng ra không có điểm cuối thậm chí h a ứng mặc dù giấu dếm rất tốt nhưng chu du vẫn có thể đ o á n được trong này nhất định có m ị vật qua lại sự kiện quỳ dị tổng hợp tâm đắc công lương thành tức sẽ nên đón yêu nhiệt g hoành sinh hủy diệt trước giờ chỉ là một cái hái hoa trộm nghĩ đến cũng không coi vào đâu vào buổi tối thẩm gia đại trạch trong n g á y mắt vang lên một hồi huyên náo đồng la âm thanh giật mình tỉnh giấc trong màn đêm chúng sinh hái hoa trộm đừng để hắn chạy rồi lớn giọng trách trách hô hô làm cho hận không thể toàn thành đều nghe gặp nơi phát ra chính là thẩm gia đại trạch trong tường tư trốn mất pháo hoa đ ô n thùng màn đêm ở trên không vạch ra sáng lời tín hiệu nửa cái công lương thành hồi、phủ. trước hết nhất phản ứng đến hiện trường là kỳ phượng t r ư ờ n g lãnh đạo săn giết đội mười mấy người cũng là tinh binh cường tướng người người cũng là khí huyết vũ giả thể lực thịnh vượng trong màn đêm thẩm tư kính quanh thân vờn quanh lộng lây đen như mực nội hổ đồng dạng huyên hóa lớn chừng cái đấu hổ trào quanh hắn nhiễu một người h áo s á m toàn lực công kích lại giống như là tại công kích một mảnh cái bóng đối phương thân hình lơ lửng không cố định khi thì ra tốc khi thì rẽ ngoặt nhường thẩm tư kính công kích một thất bại hái hoa trộm là hái hoa trộm lần này nói cái gì cũng không thể để hắm chạy san giết đội khí huyết vũ đám người truyền đến tiếng kinh hô đ ộ t nhiên người áo s á m bỗng nhiên ra tốc tránh ra một cái móc tim h ồ trào bỗng nhiên mặt một trăm tám mươi độ hắn sự biến đổi này hướng trực tiếp đem thẩm tư kính bỏ rơi không còn hình bóng hái hoa trộm cũng phát giác được săn giết đội có mặt không chút do dự dưới thân dâng lên c u ầ n phong hất đ u ổ i mà đi đừng hòng chạy san giết đội xông ra mấy thân ảnh trong đó nhanh nhất là một cái tứ chi cùng sử dụng thiếu niên mau lang hình thể của hắn hình dáng rất giống sơn lâm nhảy vọt q u n báo tại trên nóc nhà bước đi như bay dần dần cùng khác khí huyết vũ giả kéo dài khoảng cách một n g a tuyệt chẩ h á i hoa trộm khỏe mắt lộ ra một vòng cười trào phung ý hắn cố ý dừng một chút một cước dâm ở mao lang đỉnh đầu cả người giống như đại điệu bay lên không tốc độ nhanh hơn mao lang toàn thân sù lông nhưng là ngoài tầm tay với trơ mắt nhìn mình bị càng vùng càng xa lại qua mấy hơi thở kỳ phượng trương cùng còn lại khí huyết vũ giả đuổi theo bầu trời đêm sớm đã không có hái hoa trộm h à n h tung một hồi thanh thế thật lớn vây bắt cuối cùng vẫn nhường hái hoa trộm chạy rồi lần này hái hoa trộm mục tiêu là thẩm ra tiểu thư may mắn thẩm tư kính ở nhà mới ngăn cản hái hoa trộm đối phương khinh công thật là đáng sợ một mực tại trêu đùa thẩm tư kính. nếu như không phải săn giết đội chạy đến e rằng thẩm tư kính gặp bất chắc liền thẩm g i a tiểu mội đều bị bắt đi bởi vậy có thể thấy được săn giết đội thành lập xác thực có hiệu quả nhưng mà chỉ có đêm hôm đó đích thân tới người hiện trường mới cảm nhận được đối mặt hái hoa trộm khinh công cảm giác bất lực tấu c h ư n g xong chương một trăm m ư ơ i ba thẩm ra tiểu mội chương một trăm m ư ơ i ba thẩm ra tiểu mội hôm nay kiến hùng võ quán phá lệ náo nhiệt người đến người đi rộn rộn r à n g r à n g chuyện nguyên nhân gây ra nguồn gốc từ hái hoa trộm thất thủ tại thẩm gia đại trạch bại lộ hành tùng suýt chút nữa bị săn giết đội ngăn chặn mặc dù hái hoa trộm không bị bắt lại bại lộ tại dưới tầm mắt mọi người tiết lộ rất nhiều tin tức một thân hình như quỷ mị khinh công ngay trước săn giết đội trước mặt mọi người nên ngang rời đi phách lối phải không có yên lòng rồi đương sự người thẩm tư kính sau đó xuất mồ hôi lạnh cả người nếu không phải có săn giết đội nhà mình tiểu b ộ i khó thoát c ầ c thủ tới nay hoa trộm khinh công khó đảm bảo sẽ không đi mà quay lại hắn thứ một thời gian trở về võ quán cầu viện thỉnh vương láo ra t ử chủ trì công đạo vương kiến hùng không hổ là tọa địa hồ cháo được lúc này đánh nhịp nhường thẩm ra tiểu thư và ở võ quán có hắn vị võ sư này tọa trấn hái hoa trộ thầm tư kính xem như cùng hái hoa trộm giao thủ kinh nghiệm bản thân người rất nhiều người cũng muốn từ trong miệng hắn thám tính tin tức hôm nay tới cửa khách nhân hơn phân nửa đều là hướng về phía hắn mà tới chu du trong tay quả nhiên cái gì chu du nâng cực lớn trâu chuyển qua một cái chỗ ngặt thình lình bị người gọi lại nhìn lại là mang theo m ệ t m ỏ i thầm tư kính thẩm sư m ì n h hắn một đêm không ngủ sau khi trời sáng ngựa không dừng v õ hộ tống tiểu mội tới v õ quán bây giờ lại muốn ứ n g đối khách tới thăm mẹ đến ngư cho khách nhân giải lao dùng nước trà cho ta hút một ngụn ta một ngày một đêm dọt nước không vào á thầm tư kính ngực ngực liền làm ba chén t r à đậm thoải mái thở ra một hơi chu du nhìn xem cái chén không tính toán tiễn đưa không đi qua còn muốn trở về phòng giải khát lại lấy một chuyến lại bị thẩm tư kính gọi lại chờ đi hai ta tâm sự nhìn ra được vị sư huynh này nhẫn nhịn cả đêm rất nhiều lời không nhả ra không thoải mái hai người cao lái đi hành lang d i ấ u ở một chỗ b u ồ n hoa về sau lau lau hai khối băng ghế đá ngồi xuống từng cái một ba cái hai cái bị hoa hồng mê hoặc hai mắt cho là hái hoa trộm là rau cải trắng quả thực là điên rồi thẩm tư kính chửi bậy không ngừng hái hoa trộm khinh công kinh thế hai t ụ ta ngay cả công hơn năm mươi chiều liền hắn góp cáo cũng không sát qua hắn là đang trêu c ủ ta muốn hao tổn đến ta tinh bị lực tẫn lại bắt đi tiểu mội thật x u ấ t sinh nếu không phải kỳ sư h i n h dẫn người đến rút hậu quả khó mà lường được nói đến đây thầm tư kính lại đoạt một ly trà u ố n g cạn mang theo nguy cơ hắn đột nhiên nghĩ nghĩ đến cái gì hỏi chu du thân pháp của ngươi luyện như thế nào vẫn được thầm tư kính nhẹ gật đầu tức là ngươi còn không phải khí huyết tiếp theo lại an ủi chu du ngươi yên tâm hộ vệ vương yên không có quá lớn nguy hiểm hái hoa trộm chuyện này rất khó xử lý ta mơ hồn được hắn có một môn ác độc thủ đoạn cất dấu không cần một khi bị ép cho cùng rất dậu á c sẽ tạo thành cực lớn thảm thiết sát thương đừng nhìn những người này h u y ê n náo hoan thật muốn chống lại liêu hái hoa trộm hắc h ắ c chu du trong lòng run r à y hôm nay trận này nói chuyện phiếm lại có thu hoạch ngoài ý mớn t h ẩ m tư kính là đầu tiên cùng hái hoa trộm giao thủ người sống sót nắm giữ trực tiếp tin tức hái hoa trộm á c dấu vết l o lộ thế nhân đều cho là hắn chỉ là khinh công lợi hại nhưng lại không biết còn có bí mật chu du tiếp xúc gần vui qua hái hoa trộm đánh chết dương hy nhân thể cứng rắn nhất xương sọ tròn luân cái nắp ấy nghiệm chứng thẩm tư kính trong miệm ác độc thủ đoạn dưới so sánh chu du trừ phi đem thất bộ đ ộ c xa trường tu luyện tới khí huyết mới có lực lượng đối mặt hái hoa trộm đúng rồi ta tiểu mội tính tình ôn hòa lui về phía sau một đoạn thời gian ở tại v õ quán giúp ta tìm nhìn một chút t h ậ m tư kính thả phía dưới cái cuối cùng cái chen không đứng dậy rời đi phía trước nhờ cậy chu du chu du lập tức để ý tới sư minh yêu thương tiểu mội chỉ sợ bị vương nghiên khi dễ nghĩ đến hắn đối với đại tiểu thư tính khí cũng là biết gốc tích sư minh yên tâm ta thay n g ư y i lưu ý đấy chu du vỗ b ậ ngực cam đoan cũng bởi vậy biết thẩm sư minh em gái danh tự thẩm tư doanh cái tên này rất thêm thai thầm tư kính nhờ cậy chu du thứ nhất hắn là đáng tín nhiệm tiểu huynh đệ thứ hai là bởi vì chu du hộ vệ vương niên h quan hệ bên trong võ quán trong nhà ở là vương kiến hùng gia quyến trừ ra mấy phòng tiểu tiếp vương niên h vị đại tiểu thư này địa vị cao nhất thầm tư doanh ăn nhờ ở đầu nếu như không có người trông n o n khó tránh khỏi bị ủ y khuất chu du tất nhiên bị người s ở thác tự nhiên muốn lưu ý nhiều dù sao hắn biết tiểu nữ sinh ở giữa cái kia chút chuyện mấy ngày kế tiếp khắp thành võ giả đều đang dòng chống khua c h i ê n tay tìm kiếm hái hoa trộm hành tung hiệu quả không lớn thẩm t ư kính sớm đã cùng săn g i ế t đội đối diện một chuyến tổng hợp các hạng đặc thù bài trừ hái hoa trộm là bản địa túc thành người tới gia hỏa này là đầu quá giang long không giảng buộc q u a n côn vấn đề lại tới một cái người bên ngoài làm sao có thể ở trong thành dấu đi tốt như vậy những ngày gần đây công lương thành đều bị lật qua lật lại mấy lần đều cũng tìm không thấy dấu vết để lại đầu gió đỉnh sóng vương nhiên vẫn là không n h ì n được lại muốn ra ngoài phỏng vấn hảo hữu chu du chỗ chức trách không thể làm gì khác hơn là thiếp thân cùng đi nhập môn trong hậu việt t r ạ c nhân cơ hội này cũng nhìn được thẩm t ư kính tiểu muội thẩm ra tưởng nhớ doanh tiểu thư vị này thẩm ra tiểu thư cho người ấn tượng đầu tiên chính là nhu nhu nhược nhược hoa trắng nhỏ eo nhỏ nhắn như yếu liễu mười ngón tiêm tiêm lông m ẩ y lông mi thoát l ô n dài tóm lại không một chỗ không tinh tế làn da lại trắng lại mỏng gần như trong suốt chu du ở trước mặt nàng cũng không dám miệng lớn hô hấp chỉ sợ thổi ghe eo nhỏ nhắn chu đại ca đi gia huynh đề cập tới ngươi nhận được ngươi chiếu cố rồi tưởng nhớ doanh đa t ạ thầm tư doanh nói xong lời khách sáo động tác rất tự nhiên móc ra một cái kim tuyến thê hoa bố nang đây là khen t h ta chu du vừa mới bắt đầu không có phản ứng kịp lập tức bừng tỉnh đại ngộ b trong, khỏa khỏa trong nhà lớn gia đình hạ nhân cầm tới khen thưởng phía sau không khỏi là cảm động đến rơi nước mắt dập đầu tạ ơn trước mặt thiếu niên rất bình tĩnh đối với vàng thái độ cũng bình thường đặc nhiên nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một kiện chuyện sai huynh trưởng rõ ràng nói cho nàng tên là chu du thiếu niên là đáng giá coi trọng tiểu huynh đệ tuyệt đối đừng xem như vậy võ quán học đồ chẳng lẽ nàng khen thưởng vàng là làm sai chu du còn đang mẹ neo h cái gì vương nhiên cũng tại ngoài cửa thúc giục chu du hướng thẩm tư doanh vừa chắc tay quay người rời đi một lát sau trên đường phố vương nhiên đột nhiên nhìn xem chu du thình l i n h đặt câu hỏi có phải hay không vừa ý thẩm ra tiểu thư bệnh tâm thần chu du ngậm miệng lắc đầu lười nhác cùng hắn giàn giải có ý nghĩ này cũng không phải là không tốt t a giúp n g ư ơ i câu nói này tràn đầy tràn ra ác thú vị thấy thế nào đều không có hảo ý đại tiểu thư đừng lo lắng những thứ này thị trường không yên ổn chúng ta nắm chặt thời gian gấp rút lên đường vương nhiên lại không chịu bỏ qua vẫn như cũ không ngừng nói thẩm g i a kinh thương đời thứ ba gia tài mặc triệu ngươi nếu là cưới thẩm g i a tiểu thư cho dù là vào ngao từ đây không lo ăn uống phú quý một đời cơ hội khó được chu du dùng yêu mến trí t r ư ớ n g ánh mắt nhìn nàng một cái đại tiểu thư ngươi giật dây ta trẻo cao chẳng lẽ là muốn làm thí nghiệm thực cho mình coi trọng cái nào đó ra thế cao không thể chạm nam tử chật chật chuyện này quán chủ biết không vương nhiên nghe vậy thẹn quá hóa giận tức giận đến nửa ngày không nói với chu du lời nói khát học đồ chỉ hận chính mình thêm phần liễu hai cái lộ thai biểu lộ đờ đẫn giả vờ không nghe thấy tấu chương xong chương một trăm mười bốn nghỉ đêm t à n g phủ hái hoa trộm tới chương một trăm mười bốn nghỉ đêm t à n g phủ hái hoa trộm tới t à n g phủ vương nhiên g cùng t à n g tiểu thư tại hậu viện nói chuyện m ở trong phòng chu du cùng nha hoàn đỗ quyên nói chuyện t h i ế m nói cũng là trong thành gần đây chuyện lý thú đỗ quyên xuất thân thành nội phụ mẫu là tiểu hậu nhân dân già nàng dài đến bảy tám tuổi lúc trong nhà gặp việc khó tiến đưa nàng tiến t à n g phủ làm nha hoàn giải quyết tình hình khẩn cấp nàng bị mua đứt hai mươi năm thân thế mà không phải là thuê t h u ộ vệ h ạ n h ư n mà không phải là làm thuê may mắn tặng phủ nhà chờ nha hoàn cũng không tệ lắm cũng không đánh chửi ngược đãi Bình thường cũng có chút ể ăn no mà、so、c、so、lo ạ i nghĩ à q tương lai của mình nữ nhân ra dựa vào chợ phụ có vinh cùng vinh nếu là gia đình bị liễu biến cố gì chịu khổ bị liên lụy không nói còn muốn nhận hết bạch nhãn cùng vắng vẻ nàng cầm khăn lau khỏe mắt vẫn không quên gọi chu du đây là bếp sau tân nướng bánh mơ ăn chu du mở miệng một tiếng thơm nước bánh bột nô tiên t ĩ n h nghe nàng tiếp tục nói chuyện phiếm đúng rồi nghe nói gần nhất hái hoa trộm thất thủ cái này đáng chết t ậ c nhân làm sao còn không chết tiểu thư nhà ta ngày ngày lo lắng chịu sợ ăn không ngon ngủ không ngon g ầ y hốc hát đi đỗ quên nhịn không được q á n trách chu du các người luyện võ lợi hại như vậy sao không đem hái hoa trộm đánh chết cái này cùng người ngoài nghề rất khó giải thích hái hoa trộm cũng sẽ võ hơn nữa vô cùng lợi hại chu du khoa tay múa chân hai cái cảm giác nói không rõ ngượng ngùng nói, nói. chính là rất lợi hại cái k i a so chúng ta trong viện bản sư phó như thế nào chu du chém đinh chặt sắt quả quyết nói nói đương nhiên là bản sư phó lợi hại hơn hái hoa trộm d á m đến bản sư phó chắc chắn đem hắn truy thành bánh thịt điều kiện tiên quyết là hái hoa trộm đứng bất động nhường hắn đánh đô quên phi thường hài lòng cười con mắt con thành hai đạo người nhà chu du ngày khác ta dành thời gian cho ngươi theo cái h ư bao thiểu cô nương thật đáng yêu thiên chân sinh động còn rất thích nói chuyện chu du không nói tình hình thực tế bàn kim sơn khinh công không quá đi hái hoa trộm cũng sẽ không lốc đến cùng hắn cứng đôi cứng do đó tận lực cầu nguyện hái hoa trộm đứng đến công lương thành nhiều như vậy nhà giàu quý nữ lựa chọn nhiều hái hoa trộm tới tàng phủ sát xuất không lớn tàng phủ tiểu thư trốn trong xó i ít ra ngoài cũng không lấy xuất chúng dung mạo nổi tiếng ngoại nhân chỉ chuyển nàng hiền lương tục h đức ngày thường làm việc khiêm tốn mục tiêu cũng không rõ ràng thời gian nháy mắt t h o á n g qua rất nhanh tới mặt trời lặn tây sơn chạm vào tối chu du chờ ở cửa vương yên chuẩn bị hộ tống nàng trở về v õ quán một ngày việc phải làm liền kết thúc không nghĩ tới đêm nay không trở về ta và như ngọc hẹn xong hôm nay ngủ lại tại tàng phủ vương yên nhẹ nhàng đặt câu nói tiếp theo chu du nghe huyết áp đều đi lên cái gì bên ngoài ngủ lại đại tiểu thư ngươi là thật không biết hiện tại là lúc nào hái hoa trộm tiêu dao bên ngoài đem khắp thành nữ tử xem như hậu cung tùy ý sùng hạnh muốn ngủ ai ngủ ai ngươi cũng là trong thực đơn một món ăn ngươi cho là mình có thể công việc đến hiện tại vì cái gì kiến hùng võ quán có lao ra từ toa c h ấ n đệ tử học đồ đông đảo cho nên hái hoa trộm không dám lên cửa tăng phủ là địa phương nào vũ văn lộng mặc nơi trốn hết lần này tới lần khác không dùng võ lực tăng trưởng chỉ có b à n kim sơn một cái khí huyết vũ giả hộ vệ môi tường tuy không có chuyện gì xảy ra nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất hái hoa trộm nếu là dễ tới chưa nói mua một tặng một kinh hỷ lớ chu du cái chán gân xanh hắn lên nha đầu này tùy hứng tại khiêu chiến chính mình cả nhà tính mệnh nha nàng m ộ t n x ả ra chuyện lấy quan chủ vương kiến hùng tính tình giết cả nhà của hắn cũng là nhẹ không được đại tiểu thư cùng ta trở về chu du một cái nắm vương nghiên cổ tay thân xác l ê n h khóc không có nửa điểm chửa chỗ thương lượng giờ khác này ánh mắt hắn vô cùng đáng sợ rất giống một đầu người lập lao hổ lấp lóe con mắt hà n quang vương nghiên đang luôn quát lớn cùng cặp mắt hắn đối mặt lập tức dùng mình một cái h ô n g cái gì hung vương n i ê n ủy khuất không thôi trực tiếp gọi một cái học đồ trở về nói cho cha ta biết xem hắn nói như thế nào chu du nội tâm dâng lên một loại dự cảm bất tường trời sắp tối thời điểm cái kia học đồ thở hồng hộc chạy trở lại mang về quán chủ vương kiến hùng ý tứ đáp ứng chu du ánh mắt rất đáng sợ học đồ hồi tưởng lại hắn đ ã g â y thẩm tam hợp xương đùi c h ẳ n g diện cấp bách vội vàng giải thích thật là quán chủ ý tứ không tin ngày mai trở về xác nhận đúng là ta ăn gan báo cũng không dám bịa đ ạ t vương nhiên đáp ý thế nào chu du còn có thể làm sao xem như vương nhiên hộ vệ nhất thiết phải cùng nhau lưu lại tảng phủ đêm nay hắn không có ý định ngủ chuẩn bị mở to hai mắt nhịn đến hừng đông vào buổi tối trong phủ ý mắng bóng đêm quanh quẩn tại tính mịch tím l ạ n g chu du hít thở mấy cái không khí lạnh như băng vô ý thức nhìn b ộ t phía tăng phủ cũng có ban đêm hộ vệ bàn kim sơn phòng thủ còn có hai tên gia đình đúng hạn tuần tra cầm trong tay đồng l à phá o hoa một khi có gió thổi cỏ lay khua chiên gót trống minh bắn phá o hoa bắt phương đến, đến rút tới phủ thượng chính là khách nhân t i ế n tâm nghỉ ngơi gác đêm còn chưa tới phía ngươi đây là bàn kim sơn nói với chu du thái độ hắn kiên quyết tăng phủ trong ngoài an toàn thủ vệ giao cho hắn là được rồi hái hoa trộm là tức huyết cấp độ ngươi là kinh lực t u ầ n t h ụ thật có chuyện gì cũng không phát huy được tác dụng chu du vẫn là không yên lòng ngồi ở cửa nhìn qua nóc nhà tinh không trong lòng yên lặng đếm lấy thời gian canh hai bà canh bàn kim sơn tiếng hít thở không có biến hóa khoảng cách nặng nhẹ từ đầu đến cuối như một hắn đối với trạng thái thân thể k h ô n g chế cực kỳ cường đại xua tan mệnh n h ọ c bảo trì trạng thái thanh tình như quả không có gì bất ngờ xảy ra đêm nay cũng là bình thường một đêm gió hêm sóng lặng trải qua nhưng mà chu du đột nhiên mở hai mắt ra trái tim p h ả n g phất bị đại tay thật chặt nắm chặt một cái bước lên chạy mồ hôi lạnh n g t xuống cả người không phải bắn tên không đích cũng không phải không có l ử a thì sao có khói hái hoa trộm đến rồi chu du không nói hai lời lập tức đứng dậy hướng phía trước mấy bước tung người nhảy lên bầu trời đ ê m s ẹ t qua một đạo nhàn nhạt hổ ảnh kèm theo đất bằng nổi lên tiếng gầm gừ cách đó không xa bàn kim sơn mí mắt nhảy một cái hắn nghe được chu du đứng dậy đ ộ n tĩnh vô ý thức theo sau mái hiên nhẹ một thanh â m văng lên chu du tiếp tục mái nhà nhảy, nhảy lên nóc phòng nhìn thấy dưới ánh trăng bóng người mặc dù chưa thấy qua đối phương chu du trong lòng nhảy ra một cái từ nhi hái hoa trộm người á o xám trên vai một trái một phải k h i ê n hai cái vải túi từ hình dáng nhìn ch chu du thấy thế tim đều nhanh đã nứt ra trong túi còn có thể là ai tăng tiểu thư vương yên đem người lưu lại người á o sám nghe được chu du khỏe mắt lộ ra c h ả o phúng phía dưới chuyền đến bàn kim sơn tiếng giống hái hoa trộm thấy n g ư ờ i bàn ra ra một mặt hái hoa trộm hất c ầ m lên lộ ra cực kỳ khinh thường hắn có hai cái cửa túi quay người liền muốn đạp gió rời đi tấu trương xong